chương một nhạc viên trò chơi đại tây dương du thuyền h ẹ ở tốp t h e s i du thuyền tầng cao nhất trong một gian phòng xa hoa bốn tên lữ khách chính ngồi vây quanh tại trước một bàn dài quan sát lấy hai bên chỉ có khách nhân cấp vip mới có thể dự định thượng tầng căn phòng bởi vậy thân phận của những người này cũng phần lớn không giàu sang thì cũng cao quý mà nguyên nhân đem bọn hắn tụ tập ở đây không phải là buôn bán trao đổi mà là một trò chơi một trận trò chơi kích thích danh sưng cuối cùng hết thệ trí tuệ cũng khó có thể tưởng tượng đã ngồi cũng là ngồi nếu không các vị chức giới thiệu bản thân một tên nam tử trung niên dẫn đầu dùng tiếng anh mở miệm nói ra ha lời ta nói mọi người cần phải có thể nghe hiểu à ta gọi giòn rảnh người mỹ các ngươi đâu không có người nói tiếp không khí hiện trường nhất thời có vẻ hơi cứng ngắc tốt ta tốt ta tiếng pháp thế nào không được tiếng hoa đâu tiếng nga ta cũng biết một điểm hắn lại liên tiếp đổi mấy loại ngôn ngữ được rồi đây không phải là gì đó tóc sâu tiết mục cuối cùng có người đánh gây hắn ồn ào nói tất cả mọi người là hướng về phía thú vui đến coi như không nhận ra lại có quan hệ gì làm kết giao bằng hữu nha dành rơ lên trên bàn trạm ẩn hướng đối phương lắc lắc lại nói ai cũng không biết trò chơi này là giả gì một phần vạn cần đoàn đội hợp tác hiện tại nhận thức không phải là tiết kiệm thời gian sao người kia n h í u n h ữ n mày tựa hồ bị hắn thuyết phục antony bị tờ cột có rảnh hoan nên các vị đi xài bờ gì ạ đi săn hắn nhìn qua tuổi lớn hơn sắp tới năm mươi phái đoàn cũng hiển hách nhất mười cái trên đầu ngón tay chí ít có chín cái đều treo chiếc nhẫn đã có khảm n ạ m bảo thạch cũng có dùng xương cốt mải giữa nhìn qua rất t r ó i sáng hơi kỳ quái lạ người này lớn lên giống người xơ lạ tên cũng là mùi nước nga nhưng nói lại là một cái tiếng hoa nếu như chỉ là đi săn ta càng thích đi nam phi g i a n h tâm mắt rời về phía trong năm người duy nhất nữ tính như vậy vị tiểu thư này đâu làm như thế nào s ư n g hô ạ xạ hạ ra nạ dù cô nữ tử mở miệng nói sau đó nàng vừa chỉ chỉ sau lưng người đàn ông và vỡ vị này là người giám hộ của ta liền không cần hướng mọi người giới thiệu đi ra chơi còn mang theo một cái tùy tùng sao bị thở cổ sò lấy trên tay chiếc nhẫn có ý r i ê n g nói ta cũng không hy vọng bản thân hưởng lạc lúc còn bị nhân sĩ không liên quan nhìn chằm chằm đợi đến người chủ trì đến sau hắn tự sẽ rời khỏi thế nhưng là đại tiểu thư ngươi không cần nhiều lời nạ dù cô dùng tiếng nhập ngắt lời nói người đàn ông vạm vỡ đành phải ngầm miệng ta gọi chu chi một tên sau cùng nam tử trẻ tuổi thấy mọi người tầm mắt đều tập trung ở trên người mình có chút ngẩng đầu nói càng berlin trèo lên thuyền nhưng quê q u á n tại như thế liền đủ rồi không cần thiết nói đến như vậy kỹ càng giành phất tay gián đoạn hắn mà nói chờ đợi gặp được người chủ trì ta đến hướng hắn sách cái đề nghị đó chính là tốt nhất kẹt một kẹt tham gia tuổi tuổi con rất trẻ còn là không muốn tham gia vào đây cho thỏa đáng tránh khỏi bọn hắn tiếp súng mấy chục năm trong cuộc đời đều trôi qua thỏa đáng tránh khỏi bọn hắn tiếp xuống mấy chục năm trong cuộc đều danh tiên sinh nói cũng bao quát ta sao À xạ hạ dạ nạ rủ cô bình tĩnh hỏi dù sao từ bộ dáng đến xem t u ổ i của ta phải cùng hắn không xê xích bao nhiêu hai người bọn họ nghiễm nhiên là lữ khách bên trong trẻ tuổi nhất hầu như đều là dáng vẻ t r ư ờ n g hai mươi nơi nào nơi nào hạn chế vĩnh viễn sẽ không nhằm vào nữ sĩ xinh đẹp đạo lý này ở đâu đều như thế danh vội vàng bổ cứu nói ta ra nổi giá vé chu chi mỗi chữ mỗi câu cường điệu nói đúng đúng chúng ta đều rõ ràng điều đấy người mỹ c h ư ớ c mắt tỷ như nói chúng ta đều rõ ràng người chân chính bỏ tiền là ai chu chi nhảy một cái đứng lên được rồi phía chủ sự đều không để ý cái này kiếm lời người nào tiện không phải là kiếm lời bị thợ cô ép một chút tay đổi chủ đề ta hiếu kỳ chính là cái này trò chơi đến cùng làm như thế nào chơi du thuyền của công ty c ả dịt bỉn ta cũng không phải lần thứ n h ấ t ngồi nhưng còn chưa từng nghe nói bọn hắn từng có cùng loại hạng mục tiên truyền lời này phản phất hỏi bên trong lòng của mọi người hay ở top t h e s i là toàn thế giới đều sắp xếp bên trên đếm được xa hoa du thuyền từ sòng bạc đến nơi giải trí nên có giải trí công trình đầy đủ mọi thứ bất quá đối với bọn hắn đến nói những người bình thường này khó mà tiếp xúc đến hưởng lạc sinh hoạt bọn hắn sớm đã thể nghiệm qua vô số lần bây giờ không có chút nào cảm giác mới mẻ có thể nói chính vì vậy làm phía chủ sự phát ra hoàn toàn mới trò chơi mỗi lúc bọn hắn mới có thể không chút do dự điểm xuống tham dự n ú t c ấm dù là chỉ là ngưỡng cửa chi phí đều cao tới một triệu đô la dựa theo lời giải thích bên trong tin n mời cái này hoạt động chẳng gì sánh bằng cực kỳ ngoạn mục cho dù là cực hạn vận động cũng vô pháp tới đánh đồng nó sẽ mang cho mọi người nguyên thủy nhất cảm quan kích thích chỉ cần tham dự một lần nhất định cả đời đều khó mà quên được kỳ quái là, trừ ra cái kia phong tin nhắn bên ngoài trên thuyền không còn gì khác tương quan tuyên truyền cái khác hành khách tựa hồ đối với này cũng hoàn toàn không biết gì cả cái này cùng mọi người dự đoán có chút không giống nhau lắm nếu như phía chủ sự thật làm ra như thế đặc sắc hoạt động làm sao đều không nên như thế bừa bãi vô danh mới đúng có khả năng hay không chúng ta là nhóm đầu tiên người tham dự chu chi lần nữa ngồi xuống đông tây nam bắc người đều có nếu là hạng mục thật giống bọn hắn nói đặc sắc như vậy hôm sau tin tức này có lẽ liền có thể chuyển khắp toàn cầu hoặc là một cái khác khả năng người mỹ không cho là đúng nói đó chính là cái này hoạt động không thích hợp trắng chọn tuyên truyền g i ả n tiên sinh có ý tứ là nạ dù cô nhìn về phía hắn phổ thông trò chơi thật có thể kích thích các vị hứng thú sao hắn hỏi ngược lại lời này nhường hãn tổn nhị bị tờ c ố lộ ra nụ cười ý vị thâm trường cái gọi là phổ thông trò chơi tự nhiên chỉ là hợp pháp trò chơi nếu như đem cuộc đời cho rằng một trò chơi cái kêu pháp luật đơn giản chính là lớn nhất hạn chế quy tắc càng là vượt qua quy tắc kích thích mức độ không thể nghi ngờ cũng càng cao đại tiểu thư thiên kia ê người đàn ông vạm vỡ lần nữa nhữ mày nhưng chúng ta là tại trên du thuyền đi chu chi nhắc nhở vô luận trò chơi tư tưởng cỡ nào kinh người cũng phải trên thuyền thực hiện ta dù sao nghĩ không gian nơi này có thể chỉnh ra gì đó trò mới tới luôn không khả năng đến một trận hiện thực bản cuộc chiến sinh t ử A. không bằng chúng ta tới đ o á n xem g i a n h từ trong ngực lấy ra một cái thẻ đánh bạc màu vàng vòng ngoài mang ý nghĩa nó tiêu giá trị hai trăm ngàn người thắng ăn sạch cho là trò chơi trước một cái tặng thưởng là được hai trăm ngàn mỹ kim tặng thưởng bốn người chính là tám trăm ngàn chứ ra bản thân không tính một lần có thể thắng được sáu trăm nghìn đó cũng là một bút tiền không nhỏ không cần các vị là nhất định đoán không được đ ỗ n g nhiên có người chen vào nói vào đây đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một tên người mặc cơm lem màu tím cùng quần tây đen nhánh nam tử đi vào căn phòng trên mặt hắn mang theo một bộ mặt nạ kịch hát tứ xuyên đen đỏ phối màu đem dung mạo c h e kín nó dưới ngực thì treo một khối nhãn phía trên dùng nhiều loại ngôn ngữ viết hai chữ chỗ dạng không hề nghỉ ngờ người đến chính là người chủ trì trò chơi nhường các vị đ ợ i lâu trận này trò chơi đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức liền có thể bắt đầu khoan khoan khoan khoan, chúng ta hỏi chỗ này bắt đầu do dành thu hồi thẻ đánh bạc các ngươi còn không có cùng chúng ta giải thích đây rốt cuộc l ạ như thế nào một trò chơi đâu không tệ bị t h cổ đồng ý nói dù sao cũng phải có cái cách chơi giới thiệu loại hình a kỳ thật những thứ này cũng không trọng yếu người chủ trì cười cười mời xem trên b à n chẳng biết lúc nào mỗi người trước mặt vậy mà nhiều một bộ kính mắt vờ g d ờ kính mắt vờ g d ờ bản thân cũng không có cái gì thật kỳ quái làm bọn hắn khiếp sợ là đây là một chương bàn đá ở dưới trừ c h ố n g chân bên ngoài cái gì cũng không có căn bản không có khả năng giấu lại đồ vật loại hốc tối mà người chủ trì vào cửa sau vẫn đứng tại cạnh cửa căn bản không có tới gần qua cái bản ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian mắt kính này đến tột cùng là thế nào xuất hiện cho nên các ngươi bày kế trò chơi không biết thật sự là cái trò chơi a người nga cầm lấy kính mắt vờ giờ mặt có vẻ giận nói thái độ này đã có thể nói là tương đương n ệ tình nếu như không phải là trống rông biến ra vờ giờ kinh đã đến hắn hắn chỉ sợ sớm đã vô bàn rời đi để bọn hắn những người này tới chơi trò chơi điện tử còn danh sưng tham dự một lần cả đời đều khó mà quyết được cái này hiển nhiên là tại đem người làm đồ đần buồng địch có thể lên thuyền đều là lai、like、l ị c h gì s ơ n chân hải vị người nào không có h ư ở n g qua đỉnh núi biển cả người nào không có đi qua chỉ cần dùng tiền liền có thể hưởng thụ được đồ vật đối bọn hắn mà nói liền không ở lời nói xuống game giả lập đó bất quá là người nghèo tiêu khiến thôi bên trong tin nhắn không phải đã nói sao dù cho cuối cùng hết t h ể trí tuệ cũng khó có thể tưởng tượng trò chơi bản thân thúng chi là c ẩ n t ố i ngôn ngữ người chủ trì y nguyên nho nhã lễ độ nói ta sở dĩ không giới thiệu là bởi vì nó vô pháp được giới thiệu chư vị muốn làm chỉ là đeo lên cặp mắt kiếm này tự mình đi thể nghiệm mà thôi bốn người hai mặt nhìn nhau bất quá người chủ trì nói có một chút không tệ đến đều đến đeo lên vờ giờ cũng tốn không có bao nhiêu công phu nếu quả thật chính là giả dối tuyên truyền Bọn hắn cũng có con có đ ư ờ n công bình g tìm ty cả dịch đ ò i m ộ tiểu l ờ g i thư n g c ta trở ngại có thể i u ở, ở, ở bên ngoài người đàn ông vạm vỡ thấy thế cũng yên tâm lại hướng lạ rủ cổ có chút không người lập tức ra khỏi phòng thấy những người khác đeo lên vờ giờ sau chu chi cũng đem kính mắt gắn vào trên mặt ta là được sau đó thì sao không có người trả lời chung quanh ăn tính như là ngưng kết đợi chút nữa cái đồ chơi này là kính mắt cũng không phải thai che đậy làm sao có thể nhường căn phòng đột nhiên yên tĩnh có chỗ nào không đúng kỉnh chu c h i đưa tay chụp vào vờ giờ mong muốn đưa nó gỡ xuống nhưng ngón tay đụng phải lại là mặt mình nơi đó trừ ra một đôi mắt thường bên ngoài không có vật gì khác nữa sắt theo đó một đường trói mắt ánh sáng trắng chui vào con ngươi của hắn làm hắn nhịn không được hét dầm lên một giây sau ánh mắt lại khôi phục thị giác năng lực vô biên vô hạn biển cả cùng trời xanh khắc sâu vào tầm mắt của hắn chu chi sửng sốt không riêng gì hắn giờ phút này tất cả mọi người sửng sốt phòng xa hoa bên trên hệ ở port h e s i đã biển mất không thấy thay vào đó chính là một chiếc thuyền gỗ cụ nát thuyền này đừng nói vượt ngang đại tây dương liền một đường đầu sóng cao một mét cũng có thể làm cho nó lật cái út sáp ta ta làm sao biến thành như thế đ ỗ n g nhiên có người cả kinh kêu lên đây không phải là ta nguyên bản thân thể các ngươi là ai đáng chết nhanh báo tên ta là gió xả hạ gia nạ dù cổ ta là chu chi đám người theo thứ tự báo ra tính danh xác nhận đều là trò chơi người tham dự đằng sau sắc mới hơi có hỏa hoãn đó đây là cái q u ỷ gì u i người chủ trì ngươi vẫn còn chứ d á m nhìn chung quanh n ữ khí khẩn trương hỏi đương nhiên nam mặt nạ thân ảnh hiện lên ở thuyền trung ương cùng những người khác khác biệt hắn bộ dáng bày biện ra trạng thái hơi mở phảng phất một bộ hư ảnh vui vẻ nên đón đến nhạc viên b ơ lịch b ơ lịch b ơ lịch đây là gì đó kỹ thuật quả thực liền giống như thật người na liên tiếp phun ra mấy câu thô tục tựa hồ chỉ có như thế mới có thể biểu đạt trong lòng của hắn chân kinh hắn túi người xuống vượt qua mặt thuyền đem tay vươn vào trong nước vớt một cái n g ó a nhiệt độ xúc cảm ta có thể cảm nhận được đồ vật cùng hiện thực không có gì khác biệt tiếp lấy bị tờ cổ nâng lên một múc nước hút vào trong miệng p h i mặt chết cái này nước thế mà liền hương vị đều có trên thực tế không cần hắn nói ra những người khác cũng có thể thể nghiệm lấy được ánh mặt trời chiếu tại trên da có chút cảm giác nóng rực trong gió biển mang theo tanh nồng hương vị cùng dưới thân ván thuyền sản tàu thô giáp ma sát cảm giác đau vô luận từ góc độ nào đến nói đều v ư ợ xa vờ giờ có khả năng hiện ra phạm vi đây là làm sao làm được danh h o à nghị nói c h ú người chủ trì gật gật đầu chậm rãi giải, giải đáp nói đến nội hạng kỹ thuật này chịu khai phá công ty quy định bên ta vô pháp lộ ra quá nhiều nhưng có thể báo cho mọi người nó vận dụng đến công nghệ tiên tiến nhất trong mô phỏng tín hiệu thần kinh ảnh hưởng không hề chỉ là thị giác mà nhạc viên hạng mục là nó lần đầu vận dụng hy vọng các vị có thể chơi đến vui vẻ ta vẫn là không thể tin được đây hết thệ đều là giả lập chu t r ị lẩm bẩm nói hắn đối với mặt nước đánh giá bản thân giờ phút này hắn chính mặc một thân áo da rách dưới thân thể dưới quần áo mặc dù nhỏ gầy lại trải qua nhiều rèn luyện cái t i a cổ chất chứa lực lượng trong cơ thể tuyệt không phải một cái người chơi b ờ i lêu lồng có thể có nghèo á lại ta cảm giác hiện tại lấp đầy khí lực coi như đến đầu cá mập ta cũng có thể đem nó xé nát tiểu tử khoác l á c lời nói còn là tỉnh lại đi bị thợ cổ c ư ờ i trêu nói khí lực có thể thông qua thiết lập đến đề cao giút khí không thể được ha, ha ha ha ta lại cảm thấy hắn chưa chắc là nhát gan một cái n ạ dù cổ không có cùng đám người cùng một chỗ cười vang mà là vươn tay chỉ chỉ đầu thuyền người mỹ bể ngoài của nàng đồng dạng đổi một người vẫn như cũng là nữ tính lại không xinh đẹp mái tóc đen dài cùng đẹp đẽ ngũ quan nàng bây giờ nhìn qua liền theo bị c ắ n t ố i khốn khổ đẻ sập đầu cụ cải chỉ là ngựa khí vẫn như c ũ duy trì cái t i a phần lạnh nhạt cùng châm ổn lúc này mọi người mới chú ý tới g i ò n d ẹ m tay run đến kịch liệt mà nó có cái gì xinh đẹp cái sau cắn răng mắng lao tử chỉ là có chút phân khởi mà thôi đáng chết có thuốc lá không ta muốn hút một cái người chủ trì giơ tay lên trong chớp mắt một cái thuốc lá liền xuất hiện trong tay hắ cảm ơn dèm run lấy đem thuốc nhét vào trong miệng manh suýt một cái như vậy tiếp xuống đâu trò chơi này tổng không phải là để chúng ta đợi ở trên biện thưởng thức phong cảnh a trên lý luận nhạc viên cũng không đối với người tham dự hành vi tiến hành hạn chế các vị có thể làm bản thân muốn làm sự tình người chủ trì cười cười bất quá cân nhắc đến đây là các vị lần thứ nhất tiến vào nhạc viên cho nên ta hơi thêm cái chỉ dẫn mời các ngươi xem xét bên chân của mình chu chi quay đầu đi lập tức dùng mình một cái chỉ thấy mạn thuyền phía dưới chỗ bóng tối chất đóng mười mấy thanh vũ khí vết gì l o a lộ l o a đao đoạn kiếm trường mâu cái gì cần có đều có chương n này thứ khí lợi i dao đều hai hải tặc sau mười phút đường ven biển màu xám nhạt xuất hiện tại ngay phía trước tuyển nhỏ bên bãi biển tựa hồ có cái làng chu chi trông về phía xa đường này chúng ta không biết thật m u ố n giết người a người đang nói cái gì mê sảng chúng ta thế nhưng là hải tặc người nga hưng phấn b ạ c h lên mái trẹo chơi ạ một cái trò chơi hoàn toàn mô phỏng cảm ứng còn có thể làm chuyện ta muốn làm đồng thời còn không phạm pháp có một chút ngươi không có nói sai tiểu nhị đây chắc chắn là trò chơi thú vị nhất trên thế giới ngài hài lòng liền tốt người chủ trì có chút gật đầu đương nhiên đương nhiên hài lòng bị thợ cổ nhất miệng cái này một triệu vé vào cửa quả thực quá giá trị chu chi nuốt ngủ nước bọt treo thuyền hoạt động đều cứng ngắc mấy phần người chủ trì vỗ vỗ bờ vai của hắn thả lòng điểm chẳng qua là trò chơi mà thôi ta biết nhưng là nhưng khi một sự kiện chân thực tới trình độ nhất định hư hảo cùng hiện thực đường danh giới cũng liền không người chủ trì gật gật đầu ta có thể hiểu được đây cũng là kỹ thuật tiến bộ mang cho chúng ta mới suy nghĩ bất quá ta đồng dạng nhớ kỹ nhạc viên hạng mục thể lệ bên trong có minh xác đề cập nên trò chơi chủ đánh chính là chẳng gì sánh bằng cảm quan thể nghiệm thích hợp những cái kia người chơi trò chơi mong muốn tìm kiếm không biết kích thích ngài điểm xuống trả tiền ấ n phím liền chứng minh ngài đã tiếp nhận tương quan điều khoản cùng cái khác người tham dự là thuộc về theo đuổi kích thích loại người kia đã như vậy vì sao bây giờ lại do dự ta chu chi biến sắc cái này chuyện không liên quan tới người đi xác thực ngài thu hoạch được tham dự tư cách sau đó phải làm cái gì tự do của ngài ta nói sớm trò chơi này nhất định muốn thiết lập cái tuổi tác ngưỡng cửa dành thời khắc này trạng thái đã tốt lên rất nhiều hắn một bên hút thuốc một bên r e o lên ngươi nếu là sợ lời nói đợi chút nữa ở một bên nhìn xem là được dù sao hải tặc cũng phải có người quản hậu cần nhé chư c h ị nắm chặt trôi mái trèo không tiếp tục nói tiếp theo cách bờ biển càng ngày càng gần đám người cũng thấy càng ngày càng rõ ràng phía trước xác thực có một tòa thông trang quy mô không lớn mấy chục tòa nhà tranh tạp nhạp vị trí tại trên bờ biển phòng ốc một bên còn đứng lặng lấy đủ loại kiểu dáng không phơi cá cùng lưới bắt cá g i á n tại trên kệ từng dãy cá khâu nghiễm nhiên là nơi phát ra kiểm sống của người cư ngụ không riêng gì bọn hắn nhìn thấy làng thôn dân tựa hồ cũng chú ý tới đầu này nhanh chóng đến gần thuyền nhỏ kinh hoàng mắt trần có thể thấy trong đám người lan tràn nữ tính ở bỏ b i ể n giết cá rửa lưới nhao n h a u hướng trong thôn chạy trốn nghe không h i ể u tiền kinh hô cùng gọi liên tiếp a liền ngôn ngữ không thông đều cân nhắc tới rồi sao bộ dạng này cũng tốt tranh khỏi nghe bọn hắn cầu xin tha thứ ta nghĩ hỏi lại một vấn đề cuối cùng giành nhìn về phía người chủ trì mới nói một phần bạn ta nói là một phần bạn chúng ta gặp trọng tương biết đối với hiện thực tạo thành ảnh hưởng gì sao hắn cân nhắc dùng từ nói tựa như một chút trong phim ả n h diễn như thế tinh thần bị thương phản ứng đến trên thân thể không không hoàn toàn không có loại tình huống này người chủ t r í lắc đầu liên tục xin yên tâm cái này trò chơi là tuyệt đối an toàn nơi đây vô luận phát sinh gì đó đều theo các vị không quan hệ kích thích chỉ biết ngắn ngủi dừng lại tại trong trí nhớ cả tầng cung cấp các vị sau đó trở về vị thậm chí v ì để tránh cho không tất yếu phong hiểm thần kinh đau đớn ngưỡng cửa đã diện rộng hạ thấp chư vị đều có thể thỏa thích hưởng thụ lần này lữ trình ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm giành bước xuống mái trèo cầm lấy một thanh bao tương trường kiếm đ một h đoàn người vào khu trô n rất nhanh xông vào làng giờ phút này trong thôn đã đại loạn rất nhiều người đều tại hoảng hốt chạy bừa chạy trốn trong đó đại bộ phận người là lao nhân cùng nữ tử nam nhân trưởng thành liền không thấy mấy cái mẹ nó đây cũng quá chân thực bị thợ cổ liếm môi một cái chúng ta nên làm gì chu chi nhịn không được hỏi ngươi không có nghe người chủ trì nói thế nào là ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì dòm rèm mắt đỏ nhìn chằm chằm một tòa nhà tranh ngay tại mấy giây trước hắn tận mắt thấy một tên dáng người mỹ lệ nữ nhân ôm tiểu hài chui vào chúng ta đợi chút nữa gặp lại nước mỹ thật sự là khó coi thật vất vả có lần cơ hội như vậy thế mà vẫn còn nghĩ chơi gái bị thợ cổ khịt mũi nói ngươi biết cái gì này hòa bình lúc cũng không đồng đạo đối phương cũng không quay đầu lại nói tuy ngươi vậy bị thợ cổm lên khảm đau tầm mắt nhắm ngay một tên chạy trốn thôn dân ta đoán trò chơi này cuối cùng hẳn là biết dùng tích phân đến phân thắng thua để cho ta tới thử nhìn một chút là được nhưng mà chẳng kịp chờ hắn động thủ một hồi tiếng vó ngựa rồn rập đống nhiên từ đường đất một bên chuyển đến tình huống như thế nào người nga hơi xứng sở lời còn chưa dứt hai thoát tuấn mã từ phía sau nhà tranh sông ra vừa vặn nên tiếp dọn giành mong muốn tìm nữ từ kia mẹ nhà hắn d à n h thậm chí không kịp chửi mắng một câu liền bị tuấn mã đụ thẳng tại cực lớn lực trùng kích phía dưới hắn ngăn lộn bay ra ngoài sau khi hạ xuống trong miệm phun ra tất cả nhưng từ ngực rõ ràng lõm đi xuống một đoạn thương thế đến xem không thể nghi ngờ là không sống được người tới là kỵ binh cùng đám kia quần áo lam lũ thôn dân khác biệt những người này mặc thống nhất chế phục ngực còn treo có huy trường vô luận từ khí thế còn là trên thực lực nhìn đều theo tạp ngư không ở cùng một cấp bậc chu chi hét dầm lên đừng ngốc thất thần nắm chặt vũ khí nạ dù c ổ hướng hắn hô to đây mới thực sự là khiêu chiến sao không sai bị t h cổ gắt một cái chỉ là giết chút chỉ biết chạy trốn dã nhân cũng xác thực không có ý nghĩa còn là loại này đối thủ có giá trị đọ sức、Đúng. một bên khác gạ xạ hạ giả nạ dù cổ đã xông tới nàng tốc độ nhanh đến tựa như một đầu bao săn thân thể mới rõ ràng chỉ có một m bốn mươi lăm trái phải nhưng nàng sức mạnh bùng lên lại theo manh thú không khác đồng thời trường mâu đền bù thân hình bên trên không đủ làm nàng đâm ra môi t h ư ơ n g lúc song phương hơn mười mét khoảng cách nháy mắt liền bị săn bằng đối thủ phảng phất cũng không ngờ tới bọn hắn phản kích sẽ như thế quả quyết trong chấp mắt liền bị chọc ngã một người thật xinh đẹp thân thủ bị t h cổ tán dương một người khác giao cho ta đợi chút nữa không đúng nạ dù cổ lại biên sắc bị chọc xuống ngựa người kia rất nhanh lại lật thân bỏ lên lại như là không có thụ thương hắn rút ra bội kiếm ném về n ạ dù cổ khiến cho nàng thu hồi trường m âu từ công truyền thủ đem bội k i ế m một cây l ầ y ra dưới y phục của bọn hắn khôi giáp n ạ dù cổ lớn tiếng nhắc nhở người nói cái gì lúc này bị t ở cổ đã cùng một tên khác kỵ binh đánh thành một đoàn so với động như kinh lôi n ạ dù cổ hắn đánh nhau liền rõ ràng lộn xộn rất nhiều t h u ậ t ý là dựa vào bản năng vung lên vũ khí giao thủ bất quà bốn năm lần hắn đã rõ ràng rơi vào hạ phong tiểu tử m a u tới đây giúp ta một tay nhưng mà chẳng kịp chờ chu chi có hành động lại có hai tên kỵ binh từ cánh riết ra trên sân thế cục lập tức biến được đối hải tặc chúng tính áp đảo bất lợi. càng làm chu chi tuyệt vọng là lần này x u ố n g lại tới kỵ binh dơ lên trong tay súng không tệ bọn hắn mang theo súng k i ế p chương ba xem bói mẹ ngươi đây là gì đó c ầ u thí chủ tính bị thở c ô nội giận mắng đáp lại hắn là hai tiếng súng vang dội chỉ thấy người nga ứng thanh ngã xuống đất n g ự c huyết dịch bắn tung t o á khắp nơi lúc này cùng nạ rủ cổ chiến đấu kỵ binh hô to vài câu c á i k i a đã không phải tiếng hoa cũng không phải tiếng anh mà là hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ nhưng nghe không hiểu vẹn vẹn chỉ là bọn hắn mới tiếp viện kỵ binh lập tức có phản ứng chỉ thấy một người ở lại lập tức nhét vào súng k i ế p một người khác thì rút ra bên hông một cái súng ngắn hướng phía nạ rủ cổ phương hướng chạy tới h i ệ n nhiên tại bốn người bên trong chỉ có hạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ hơi biết như vậy một chút vũ khí lạnh kỹ xảo cũng chính vì vậy nàng bị địch nhân xem như hàng đầu uy hiếp mục tiêu đến nỗi chu chi thì hoàn toàn bị xem nhẹ một khi nàng đổ xuống cái kia đám người hải tặc kiếp sống h i ệ n nhiên cũng chỉ tới mới thôi chu chi cũng rõ ràng điều ấy hắn nhiều lần lẩm bẩm dù sao là trò chơi dù sao là trò chơi run dẩy nắm chặt búa làm kỵ binh lướt qua bên cạnh hắn một khắc này hắn rú lên một tiếng dùng hết lực lượng toàn thân bổ về phía đối phương cứ việc nhìn qua thất tha thất thể nhưng hắn chí ít không có ở lại tại chỗ trở chê một cử động kia tựa hồ vượt q u á kỵ binh d ự liệu đối phương bị ép thu tay lại bắn dùng cánh tay ngăn lại cái này một b ữ a chính như nạ rủ cổ nói cán đúa truyền đến không phải là lọt vào hết u y lục xền x ệ c mà là kim thạch tương giao rung động cực lớn phản xung lực nhường đúa từ chu chi trong tay bắn bay kỵ binh cũng từ trên lưng ngựa bị đập xuống xong rồi chư chị tiến lên ngăn chặn đối phương đang muốn cướp đoạt cái kia thanh x u n g lục lại đột nhiên cảm thấy phần bụng mắt lạnh túi đầu xuống một cây thủy thủy đã đâm xuyên hắn biết đ ổ i vũ khí chu chi dùng hết sau cùng khí lực chật vật nói ra ánh mắt nhanh chóng mơ hồ xuống tới hắn nhìn thấy hạ xạ hạ dạ nạ rủ cô lọt vào tiếp viện kỵ binh tiền hậu giáp kích một cái sơ s â y phía dưới bị chém đứt đầu cái cổ miệng máu tươi phun rất cao người nga lọt vào súng bắn sau không có lập tức tắt thỏ nhưng hạ tràng ngược lại thảm hại hơn bởi vì mất đi năng lực phản kích trước k i a bốn phía ẩn nút thôn dân cũng lấy r ũ khí cầm xin cỏ côn bổng gia nhập chiến đấu cho nên thời điểm hắn chết toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối hoàn trình khắp nơi đều có thể nhìn thấy thông sáng lỗ thủng tiếp lấy ánh sáng d o ạ người m chủ trì vẫn như cũng sức lấy dùng bình ổn ngữ khí trả lời nhưng ta có thể căn đoan chỉ số này đối với các vị thể xác tinh thần khỏe mạnh không biết sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì người nga c h ừ n g hắn một lát chật cười to lên ý của ta là có thể hay không đem nó lại nâng cao điểm đây thật là quá mẹ hắn kích thích không tệ không phải là tự mình thể nghiệm ta rất khó tưởng tượng thế gian còn có dạng này trò chơi dòm xem đốt một điếu thuốc thơm lần này là chân chính thuốc manh hút mạnh một miệng lớn tiểu nhị các ngươi muốn phát tài cái này một triệu ngưỡng cửa chi phí là ta tiêu đến đáng giá nhất một triệu bị thợ cổ đối với cái này khen không dứt miệng lần tiếp theo hoạt động từ lúc nào ta nghĩ nó mỗi lần vận hành thành phẩm hắn là cũng không thất a nếu như tại phương diện tiền bạc có khó khăn ta có thể tài trợ thế nào ngươi còn nghĩ một lần nữa lại đến mười lần cũng chê ít ạ tôn ỉ cầm lấy bình rượu trên bàn chạy ngược một cái trong mắt tràn đầy cùng nhiệt lần sau đến tột cùng lúc nào ta nhất định sẽ chuẩn bị đến càng đầy đủ đương nhiên nếu như có thể điều chỉnh xuống độ khó liền tốt hơn rồi ạ xạ hạ dạ nạ rủ cô mặc dù không có lên tiếng phát tiết cảm xúc nhưng từ trên nét mặt cũng có thể nhìn ra nàng nhận kích thích không nhỏ vẫn chưa từ vừa rồi thể nghiệm bên trong trở lại kính tới chu trị thì ánh mắt phức tạp mà mang theo mặt nạ người chủ trì trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì ngài hỏi dính đến thương nghiệp cơ mật vấn đề còn tha thứ ta vô pháp đáp lại bất quá ta có thể nói cho các vị chính là đây chỉ là một lần bước đầu thử vận hành nhạc viên là một cái cực kỳ hùng vĩ kế hoạch lần tiếp theo mở ra lúc nó sẽ không lại như hôm nay đơn giản như vậy chúng ta biết mở rộng nó quy mô cũng giảm xuống nó ngưỡng cửa vì có thể để cho càng nhiều người thể nghiệm nhạc viên mang tới vui vẻ đến nỗi cụ thể mở ra thời gian còn mời các vị kiên n h ẫ n chờ đợi đợi đến hết thể chuẩn bị sẵn sàng ta biết lần nữa phát ra mọi dẫn đạo các vị tiến về nhạc viên hắn có chút túi người hành lễ cuối cùng cảm ơn các vị tham dự sợ tỏm xuyên qua âm u tưởng thành cũ đi vào quảng trường phía tây nơi này là thành phố khu vực biên giới khắp nơi đều có thể nhìn thấy quần áo tả tơi tên ăn mày cùng bang phái lưu manh không có h ả o ý quan sát lấy hắn bất quá bọn hắn cũng chỉ dám đánh lượm mà thôi sợ tỏ biết mình đầu vai huân chương đủ để c h ấ n trụ những thứ này nhát gan bại hoại hoặc là nói nếu như bọn hắn có công n h i ê n đối với lâu đài bờ d ữ li ạn vệ binh động thủ dũng khí cũng không đến n ơ i đi cho bang phái dưới mặt đất làm chó chí ít tại ban ngày nơi này là an toàn dọc theo ở mức đường đi đi bộ hơn trăm mét lại rẽ hai cái chỗ ngặt sợ tỏm tại một cái chợt hẹp cửa ngõ ngừng lại nơi đó có một cái đầu có một cái đầu lều phía trên còn treo móc một khối chưa bài phòng xem bói kỳ diệu đây chính là hắn đích đến của chuyến này sợ tòm nhìn nó nghiêng hai phía một phen xác định không ai bám đuôi bản thân sau kéo thấp vành nón đi vào nhà lều cứ việc ở trong đó cũng không có bất kỳ cái gì có giá trị giấu giếm con đường hắn còn là không hy vọng cử động của mình biết t r u y ề n vào trong lỗ thai của đồng liêu vui vẻ nên đón đến kỳ diệu a nguyên lai、like、là ngươi trong phòng chỉ có một người một cái lao giả nhìn qua tóc trắng xóa là ta sợ tòm do dự một chút còn là quyết định ngồi xếp bằng xuống nhà lều chật hẹp nội bộ không đủ để làm cho người dối thẳng xuống lưng cùng nó không người đứng đấy còn không bằng để cho mình dễ dàng một chút ngươi còn nhớ rõ ta đương nhiên người tới đây tìm kiếm hỏi thăm vận mệnh không nhiều lão nhân gật gật đầu sau đó lộ ra đầy miệng lòm trỏm răng vàng trùng phùng liền c ă n g ít như vậy xem bói thực hiện rồi ngươi là thế nào biết rõ nơi đó sẽ có hải tặc xuất hiện sợ tòm nhịn không được hỏi trên lý luận bọn hắn không có khả năng xuyên qua thuyền tuần tra phòng viên lạng yên không một tiếng động tới gần lâu đài bờ dư địa ngươi đang nói cái gì hải tặc đối phương lộ ra thoáng có chút kinh ngạc lần này xem bói không có mang đến cho ngươi phiền thoái gì à? là hắn không biết sự tình tình hình cụ thể là gì đó sợ tòm nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một hồi lâu mới chậm dại thu hồi nghiêng về phía trước thân thể dùng đối phương để nói hắn xem bói chẳng qua là thời cơ t h như lúc nào chỗ nào có thể giải quyết phiền não đến nỗi cụ thể có chuyện gì lao nhân mình cũng không cách nào biết được chính vì vậy mới lộ ra việc này càng thêm không thể tưởng tượng nổi không tệ xem bói ứng nghiệm sợ tòm vốn không sẽ tin loại chuyện này nếu như không phải là cùng đường mặt lộ báo thử một lần ý nghĩ hắn mang theo mấy cái huynh đệ đi, đi về phía nam ngoại ô làm trài không nờ g tới thật đúng là gặp gỡ một đội đang lục hải tặc dựa vào những người này đầu hắn lĩnh được một bút tiền thưởng bên ngoài tiền lương sau đó dùng số tiền kia nối liền em gái tiền chữa trị cuối cùng nhường bệnh tình của nàng lần nữa ổn định lại thậm chí có tin tức nói bởi vì lần này chiến quả hắn có khả năng từ tiểu đội trưởng thăng n h i ệ m lĩnh đội bởi như vậy hắn đãi ngộ đem cao hơn một tầng lầu chương bốn nguyện lực chi thành nhưng mà vấn đề ở chỗ nếu như cái này phòng xem bói thật như thế linh nghiệm tại sao lại vị trí tại như thế vắng vẻ địa phương người có bản lãnh này cần phải nghĩ không phát tài cũng khó khăn p i ề n t h ứ thật không có hoặc là nói ngươi xem bói kết quả rất chuẩn ta đối với cái này được lợi rất nhiều lao n h â n cười vậy là tốt rồi ta có thể lại c h i ê m một lần sau so hiện nay sau vận thế loại hình sợ tỏm sau khi suy tính lại hỏi đối phương nhìn chăm chú h ắ n một lát sau đó lắc đầu ta có thể cảm thụ được đi ra ngươi đã không có rồi lửa xém lông mày lo lắng mà một khi mất đi cái này mù quáng xem bói cũng chỉ biết mang đến mù quáng kết quả mặt khác ta nhất định phải nhắc nhở ngươi hải tử khẩn cầu kiểu gì cũng sẽ nương theo lấy đại giới cái này đại giới tựa như câu tuyết ngay từ đầu ai cũng có thể thanh toán nổi nhưng làm nó lăn lên sau lại nghĩ bức r a cũng không phải là người người cũng có thể làm lấy được cũng thế bản thân không cần thiết cân nhắc nhiều như vậy sợ tòm đệ xuống trong lòng dâng lên các loại ý nghĩ thở ra một hơi thật dài vô luận đây là trùng hợp còn là xác thực đối phương đều tương đương với giúp chính mình một tay nói theo một ý nghĩa nào đó lão giả là em gái ân nhân cứu mạng hắn không thể cũng không nên hướng hư phương diện đi phỏng đoán sợ tòm đưa tay chạm vào túi tiền đem ba cái tiền bạc đặt ở trên bàn thấp đây là phí tổn đợi chút nữa còn có một việc không hoàn thành lão nhân gọi lại hắn chuyển thân lấy ra một tờ giấy mỏng chúng ta nói xong xem bói cần lấy khế ước hình thức để hoàn thành chỉ có làm ngươi hoàn thành ký tên việc này mới tính giải quyết ha ha ta không có khả năng đem tên cùng con dấu dùng tại thứ này bên trên sợ tòm nhữ mày trước đó xem bói lúc đối phương xác thực đề cập tới cùng loại yêu cầu nhưng hắn lúc ấy căn bản không có để ở trong lòng đi ra lấy công việc chẳng phải vì một cái chữ tiền sao tiền đúng chỗ mọi thứ dây nói nào có quy củ nhiều như vậy lại nhiều dao một cái xạ ly hệ được đi nói xong là gì đó chính là cái gì khế ước không dùng cải biến không nghĩ tới lao giả trực tiếp tự tuyện đề nghị của hắn đương nhiên ta cũng có thể hiểu được băn khoăn của ngươi cho nên ký tên không nhất định lại đến muốn viết xuống tên hoặc là đắp lên con dấu chỉ cần là thật tâm thực lòng bất kỳ cái gì ấn ký đều có thể bao quát ngươi d ấ u tay tùy thân mang theo vật phẩm thậm chí là một sợi tóc người này sợ không phải si tình nguyện dùng tiền bạc đ ổ i tóc đã không cần ký tên sợ t n g cũng lời dài dòng nữa gì đó hắn rút ra một sợi tóc áp vào trên giấy mỏng cũng đọc lên câu nói sau cùng khế ước đã thành như thế có thể đi l a o nhân lộ ra vẻ mặt hài lòng khế ước đã thành sợ tỏm không muốn lại nhiều lưu một khác hắn đứng dậy không người đi ra nhà lều dèm bông xuống một khác này hắn cảm thấy một cỗ vô hình áp lực lập tức đánh tan liền quảng trường phía tây không khí hương vị đều phảng phất dễ ngửi rất nhiều đồng thời một luồng cảm giác mệnh mỏi cũng lóe lên trong đầu nhường hắn đi lại đã mất đi ngày xưa vững vàng hy vọng bản thân lại không còn về tới đây hắn thật sâu nhìn nhà lều bên trên chiêu bài l ư ớ t mắt cất bước hướng tường thành phương hướng đi tới hô đây chính là nguyện lực phản hồi cảm giác sao cũng quá thơ một m chút t r ộ g i à n g nhắm mắt lại cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy nhiệt lưu nhịn không được cảm thán lên tiếng loại này thể nghiệm liền phảng phất một cái người đói bảy tám ngày lần nữa thưởng t h ứ c được mỹ vị đồ ăn hơn nữa còn không cần lo lắng cho mình bị cho ăn bể bụng. hắn g liếm c môi một cái thấp giọng lẩm bẩm nói nói ra trộn dạng chính mình cũng rất khó tin tưởng hơn một tháng trước hắn còn là ngàn ngàn vạn vạn người làm công bên trong một viên hiện tại thế mà thành ngang dọc hai thế giới át ma hết thảy không thể tưởng tượng biến hóa đều đến từ hắn thức tỉnh cái kia sáng sớm không tệ hắn thức tỉnh trở thành một đầu át ma trong truyền thuyết vật chủ dựa vào nguyện lực sống sót thật giống như loài có vú con non sẽ tự động tìm kiếm s ữ a mẹ hắn cũng tại thời điểm này rõ ràng bản thân tồn tại mấu chốt đó chính là tìm người có khát vọng bức thiết thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn thu lấy linh hồn của bọn hắn hoặc là nói linh hồn ẩn chứa lực lượng sau đó chỗ giang phát hiện hắn chỗ thân ở thế giới đã không có cái đồ chơi này rõ ràng phương đông trong chùa miếu vẫn như cũ kín người hết chỗ phương tây triều bái tín đ ồ nối liền không dứt có thể hắn chính là hấp thụ không đến một tia nội lực tình huống này không phải là nói l à người tuyệt vọng vậy ít nhất cũng là mất hết can đảm đương nhiên cũng không phải một chút cũng không có tỉ như tại hài tử sinh nhật cầu nguyện, càng tìm kiếm lạc đáng ư m sợ chính o tự t chủ r là hắn còn không có cách nào cự tuyển phần này tinh hãi thức tỉnh một khác này trộn giảng cũng biết được các ma huyết mạch bản chất nó không dựa vào huyết thống di chuyển ngẫu nhiên thức tỉnh liền theo mua sổ số đồng dạng nó xuyên qua tại lịch sử loài người vô luận cổ kim nội ngoại có lẽ làm nhân loại có cầu nguyện cái này m ỗ i khái niệm lúc nó liền đã xuất hiện bên trong thời gian một tháng này trộ giảng từ đi làm việc khắp thế giới loại chuyển chính là muốn tìm được một tên có được mạnh mẽ nguyện lực người cầu nguyện hoặc là t m đến một cái đồng loại cũng được có thể kết quả l à người tuyệt vọng hắn hai cái đều không tìm được thân thể cũng càng thêm suy yếu không khó suy đoán hết thể thức t ỉ n h làm ác ma kẻ xui xẻo tất cả đều ngọn cụ tỏi ngay tại trộ giảng cho là mình cũng biết bước lên theo góc lúc một cái ngoại ý muốn thời cơ xuất hiện linh tê chỉ nhãn không có dẫn hắn tìm tới đồng loại n đương nhiên m dù cho đội thành nam tử trẻ tuổi bộ dáng cũng không phải hắn nguyên bản dáng vẻ chỗ giảng biết rõ thân phận của mình càng bí mật càng tốt dù sao đối với cái này không biết thế giới đến nói hắn là một trăm linh kẻ ngoại lai làm bất cứ chuyện gì đều cần phải duy trì thận trọng húng chi so với thân phận hắn còn có càng thêm kiên kỵ đồ vật c h ộ n giảng đi ra đường phố ngầm đầu hướng thành phố phía trên nhìn lại tại linh tê chi nhãn tầm mắt phía dưới vô số đạo cầu sáng từ trong thành này lên giống như trụ đứng xuyên thẳng t ậ n trời bọn chúng màu sắc không đ ồ n g nhất có xanh như băng gấm có đỏ như ánh nắng chiều đó chính là nguyện lực đúc thành kỳ cảnh nó khiến cho tòa thành thị này chiếu sáng r ạ n g rỡ dù là không có lấp lóe đèn nê ô n lâu đài bờ dư địa ạn cũng so hắn chỗ vô cùng quen thuộc thành phố càng thêm óng ánh phải biết tại cái nước một bên khác trộ g i n g thấy nhiều nhất là ảm đạo màu、xám. phảng phất toàn bộ thế giới đều bị băng lãnh xi、si、măng trô vây quanh đáng tiếc hắn cũng không thể đem những thứ này mê người nguyên lực toàn bộ nạp làm mình có bởi vì những thứ này c ổ sáng tất cả đều có chủ chương năm lấy vật gửi nguyện chỗ giảng thử qua đáp lại những thứ này nguyên lực nhưng hắn vừa mới có hoạt động liền cảm nhận được đến từ một chỗ khác băng lãnh thăm dò kia là ý thức bên trên ăn mòn mà lại tính áp đảo mạnh mẽ dù là hắn bước ra đến càng nhanh toàn bộ hành trình không đến một giây đồng hồ ý thức còn là nhận không nhỏ thương tích có như vậy vài phút thời gian bên trong hắn cảm thấy mình như rơi hầm chứa đá thân thể không ngừng run rẩy cơ hội vô pháp suy nghĩ bất cứ vấn đề gì điều này cũng làm cho hắn khắc sâu hơn lĩnh nộ được nơi đây cùng nguyên bản thế giới phân biệt Chỗ n dạng hiện tại đã rõ ràng có sáng kéo dài tới chân trời liền mang ý nghĩa cầu nguyện đối tượng sớm đã xác định chỉ có những cái k i a nửa đường mà d ừ n g yếu ớt tàng quang mới có hắn thừa cơ mà vào đứng không tỉ như lâu đài bờ dư địa hạn thành vệ quân người tiểu đội trường kia sợ tỏm m ở dạ l y sợ tỏm tố cầu rất đơn giản đó chính là cứu chữa mượi mội của mình vô luận là tiền dược liệu thầy thuốc đều được Đại khái là b ệ người h ấ p p loạn cầu y nguyên nhân, cầu y h đối ơ n cũng không có lựa chọn cụ thể cầu nguyện đối tượng, nói cần n g g có cụ cầu cách khác, chỉ cần có, người có thể lựa đối ư có thể h giúp ắ này một chút, vô luận l ai hắn đều tiếp nhận. Chính là loại thái hắn nhận. Chính n đều độ là à cho thừa lúc vắng mà vào cơ thừa hội. vào trộ giảng vắng Người này mà sinh hồn cũng không tính mạnh mẽ nhưng đối với đói khát đã lâu hắn đến nói tuyệt đối là thổi phồng ngọt ngào cam lộ là được nên tính toán thu nhập cùng chi tiêu t r ộ g i ạ n g lấy ra một cái sách t ừ viết tự v ẽ nói lần này khê ước thu lấy nguyện lực có chừng bảy trăm trái phải kéo ra biên giới ước chừng một trăm một bộ thân thể hư tượng nửa ngày không sai biệt lắm năm mươi bốn cái chính là hai trăm đúng còn có thuyền tốn hao cùng chủ bị cần thiết nếu như nhất định phải nói hồi t r ư ớ c nhanh chết đói kinh lịch có chỗ tốt gì lời nói đó chính là tại tài nguyên cực độ thiếu thốn thời điểm chỗ g i ả g rõ ràng cảm nhận được tự thân suy yếu quá trình cùng bị ép học x o n g phương pháp một phần lực lượng bẻ thành hai nửa dùng cái này khiến hắn có thể chính xác cân nhắc trong cơ thể nguyện lực nhiều ít cùng sử dụng con số tiêu ký đi ra t ỷ như hắn đem duy trì sinh mệnh một giờ cần thiết phân lượng định là một sau còn lại hết thể tiêu hao đều có thể căn cứ cơ sở này giá trị suy tính ra giảm đi hết thể chi tiêu xét bên trên cuối cùng lưu lại con số là hai trăm hai mươi mốt ý vị này còn lại nguyện lực còn có thể cung cấp hắn đầy trạng thái sinh hoạt chín ngày s o hắn tưởng tượng còn thiếu điểm nhìn thấy kết quả này lúc trộn dạng vui sướng trong lòng lập tức đi hơn phân nửa có lầm hay không à cái này thế nhưng là liên quan đến nhân mạng khế tước làm sao mới như thế điểm phản hồi hắn không nhịn được nói thẩm chỉnh nhiều như vậy công việc mới nhiều tiếp chín ngày mệnh khó trách gác ma biết diệt tuyệt bình thường đến nói phản hồi nguyện lực bao nhiêu quyết định bởi tại người cầu nguyện thân thể cường độ cùng khế ước nội dung cụ thể một khi khế ước đạt thành người đồng ý một phương cũng sẽ nhận hạn chế một phần bạn hắn cuối cùng thực hiện không được còn biết lọt vào khế ước phản vệ mất đi mấy lần nguyện lực nếu như đây là một công việc đây tuyệt đối là chó đều không làm đáng tiếc hắn tử không được không có cách chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cái kế tiếp khế ước đối tượng mà lại nhất định phải nhanh t r ộ g i ạ n g ý định đi trước trong thành đi một vòng thử thời vận lâu đài bờ duy an là một tòa tân hải thành phố phía nam cùng phía tây đều có rộng lớn bãi phía đông thì là khu công nghiệp cả ngày đều bước lên nồng đậm khói đen trừ ra những thứ này bên ngoài t r ộ g i ạ n g biết đến cũng không so trò chơi người tham dự nhiều hơn bao nhiêu dù sao hắn cũng là vừa tới bên này không có mấy ngày phát hiện dị thế giới căn này cây có cứu mạng sau liền lập tức chuẩn bị lên nhạc viên hoạt động căn bản liền không có dư thừa thời gian đi tìm hiểu thành phố bản thân càng đừng đề cập lâu đài bờ dư địa ạn bên ngoài khu vực bởi vậy mỗi khi đi ra đầu phố lúc hắn đều biết có hoàn toàn mới c ả m thụ nơi này đường đi toàn bộ từ lót gạch s i n h thành hai bên có thể nhìn thấy ẩn tàng tại mặt đường phía dưới thoát nước kinh ngầm điều này nói rõ thành phố quy hoạch bên trong cường điệu cân nhắc đã đến thoát nước tầm quan trọng tại khu vực mới vài chỗ trên đường phố còn k ả m nạm lấy sắt thép quỹ đạo lấy cung cấp có đường dây đoàn tàu xuyên qua ở giữa có thể nhìn ra được những mỗi lần xuyên qua đường đi lúc liền sẽ lưu lại một đầu thật dài màu trắng mây mù nhưng kỳ quái là bọn chúng cũng không có đầu động cơ hơi nước to lớn đình chỉ cùng khởi động cũng tương đương linh hoạt cùng chỗ dạng trong trí nhớ xe lửa hơi nước t r ê n lệch rất xa bất quá trên đường chủ yếu nhất phương tiện giao thông còn là xe ngựa cùng người vô luận là xe ngựa chở hàng còn là sa phu kéo người đều trong đám người giao thoa x e dịch nơi này đã không quy tắc giao thông người đi đường cũng không biết lấy được bất luận cái gì đặc thù chiều cố sa phu đại bộ phận thời điểm đều muốn dựa vào cúng họng tới nhắc nhở người đi đường càn đường bị toa xe cọ đến bất quá là truyền thường hết thể lộ ra như vậy hỗn loạn nhưng cũng lấp đầy sinh cơ từ hơi nước động lực rộng khắp vận dụng tình huống đến xem chỗ giảng phán đoán lâu đài và d i địa ạn trình độ kỹ thuật đại khái cùng địa cầu 18 đến thế kỷ 19 tương đương bất quá nhường hắn cảm thấy khó hiểu chính là hắn từ đầu đến cuối chưa thể ở trong thành tìm tới bất luận cái gì theo điện có liên quan nguyên tố dựa theo địa cầu lịch sử phát triển giai đoạn này cũng đã lẻ tẻ h xuất hiện điện lực công trình tỉ như bóng đèn loại hình đồ chơi nhỏ mới đúng không riêng như thế chỗ giảng cũng thử qua sáng tạo một chút có điện hồ tiểu vật điện đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại bởi vì trong tay nguyện lực không nhiều hắn không có cách nào tiến hành càng nhiều thí nghiệm bởi vậy chỉ có thể đem cái này nghi hoặc mê hoặc tạm thời d ằ n xuống đáy lòng dù sao đem cái này thế giới xem như địa cầu là rất nguy hiểm trộn dàng n g n g đầu quét mắt những cái kia của sáng rất nhanh lại thu tầm mắt lại cho dù là thấy hơi lâu một chút đều có khả năng dẫn tới một ít tồn tại chú ý đối với tiếp nhận những thứ này nguyện lực đầu nguồn đến nói nguyện lực bản thân là tuyệt đối không cho người khác nhúng tràn độc chiếm một khi phát giác được có vi phạm hành vi lấy trước mắt hắn năng lực tuyệt đối không có cách nào ứng đối đây cũng là nguyên nhân chủ yêu trộn dàng thời khắc không quên che giấu tung tích trên đường một đi đạo không sai biệt lắm chính là ba bốn giờ bất quá lúc này hắn vận khí hơi kém một chút không thể gặp lại giống s ở t ò m như thế người cầu nguyện dù cho có mấy người trên đầu có nguyện lực p h u n g trào có thể từ phân lượng đến xem cơ bản không đáng giá nhất tới dù cho không làm tiến một bước hỏi thăm hắn cũng có thể đoán được những thứ này nguyện vọng đại khái là gì đó tỷ như mong muốn phát bút hoành tài hay là lấy cái lao bà loại hình loại nguyện vọng này hắn coi như có thể thỏa mãn cuối cùng tính sổ sách cũng nhất định là nhập không đủ suất phát hiện một tên đứa nhỏ phát báo con mắt ba ba nhìn lấy mình hắn nhìn qua còn chưa trưởng thành cái đầu nhiều lắm là một m ba mươi b ố tay chân hết sức nhỏ đơn bạc trong ngực ôm báo chí lại so thân thể của hắn còn chất đ ị c h tiên sinh nơi này có mỗi ngày bưu báo báo tiên khu cùng báo rệ đi huynh đệ ngài muốn nhìn sao mỗi b ả n chỉ cần hai phần tiền báo chí là đồ tốt có thể hắn nhưng không có thời gian đọc báo chí ít tại trước mắt không có Chổ cự lúc, được định tuyệt đứa nhỏ phát báo lúc, đồng nhiên khỏe giáng đang đồng ti báo đứa tuyệt mắt bắt được một tia nguyện lực ánh mắt xéo qua. Nó hắn cơ bản không có khả năng phát hiện cái này bôi ánh sáng chói lọi tồn tại đừng nói loại kia trực chỉ về phía chân trời cầu nguyện nó không sai biệt lắm chỉ có dài bằng non g cánh ngắn phảng phất trong gió chập trởn ánh đến hơi không chú ý liền biết bị gió thổi d i ệ t ánh sáng đến từ b à o c h i bên phải phía dưới một góc lấy vật gửi nguyện trộ giảng trong lòng hơi đ ộ n g một chút nguyện lực thứ này không hề giống cố định chỉ thị khí người nào có cần liền treo ở người đó trên đỉnh đầu nó theo người cầu nguyện hành vi cùng trạng thái chập trùng biến hóa tỷ như chuyên tâm cầu nguyện lúc nguyện lực cầu sáng bắt mắt nhất mà khẩn cầu không vội vã như vậy vội vã lúc cầu sáng cũng biết trở nên đồng dạng làm cái nào đó người cầu nguyện mang cực lớn khát vọng chế tác khí cũ lúc cũng có khả năng đem một bộ phận nguyện lực ngưng kết tại vật phẩm bên trên cổ đại tương truyền những cái kia có linh hồn b ả o cụ kỳ thật cũng không phải là bắn tên không đích chỉ bất quá làm người chế tác qua đời sau những thứ này nguyện lực cũng biết biến thành nước không ổn theo thời gian một chút xíu tán đi đến hắn thời đại này cũng chỉ có tại trong viện bảo tàng mới có thể tìm được một chút xíu nguyện lực lưu lại dấu vết để lại chương sáu đệ nhất thế giới thám tử tiên sinh tiên sinh đến một phần a nam hải đem trong ngực báo chí hướng phía trước đẩy cầm mở báo rễ đi huynh đệ cho ta c hạn ỗ g i g tại i n Được、rồi. Đối vui phương lập tức ba mặt, ngày tranh thủ cố chủ muốn báo chí một cố muốn chí trước tung tích không rõ nam tính ba mươi bảy tuổi lạc đường đằng trước mang mũ lơi chay người mặc màu nâu sấm sơ mi cùng màu xám ra lông áo khoác nếu có người có thể đem tìm về hoặc là có thể cung cấp k ỹ càng manh mối tòa báo đem trọng kim tạ ơn người có ý như nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều mời đến tòa báo cùng ta gặp mặt nói chuyện địa chỉ như sau người đăng ký r ồ i đi. xem r a vị này người đăng ký tương đương nóng đội nha chỗ g i ả n g thầm nghĩ bằng không thì cũng sẽ không ở đánh chữ ý n ấn lúc sinh ra lấy vật gửi nguyện hiệu quả đừng nhìn trên báo chí bám vào nguyện lực tương đương yêu ớt cân nhắc đến mỗi bản trên báo chí đều có mà nói cộng lại tuyệt đối không tính một con số nhỏ nhưng muốn nói nó biết so sợ tòa nguyện lực lớn hơn rất nhiều thế thì cũng rất không có khả năng dù sao xử lý kiện bản thân đến xem liên quan sự t ì n h song phương đều không phải đại nhân vật gì cái này chú định cầu nguyện hạn mức cao nhất sẽ không quá cao nếu như đối phương nếu thật là đại nhân vật lại thế nào khả năng đem tìm người sự t ì n h cầu trợ ở đại chúng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn hiện tại cũng không có lựa chọn tốt hơn dù sao nhu cầu cấp bách tiếp theo phần kế ước đi tìm hiểu tình hình bên dưới v ư ớ n g lại có làm sao Uy, tiểu chuẩn tử. phát Thiên Giang gọi lại chuẩn bị rời đi sin Chô nhỏ đứa bị báo. trong thành này liền không có ta không biết địa phương đứa nhỏ phát báo lao lao cái mùi nói rất tốt chỗ g i ả n g lại lấy ra năm điểm tiền ở trước mặt đối phương dương lên mang t a t ớ i tiền này chính là của ngươi tòa báo huynh đệ cách nơi này cũng không có quá xa đi theo đứa nhỏ phát báo tại biến người bên trong tạt qua ước chừng một k h ắ c đồng hồ sau chỗ giảng đi vào trước một tòa năm tầng lầu nhỏ tiên h sinh chính là chỗ này đứa nhỏ phát báo nói ra địa phương không tệ lắm chỗ giảng trên dưới g i xét một phen nói lâu nay vừa vặn ở vào một hàng kiến trúc phủ đầu trái phải đều là đường đi tầng dưới chốt các loại hiệu buôn cửa hàng trên vãi thích cánh xem như khu vực hoàng kim bên trong thành thị từ cửa lớn đi vào là được đi không thiên sinh đứa nhỏ phát báo đưa tay chỉ một cái phương hướng lại là cửa lớn bên cạnh cửa nhỏ từ chỗ ấy lên tầng cao nhất đi ra ngoài gian phòng thứ nhất mới là â chỗ g i á n g nhịn không được kéo ra khoe miệng nếu như không phải là đối phương chỉ điểm hắn còn coi là kia là nhà vệ sinh công cộng loại hình địa phương xuyên qua vết dỉ loang l ổ cửa sắt tia sáng một cái âm u lên đồng thời cũng đem trên đường phố ẩ nào ngăn cách bên ngoài cầu thang không riêng dốc đứng mà lại bẩn đã đến trình độ nhất định hắn hoài nghi nơi này từ lúc sau khi xây xong liền rốt cuộc không có quét dọa qua càng buồn nôn hơn chính là trong không khí từ đầu đến cuối tràn ngập một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi nước tiểu khai có trời mới biết có bao nhiêu kẻ lang thang thật đem nơi này xem như bài tiết địa phương trong hành lang cũng không có cái khác cửa hông phản phất vì leo lên tầng cao nhất chuyên môn xây dựng một đường đi vào mái nhà tòa báo chiêu bài cũng theo đó ánh vào trong mắt trộm xuống cái này cùng hắn dự tính truyền thông công ty chênh lệch rất xa liền làm việc địa chỉ đều như thế keo kiệt trên báo chí câu kia trọng kim tạ ơn lại có thể nặng đi nơi nào ác ma lấy nguyện lực làm thức ăn không có nghĩa là hắn liền có thể ăn gió u ố n g xương vô luận là ở đâu cái thế giới tiền đều là ác không thể thiếu đồ vật như nghĩ giảm bớt nguyện lực chi tiêu một cái phương pháp hiệu quả nhất chính là dùng tiền đi thay thế năng lực tới thực hiện mục tiêu bởi vì cái gọi là có tiền vẫn có thể sai khiến quỷ thần người cầu nguyện còn không có nhìn thấy dự tính t h ủ lao liền thẳng hướng rơi xuống cái này thực sự không phải là chuyện gì tốt c h ộ m g i ả n g k h ẽ thở dài thoáng điều chỉnh xuống mặt mũi của mình tiên về phía trước một bước đẩy ra tòa báo cửa gỗ trong phòng cũng có vẻ rộng rãi rất nhiều đầu tiên nhìn thấy là một cái ba mươi m m đại sành nổn n a n g lộn xôn bảy biện năm sáu tâm cái b à n mỗi cái b à n bên trên đều chất đống lấy mây đống c h ắ c nịch trăng giấy nồng đập mực in t h ơ m cũng nháy mắt che lại ô huế khí tức bên trong hành lang tiên h sinh ngài tốt xin hỏi ngài là tới một tên chàng trai tiến lên đón hỏi tầm mắt cũng đang quan sát t r ộ giảng t r ộ giảng lấy ra báo huynh đệ chỉ chỉ thông báo tìm người bộ phận rồi đi ở đây sao thì ra là thế đối phương lập tức trở về nói ngài đi phòng tiếp khách chờ một chút các cái này đ ề u là n à n g tới phòng tiếp khách ngay tại đại s ả n h bên cạnh bên trong phòng chỉ bày biện một chương bản trà cùng hai đầu ghế nằm Từ tùy chất ý chăn đống lão bản đây là chuyện tốt ta không có rồi đạn tiên sinh báo chí cũng lấp không đầy nhiều như vậy nội dung nói nhảm chẳng lẽ ta không hy vọng hắn trở về sao nhưng tiểu nhi t ử kia hết lần này tới lần khác muốn viết gì đó trọng kim tạ ơn ta đâu móc đến ra nhiều tiền như vậy có thể nàng kiên trì như vậy viết nói là không để cao tiền thưởng căn bản sẽ không có người nguyện ý đi tìm bên kia thanh em dừng một chút tóm lại ngài cũng đừng quá lo lắng liền đồn cảnh sát bên kia đều không có gì tin tức người bình thường sao có thể tìm được ca đến nơi đây tiếp xúc thanh em dần dần đ ẻ thấp đi xuống cho đến hoàn toàn tạm biến trộn dàng l i ế mắt sự tình tựa hồ so với mình tưởng tượng còn phiền phức không riêng trọng kim tạ ơn là cái nguy trang liền tìm người chuyện này đều tồn tại khác nhau thông báo tìm người cũng không phải là xuất từ tòa báo lao bàn tay mà chỉ là r ồ đi tự tác chủ trương nhưng cũng may nguyện lực không biết gặp người chí ít đang tìm người trong chuyện này đối phương là thật tâm thực lòng chỉ chốc lát sau cửa phòng bị đụng một tiếng đẩy ra một tên cô nương s o n g đuôi ngựa bước nhanh chạy vào ngài tốt ta chính là r ồ đi nàng trực tiếp chính là một cái lớn túi đầu tiếp lấy một phát bắt được tay của chỗ giảng xin hỏi ngài gọi như thế nào chào chỗ giảng ngắn gọn hồi đáp là cái thám tử hắn hiện tại bộ g á n g cùng vài phút trước hoàn toàn khác biệt tuổi không sai biệt lắm chừng ba mươi tuổi ngũ quáo thẳng quần áo cũng đổi thành áo khoác ra cùng mũ lông dê xem xét chính là trẻ trung khỏe mạnh nhân sĩ chuyên nghiệp nguyên lai、like、là thám tử tiên sinh quá là được dô đi kích động nói ta trước đó cũng thử đi tìm tư nhân thám tử nhưng trong thành không có nhà nào nguyện ý tiếp loại này công việc không phải là đối phương không nguyện ý mà là ngươi không có ra đủ tiền a trộn giảm trong lòng nghĩ như vậy mặt ngoài lại thành khẩn rõ ràng ta cùng bọn hắn không giống nhau lắm vô luận là phục vụ phương pháp còn là phong cách hành sự không sao chỉ cần có thể giúp ta tìm tới đạn là được dô đi đối với cái này không thèm để ý chút nào vội vàng lộ rõ trên mặt như vậy c h n g ta nói kỹ càng một chút vị này phóng viên cờ hò hữu giờ tờ đạn sự tình đi chỗ giảng ôn như nói chương bảy lời mời của nhạc viên sự tình cũng không tính phức tạp gần nhất trong vòng nửa năm lâu đài bờ d u l hạn xuất hiện một cái thần bí liên hoàn sát thủ liên quan đến vụ án nhiều đến sáu cái cũng đều là hung sát án người bị hại đã siêu hơn mười người mỗi lần gây án lúc hung thủ đều biết đem người chết mở ngực một bụng đem hiện trường làm cho huyết tinh không chịu nổi ác liệt như vậy vụ án đồn cảnh sát tự nhiên cũng không có nhàn rỗi lục tục ngao ngoe bắt lấy mấy cái người h i n g h nhưng cùng loại vụ án từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ngóc đầu trở lại cái này khiến các cư dân hoảng sợ đồng thời tiến g o á n than dậy đất dân gian treo thưởng cũng nước lên thì thuyền lên cờ hô hữu giơ tờ đạn chính là ở thời điểm này bắt đầu truy tung h u n g á n kết quả ngay tại ba ngày trước hắn đông nhiên b ư ớ c hơi khỏi nhân gian biến mất không còn chút tung tích r o đi cùng hắn một lần cuối cùng gặp mặt chính là tại trong phòng này hắn nói hắn tìm được một vài thứ cần phải đi chứng thực nếu như phỏng đoán không tệ hung thủ lập tức liền muốn tiến hành xuống một lần phạm tội rô đi vội và nói cờ hô hữu giơ tờ khẳng định là phát hiện gì đó mới có thể bị hung thủ để mắt tới nếu như thật sự là như thế hắn nói không chừng sẽ trở thành tế phẩm của lần tiếp theo hành hung văn cầu ngài giúp ta tìm tới hắn n g h e rồi đi trần thuật đồng thời c h ộ giảng cũng đang quan sát đối phương người này chính là người giao phó trên báo chí những cái kia yếu ớt nguyện lực cái này từ trên người nàng dâng lên cột sáng màu trắng liền có thể nhìn ra nàng h i ệ n nhiên nguyện ý bỏ ra tương đối lớn đại giới đến đ ổ i về cờ họ r u z z tờ đạn bình an từ cột sáng quy mô đến xem nàng nguyện lực thậm chí so tên kia đội trưởng phòng giữ còn mạnh hơn một chút trộ giảng suy đoán đại khái là bởi vì chuyện này càng gấp rút vội vã nguyên nhân đơn giản đến nói h ắ n có kiếm lời mà điểm này rất trọng yếu người không có đồng nào còn có thể đi đánh gặp công ngủ cầu vượt chỉ cần có thể động tóm lại không biết chết đói nhưng chọn sai người cầu nguyện đối với hắn mà nói rất có thể chính là trí mạng người đi tìm đồn cảnh sát giúp một tay sao c h ộ n giảng trầm ngâm một lát sau hỏi đương nhiên nhưng những tên kia căn bản sẽ không để ý cờ <cười> h orruz giờ tờ chết sống nói cái gì một cái phóng viên ra ngoài vài ngày phỏng vận cũng là chuyện thường xảy ra dỗ đi tức giận nói trên thực tế bọn hắn liền hung sát cán bản thân đều không thế nào để ý nếu không thì cũng sẽ không để người hành hung tiêu dao nửa năm lâu có thể trước người nói bọn hắm qua không ít người hiềm nghỉ đây chẳng qua là vì chắn quần chúng miệm mà thôi dô đi mặt lộ vẻ khinh thường nói là liên hoàn giết người nhưng hung án đều phát sinh ở hạ thành khu đồn cảnh sát mới sẽ không đầu nhập quá nhiều lực lượng đi phá án nếu như là cái nào con em quý tộc mất tích lời nói nàng n ế t miệng không hề tiếp tục nói nhưng phía sau dù cho không nói trộn rằng cũng lòng dạ biết rõ thì ra là thế hắn dừng lại sau đó đưa ra bản thân để ý nhất vấn đề kia ngươi tại sao không hướng thần linh cầu hỏi hắn rơi xuống ngài đang nói cái gì dô đi lộ ra khó hiểu thân sắc ta nếu là có mời được đến tế tỷ bản sự còn làm gì như thế đại phí khổ tâm trừ phi có phương pháp tìm tới thân sứ bất quá nói những thứ này làm gì nàng như là tự dễ u lắc đầu thần sứ so quốc vương đều thơ tớt đâu có thể nào nghĩ gặp liền gặp phải cho nên nàng không phải là không tin câu trả lời này nhường trộn giảm trong lòng hơi động một chút xem ra cho dù là khẩn cầu cũng tồn tại chuẩn nhập muôn hạm đã tín ngưỡng cùng cầu nguyện có thể ngăn cách ra có phải hay không mang ý nghĩa hắn về sau cũng có cơ hội nảy ra những cái kia vĩ đại tồn tại góc tưởng còn có thần sứ cái từ này nghe không hề giống một cái thần chức chức vị mà là đặc thù nào đó nhân vật cân nhắc đến họ lại đi xuống có khả năng làm cho người ta hoài nghỉ hắn không có tiếp tục tuyên bố ý nghỉ ngờ sự tình ta đại khái h i ể u t r ộ g i à n g từ trong ngực lấy ra một cái ống giấy tại trên b à n trà chậm rãi mở ra ta có thể rút một tay nhưng ngươi cần đánh đổi một số thứ ngươi muốn bao nhiêu tiền tòa báo nhất định sẽ tập hợp cho ngươi dồ đ ì không chút do dự nói không chỉ là vấn đề tiền hắn cười cười đây là một phần kế ước ngươi có thể nhìn xem mới quyết định bất quá xin chú ý một khi ngươi ký lên tên liền cũng không còn cách nào đổi ý mà ta cũng nhất định thực hiện ngươi tố cầu t r ộ g i à n g mặt ngoài lộ ra chấn định tự nhiên nội tâm lại o á n thầm không thôi cũng không biết là vị nào ác ma quyết định quy củ yêu cầu nhất định phải lấy khế ước hình thức đến đặt thành mục tiêu hơn nữa còn không thể tỉnh lược song phương nghĩa vụ cùng trách nhiệm đây quả thực theo tự chói tay chân không có gì khác biệt vạn hạnh trong bất hạnh là khế ước chỉ yêu cầu minh xác báo cho đối phương có thể hay không nghe hiệu k i a là một chuyện khác chỉ cần hắn không có gặp người như vậy khế ước chính là hợp uy Ê! dồn đi quả nhiên khi nhìn đến một nửa thời gian ngừng lại x u ố n g d ư ớ i nàng chỉ hướng thanh toán cái k i a một nhóm xin hỏi đây là ý gì a đây là quê hương ta văn tự trộ giang dùng thẳng thắn ngữ khí trả lời nó gọi nguệ lực cái từ này là dùng tiếng hoa viết n g u y ệ n lực đối phương hiển nhiên có chút v â y người đó là cái gì ta làm như thế nào thanh toán nó dùng các ngươi để nói cũng có thể lý giải thành tinh thần lực hoặc là tín nhiệm trộn dạng mỉm cười ngươi nhìn ngươi vì tìm hắn có chút lo lắng đúng không cho nên việc này cũng biết sinh ra trên tinh thần chi tiêu chờ chúng ta tìm tới đảng tiên sinh sự lo lắng của ngươi liền sẽ hóa thành mấy khói cái này tương đương với thanh toán ra ngoài cho nên ngươi rất không cần phải để ý cái này nó cũng sẽ không đối với phần này khế ước sinh ra bất luận cái gì thực chất ảnh hưởng hoặc là nói nó mới là khế ước bản thân đến nôi tiếp theo đi viết năm trăm xã ly hệ thù lao bất quá là thêm đầu mà thôi dô đi t r ừ n g mắt nhìn nửa ngày mới mở miệng nói không nghĩ tới ngài còn g i ậ n hài hước trộ giảng nhún nhún b a i từ chối cho ý kiến hắn không có l ử a gạt đối phương chỉ là thoáng xuyên tạc ý tứ mà cái này xuyên tạc trên thực tế đối với song phương đều hữu ích đương nhiên mấu chốt nhất chính là không ai biết tại có vô cùng cần thiết thời điểm đi cùng một tờ hợp đồng tích cực dô đi quả nhiên không có quá để ý nàng cầm lấy bút ký tên của mình năm trăm tiền bạc ta có thể cho nhưng ngài nhất định phải tìm ra cờ rút giờ tờ đạn rơi xuống nàng chém đỉnh chắn sắt nói ra đương nhiên trộ giảng trao đối phương vươn tay nhưng u cầu c ủ i h í mà làm ệ n h cho c cầu một bên, nơi n địa mọi t người cảm thụ khó giải quyết chính là vên dạng sở còn có đại sứ thân phận dù là cái thân phận này là dựa vào hiến kim mua được dù chỉ là châu phi địa khu một cái không có danh tiếng gì tiểu quốc đại sứ cũng không t i ệ n tại không có chứng có xác thật dưới tình huống trực tiếp bắt lấy theo gần nhất tình báo người này đạp lên hệ ở top texi du thuyền cùng nhiều người bí mật gặp mặt sử dụng dùng tên giả là giỏi rằng ngôi ở chủ vị phát biểu chính là trương trí viễn cấp trên cũng là châu á bộ môn người phụ trách cao vĩ gặp mặt người chúng ta cũng điều tra trong tay các vị cầm tới tư liệu chính là tin tức của bọn hắn người nga người nhật bản cùng người trung quốc trương trí viễn tại lập đến chu chi trang này lúc không khỏi dừng lại không thể không nói cái này tổ hợp còn rất hiếm thấy ta đoán hắn chỉ là cái trùng hợp tập hợp băng khoa điều tra xác thực không có phát hiện hắn có quá nhiều vấn đề cao vĩ gật gật đầu mấu chốt ở chỗ bọn hắn gặp mặt lúc đều tham dự một trò chơi điểm ấy mới là chúng ta cần chú ý trọng điểm trò chơi một nữ tử hiếu kỳ nói là dạng gì trò chơi trương trí viễn nhịn không được lộ ra dáng t ư ơ i cười nữ tử này gọi choi dung ở hùn đến từ hàn quốc một lớn yêu thích chính là trò chơi điện tử mà lại trình độ còn coi như không tệ không biết chúng ta phá được bên trong tin nhắn chỉ nhắc tới đến trò chơi phía chủ sự tự xưng là nhạc viên nhưng hoàn toàn không có nói rõ nội dung trò chơi cao vĩ lắc đầu bây giờ mượn nhờ mạng lưới kỹ thuật phạm tội hành vi nhìn mãi quen mắt chúng ta cũng nhất định phải độ cao cảnh giác điều ấy nếu như bọn hắn đem trò chơi xem như thương nghị địa điểm một khi đặt thành mật ngữ ước định lần tiếp theo liền có thể ở thế giới bất luận cái gì địa điểm tiến hành liên hệ mà lại tương đương khó mà phá được cái này cũng không tốt cha trương trí viên thẳng thắn nói d ù thuyền thuộc về công ty cạ dị b ì n bản thân hợp pháp hợp quy chúng ta nghĩ đ i ề u thu hình lại cũng khó khăn húng chi tại tư nhân trong bao xương đều không nhất định có thu hình lại chuyện này trừ phi chúng ta cũng có thể đi vào trò chơi nhìn xem choi dung ở hùn liếm vòng bờ môi nghĩ cũng đừng nghĩ hắn không cho là đúng việc này vừa nhìn liền biết là phú hào vòng tròn bên trong độc hưởng tụ hội khẳng định có người trước giờ sờ qua đáy mới có thể cho ra mời ngươi cảm thấy chúng ta có thể có tư cách này sao t ố t đ a cho dung ở h ùn nhùn như vai vậy chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm đ ỗ n g nhiên một hồi dồn dập tiếng chuông đánh gây nói chuyện của mọi người cao vĩ c ẩ m ống nói lên nói sau đó sắc mặt của hắn biến đổi ngươi xác định đi vậy ngươi đem hình ảnh tiếp vào đây để điện thoại xuống vị này tuổi gần năm mươi người phụ trách thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng mạng lưới h o a tình báo gọi điện thoại tới nói nội bộ của chúng ta hòm thư vừa lấy được một phần tin nhắn người phát kiện chính là nhạc viên 8, Sibar, trong đại sành bầu không khí lập tức biến cũng khó trách liền kiến thức rộng rãi lao bộ trưởng đều biết thay đổi trạng thái bình thường bọn hắn đang điều tra đối tượng thế mà trực tiếp đem thư kiện phát đã đến bọn hắn chuyên dụng hòm thư cái này chẳng phải là nói rõ đối phương không riêng biết mình bị điều tra còn rõ ràng được biết người điều tra thân phận đây là khiêu khích sao có người thấp giọng nói xem trước một chút lại nói cao vĩ go go cái bản ra hiệu mọi người im lặng tín hiệu rất nhanh tiếp nhập trung ương màn hình lớn tiếp lấy khoa tình báo trước mặt mọi người ấn mở cái kia phong nhìn như bình thường tin nhắn một cái đơn giản bày ra ạ niềm hiệu quả qua đi chỉ thấy một cái đen đỏ song sắt cấu trúc cửa lớn xuất hiện tại màn hình trung ương phía trên còn phối hợp ấn vào đây tiến vào văn tự dưới cửa t h ì là càng nhiều nói rõ trưng ơ trí viên mắt sắc trực tiếp đọc lên âm thanh tới một vòng mới trò chơi sắp mở ra muốn đi vào nhạc viên có thể lựa chọn trở xuống hai loại vé vào cửa một triệu đô la hoặc là kiệt xuất thăm dò phá án và bắt giam kỹ năng tại bên trong nhạc viên các vị có thể hưởng thụ được chẳng gì sánh bằng cảm quan kích thích cùng hoàn toàn mới nhận biết thể nghiệm ngài không chỉ có thể từ trong trò chơi thu hoạch được phần thưởng phong phú nhân sinh cùng vận mệnh cũng đem phát sinh biến hóa hoàn toàn mới mà nó là hướng tốt còn là hướng hư toàn bộ bởi ngài bản thân tới chọn nhạc viên lặng chờ ngài q u a n lâm châu bò choi dung ở ùn kìm lòng không được trực tiếp hô lên quốc tế tiếng thông dụng cái này đã không thể tính khiêu khích đi theo chiến thư trực tiếp xuống đến trên mặt khác nhau ở chỗ nào tham dò phá án và bắt giam kỹ năng là có ý gì ý định để chúng ta cũng tham dự trong đó sao các ngươi cha không ra thư này là từ đâu đến không được gạ tờ mới không có số liệu g i chép giống như là đột nhiên xuất hiện tại trong hộp thư đồng dạng khoa tình báo đồng sự thanh âm từ trong màn hình truyền đến hiện nhiên bọn hắn cũng có chút sức đầu mẹ chán chúng ta đã chặt đứt cùng ngoại bộ mạng lưới kết nối ngay tại làm cửa sau vi rút loại bỏ vậy bây giờ có thể điểm báo danh sao chơi dung ở hùn có chút hăng hái hỏi trên lý luận không có gì vấn đề tin nhắn trước mắt đang đứng ở bên trong họ bảo điểm xuống thử một chút cao vĩ chỉ thị nói khoa tình báo làm theo chỉ thấy đen đỏ cánh cửa từ từ mở ra một chương đường, đường chính chính phiếu báo danh xuất hiện trong mắt mọi người ấy liên cái này chơi dung ở hùn nhịn không được nói trên thực tế đây cũng là tất cả mọi người ý nghĩ hình ảnh bất động còn tốt khẽ động liền hoàn toàn bại lộ nó vụng về chế tắc trình độ thô giáp tổ tít dừng lại thiếu tấm mở cửa đặc hiệu đừng bảo là một cái thâm niên lập trình viên liền một cái tương quan chuyên nghiệp sinh viên cũng có thể làm đến so đầy càng tốt mà cái kia phiếu báo danh cũng hoàn toàn là dùng tờ tờ tờ chế thành tay đánh muốn không được ba phút công phu không hề nghị ngờ công ty cả dịp b ỉ n kỹ thuật lực lượng tuyệt không có khả năng làm ra loại này giá rẻ hàng tới cảm giác tựa như là công ty nhỏ vào trước thư mời một tên cảnh sát hình sự nhịn không được nói có người đang cố ý đuộng ị c h chúng ta đi trương trí viễn mặc dù chỉ có hơn hai mươi tuổi nhưng bản thân năng lực được lại tinh thông nhiều môn ngôn ngữ bị điều vào bộ môn cảnh sát hình sự quốc tế sau nhiều lần lập công phía trên tương đương coi trọng bởi vậy lao cao hỏi như vậy mọi người không chút nào cảm thấy kỳ quái nói thực ra ta không biết hắn gai đầu một cái hơi có chút bất đắc dĩ dù sao như thế không hợp thói thường sự tình đừng nói kiếp sống nghề nghiệp của mình liền toàn bộ đồn cảnh sát tài liệu bên trên đều chưa từng có nhưng có một chút ta cảm thấy cần thiết phải chú ý phía dưới đó chính là không ứ n g trước giờ giả thiết nhạc viên tổ chức theo lên d ạ n sờ có quan hệ người này xác thực tham dự nên trò chơi bất quá hắn cũng ngồi qua h ẹ ở top kesi du thuyền chúng ta cũng không thể cho rằng toàn bộ công ty cả dịt bìn đều liên lụy trong đó có rồi cái tiền đề này việc này mới có truy đến cùng đi xuống ý nghĩa ừng người nói tiếp ta còn so sánh để ý một điểm nữa trương trí viễn trầm ngâm nói cái này biểu ấn ba giả một thật điển cái m ấ y phần xấu nhất tổn thất cũng chính là một người cơ sở tư liệu nhưng đối phương có thể nhẹ nhõm đem tin nhắn đưa vào cầm tới chúng ta tầng ngoài tin tức hẳn là cũng không phải là việc khó gì các ngươi nhìn hắn chỉ hướng màn hình phía trên này thậm chí không có hỏi chức vụ cùng cương vị chương ũ n g k trí viễn giải thích nói loại vấn đề này thường thường là hôm nay ngày nào trong tuần cơm tối ăn cái gì loại hình nhiều đến mấy lần phạm nhân liền sẽ vô ý thức sinh ra tính phục tùng có đảm lượng cho nên đây là tại khảo thí chúng ta tính phục tùng nha choi dung ờ ủn vỗ một cái l ư n g ghế mấu chốt không ở chỗ cái này hắn nói tiếp chúng ta nhường phạm nhân phục tùng là bởi vì cần khẩu cung nói cách khác song phương tồn tại nhất định hợp tác quan hệ cái kêu nhạc viên làm một bộ này lại là vì cái gì dù sao đơn thuần trêu đ ù a cùng khiêu khích có thể dùng không đến những thứ này cái này một lời nói nói đến đám người như có điều suy nghĩ cao vĩ trước tiên mở miệng nói cho nên ngươi mới nói không ứng trước giờ giả thiết nhạc viên theo lên dạng sờ có quan hệ có chút đạo lý bất quá bọn hắn nêu là muốn cùng chúng ta thảo luận chút gì liền mười phần sai xâm lấn chính phủ mạng lưới đã xúc phạm pháp luật chỉ cần tra ra đám người này rơi xuống ta nhất định sẽ đem bọn hắn đem ra công lý s ắ c thực như thế trương trí viễn biểu thị đồng ý chúng ta có thể thử một lần một bên trước báo danh một bên nhường mạng lưới khoa tình báo đồng sự truy tung tín hiệu liên hệ cái khác địa khu cảnh sát hình sự tiến hành vòng vây coi như bắt không được bên dạng sơ cũng chí ít có cơ hội làm rõ ràng hắn lần trước tụ hội đến cùng đều làm những gì chu chi bên kia muốn hay không p h ả i người đi hỏi một chút cho dung ở ùn đề nghị trước nhìn chằm chằm chúng ta tạm thời không biết hắn có thể hay không tham dự lần thứ hai trò chơi không nên rút dây đập rừng cao vĩ nghĩ nghĩ đánh nhịp nói nếu như hắn tiếp tục tham gia vậy chúng ta liền không động hắn nếu là hắn không có động tác vậy chúng ta liền thừa dịp trò chơi mở ra lúc tiếp xúc với hắn trực tiếp hỏi lần thứ nhất tụ hội lúc tình huống mặc dù ta có dự cảm hắn cho chúng ta cung cấp không có bao nhiêu viện trợ nói đến đây lão cao đứng người lên như vậy các vị hành động đi đúng đám người cùng kêu lên đ áp thật đúng là khíu giác n h ẹ cảm một đám người a c h ộ n g i ả n g t ừ từ mở mắt không khỏi cảm t h ẳ n nói trên thực tế hắn không chỉ đem tin nhắn chống g ô n g gửi đi đã đến đối phương hòng thư còn thông qua đại sành ca mê ra quan sát được hội nghị toàn bộ hành trình mà đây chính là một trong năng lực của hắn thức tỉnh một k h ắ c này chỗ dạng không riêng biết được ác ma sinh tồn phương thức cũng như bản năng thấy rõ bản thân vốn có năng lực đơn giản đến nói ác ma lực lượng có thể chia làm hai đại loại hình một là lựa g ạ t nó đã là h ạ c h tâm cũng là hết thể ác ma đều sẽ có được năng lực t ỷ như xâm nhập mộ t cảnh cấu trúc ảo giác hoặc là sáng tạo có thời hạn tính vật thể huyết tượng nguyện lực tiêu hao cũng tương ứng gia tăng đặc biệt là sáng tạo vật thật tại nguyện lực mỏng manh địa cầu thi triển cơ hồ chẳng khác nào tự sát nếu như không phải là phát hiện dị thế giới nguyện lực bành trướng hắn có lẽ vĩnh viễn cũng dùng không gian năng lực này tới Ma đổi thành một loại thì là độc thuộc về hắn lực lượng đây cũng là phân chia mỗi cái thức tỉnh ác ma tiêu chí chỗ giang lấy được lực lượng là có thể nhẹ nhõm can thiệp vào bên trong mạng lưới đem những cái kia hư h à o điện t ử đường đi biến thành từng đầu có thể trực quan lý giải thông đạo cùng cửa lớn làm lần thứ nhất vận dụng phần này lực lượng lúc liền chính hắn cũng có chút cảm thán thời đại tiến bộ còn sóng bởi vì liền ác ma cũng tại rất nhanh thơ thời hắn đem phần này năng lực xưng là s ỉ bờ eie mà chính mình là thế kỷ h a đầu tiên xỉ bờ bù ác ma chương chín di đồng t h i triển đ ộ c hữu lực lượng tiêu hao xa so với bản nguyên lực lượng một ít cây có cứu mạng để hắn có thể tồn tại đến nay chính là bằng vào sĩ bờ fie năng lực c h ộ giảng mới quyết định đem nhạc viên lần đầu thử diễn dùng tại trên du thuyền h ẹ ở port tessi mấy phong m ư ợ n nhờ công ty cạ dịch b ì n hệ h thống phát ra đơn giản tin nhắn liền tạo nên một cái vẹn vẹn đối với phú hào mở ra bí mật tụ hội cứ việc phát ra bảy phong thư kiện cuối cùng chỉ có bốn người trình diện nhưng hắn tin tưởng không được bao lâu nhạc viên tin tức liền biết chuyển khắp cả tầng vòng tròn đồng thời trộ giảng tại xem g i n g i n h hòm thư lúc tự nhiên cũng cảm giác được cảnh sát hình sự quốc tế điều tra vết tích nguyên bản hắn cũng không đem cái này coi ra gì dù sao hết thể hình tượng đều là hư cấu hắn hoàn toàn không lo lắng đối phương tra được trên người mình bất quá cùng rô đi ký khế ước sau hắn ý thức được cái này chưa chắc không phải cơ hội bởi vậy mới quyết định đem tin nhắn trực tiếp phát đến châu á phân bộ h ồ n g thư tổng hợp nhiều cái điều kiện đến xem chỗ g i ả g kết luận người điều tra nhất định sẽ căn câu mặc dù kết quả cuối cùng cùng hắn nghĩ đ ạ i khái quá trình lại xuất hiện sai lầm hắn không ngờ tới bản thân tiện tay chế tắc tin nhắn ả n h động cùng tờ tờ tờ phiếu báo danh sẽ trở thành cái kia một khe hở sơ hở có lẽ ta nên chân chính tổ kiến một cái nhạc viên hậu cần bộ môn trộn giảng suy nghĩ nói bây giờ trong tay hắn có hơn bốn triệu đô la mà lại nơi phát ra có thể trà con đường hợp pháp đi qua một chút dừng lại tại không tưởng giai đoạn c ấ u tứ hiện tại cũng coi như có rồi áp dụng tư bản đương nhiên hắn biết do bộ phận này sự tình nhất định phải làm được chú ý cẩn thận tồn tại trên thế gian vết tích càng nhiều tự thân bại lộ phong hiểm cũng càng lớn từ trước mắt đến xem hắn ưu thế lớn nhất chính là ấn ấp ác ma lực lượng nói đến không thể tưởng tượng nổi nhưng đối kháng chính diện hắn cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu bởi vậy duy trì thân phận thần bí tính là tất yếu cử chỉ tin tức tốt là hắn ở chỗ này cũng có rồi nguyện lực thu hoạch từ dị thế giới bước ra sau trộm ra ngoài ý muốn phát hiện nhóm tờ lễ ơ đầu tiên tham dự nhạc viên đang thỏa mãn kích thích nhu cầu sau thế mà cũng phản hồi hắn một chút nguyện lực dùng con số để cân nhắc không sai biệt lắm chừng năm mươi cứ việc theo một bên khác thu hoạch so ra tương đương với thêm đầu nhưng cái này cũng không nghi ngờ là cái tốt dấu hiệu phải biết đi qua hắn tại địa cầu dày vào rất lâu cũng không có kiếm được nhiều như vậy nguyện lực mà lần này người cũng đều có thể cung cấp hơn mười điểm không thể không cảm thắng vận mệnh kỳ diệu Hiện nhiên, đây tuyệt đối theo đối tuyệt đây t h a n h phanh p h a quỷ dị k h ó l ư ờ n g t ồ n tại, c h o n ê n tổng t h ể tính an t o à n còn là x a tốt qua d ị thế h giới. p a n h phanh p h h a n đ ố n g n h i hồi i ê n n một t ế g gó cửa r ồ n dập đánh gãy chỗ n dạng trầm t ư hắn đứng người lên nhìn về phía cửa sảnh mà tiếng đập cửa không chỉ không có đình chỉ ngược lại trở nên càng thêm dày đặc gia đ o à n thức ăn ngoài lão bản người thức ăn ngoài đã đến Chỗ n dạng nhịn không được liếc mắt hắn đi tới cửa mở cửa phòng đến đến thúc đến vội vã như vậy làm gì ta còn có mấy cái đơn muốn đưa nhé không giống lão bản hắn mắt liếc cạnh cửa t r ồ n g chất thành núi nhỏ thức ăn ngoài cơm hộp cùng sinh hoạt r ấ t rưởi chỉ cần r ố i cái tay cầm thức ăn ngoài là được nhìn kỹ không có quá thời gian hắn một bên kết đơn một bên tựa hồ còn nghĩ lầm bầm hai câu đ n g nhiên tiếng cứng đờ làm sao rồi c h ộ ràng n h ư mày đây là một cái già trẻ khu trong hành lang lấy sạch có chút âm u ngay tại tia sáng cùng bóng tối đường ranh giới bên trong hắn nhìn thấy đối phương trên mặt thỉnh lình lộ n h l ra một tia vẻ sợ hãi nếu như không phải là nam tử quá mức đột ngột dừng lại hắn cũng không biết chú ý tới điểm ở biến hóa rất nhỏ hại lão bà ngươi còn chơi cộ a trang điểm hóa phải có điểm tốt. nhân viên thức ăn ngoài rất nhanh khôi phục thái độ bình thường hắn tự rêu lắc đầu chuyển thân đi xuống thang lầu lần sau sớm một chút mở cửa nhé cô đây cũng là diễn đâu ra c h ộ giảng nghi ngờ đóng cửa lại suy tư một lát sau đi vào phòng vệ sinh mở đ è n lên hắn nhìn mình trong tiếng không khỏi lông tơ dựng thẳng chỉ thấy mắt phải của hắn không còn là nguyên bản tinh hình dáng hình cầu mà là một đoàn c h ă m chú quấn quanh hát tuyến ba t r ộ giảng vô ý thức che ánh mắt của mình thị lực nháy mắt biến hẻ một nữa hắn chậm rãi dịch chuyển khỏi tay lần nữa thăm dò mắt phải của mình lần này hắn nhìn thấy một cái giản dị tự nhiên mắt t ư ờ n g con mắt thành màu nâu đen trong trắng mắt biên giới hơi có tơ máu có thể nói bình thường đến không thể lại bình thường mới vừa đó là cái gì ảo giác sau khi thức tỉnh trong ý thức có thể ép căn không có liên quan tới bộ phận này nội dung trong lúc nhất thời chỗ giảng cũng có chút chăm mối vẫn không có cách giải nhưng mà đã những người khác có thể nhìn thấy nói rõ đây cũng không phải là đơn thuần ảo giác cũng may trong thang lầu tia sáng u ám mới khiến cho đối phương nhìn sai thành kính sắt trong một loại đồ chơi chỗ giáng lại tại trước gương hao tổn nửa giờ kết quả cái kia cổ q á i con người đều không có lại xuất hiện qua xem ra tình huống vừa rồi chỉ là một lần ngoài ý、muốn. cỏ, cái này từ h Chỗ chút thở hiển nhiên không thích hợp nhân thức không thấy hình hắn, nhưng thể phương không khắc nhiên nhớ thấy ậ t tù. một đột tới, t sỉ bạo bản lại dạng dạng ngoài đoan nào có căn có của có cam lúc cũng giảng xuống, dài. Nơi đi viên ai đối cảm ăn nào bạn phần đó đó ở ở dù dị là đây đầu. rõ sẽ khi tìm tới mới sinh tồn phương thức sau hắn cũng giật ít tại cùng một nơi dừng lại vượt qua nửa tháng phòng cho thuê đã thành trạng thái bình thường cứ việc mới từ nước ngoài trở về không có mấy ngày cái phòng này mới vừa vặn mướn có thể nên đi lời nói còn là phải đi cũng may hắn hiện tại không thể so lúc trước trong tay tiền dư có chút dư dả không cần vì dự giao nộp đi ra mấy cái kia tháng tiền thuê nhà mà đau lòng chỉ là trộn giảng không rõ trước kia cũng nhiều lần sử dụng qua năng lực tại sao hiện tại mới đột nhiên xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ đây cũng là tạt qua tại hai thế giới mang tới ảnh hưởng từ bảo hiểm góc độ cân nhắc hắn cần phải trước biết rõ ràng nguyên nhân lại làm xuống một bước ý định nhưng hết lần này tới lần khác thời gian không đợi người hắn không riêng gặp phải khế đứt c ước thuốc nguyện lực tiêu hao cũng sẽ không cho hắn dừng lại khe hở húng chi trước mắt hắn căn bản là không có cách cùng dị thế giới c á c h cách xa nguyện lực chênh lệch liền chú đ h ắ n nhất định phải tấp nập qua lại tại hai địa phương tầm đó trộ giang lấy điện thoại di động ra, kéo ra chuẩn bị từ t r ư ớ c tốt thư tín tiếp lấy đẻ xuống gửi đi khóa vọt tới vọt ký tự tại năng lực của hắn không chế xuống trèo lên mạng chính như ánh sáng bay về phía các nơi trên thế giới một vòng mới nhạc viên trò chơi sắp mở ra giang thành nơi nào đó trong quán rượu cấp cao lấp lánh ánh đèn nghe ông đem bóng người chiếu thành đỏ lam hai màu nhanh tiết tàu âm nhạc tràn ngập mà nghĩ n tại biến hóa này mỹ lệ quang ảnh bên trong nam nam nữ nữ dán vào cùng một chỗ lẫn nhau đi săn lấy mục tiêu của mình so với bên ngoài những cái kia ổn định giá quá ba chỗ này cũng không có quá nhiều phân biệt trừ da rượu quý hơn chuẩn vào chế độ càng cao ra trận nữ h à i càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp bên ngoài chu chi xem như khách quen của nơi này hoặc là nói rang thành con em nhà giàu đều biết đem nơi này xem như tụ hội nơi trốn vô luận là liệp d i ễ m còn là đổi thời gian đều xem như cái lựa chọn tốt đi qua chu chi cũng hứng thú với đạo này nhưng hôm nay lại không giống nhau lắm hắn lần thứ nhất cảm thấy sống động âm nhạc có chút trói thai để cho người nghe bực bội những cái kia được mời mà đến web hoặc nữ tử cũng lại khó mà gây nên hứng thú của hắn chu ca ngươi nhìn cái kia nữ quần áo tím thế nào nghe nói là nơi khác đến trên mạng fan hâm mộ không ít vậy thì thế nào chu ca chỉ cần xuất thủ khẳng định cầm xuống người chung quanh nao nhau, nhau thổi phồng nói đây cũng là trò chơi thức mở đầu mọi người chọn lựa ra một cái xuất chúng mục tiêu sau đó đánh cược mục tiêu rơi vào trong tay a i chu chi tham dự qua rất nhiều lần cũng có mấy lần trở thành bên thắng đối với hắn mà nói kết quả cũng không trọng yếu trong lúc đó quá trình mới là nhất có niềm vui thú ta thì thôi hôm nay không hứng thú bất quá lần này hắn vẫn chưa tiếp t ra làm sao rồi không hăng h à i lắm ngươi không lên t a coi như lên một tên khác đồng bọn hướng hắn chóc mắt nói chư chị khoát khoát tay ra hiệu tùy hắn ta hiểu hôm nay có chính sự cần cho nên chu ca mới không động tâm ờ là câu lạc bộ chuyện này đi bên cạnh lập tức có người nói tiếp nghe nói đợi chút nữa triệu công tử m u ố n tới ta là không có tư cách tham dự đợi chút nữa liền chỉ có thể ở một bên nhìn xem chu chi đối với cái này t u y ế t pháp từ chối cho ý kiến nhưng chỉ có chính hắn mới hiểu được nguyên nhân chân chính hiện tại chỉ cần vừa nhắm mắt trong đầu của hắn liền sẽ lặp lại hiện ra một m à n kia cao ngất thất ngựa hướng hắn vào tới hai người cùng một chỗ đổ vào bên trong vũng bùn hỗn hợp có mùi cá c a n h dao găm mở ra hắn cái bụng phần bụng tựa hồ đột nhiên biến nhẹ đi nhiều bất quá lúc sắp chết cũng vô pháp nhường hắn rời tầm mắt là cùng địch nhân hôn chiến với nhau nạ dù cổ trong lúc phất tay đều tràn ngập khó nói lên lời mỹ cảm dù cho phần gáy của nàng bị kiếm sắp bổ ra một khắc này sắp bén ánh mắt cũng vẫn như cũ để cho người sợ hãi lại quay đầu nhìn những thứ này mà khinh bạc làm điệu làm bộ nữ nhân hắn chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị không đúng không riêng gì các nữ nhân bản thân quá khứ lưu luyến ở đây không phải cũng là tái nhật không thú vị đến như nhai sắp đến sao chương mười một vòng mới trò chơi đông nhiên trong đám người truyền đến một hồi thanh âm huyền áo chỉ thấy những cái kia lắc lư đám người nhao, nhao lui về phía sau. n ẽ tránh ra một con đường một cái hơn ba mươi tuổi nam tử tại một đống nam nữ chen trúc xuống hướng phía chu chi ngồi giường em đi tới triệu ra chu chi chủ động đứng dậy lên tiếng chào cho dù ai cũng biết trước mắt tên này triệu công tử triệu hàm g i ậ n không chỉ có tiền gia tộc tại giang thành cũng tương đương có quyền trong hội này người người đều phải tôn xưng hắn một tiếng già chu chi cũng không ngoại lệ ngồi xuống uống ngồi xuống uống đối phương cười cười sau đó hướng bên người đám người vây tay đều tới ngồi mà trước đó thổi phòng chu chi đám người kiệt thì tự d ắ t tránh ra vị trí trong lúc nhất thời c h ư ơ n này giường em thành trong quán ba nhất trú một khu vực có thể cùng triệu công tử ngồi chung cũng cơ bản không giàu sang thì cũng cao quý luận ra thế bối cảnh đều không so chu chi kém hơn bao nhiêu trong chàng nữ tử càng là đối với bên này trông mong nhìn nhau vô luận bị người nào nhìn chúng đối với các nàng đến nói đều là một trận k i ngộ h nói không chừng còn có thể nhất phi trùng thiên từ đây trở thành nhà giàu quý phụ ngồi vây quanh người thì cùng một chỗ khoác l á c uống rượu bầu không khí vô cùng náo nhiệt chu chi trước kia cũng rất hưởng thụ loại này thời gian hắn trong nhà không nhận lao cha chào đón chỉ có ở đây mới giống tìm được kết cục bất quá hôm nay hắn rõ ràng có chút không quan tâm mấy người hướng hắn nâng ly cạn chén lúc hắn đều chỉ là nhấc nhấc tay ứng phó xong việc đại khái làm ầm ĩ hơn một giờ triệu hàm giận mới nói đến chính sự tới câu lạc bộ đỉnh thịnh r à n k h u n g ta đã làm cho không sai b i t lắm các vị nếu như để mắt ta hiện tại liền có thể hướng bên trong đầu tư mặc kệ bao nhiêu đều là tâm ý về sau có ích lợi ta cũng biết tấn đầu tư tỷ lệ đến trở lại lợi chỉ cần câu lạc bộ không ngã liền tuyệt đối với có các huynh đệ một phần thu hoạch triệu gia nói cái gì đó làm ăn này khẳng định kiếm lợi lớn ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng trước chuyển cái mười triệu triệu gia không biết ghét bỏ A. chết bỏ liền sẽ không gọi ngươi tới triệu hàm giận cười nói về sau có rồi cũng có thể lại bổ vậy liền không tính nguyên thủy cổ là nói như vậy đúng không có người ồ nào nói ta trực tiếp hai mươi triệu không hổ là q u a n ca có chút đồ vật a không phải liền là thiếu mua hai chiếc c h â u ngựa tiền sao chu chị thay đổi ngày xưa vui cười tờ giờ ở, ở mở mặt không nói hắn biết rõ câu lạc bộ đỉnh t ị n h là cái gì kế hoạch triệu hàm giận ý định đem giang thành dưới mặt đất giải trí dây xích toàn bộ trình hợp lên tiến hành thống nhất q u hoạch đã có mặt hướng người bình thường tầng dưới tiêu phí đầu cũng muốn chế tạo phục vụ kẻ có tiền cấp cao nhãn hiệu đương nhiên vô luận là đi cấp cao còn là cấp thấp lộ tuyến cơ bản đều tồn tại rời rạc tại pháp luật biên giới bộ phận đồng thời trong này lợi ích gút m ắ c rất nhiều cũng chỉ có triệu gia công tử giám đoạt thức ăn trước miệng q c ọ g đối phương muốn kéo khép rất nhiều con em nhà giàu tìm tới tư xem trọng cũng không đơn thuần là tiền mà là bọn hắn sau lưng ra thế tham dự càng nhiều người cái này câu lạc bộ lời nói liền càng có phân lượng mà con em nhà giàu cũng vui vẻ thấy nó thành dù sao đại đa số người đều theo chu trị không sai b i ệ t lắm hoặc là không phải là trong nhà trường tử hoặc là năng lực không bị gia tộc coi trọng trừ có tiền bên ngoài lại không khác năng khiếu dù sao đều là tiêu xài không bằng dùng tại tìm thú vui phía trên không chỉ việc này nếu là thật hoàn thành tiền lãi tuyệt đối sẽ không thiếu như thế bọn hắn liền có thể hướng ra tộc chứng minh năng lực của mình cũng hung hăng quất bậc cha chú mặt chu t r ị lúc đầu cũng ý định ném cái trăm ngàn vạn nếu như không có tại du lịch trên đường gặp gỡ trận kia trò chơi không có ý tứ triệu ra ta tạm thời trước không tham dự hắn cuối cùng vẫn làm ở miệng nói ồn ào bầu không khí lập tức cứng đờ ngươi được hay không a chu ca bên cạnh lập tức có người chụp bờ vai của hắn gần nhất không phải là còn đi châu âu chơi sao làm sao liền cái phần tử tiền đều không bỏ ra nổi đến không cho triệu ra mặt mũi được rồi ta nói không phải là cơm chế các ngươi tại nói mỏ gì đó đâu triệu hàm giận trước t r ư ờ n g người kia liếc mắt mới quay đầu nhìn về phía chu chi làm sao chu chi gần nhất gặp gỡ phiền thoái gì sao cái này hắn há hốc mồm cuối cùng cũng không thể nói ra nhạc viên sự t ì n h tới một cái cùng hiện thực không khác chút nào game giả lập lời nói này đi ra sẽ chỉ làm bọn hắn cười vang húng chi đ á y lòng của hắn cũng không như vậy hy vọng đem cái ngoài ý muốn này phát hiện chia sẻ ra ngoài ta còn tốt chỉ là tiền đều dùng xong hắn trong thẻ đương nhiên còn có tiền nhưng chu chi rõ ràng số tiền này là hắn từ trong nhà quái dày đòi hỏi lấy được lấy cha hắn tính nết trong ngắn hạn tuyệt đối không có khả năng lại cho một lần mà so với câu lạc bộ chuyện này hắn thực tế còn nghĩ lại đi bên trong nhạc viên nhìn lên một cái vậy coi như triệu hàm giận cũng không có so đo đi xuống những người khác đâu không biết cũng không tiền sao làm sao lại ta coi như đập nổi bán sắt cũng phải ủng hộ triệu ra a theo một hồi cười vang bầu không khí lần nữa sinh động bất quá lần này tất cả mọi người vô tình hay cố ý xem nhẹ chu chi chư chị cũng không muốn ở đây chờ lâu hắn làm bộ h ư n g nhiều muốn lên nhà vệ sinh lung la lung lay đi ra quán ba đại sành xuyên qua bên ngoài nhiệt độ ổn định bể bơi hắn bỏ lên trên quán b a sân thượng nơi này cũng là kiến trúc điểm cao nhất trên thực tế cái quán b a này cũng không mở tại bên đường mà là tại giang thành xa hoa nhất thương nghiệp tầng mái nhà đứng tại rào chắn một bên khách nhân liền có thể nhìn thấy liên tiếp thành phố tuyên cùng đi ngang qua thị khu giang cảnh bị lạnh lùng gió đêm thổi chu chi bỗng nhiên thanh tỉnh rất nhiều trong lòng p h u n lên một tia cảm giác bất an bản thân có lẽ không nên cự tuyệt triệu hàm giận liên quan tới triệu gia công tử nghe đồn hắn nghe qua không ít mặc kệ nghe đồn là như thế nào có một chút cơ bản sẽ không thay đổi đó chính là hắn tuyệt không phải cái gì tốt người nói chuyện c h ô n g chỉ mọi người ném tiền là vì tiếp tục có thể trong hội này trộn lẫn hắn hôm nay làm như thế tương đương với đem đi qua cái kia lý tưởng thoải mái dễ chịu hoàn cảnh cho đ o ạ n tuyệt chỉ cần triệu ra công tử tùy tiện thả ra điểm tiến g rõ trước kia vây quanh hắn xoay quanh bạn bè không tốt chỉ sợ đều biết mai danh nhận tích nếu không đem tiền còn lại đều ném ra đi đi chu chi nhịn không được nghĩ không hề nghi ngờ nếu là nhạc viên ra trận phiếu vẫn luôn là một triệu đô la lấy năng lực của hắn căn bản là không có cách kéo dài chơi tiếp tục nhiều nhất lại đến hai lần tiền dư liền sẽ hết đạn cả lương tại trong mắt người khác hắn xuất thủ xa hoa căn bản không cần lo lắng thiếu tiền nhưng chính hắn lại rất rõ ràng chân chính có tiền hoặc là nói có năng lực kiếm tiền là cha mẹ của hắn hắn nêu là đòi hỏi không được cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt chính như người mỹ kia nói tất cả mọi người rõ ràng người chân chính bỏ tiền là ai đúng lúc này điện thoại di động của hắn vang lên chu chi lấy điện thoại di động ra phát hiện trong hộp thư nhiều hơn một phần b i ể u kiện mới thiên tiêu để nhường trái tim của hắn bỗng nhiên rút lại lên nhạc viên nó lần nữa phát ra thư mời hắn ngưng thở ấn mở tin nhắn một vòng mới trò chơi sắp mở ra nhạc viên lặng chờ ngài con lâm trong chốc lát,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 cái loại cảm giác này rất khó hình dung thật giống như ngũ rác đều bị chặt đứt như vậy hắn nhìn xuống trong đầu lưu lại choáng váng cảm giác hướng bốn phía nhìn quanh nguyên bản quen thuộc văn phòng giờ phút này đã biến thành một cái âm ủ đầu gỗ căn phòng mà trong phòng trừ ra hắn bên ngoài còn nằm ngồi năm người chẳng lẽ là cái này trong truyền thuyết nhạc viên tà thao chương trí viễn nhịn không được bật thốt lên hắn tiếp nhận huấn luyện có thể để cho hắn tại bất cứ lúc nào đều không được tại sắc nhưng loại huấn luyện này hiển nhiên vẫn còn tại cực hạ nhất là khi hắn nhìn thấy sự vật quá mức dùng đậu tổ chức điện bốn phần báo danh bên trong chỉ có một phần là thật cuối cùng nhạc viên cũng chỉ cho một cái danh lệch này cũng cũng không nằm ngoài sự d ự liệu của hắn nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới cái gọi là trò chơi vậy mà có thể làm đến tình trạng này hắn có thể nghe được trong không khí đầu gỗ mục nát mùi cùng trên thân v ả i thô dây thắt lưng đến ma sát cảm giác đến nỗi ngồi tại đối diện mấy người kia vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn đều giống như người sống mà không phải đồ hình số liệu hư cấu đi ra nhân vật lúc nào công nghệ thực tế h ả o đã làm được tình trạng này rồi còn là nói đó cũng không phải gì đó hư hảo kỹ thuật mà là bản thân đang đứng ở thế giới chân thật một góc nào đó có t hắn ể h đ hoa lên hồi lâu mới kềm chế kinh ngạc trong lòng đang định thật tốt quan sát xuống tự thân tình cánh lúc năm người khác đột nhiên cũng bắt đầu chuyển động chương trí viễn nháy mắt đem lòng cảnh giác nâng lên đỉnh điểm hắn gián tường mà đứng cũng làm tốt vật lộn chuẩn bị như những thứ này người mặc cổ quái dị địa có biểu hiện ra mảy may ý hắn liền tiên hạ thủ vi tưởng đánh mất xỉu đối phương lại nói a、ah, lần này lại đổi phó thân thể sao một tên thân hình mập mạp nam tử vớt vớt cổ nói lại là hắn quen thuộc tiếng nga bất quá ta tại sao cảm thấy đầu góc t r ò n váng các ngươi là ai đều báo xuống tên đi một người trung niên nhân khác nói lầm bẩm ta là giòn rảnh chu chi ạ xạ hạ r a nạ dù cổ những người khác nhau nhau mở miệng nói trương trí viễn lập tức hiểu được những người này tất cả đều là người tham dự lần trước trò chơi mà lại cái k i a nam nhân tự xưng giòn rảnh mục tiêu mình muốn theo dõi ta là antony ta nghĩ các ngươi hẳn còn nhớ cái thứ hai tỉnh lại người nga đem ánh mắt di động đến trương trí viễn cùng người đứng bên cạnh hắn chiến thân lần này thật giống đến hai cái người mới a đến lúc này đối phương lại nói lên trôi chạy tiếng hoa thấy những người khác nhìn về phía mình trương trí viễn ho khan hai tiếng bình tĩnh mở miệng nói trương trí viễn trừ ra tên còn có cái gì cần nói sao trên thực tế đang quyết định tham dự trò chơi trước đồn cảnh sát liền cho hắn đắp nặn một cái hoàn toàn mới phú hào thân phận bao quát ra thế lai lịch đều tưởng tượng là được dù sao nhạc viên trò chơi có thể biết thân phận của hắn không có nghĩa là cái khác người tham dự cũng biết thích hợp n g trang còn là cần thiết nói hay không là quyền tự do của ngươi chúng ta chỉ là đến tìm cái thu vui không cần thiết gút mắc quá nhiều a ắ n tốn nghỉ không quan trọng k h o á t k h o á t tay nhìn về phía người cuối cùng như vậy n g ư ờ i đây người cũng là mới tới hắn gọi ra s ờ n t í t e r d à m chủ động giới thiệu nói ta tìm đến bằng hữu đúng là như thế ta đến từ nước anh người kia liên tục gật đầu do nói n với ta về việc này lúc ta căn bản không tin cảm thấy hắn l à c hướng nhiều tại biệt chuyện không nghĩ tới hắn nói căn bản không thể thể hiện thế giới này một phần vạn trò chơi này cũng quá thần kỳ đi trương trí viễn rất tán thành hắn thậm chí có chút hoài nghỉ đồn cảnh sát có lẽ hoàn toàn đem việc này nghị xóa dòm rằng cũng không phải là ở đây tiến hành bí mật t h hội hắn chỉ là đơn thuần đang hướng thụ cái này phú hào mới thăng nộ cùng trò chơi bất quá bây giờ rời khỏi cũng rất không có khả năng bản thân chỉ có thể đem tuần vui này diễn dịch đến cùng phe nhạc viên cho phép chúng ta mời người tham gia nạ dù cô hiếu kỳ hỏi không biết nhưng ta báo danh lúc điền hắn tư liệu hắn cũng thu được hệ thống tin nhắn vào giờ mưu giáp danh nhún nhún b a i cái này cửa sổ có thể mở ra sao ra s ờ n t ỉ tợ tại trong nhà gỗ nhỏ đi một vòng dừng ở một cái phong bế cửa gỗ trước đừng hiểu lầm ta chỉ là muốn biết chúng ta bây giờ ở nơi nào mọi người lưu nhau không ai nói lời phản đối trên thực tế tất cả mọi người m u ố n biết thay thế ra s ờ n thử đ ẩ y cửa sổ tấm ván gỗ cũng không có bị khóa lại rất nhanh liền bị đẩy ra một đường nhỏ tia sáng từ ngoài phòng b á n b ả o khiến cho nguyên bản chỉ có ngọn đèn chiếu sáng căn phòng lại sáng mấy phần hắn không kịp chờ đợi tiến lên trước chơi ạ n rất phù hộ bên ngoài là một tòa thành thị cơ hội là cùng một thời gian hắn nhịn không được sợ h ã i thán phục lên tiếng thành phố mấy người còn lại nhao n h a u trên vào trương trí viễn cũng không ngoại lệ chờ đến p i ê n hắn lúc phản ứng của hắn cũng không so với đối phương tốt hơn bao nhiêu chỉ thấy tại sương mù s á m xịt bao trùm phía dưới một đầu kéo dài thành phố tuyến ở trước mắt chầm chậm triển khai đến hàng vạn mà tính phòng ốc san s á t nối tiếp nhau bài bố cũng như lưng núi chậm rãi lên cao trên đường phố người đi đường lui tới không ngừng xe ngựa thỉnh thoảng kéo lấy hàng hóa đi qua lộ ra tương đương náo nhiệt phân hoa từ lối kiến trúc đến xem nơi này hiển nhiên theo thế kỷ hai mươi mốt địa cầu t r ê n lệch rất xa nhưng nhân t r ù n g lại nhìn không ra quá nhiều phân biệt nếu như nói đây hết thệ đều là trò chơi chương trình mộ phòng đi ra hư tượng cái kia máy chủ tính toàn tính năng nên đạt tới loại nào trình độ khủng bố h ẳ là tòa thành thị này chính là chúng ta lần trước nhìn thấy tòa、kia. c h u chi lẩm bẩm nói lần trước các ngươi xuất hiện ở đâu trương trí viễn lập tức hỏi trên biển nạ dù c ô trả lời chúng ta vai trò là hải tặc â hải tặc thân là người chấp pháp trương trí viễn lập tức cảm thấy khó chịu không tệ nhưng chúng ta vừa mới đ ă n g lục liền bị đội tuần tra giết cái không còn một mảnh nạ dù c ô nhàn n h ạ t nói lúc ấy chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một cái cằn cỗi t h ô n trang cùng nơi xa cao ngất tường thành vậy lần này chúng ta muốn đóng vai gì đó g i à n xoa xoa tay trong giọng nói đã lấp đầy t r ờ mong chui vào trong thành đáng sợ tội phạm còn là cướp bóc ngân hàng thế kỷ đạo tặc tiểu nhị ngươi liền không thể nghĩ tốt hơn điểm đồ vật sao người anh khinh bị nói xin đừng nên đem hiện thực đưa vào trò chơi ha ha ta chỉ là chờ không nổi mà thôi chương trí viễn biểu lộ lo đen nhưng trong lòng cười lạnh hai tiếng không tệ g i a hỏa này tuyệt đối là truy nã trên danh sách tên giản sơ một cái thói quen phạm tội phận từ ngoài vòng luật pháp cái này gọi dạ sờn người xem ra đối với giòn có chút quen thuộc nếu như có thể moi ra thân phận của hắn nói không chừng có thể trở thành p h a án một cái mới phương hướng nói trở lại người chủ trì đâu ad tồn ý nói ra lần trước hắn nói chỉ là thử vận hành lần này đem khác nhau rất lớn ở ý nhị ta chỉ hy vọng hắn có thể cho thêm mấy cái tiện tay ra hỏa nạ dù cậu tự a hồ đối với lần trước c ầ m thanh vũ khí dì xét đối đầu đội tuần tra sự tỉnh canh cánh trong lòng đương nhiên ta nghĩ lần này sẽ không để cho mọi người thất vọng đ ố n g nhiên một thanh âm từ đám người sau lưng chuyền đến mọi người lập tức bị giật nảy mình đồng loạt quay đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào một người nam tử người mặc áo choàng đen đỏ đầu đội mặt nạ kịch tứ xuyên xuất hiện tại căn phòng một góc người này chính là người chủ trì nhạc viên cho chơi trương trí viễn lập tức chăm chú nhìn thẳng hắn mặc dù biết đây chỉ là một giả lập hình tượng nhưng hắn vẫn hy vọng từ đối phương trên thân nhìn ra một điểm dấu vết để lại. Mau nói, l ú chương mười hai cái, cái này không khoa học đây là ta đưa tặng cho các vị trò chơi điểm số các ngươi cũng có thể lý giải thành thẻ đánh bạc người chủ trì nói tiếp cứ việc nhạc viên không biết hạn chế các vị hành động bất quá mỗi lần trò chơi vẫn như cũ sẽ an bài một cái ban thưởng nhiệm vụ căn cứ các ngươi hoàn thành biểu hiện cho tương ứng điểm số hiện tại các ngươi có thể kéo ra hối nói giao diện t u y ể n lựa vật mình cần chỉ cần các vị nhìn chằm chằm con số mặc nghiệm mở ra giao diện liền sẽ tự động hiện lên mở ra chương trí v i ê n ở trong lòng mặc nghiệm sau đó hắn nhìn thấy con số phóng đại r a biến thành một chương hơi mở bằng biểu cho nên cái này thật chỉ là trò chơi mà thôi sao hắn nhanh chóng đảo qua bề ngoài hối nói vật so với trên thị trường những cái kia thành thục trò chơi bên trong nhạc viên có thể hối đoái đồ vật có thể nói đủ loại có chút lộn xộn thật giống như lâm thời đụng lên đi đồng dạng nó bị chia làm hai cái loại lớn một cái là phụ trợ chiến đấu hàng trước nhất chính là phục hoặc quyền hạ định giá trị một nghìn tiếp theo là thẻ khỏi h ạ n giá trị bảy trăm năm mươi còn lại đều là đao kiếm khôi giáp loại hình trang bị từ một trăm năm mươi đến năm mươi không giống nhau một cái khác phụ trợ sinh hoạt bên trong thì cái gì đều có gì đó nồi á p suất loại sách tay hóa lỏng khí cái bật lửa xin ê bắt cá thậm chí còn có bao nhiệt nôm cái này theo trước đó cũng không có gì khác biệt ta a tốn ý nói lầm bầm lần trước gặp phải địch nhân đều là cầm súng chúng ta liền không thể chỉnh điểm lợi hại hơn đồ vật sao người chủ trì không có trả lời tựa hồ đây là một cái vượt qua dự thiết lập tuyển hạ bên ngoài vấn đề có lẽ có nhưng chúng ta tích phân không đủ khả năng không nhìn thấy c h ủ trì nhỏ giọng nói nhà thiết kế trò chơi bình thường sẽ cân nhắc khó khăn tiến dần lên tính không đem cường lực vũ khí đặt ở bàn sơ giai đoạn lại hoặc là hy vọng chúng ta lấy sách lược làm chủ được thôi vậy ta tuyển nguyên bộ hộ giáp cùng cung nỏ dự bị vũ khí lại đến thanh trùy thủ người nga cũng lười lại so đo người chủ trì gật gật đầu tay phải vừa nhấc chỉ thấy mấy thứ trang bị liền trống g i n g mà hiện rơi xuống đất một màn này thấy trương trí viễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ những người khác lại tựa h ộ t như tập mãi thành thói quen đi qua một vòng hối đ o á i mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút võ trang chỉ có trương trí viễn không có sử dụng bất luận cái gì điểm số ta đoán ta không cần lại đến hiện tại sử dụng bọn chúng a đương nhiên ngài có thể tại tùy ý thời điểm hướng ta phát ra t h ỉ n h cầu người chủ trì gật gật đầu vậy ta t r ư ớ c nhảy qua hối đ o á i trương trí viễn âm thầm thở ra một hơi dài cũng không phải trong lòng sớm có kế hoạch mà là hắn bình thường rất ít chơi đùa căn bản không biết đổi đồ vật gì càng tốt hơn sớm biết như thế liền nên nhường chơi dung ở h ù n đến tham gia nhạc viên trò chơi như vậy các vị đều đổi xong rồi đợi chút nữa trương trí viễn lần nữa đưa ra nghi vấn người chủ trì tiên sinh ngươi có thể hay không cởi xuống mặt nạ đến nhường mọi người nhìn xem hình dạng của ngươi ta không có ý khác chẳng qua là cảm thấy này mặt nạ quá dùng mình cho dù là giả lập dung mạo cũng so cái đồ chơi này muốn tốt những người khác cũng nhao nhao gật đầu người chủ trì cười, cười cười đưa tay tháo xuống mặt nạ nhưng mà giới mặt nạ vẫn là một chương mặt nạ kịch tứ xuyên chỉ là nhan sắc cùng đường vần có rồi biến hóa mà thôi trương trí viễn y ê lặng đã các vị đã làm tốt chuẩn bị như vậy mời đi theo ta người chủ trì cũng không có nói nhiều phản phất bộ kia mặt nạ chính là hắn nguyên bản bộ dáng hắn chuyển thân đẩy ra cửa hông đi vào trong một gian phòng nhỏ khác căn này nhà gỗ muốn sáng lên không ít ánh sáng ngọn đèn liền có mấy chén gian phòng trung ương cất đặt lấy một t r ư ơ n g bàn bông chất trên bàn lấy một lớn trồng giấy viết b à n thảo đây cũng là gì đó người mỹ hiếu kỳ nói trương trí viễn tiến lên một bước vượt lên trước cầm lấy một t r a n giấy g chỉ thấy phía trên tràn ngập văn tự nhưng hắn lại không biết cái nào vụ án tài liệu người chủ trì không nhanh không chầm nói lần này các vị sẽ thành thợ săn tội ác giải quyết một cọc đầy trời đại án liên quan tới vụ án nội dung tạc kẽ cùng hết t h ể manh mối đều ghi chép tại trên những trang sách này từ các ngươi đi vào căn phòng này một khắc nhạc viên trò chơi liền đã chính thức mở ra mọi người hai mặt nhìn nhau cái này liên bắt đầu rồi không có càng nói thêm hơn bày ra sao ai biết phía trên này viết cái gì dòm d n m vung vẩy trong tay giấy viết bản thảo liên nhìn đều nhìn không hiểu làm như thế nào đi săn a đợi chút nữa ta vừa rồi thật giống nhìn thấy qua một vật chu chi bỗng nhiên nói ra ở chỗ nào đúng tại cái này một cột bên trong các ngươi cũng nhìn xem hối đoái g ớ i sinh hoạt phụ trợ một hàng kia trải qua hắn một nhắc nhở trương trí viễn cũng lật đến ngày hạng tại một đống đồ dùng hàng ngày phía dưới hắn thình lình phát hiện một cái gọi đ ầ u hũ phiên dịch đồ vật ra bán vì hai trăm điểm tiểu tử ngươi cũng coi như có chút dùng ạn tôn ỉ cười ha ha nhìn nó miêu tả hẳn là ăn liền có thể thu hoạch được năng lực phiên dịch không đúng sao n ô n ngữ liên hệ không phải là ngầm thừa nhận sao do nhằm thẳng những mày ai biết làm trò chơi lúc còn chuyên môn chọn bộ x u ấ t xẻo nói a ta là đổi không được hiện tại chỉ còn lại một trăm đến điểm mới gia nhập trò chơi giả sờn ti tờ biểu thị tiết mới nếu như trò chơi chủ tính là như thế chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo ạ xạ hạ dạ nạ rủ cỗ đ ô n g nhiên lên tiếng nói hai trăm n h ì n như rất nhiều nhưng chúng ta cũng không cần thiết người người đều đổi một cái đừng quên nhiệm vụ lần này là từ chúng ta cộng đồng hoàn thành cái kia ta tới đi chủ trị chủ động nói ta còn có năm trăm điểm không dùng một cái khả năng không quá đủ ta cũng coi như một cái là được trương trí v i ệ n theo sát lấy nói ra hắn đã chú ý tới một chỉ tiết đó chính là tựa hồ không ai biết rõ lần này trò chơi chủ đề biết theo phá án có quan hệ vô luận là dòn dần vẫn là hắn kéo tới giả s ờ n tí tơ nhìn qua đều đối với mấy cái này đồ vật tương đương lạ lẫm nhưng hắn khác biệt s ớ m tại nhạc viên phát ra thư mời lúc thư tín bên trên liền biết do tham dự điều kiện đối phương đã có thể tính nhắm vào đem tin nhắn phát đến đồn cảnh sát hồng thu đã nói lên một vòng mới trò chơi rất có thể cần dùng đến hình sự trinh sát năng lực cái này có thể nói rõ hai điểm một là mỗi người nhận được thư mời không giống nhau chỉ ít đánh dấu có kiệt xuất thăm dò phá án và bắt giam kỹ năng thư mời chỉ có đồn cảnh sát nhận qua kể từ đó trong cục cho hắn tạo ra nhân vật bối cảnh không coi là hưởng phí công phu hắn cũng sẽ không bị người hiểm nghi tận lực dán mắt phòng hai chính là cơ bản xác nhận nhạc viên là một cái trung lập tổ chức cũng không có thiên hướng về dọn g một phương n g ư ơ i xác định tiểu nhị nước mỹ nhìn hắn một cái mua cái này sau liền chỉ có thể t ạ i vũ khí trang bị cùng thẻ khỏi hẳn tầm đó hai chọn một chúng ta vị trí hoàn cảnh n g ư ơ i cũng nhìn thấy về sau khẳng định phải tiến vào thành thị hành động nếu như chỉ có một người hiểu được giao lưu những người khác cấp úng tuyệt đối sẽ dứt lấy hoài nghi trương trí viễn cố ý không hướng phá án phương h ư ớ n g nói lại nói nhiều như vậy tài liệu chỉ dựa vào một mình hắn phải xem tới khi nào ta cho rằng hạ xạ hạ giả tiểu thư nói đúng nếu là một đoàn đội nên phân công hợp tác các ngươi phụ trách vũ lực lời nói ta có thể tới cung cấp hậu cần theo ngươi giòn r à n cũng không có dài dòng nữa rất nhanh trương trí viễn liền ăn h ồ i đoái đi ra đầu hũ phiên dịch lần nữa nhìn về phía tài liệu chỉ thấy bản thảo bên trên chữ viết phảng phất bắt đầu vặn vẹo biến hóa cuối cùng gây dựng lại thành hắn hoàn toàn lý giải tiếng hoa thế nào những người khác hỏi có hữu hiệu trương trí viễn lẩm bẩm nói trong lòng kinh ngạc nhưng còn xa không chỉ như vậy hắn biết rõ kia tuyệt đối không phải là đơn giản phiên dịch bởi vì chỉ cần nháy mắt mấy cái liền sẽ phát hiện bản thảo bản thân cũng không có bất kỳ biến hóa nào những chữ viết kia cũng không phải hiện lên ở trước mắt tranh cảnh mà là hắn đầy đủ lý giải những văn tự này về sau tiềm thức tự động tiến hành truyền hóa nói cách khác hắn chân chính tại trong chấp mắt lý giải môn này ngôn ngữ liền xem như mô phỏng cảm ứng trò chơi cũng không thể nào làm được điểm ấy a trương trí viễn nhịn không được liếp trộm người chủ trì liếp mắt cái này nhạc viên đến cùng là cái dạng gì tổ chức tại sao có thể có được kinh người như vậy kỹ thuật nếu như đem này hạng học tập kỹ thuật dùng tại giáo dục công nghiệp bên trên sợ rằng sẽ lập tức nhấc lên một vòng phát triển mới cách mạng nhưng bọn hắn chỉ là lấy ra kiếm lời phú hào tiền cái này thực sự nhường hắn có chút không thể lý giải trương trí viễn ẩ ẩn, ẩn ý thức được chương mười ba biến thái phạm tội thế nào hai người các ngươi xem hiểu phía trên này viết là cái gì sao không đến năm phút đồng hồ john jem liền không có kiên nhẫn hỏi nói hẳn là một có hưng án trương trí viễn trầm ngầm nói hơn nữa còn là liên hoàn gây án người viết những thứ này tài liệu không riêng thu thập lúc ấy tình huống hiện trường còn thêm vào rất nhiều đủ loại tin tức hẳn là hắn đi khắp nơi thăm nghe được đáng tiếc là lấy hình sự trinh sát tiêu chuẩn đến xem những nội dung này quá mức giải rác dễ h i ể u chút cơ hội không có quá nhiều phân tích giá trị điều này nói rõ người ghi chép cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp chỗ này còn có một túi ảnh chụp một bên khác chu chi nói ra Ồ, nhanh cho chúng ta nhìn xem người mỹ lập tức đến sức lực dù sao hắn không có ăn vào đ ầ u hũ phi dịch nhìn qua văn tự ghi chép chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn nhưng ảnh chụp liền khác biệt bức họa nội dung người người đều có thể phân tích hai câu ả người, người, người, người này thật n a n đúng là cái đồ biến thái ạ xạ hạ gian nạ rủ cổ nhũ mày người chết rõ ràng không phải là bị sát hại lúc tự nhiên bộ dáng bọn hắn không riêng bị mở ngực một bụng còn bị hung thủ có ý trưng bày tay chân thân thể bị bóp méo thành cổ quái tư thái Muốn làm đến điểm đến ấy cho nên g i trò chơi mục tiêu là tìm ra hắn sau đó giết hắn ra sườn tỉ tợ vừa nói vừa nhìn về phía người chủ trì phương hướng chúng ta có cái gì truy tùng kỹ năng sao tỉ như có thể nhìn thấy đặc biệt dấu chân hoặc là hỏi máu tanh n g i vị loại hình hắn bỗng nhiên sửng sốt đợi chút nữa người chủ trì đâu chẳng biết lúc nào người chủ trì đứng thắng vị trí đã không có một hay ẩn mấp đi chu chi ngược lại chấn định rất nhiều dù sao hắn chơi qua trò chơi cũng không ít hắn ngay từ đầu không phải là nói sao hết thể manh mối cùng nội dung đều ghi chép tại trên trang sách cho nên tiếp xuống hành động như thế nào có lẽ đều xem chính chúng ta cần phải sẽ không còn có ngoài định mức nhắc nhở chỉ dựa vào những vật này khóa t r a n hung thủ t i t ơ bung tay ta có thể hiểu được trò chơi cận tính chân thực có thể nói thực ra dù là nhạc viên trực tiếp đem hung thủ ảnh c h ụ đặt ở trước mặt chúng ta chúng ta cũng rất khó tại bên trong thành thị l ầ m như thế tìm tới đối ứng mục tiêu a lời nói này mọi người nhất thời có chút trừ mặc m chương trí viễn lại lắc đầu liên hoàn hung án sở dĩ liên hoàn là bởi vì tất cả vụ án bên trong nhất định tồn tại một loại nào đó chung nhân tố mà trên thực tế rất nhiều liên hoàn hung án phá giải đều dựa vào phát hiện loại này cộng đồng tính từ đó trước giờ bố cục đem hung thủ bắt được nói cách khác chỉ cần hung thủ lần nữa p h ạ m án chúng ta liền có cơ hội trực tiếp bắt được hắn điểm giống nhau còn không rõ lộ ra sao dòm rèm không cho là đúng giết người tàn ngược mở thành hiến tế vị mười phần bộ dáng người này muốn không có tiền muốn không có người c uy có có ta, ta thế ể tìm t nào h tình phú quái gỡ cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý đối phương ngừng lộ ra không vui vì sao hung thủ muốn không có tiền muốn không có người chủ chi không hiểu hỏi bởi vì một người làm không được điểm ấy trương trí viễn bay đầu lại làm bộ không có nghe được dòn dành hỏi lại một lần nữa cầm lấy ảnh chụp đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút cảnh tỉnh đi vào hoàn toàn xa lạ thế giới trò chơi sau hắn quả thật có chút tâm thần có chút không tập trung kém chút coi nhẹ bản thân chuyến này chân chính mục đích đơn thuần giết một người rất dễ dàng một cây đ a o hoặc là một cây vừa đối mặt thời gian liền có thể giải quyết nhưng muốn mở thành hiện trường giết người dám n vẻ tuyệt không phải trong thời gian ngắn thực hiện sự t ì n h các ngươi nhìn bối cảnh của hình trương trí viễn chỉ hướng người chết sau lưng không có một chỗ là g ã ngoại h o a vu từ tài liệu ghi chép đến xem sáu cái hung an thậm chí toàn bộ phát sinh ở bên trong thị、khu. c ũ người đều là nói g p h có ô n chút n g đạo lý có thể bằng vào điểm ấy căn bản không đủ người mỹ cởi nhạo một tiếng chúng ta căn bản không có tài nguyên tiến hành đại quy mô sàng tra có lẽ không cần sàng tra cũng có thể bắt được đối phương cái đôi trương trí viễn trầm giọng nói người đã có ý tưởng rồi chu chi không kịp chờ đợi nói mau nói còn không thể xác định chúng ta phải đi một chuyến hiện trường giết người a hắn không khỏi s ữ n g sở kiểm tra thi thể đều làm xong hiện trường giết người không có khả năng còn một mực giữ lại ở nơi đó a người cũng nhìn thấy vụ án phát sinh đều tại bên trong khu vực công cộng ta không cần nhìn người chết thi thể chỉ cần nhìn một chút vụ án phát sinh là được cho nên chúng ta cũng không cần tìm một lần cuối cùng hiện trường giết người chỉ cần là cách nơi này gần nhất hiện trường là được trương trí viễn hồi đáp cách bọn họ gần nhất hiện trường là một tòa tên là yế h ni thánh đường tìm tới nó uy có, có người đang nhìn chúng ta chu chi nhỏ giọng thầm thì nói ta cũng phát hiện trang phục của chúng ta tựa hồ cùng người chung quanh không hợp nhau nạ dù cuộc gật gật đầu bọn hắn mặc dù đổi một bộ thân thể xuyên cũng rất mộc mạc có thể phối hợp vừa rồi đổi vũ khí liền hoàn toàn không giống người đi trên đường tuy nhiều nhưng không có mấy cái giống bọn hắn như thế đem trưởng thường kiếm sắc sáng loáng vắt tại sau lưng nếu như những người đi đường này đều là ai vậy ta không thể không thừa nhận nó có chút đồ vật tì tờ thở dài cái nào trò chơi nở tờ cờ biết mẹ nó để ý t ợ lấy ơ trang phục cho nên chúng ta nên món vũ khí thu lại sao chu chi hỏi không chương trí viễn ngăn lại loại ý nghĩ này nếu là loại hành vi này phạm câm bọn hắn sớm cần phải khai thác hành động đã những người này chỉ là nhìn lén nói rõ chúng ta trang phục cũng không có vi phạm nhiều nhất chỉ là hiếm có thôi nhưng nếu như chúng ta trước mặt mọi người hận tàng vũ khí ngược lại khả năng làm cho người ta xin nghỉ cho nên loại thời điểm này duy trì nguyên dạng liền tốt mặt khác nếu có thể tốt nhất đừng c ự tuyệt cùng người khác đối mặt hào phóng một điểm nói xong hắn chủ động hướng trong đó thăm dò một người nhìn lại tầm mắt giao thoa một khắc này đối phương lộ ra một tia vẻ sợ hãi hơi thấp phía dưới dịch ra cùng hắn đối mặt loại này nhỏ bé biểu lộ cũng là ai có thể mô phỏng đi ra sao trương trí viên ánh mắt lướt qua đối phương hướng phương xa nhìn lại đường đi siêu siêu vẹo vẹo hướng phía trước kéo dài hai bên phòng ốc bất quy tắc đứng sừng sưng lấy loại này không cân đối bố trí ngược lại hiện ra một loại k h ó nói lên lời cân đối cảm kia là đo đạc kỹ thuật không đạt tiêu chu là căn cứ vào phức tạp thế giới biểu hiện hình thức dưới chân cũng không hoàn toàn là ngăn nắp xinh đẹp đường l á t đá khắp nơi có thể nhìn thấy bị xe ngựa ép hư tấm l ạ c h cùng mặt đường lom xuống hình thành hố nước bởi vì lượng lớn dòng người chạy về trở lại ở đây vũng bùn cùng chất bẩn cũng bị đưa vào trong đó trương trí viễn có thể cảm nhận được đế d à y truyền đến vũng bùn cảm giác cùng đường đi bên trong ở khắp mọi nơi mùi hôi thối hắn dần dần không còn hoài nghi phán đoán của mình cái này tuyệt không phải gì đó game giả lập mà là một cái thế giới chân thực tồn tại mặc dù hắn trước mắt lắc lư giao diện cùng những cái tia đột nhiên biến ra vũ khí đạo cụ đồng dạ So、c nơi này là thành phố điểm cao nhất thậm chí so hải cảng bên ngoài hải đang lớn cao hơn mười m chính là bởi vì cao nơi này hoàn cảnh tự nhiên cũng sẽ không quá tốt đỉnh tháp cao chóp tổng cộng chỉ có thể xây dựng một cái căn phòng hình tròn nhỏ hẹp bày ra xong một chương bàn g dài hai mặt giá sách cùng mấy cái cái gây sau cơ hồ liền không còn sót lại bao nhiêu không gian đại bộ phận thời điểm cửa phòng cửa sổ đều phải đóng chặt để phòng gáo thét gió biển sông vào trong phòng đem hết thảy b ả y biển vén đến lung ta lung tung dù là lửa bên trong lò sưởi trong tường chưa từng dập tắt nhiệt độ của nơi này đều từ đầu đến cuối khó mà đi lên bởi vì thân tháp cực lớn mà lỗ chống phân đi lượng lớn nhiệt lượng đến mức bên cạnh bàn dài còn phải để lên một chậu lửa than mới có thể cam đoan người không đến mức bị đông cứng đến phát run đơn giản đến nói nơi này lại nhỏ lại lạnh còn có chút tầm ức xem như thành vệ quân thống lĩnh tối cao nhất sàn dơ dạ hoàn toàn có thể lựa chọn tại lâu đài bờ dư đ i a án bất kỳ chỗ nào làm việc cho dù là tại phủ tổng đốc sát vách cũng không có vấn đề nhưng nàng lại lựa chọn chóp đỉnh của viện vọng tháp cũng không phải là xuất phát từ trung t ì n h mà là tại nơi này nàng thời khắc có thể nhìn thấy thành phố v ò ngoài n g tràn ngập sương trắng mãi mãi không tiêu tán sương mù có thể nhắc nhở lấy chức trách của nàng tòa thành thị này cũng không phải là tù không thể phá vỡ cứ việc nó tồn tại đã gần đến trăm năm nhưng chỉ cần mê vụ còn t ạ i nó lúc nào cũng có thể bị thốn vệ giống như đã từng vệ thành đồng dạng may mắn là hôm nay mê vụ vẫn như c ũ duy trí nguyên dạc Vẫn từ h e khi tất cả công ty lớn bỏ vốn thiết lập đồn cảnh sát sau thành vệ quân muốn gánh chịu sự vụ liền ít đi rất nhiều xem xét báo cáo càng nhiều thời điểm thành một loại lệ cũ bộ đội hết thể chia làm một mươi năm cái tổ đánh số càng đến gần sau càng không được coi trọng bỏ sót xem như thường thấy nhất sai lầm c đại nhân g cái này không có vấn đề gì chứ đằng sau năm cái tổ tuần tra phạm vi đều là thành phố khu vực biên giới bảo hộ ngoài thành cư dân không bị hải tặc nhiều tập vốn là bọn hắn chủ chức một trong nói thì nói như thế nhưng ta nhớ không lầm tổ một mươi bốn phụ trách là thành nam phiên khu s ẵ n giờ ra đứng người lên đi vào treo tường địa đồ trước coi như chúng ta thuyền tuần tra xuất hiện sơ s ấ y có thể ngươi quên bên trên một tuần phát sinh qua sự tình gì sao tây phó quan nghĩ nghĩ sau đó bừng tỉnh hiểu ra đầu tuần nhị vương tử đoàn khảo s á t viếng tham q u a lâu đài bờ dư lì ạn cái này đối với lâu đài bờ dư lì ạn đến nói là một kiện người người đều biết việc lớn nhưng chỉ có số người cực ít rõ ràng lộ tuyến của đoàn khảo sát bởi vì cái kế tiếp ngừng mục tiêu là mặt tây nam s c t chỉ n cho nên nhị vương tử đội tàu đi là phía nam liên lạc tuyến mà hạm đội hộ vệ đoàn khảo sắt liền dừng lại bên ngoài biển khoảng thời gian này khẳng định biết quét sạch h hải tặc khi dễ xuống thương thuyền cùng tay không tất sắt bình dân vẫn được để bọn hắn đi cùng đường đường chính chính hải quân l i ề u mạng đây tuyệt đối là chuyện không thể nào không tệ sán giờ dạ gật gật đầu cái hướng tiêu bên trên nên không nên xuất hiện chạy trốn tán loạn hải tặc trừ phi hạm đội hoàng gia đều mắt bị mủ cho nên đây là cùng một chỗ mạo nhận công lao sự kiện nhìn qua là như thế mà lại không thế nào cao minh đại nhân loại chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho ta đi xử lý đi ước chủ động xin đi nói ừ n h ư n g muốn hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả sau lại xử lý sán giờ đi trở về đến trước bản sở tòm là ai 14 sĩ quan trong ạ i liên sao lựa chọn hắn. Nếu như liên lụy chọn mục nát, cũng hắn. như nhất định Nếu đến nát, muốn t a ra a dính đến b h i ê u n ư ờ i Nói đến đây nàng dừng nếu đây một chút, lúc à ngoài thành sát tội Trong hại nhận bạo người đến công lao. vô l nhất thời bên trong phòng phảng phất rót vào gió lạnh vương sắc mặt run lên thuộc hạ rõ ràng đợi đến phó quan rời khỏi sau sàn dở ra khe khẽ thở dài nàng không e ngại ngoại lai c ư ờ n g địch nhất là nàng lo lắng ngược lại đến từ thành thị nội bộ mặc dù tới đây nhậm chức quan chỉ huy mới ba năm thời gian nhưng nàng đã từ từ rõ ràng tòa này thành lũy thành phố còn lâu mới có được nhìn qua như vậy không có kẽ hở bởi vậy mục nát là tuyệt đối không thể chịu đựng hành vi chỉ tiết quân đội rất nhiều người đều nhận thức không đến điểm ấy bao quát phó quan của nàng cũng giống như vậy cũng may đối phương đồng dạng trường quân đội xuất thân cơ bản tố dưỡng đều không kém đặc biệt là tại phục tùng mệnh lệnh cái này một hạng bên trên g quân đội su sàn dở ra có chút ngoài ý muốn đại nhân tình huống có chút phức tạp phó quan lộ ra thân sắc khó khăn vô luận là tổ m ộ ư ơ i bốn sĩ quan đạ d ẻ m còn là s ở tỏm bản thân c ũ n g không thừa nhận có báo cáo sai hành vi vậy bọn hắn đến lấy ra chứng cứ tới sàn dở ra lông mày n í u lại đây mới là bất khả tư nghị nhất địa phương vượt túi đ ầ u xuống tựa hồ đang nổi lên nên như thế nào trả lời bọn hắn sắc thực sự có thủ cấp cùng thu được vật làm chứng thật là muốn xuất ra lúc đến lại tất cả cũng không có không có đây chẳng phải là công nhân đi lừa gạt sao sàn dở ra nao nao nàng nguyên bản còn tưởng rằng trong này có cái gì ngoài ý m u ố n sao liệu trả lời hẳn là đơn giản như vậy bất quá nàng nghĩ lại muốn thật chỉ là đi l ừ a gạn phó quan của mình không có lý do xử trí không được ý của ngươi là phụ trách trông coi vật chứng quản kho cũng đồng ý bọn hắn lời giải thích không riêng như thế ta hỏi thăm nhiều người bọn hắn lời giải thích toàn bộ ngày đó xác thực có thổ phi đang lục sợ tổng cũng tới giao bốn cái thủ cấp vượt trên mặt toát ra đồng dạng khó hiểu cho nên ta lập tức phái người đi hướng bọn hắn nói tới cái t h ô n kia kết quả xác nhận hải tặc cướp bóp tin tức cái này đến phiên sạn dờ dạ không nói gì l u ô nhưng k ô n năng g khả là tổ 14 sĩ quan tay mắt ờ người t h ê mà ngoại n Nhưng g thu phục đi.、Nhưng、mà vấn đề lại tới mặc dù không rõ ràng mấy cái này thổ phi là thế nào xuyên qua hạm đội hoàng gia phong tỏa đi vào bên bỏ lâu đài bờ duy ạn nhưng nếu như là sự thật mà nói làm sao có thể hết thẻ chứng cứ đều biến mất rồi người mang tới sao nàng trâm mặc một lát sau hỏi đều ở ngoài cửa chờ đợi phó quan trả lời để bọn hắn v à o rất nhanh lấy được cất nhắc sờ tòm phụ trách sĩ quan đạ d è m cùng hai tên cùng ngày cùng sợ tòm đồng hành binh sĩ bị chiêu vào trong văn phòng nhỏ hẹp bên trong gian phòng một cái chen lấn trần đầy sàn dơ dạ đảo qua đám người l ư ớ t mắt tấm mắt rơi vào sợ tòm trên thân đ ê m ngày đó tuần tra cùng tao nộ hải tặc tình huống nói rõ chi tiết một lần không thể lọt mất bất luận cái gì chi tiết liền từ ngươi tới trước đi chương mười lăm tả giáo đ ổ cả sự kiện cũng không phức tạp nghe xong thuộc hạ giảng thuật cũng liền một khắc đồng hồ trái phải nhưng sàn dơ dạ phát rác được mãnh liệt dị dạng cảm giác đến cùng là nơi nào không thích hợp là thi thể tan biến bản thân sao nàng trầm tư một lát đ ỗ n g nhiên biết do cố này dị dạng đến từ nơi nào nàng ngừng đầu nhìn về phía sợ tòm ngươi cảm thấy bọn hắn thật là hải tặc sợ tòm biểu thị khó hiểu nói đại nhân bọn hắn đúng là hải tặc bộ dáng làm cũng là hải tặc sự tình nếu như ta không ngăn lại bọn hắn bốn người cũng có thể để cho thông trang nhưng mấu chốt là ngươi xuất hiện sàn giờ ra ngắt lời hắn một nhánh lâu đài bờ dư đ lì an tuần tra tiểu đội phân phối súng trường cùng khôi giáp nhân số còn tại đối phương phía trên đ á n kia hải tặc là từ đâu đến dũng khí dám cùng các ngươi chính diện đối quyết ây cái này sợ tòm lập tức n g ạ lại phó quan cũng kịm phản ứng đúng a bọn hắn làm sao dám liền xem như trong quân đội tinh nhuệ đối mặt tình thế chắc chắn phải chết cũng khó tránh khỏi hội sĩ khí xuống nhưng hải tặc làm cái gì ấn sở tòm nói ra bọn hắn rút vũ khí ra nên địch mà lên cuối cùng toàn bộ chiến tử không có người đầu hàng không có người chạy trốn phản phất bọn hắn đang lục một khắc này liền không có lại quay đầu ý định hải tặc đương nhiên không thể nào làm được điểm ấy bọn hắn xem ra hung hãn tàn bạo thủ đoạn cũng cực kỳ tàn bạo nhưng đó là nhằm vào rơi vào trong tay bọn họ kẻ yếu những người này như nếu thật là so quân đội còn có huyết tính cái tiết thống trị lâu đài bờ dư lị ạ n xóm hắn là bọn là còn có một loại người không e ngại sinh tử sàn giờ ra trầm m ặ t một lát hoặc là nói bọn hắn đã không biết chết là gì lời này vừa nói ra căn phòng nhiệt độ không khí đều tựa hồ giảm xuống mấy phần ngài chỉ là tà giáo đồ tổ mười bốn người phụ trách đã d è m hít vào ngụm khí lạnh giáo phái ẩn vụ các ngươi cũng nghe đến chuyền m u ô n rồi sàn giờ ra nhìn về phía bộ hạng đúng đối phương thẳng thắn nói từ khi tiền tiêu thành phố càng ngày càng tiếp cận hoàn thành tin tức như vậy cũng càng thêm nhiều hơn nghe đồn giáo phái ẩ vụ sùng bãi đại lục mới bên trên tiêu tán không đi s ư ơ n ngủ Hy vọng chúng vọng nó sợ tòm nuốt ngụm nước bọt kỳ thật tại chuyện này trước đó liên có người biết thành nam vùng ngoại ô sẽ xuất hiện hải tặc có ý tứ gì sán giờ ra cùng phó quan không hẹn mà cùng mà hỏi tại thành cũ quảng trường phía tây có một nhà phòng xem bói Hán h Trung t ự chờ đem xem bói sự t khoát khoát hai n ra. người vừa rời đi văn phòng vừa lập tức bắt đầu vì cấp trên y phục khơi giáp muốn dẫn bao nhiêu người không cần triệu tập bộ đội chỉ chúng ta buôn cái càng nhanh càng tốt có thể hay không quá liều lĩnh rồi ư kinh ngạc nói việc này khả năng theo tà giáo đồ có quan hệ chính vì vậy mới cần xuất kỷ bậc ý ngài hoài nghị quân bảo vệ thành nội bộ ta không nghi ngờ san dơ dạ cầm lấy p h ô i kiếm ngăn lại hắn nói tiếp nhưng loại thời điểm này còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng lại nói bằng vào ta thực lực cùng thân thủ đi xem một chút có cái gì tốt lo lắng sau mười phút bốn người liền đổi u tới phòng xem bói vị trí nhưng đường phố bên trong cái gì cũng không có cái này làm sao có thể sợ tòm nhìn qua trống dông cửa ngõ một mặt không dám tin Ta r đúng, đúng, hỏi hỏi. đại nhân g phó quan vô ý thức nhìn về phía tổng chỉ huy lại phát hiện sản dở dạ tại cửa ngõ một bên ngồi sùng xuống, xuống có người đúng là nơi này gọi qua trên mặt đất không chỉ có dấu chân còn có cái bàn vượt trên vết tích cái sau thấp giọng nói dấu chân không phải là người qua đường mà là rất nhiều lần bồi hồi sau kết quả thuộc hạ gì đó cũng nhìn không ra phó quan cẩn thận từng ly từng tí đi đến nàng bên cạnh sợ dấm hư hiện trường chờ ngươi đến ta trình độ này sức quan sát tự nhiên sẽ có chỗ khác biệt sàn dơ dạ lúc nói chuyện sắc mặt có chút nghiêm trọng có cái gì không đúng tình sao không có lôi kéo vết tích cũng không có tháo rỡ cặp bã thậm chí liền mảnh gỗ vụn đều không có thật giống như nhà lều căn bản không có tồn tại qua đ ồ n dạng có thể ngài nói tới đây có người hoạt động còn bày ra qua cái bản loại hình bày biện đây mới là vấn đề ngươi phát hiện sao sàn dơ dạ thở dài người tồn tại mà phong ốc không tồn tại cái k i a sở t ò m lúc ấy là ở vào loại trạng thái nào xuống cùng người xem bói trò chuyện cảnh tượng này suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy quái dị phó quan sắc mặt cứng đờ, phải biết nhìn thấy cụ thể lại tỉ mỉ sát thực hiện tượng về sau còn có thể rõ ràng hồi ức đây là động kinh đ i ị m báo đến nỗi tên kia người xem bói thì rất có thể là dẫn phát động kinh thủ phạm không ai dám xem thường động kinh trước mắt y học giới đối với động kinh nghiên cứu vẫn ở tại giai đoạn sơ cấp nhưng có một chút có thể khẳng định động kinh bỏ mặt đi xuống biết dần dần chuyển hóa thành điên cuồng nhẹ thì người bệnh tự mình hại mình bỏ mình nếu n còn thì b i như người xem bói có thể nhường một tên nghiêm trình huấn luyện quân nhân sinh ra động kinh vậy hắn tiềm ẩn ở trong thành thị sớm một lại biện thành một khỏa bom hẹn giờ mặc dù quá khứ chưa từng nghe qua động kinh có thể từ người đến dẫn phát nhưng ai có thể chắc chắn không biết đâu cái tia dù sao cũng là vượt qua lẽ thường lực lượng cho dù là bị thần linh che chở đại thánh đường cũng vô p đem giáo giáo cái này quảng trường phăng lên hết thể hộ gia đình lần lượt hỏi thấm điều tra thêm có bao nhiêu người nhìn thấy qua căn này phòng xem bói kỳ diệu nếu có người biết người xem bói rơi xuống trọng thưởng ta cái này đi làm đây bất quá là thông lệ chương trình chương â n n ắ c đến đ mười sáu hiện trường giết người chúng ta đã đến trương trí viễn nói ra chỗ này hẳn là thánh đường nghĩa y ệ nhi đều nhường một chút đừng càng đường mấy tên người mặc vải bố áo dài nhấc lên một chương cáng cứu thương bước nhanh đạp lên cầu thang xuyên qua đại sành đi ngang qua trương t h í viễn bên người thời điểm hắn theo bản năng nhìn lướt qua phát hiện trên càng cứu thương nằm là cái người vết máu lo lộ bọn hắn đang nói cái gì giòn d á m hỏi gọi chúng ta đừng ngăn tại giao lộ chu chi trần t r ầ nói n nơi này xem ra làm sao không giống như là cái dùng để cầu nguyện địa phương đi vào trước lại nói c h ư ơ n g trí v i ệ n dẫn đầu bước vào đại sảnh những người khác theo sát phía sau nơi đây lối kiến trúc mặc dù có chút hào hùng khí thế từng cây cao bảy tám mét s á m trắng cột đá trống lên toàn bộ mái vòm nhưng trên đường cũng không có bất kỳ cái gì thủ vệ bọn hắn cơ hồ thông suất không trở ngại đi vào thánh đường nội bộ mà nơi này người càng nhiều trang diện cũng càng lộ ra hối loạn không chỉ có chạy tới chạy lui động còn có không ít ngồi cùng nằm gần cửa sổ một bên vách tường trưng bày rất nhiều đơn sơ giường cây rất nhiều nữ tử lụa đen tạt qua ở giữa trong không khí còn tràn ngập một luồng khó n g ử i m ù i lạ nơi này là bệnh viện nã dù câu ngoại ý muốn nói thoạt nhìn là thời đại này cần phải còn không có chuyên nghiệp bệnh viện ấy nhỉ chương trí viễn gật gật đầu những thứ này tu nữ vì lôi kéo tín đồ t i ể u gì cũng sẽ làm chút công việc vui thiện bố thí cứu người là cái lựa chọn tốt khó trách chu chi một mặt giật mình ta nhớ được có cái rất nổi danh hộ sĩ thật giống bản thân liền là tu nữ uy các ngươi những người này là tới làm gì nơi này rất bận rộn có thể hay không không muốn đứng tại trong đại sành v ư n g bận đông nhiên có người ngắt lời hắn đám người theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện một tên nữ t ử cái đầu nhỏ nhắn chính hai tay chống lạnh chất vân bọn hắn trang phục của nàng cùng cái khác tu nữ không khác chút nào chỉ bất quá trên cánh tay còn trói một đầu màu đỏ dây buộc đại khái là đồ choi dùng để phân chia thân phận các ngươi có đồng bọn tại thánh đường trị liệu không tìm người đi chút đài nơi này không phải là các ngươi nên đợi địa phương n ữ khí của nàng có rõ ràng bất mãn cùng những cái tia sợ hãi rụt rè người đi đường khác biệt nàng tự hồ đối với mọi người vũ khí sau lưng làm như không thấy trong mắt không hề s thật có lỗi chúng ta không phải là đến tìm người mà là muốn hỏi chút vấn đề trương trí viễn chủ động giải thích nói ta gọi trương trí viễn xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào cưỡng chi vn nàng khó đọc lặp lại một lần tuất ta tên kỳ cục ta gọi dùn giống như ngươi không có họ đại khái là không ngờ tới nhóm người này thái độ nho nhã lê độ bất mãn của nàng cũng thu liếm rất nhiều không nhưng thật ra là có họ được rồi cái này không trọng yếu trương trí viễn ho khan hai tiếng d ù n tiểu thư ngươi là nơi này người phụ trách sao ta không quản lý thánh đường chỉ phụ trách chiếu cố bệnh nhân nhưng chuyện nơi đây cơ bản đều rõ ràng ngươi muốn hỏi cái gì nàng giơ lên cái cằm nói l ờ i ngầm rất rõ ràng đó chính là hỏi xong đi nhanh lên người nơi này phát sinh qua cùng một chỗ ác tính hung sát á n đúng không trương trí v i ệ n dẫn nàng đi đến đại s ả n h nơi hẻo lánh hạ giọng hỏi thời gian đại khái là nửa tháng trước d ù n sát mặt một cái trở nên rất nặng nề ngươi hỏi cái này làm gì cảnh sát đều điều tra qua nhiều lần nên nói cũng đều nói kết quả vẫn là không thu hoạch được gì ta biết hắn tận lực dùng hòa hoán thanh âm nói ra nhưng cảnh sát không được chưa hẳn chúng ta cũng không được có đại nhân vật thuê chúng ta tới tra lại việc này nói không chừng liền sẽ có một kết quả nhưng là bây giờ đều đã qua lâu như vậy hoàn toàn chính xác trực tiếp chứng cứ không có cách nào lại trông cậy vào bất quá ta cũng có phương pháp của ta trương trí viễn kiên chỉ nói ngươi chỉ cần mang bọn ta đi lúc ấy hiện trường phát sinh vụ án nhìn một chút dùng trần mặt thật lâu cuối cùng xoay người nói đi theo ta đám người theo tu nữ bước chân đi vào bên trong một tòa thiên điện bên ngoài đại sảnh nơi này vốn là dùng để cứu giúp những cái kia bị thương nặng bệnh nhân d ù n kéo lên mạng che mặt vừa nói một bên đẩy ra cửa gỗ nhưng từ khi phát sinh sự kiện kia sau chỗ này liền bị người l i a hiện tại chỉ có thể làm làm nhà sắp dùng một luồng cực kỳ khó ngửi mục nát mùi từ trong phòng tuôn ra mọi người cùng nhau che đáng chết thôi quá do danh nhữ mày nói các người đi là được ta ngay tại bên ngoài trông coi dù sao cũng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì ta cũng không đi vào nạ dù c ô lướt qua ống tay á o ta đối với mùi thối dị ứng được rồi các người đều bên ngoài đợi liền tốt trương trí viễn tức giận nói ta một người đi vào nói xong hắn đi vào trong nhà nhanh chóng dò xét một vòng hoàn cảnh cái này thiên điện không lớn tối đa cũng liền ba mươi m chung quanh sắp đặt cửa số cao dù đức có nói cái thứ nhất phát hiện nơi này xảy ra chuyện chính là ca sáng vi na theo nàng hình dung hiện trường vô cùng thấy thảm mấy người bị cắt chém sau một lần nữa lấp lên chạy ra máu đen đều ngăn chặn khe cửa nói đến đây nàng nhịn không được che miệng lại trong cổ họng phát hỏng cổ sau vườn nôn khi ệ làm xong hắn mới hỏi tiếp đúng trước ngươi nâng lên quyền rủa là chỉ cái gì tinh hồng chỉ chú dù không tự g ắ á c toát ra nghĩ mà sợ t h ầ n sắc thánh đường chỉ phí hai ngày thời gian liền đem căn phòng này trong trong ngoài ngoài rửa sạch toàn bộ nhưng cái kia về sau tới đây bệnh nhân đều biết không hiểu tử vong trước khi chết toàn thân hiện đầy đỏ loét sau đó không riêng gì bệnh nhân liền chúng ta cũng có khả năng chọc người rửa cuối cùng viện trưởng đại nhân chỉ có thể hạ lệnh rút khỏi thiên điện nơi này cũng thay đổi thành n g ư ờ i bây giờ nhìn thấy bộ dáng thì ra là thế chương trí viễn như có điều suy nghĩ loại tình huống này hắn là cũng tại đại sảnh xuất hiện qua a làm sao ngươi biết t u n kinh ngạc nhìn hắn một cái sắc thực có nhưng không giống nơi này nhiều như vậy ta có cái ý học giả bằng hữu đối với chú thuật rất có nghiên cứu xem như ngươi viện trợ ta hồi báo ta cho ngươi biết một cái đối đầu nguyền rủa phương pháp đi chương trí viễn cười cười tiếp xúc bệnh nhân trước mặc kệ là trị liệu còn là chăm sóc đều trước dùng đốt lên nước nóng rửa cái tay còn có những cái kia băng bại thanh nẹp bất luận cái gì muốn đụng phải vết thương đồ vật đều phóng tới bên trong nước sôi nấu một chút bởi như vậy nguyền rủa liền có khả năng lấy được ngăn chặn gì đó ngươi nói dùng nước nấu cái kia thế nhưng là nguyền rủa a d ù n một mặt ngươi tại nói bậy thứ gì biểu lộ mà lại ngươi nhìn đủ rồi không cần hỏi càng nhiều chi tiết rồi đúng vậy Đã đầy đủ. trong ư trí viện hướng phòng í i tới, nhỏ cảm ngươi trương dùng tiểu t h trí viễn đem hiện trường giết người ảnh chụp theo thứ tự đập vào trên mặt bàn đáp án tại bên trên tạo hình của những thi thể này ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu tiểu nhị nói thẳng đi người m ỹ không kịp chờ đợi nói là đồng hồ đồng hồ không tệ những người bị hại này tay cùng chân đều bị mở thành tương ứng góc độ đối ứng chính là đồng hồ ba cây kim đồng hồ bởi vì có chút góc độ không tốt lắm ối lượng hoặc là cần trung điệp cho nên xương cốt mới có thể bị bẻ gãy đến mức thi thể nhìn qua phi thường vặn vẹo lại quỳ dị trương trí viễn giải thích nói đây cũng không phải là là hung thủ có cái gì đặc thù đam mê mà là nhóm người này cố ý tại báo trước tội của mình ngươi kiểu nói này t h ư n h ư là có chút hương vị kia Ản tốn tở bị hắn ồ i c h n đây lắc à thời h gian n đầu kim đồng hồ chỉ hướng chỉ đại biểu con số những chữ số này tổ hợp lên mới là đáp án khoan khoan khoan khoan chúng ta trước tiên cần phải xác định một điểm chu chi sen vào nói cái này trò chơi dùng cũng là hai mươi b ố sao một phần b ạ n bọn hắn dùng khác biệt thời gian chế vậy những n à y suy đoán căn bản là vô pháp thành lập ngươi lần độn sao tiểu tử đây là người địa cầu tạo trò chơi còn có thể dùng thời gian khắc chế hay sao dón danh lường hắn một cái thế nhưng là bọn hắn chỗ này đồng hồ một vòng cũng là mười hai giờ tì tở đ ỗ n g nhiên mở miệng nói làm sao n g ư ơ i biết trước đó ra đường ta nhìn thấy có người móc đồng hồ bỏ túi trên ngón tay của hắn n h ấ t tựa hồ là nghĩ đẩy động kính mắt nhưng bộ thân thể này bên trên căn bản không có kính mắt cách rất xa ta trông cũng không phải là rất rõ ràng bất quá có một cây châm vừa vặn chỉ hướng sáu điểm p h ư ơ n g vị theo bên ngoài hoàng hôn cơ bản có thể đối đầu có bao xa người nga hiếu kỳ hỏi đại khái ba mươi lăm thức anh người kia lúc ấy tại ta bên phải phía trước ôi an tony v ô v ô tay người nếu là đi săn thú tuyệt đối là một tay hào thủ tì tờ nhàn nhạt cười một tiếng ta không quá ư a thích lấy sát sinh làm vui con người c ũ n g tự nhiên nên ngang hàng ở chung an tony nụ cười trên mặt lập tức biến mất ba mươi lăm thức anh trương trí viễn có chút lấy làm kinh hãi kia làm mười em mờ có hơn người này thế mà có thể tại khoảng cách xa như vậy bắt được loại này chi tiết phải biết lúc ấy bọn hắn cũng không có t ậ n lực nhìn chằm chằm đẻ xuống trong lòng kinh ngạc hắn h á n giọng nói tì tờ tiên sinh thấy rất chuẩn trên thực tế ta tại hỏi thăm thánh đường nghĩa nghỉ ở nơi đó lúc liền tiện thể hỏi điểm ấy đương nhiên ta hỏi chính là hiện ỏ chính h là i tại mấy sớm giờ. ngươi i Cho nên ngươi đã b ế ta những này thi thể này chỉ bày r con cổ cái chúng còn chuyến? sao nạ nói, muốn thân tự đi hiện trường số rồi. giả hiểu kia đi xạ hạ khó dù ta vì tự một biết ở vì đ n x á nguyên điểm là người bị hại đầu đâu thống nhất chỉ hướng phương bắc đi phía trái đ ế n được cái thứ nhất to tứ chi vô luận là tay còn là chân đều đại biểu cho kim giờ nguyên như lai là trương h Thu thường mình ế tận xét một giật sau giáo, nói, đi nạ lần này dù cổ lúc xem a nhau du lịch quả nhiên thu ích lợi nhiều. Dùng quả thu nhiều. thuyết lịch lợi là là cùng nhiên hình minh, phút hồ hợp này đến đồng kim giờ ít tấm trí viễn cầm lấy một bản hồ sơ vụ án nâng tại tất cả mọi người trước mặt mà sát theo đó thánh đường nghĩa hệ mỹ tiếp theo lên vụ án là quán cà phê trên đường mạng tân lịp phía bắc nó vị trí chỉ chính là ba trăm ba mươi năm đây chính là báo trước đáp án bất quá trương tiên sinh ngươi phỏng đoán còn có cái bỏ sót tì tờ trầm lâm một lát kim dây thấy thế nào nếu như thuận kim giờ đếm được to tứ chi theo thứ tự là kim giờ phút đồng hồ nhỏ nhất chính là dây vậy nó cũng hẳn là có cái số ghi mới đúng t ỷ như tấm hình này bên trên dây là 40 trái phải kim dây xác thực có số ghi nhưng theo địa chỉ không quan hệ chương trí viễn trả lời đó chính là ta sau đó phải nói kim dây chỉ nhìn vị trí của nó là được t ỷ như 40 n i dây là mặt đồng hồ 8 trái phải mà quán cà phê án khoảng cách thánh đường án khoảng cách vừa lúc là tháng này g về phần tại sao muốn làm như vậy bởi vì chỉ có địa chỉ còn không thể xác định bọn hắn phạm án thời khắc đám người kia thật đúng là lớn mật là sợ cảnh sát tìm không thấy bọn hắn sao không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là đối với quần chúng an toàn trắng trợn khiêu khích tiểu nhị ngươi là thế nào từ ảnh chụp liên tưởng đến đồng hồ tì tờ tựa hồ có chút hiếu kỳ bình thường người nhìn thấy những thứ này đâm máu tranh cảnh hoặc l à dọa đến không dám nhìn kỹ hoặc là liền nhìn chằm chằm chi tiết không rời mắt nổi ngươi thế mà có thể từ chỉnh thể đi phỏng đoán có chút đồ vật ta ta trước kia trương trí v i ê n kém chút đem bản thân quản lý qua cùng loại bản án t h t ra còn dễ nói đến một nửa tháng dừng lại ta xem qua rất nhiều thám tử cùng h u y n nghị tác phẩm cũng từ trên mạng đao xem như người hứng thú đi phàm là hung thủ muốn truyền đưa tin tức phần lớn chọn con số xem như vật dẫn có thể theo con số móc nối cũng không ở ngoài cái kia mấy thứ thì như m a hóa đồng hồ đồ án ta gặp qua khoa chứng nhất là g i ấ u ở giải tích trong đồ thị hình học đi đi những cái kia đều không trọng yếu chu chi nhịn không được nói đại ca ngươi cứ việc nói thẳng đi mới nhất một kỳ vụ án chỉ bày ra vị trí đến cùng là cái gì chín trăm năm mươi tám đồng thời còn lại thời gian cách giờ phút này còn có hai ngày hai ngày dòm d n h reo lên chúng ta đến ở chỗ này đợi hai ngày mới có thể quả quan Cái này không thể đương ợ c còn có an bài khác cũng ta ta mai an ngày muốn bài là đây. Đây cũng là ta muốn hỏi. ư trí v i nhiên để cao c âm lượng, người ủ trì, n g ư ờ đang nghe sao? Loại vấn đề Đương sao? A. nghe vấn này ngươi cũng n thể Loại lời i có trả ta một mực chú ý các vị trong không khí chậm rãi hiện ra một bóng người đến chính là nhạc viên người tiếp dẫn t r i ề u dương m ờ i các vị không cần phải lo lắng đây chỉ là một trò chơi mà thôi ta tùy thời đều có thể điều chỉnh nó vận hành tốc độ vận hành tốc độ nói thế nào làm các ngươi bình thường hoạt động lúc thời gian lưu động cảm thụ cùng hiện thực là ăn khớp t h như hiện tại triệu dương dừng một chút mà tại các ngươi tiến vào ngủ đông sau Ta người chủ á y m trì chẳng lẽ hiện tại đã là không tệ hai ngày sau t h i ề u dương trả lời thời gian cụ thể là chín giờ tối hai mươi lăm mà trò chơi bên ngoài thời gian thì vẫn như cũng là các ngươi nhảy vọt trước cái kia một giây đừng nói nhảy liền mẹ a ta còn có thật nhiều công tác chuẩn bị không có làm đây chương t r í viễn dậm chân được rồi ngươi xuống lần n h ạ y thời gian nhớ kỹ nói trước một tiếng đã đã đến ban đêm vậy chúng ta trước tiên cần phải đi a ngón tay của ta làm sao thiếu một cái nước mỹ bỗng nhiên cả kinh kêu lên đám người cùng nhau nhìn lại chỉ thấy hắn chính rơ một cái không có rồi ngón giữa bàn tay kêu đau liên tục cái này là cái chỗ sơ suất nhỏ thật có l ỗ i ta lập tức chữa trị nó c h i ề u dương lần nữa vô tay dò dành ngón tay đã khôi phục như lúc ban đầu đây là có chuyện gì hắn thở hồng hộc mà hỏi chương trình bột mà thôi chúng ta sẽ mau chóng chữa trị triều dương giải thích nói thời gian không nhiều chúng ta đến tranh thủ thời gian xuất phát trương trí v i ệ n biên sắc hung thủ rất có thể đã vào vị trí của mình chúng ta nhất định phải lập tức bắt đầu hành động lao tử đã sớm kìm nén đến không kiên nhẫn đại kịch viện đúng không chúng ta đi giòn xem dẫn đầu x ô n g ra phòng nhỏ nhìn xem một đám người tràn vào trong màn đêm chiều dương thở nhẹ một cái không thể không nói có chuyên gia tới làm việc này chính là dùng tốt nhưng hắn còn là xuất hiện một cái cực lớn sơ s ấ y đó chính là thời gian tính liên tục vấn đề sáng tạo những thứ này thân thể cần tiêu hao nguyện lực là ấn giờ tính toán vì không thua thiệt bản hắn không có khả năng khiến cái này không có ý thức thân thể duy trì dòng giã hai ngày nhất tiết kiệm biện pháp đơn giản là trước đánh tan bọn chúng đến lúc đó lại sáng tạo một nhóm nhưng cái đồ chơi này cũng không phải bất bùn trên bản chất trước sau sáng tạo thân thể không hề quan hệ hắn đã đem hết toàn lực n h ư ờ n g cả hai duy trì nhất trí có thể kết quả cuối cùng cũng vẫn như c ũ là miễn miễn c ư ỡ n g cưỡng thậm chí còn quên đi một ngón tay ý vị này hắn chỉ riêng tại thân thể sáng tạo bên trên liền đã bỏ ra gấp đôi thành phẩm không chỉ lần này so với lần trước còn nhiều một người triều dương lắc đầu đi theo đi lên việc đã đến nước này chỉ hy vọng đến lúc đó nguyện lực phản hồi có thể tận khả năng nhiều một ít đi Hắn đầu tiên là đi ầ u t ê n căn trương cảnh hình đoán chuyến số 958, cũng chính là đại kịch viện xỉn cân tình huống, đáng tiếc cũng không có phát hiện thường. là là cứ kịch tiếc có có cái sát một xét phát gì gì sự suy số đi đại Đi xem qua một phen n g h e n ó n g hắn biết được lâu đài bờ dư l ị a hạn có ba nhà giả hát x ỉ n cân là trong đó lớn nhất một nhà trừ ra mỗi ngày diễn xuất cố định tiết mục bên ngoài ngẫu nhiên biết lên diễn quan to hiện quý định chế biểu diễn thậm chí nó còn gánh chịu qua tiếp đ ạ i thành viên hoàng thất trách nhiệm cùng nó hợp tác mấy cái đoàn ca kịch cũng là thanh danh vang dội theo lý thuyết c h ố như vậy mong muốn gây phiền t o á i cũng khó khăn nếu như trương cảnh sát hình sự không có phán đoán sai h ù n g phạm lựa chọn nơi này tất nhiên có một loại nào đó lý do chỉ tiếc trước mắt hắn còn không được biết về sau triệu dương còn thấy rồ đi một mặt nói cho nàng hai ngày này rất có thể liền biết ra kết quả nhường nàng trước giờ chuẩn bị sẵn sàng mặc dù hắn không rõ ràng trong g i ạ p hát sẽ phát sinh gì đó mất tích phóng viên tiên sinh đến cùng sống hay chết bất quá hắn sớm đã tại khế ước bên trong trôn xuống cửa sau cũng không có hạn định người mất tích sinh tử dù là tìm tới cờ orghu giờ tờ đạn đã đều chết hết cũng không biết ảnh hưởng khế ước hoàn thành bởi vậy hắn chỉ cần lẳng lặng đứng xem tuồng vui này diễn xong cũng tại tức thời thời điểm cung cấp một chút viện trợ là đủ b ở i tối thành phố giao thông hiển nhiên không đủ tiện lợi đám người phát hiện chiêu không đến xe ngựa sau quyết định chạy bộ tiến về dù sao thành cũng không lớn từ nam chạy đến bắc tối đa cũng liền một khắp đồng hồ lúc này trương trí viễn lôi kéo chu chi góc áo c ô ý rơi xuống đằng sau ngươi biết bọn hắn sao ánh mắt của hắn quét về phía dòn d à n h đám người ta hỏi chính là trong hiện thực ây gặp qua một lần nhưng chưa quen thuộc làm sao rồi không có gì tùy tiện hỏi một chút vậy là ngươi làm sao gia nhập cái này trò chơi còn có thể thế nào giống như ngươi chứ sao chu chi thuận miệm nói trương trí viễn biết rõ đây là phòng bị lời giải thích đối phương đối với hắn cũng không đủ tín nhiệm ta là thu được một phong thư mời nói như thế nào đây trước khi đến còn tưởng rằng nhạc viên tại phóng đại không nghĩ tới sau khi đến mới phát hiện bọn hắn căn bản nói nhỏ hắn lập tức thay đổi chủ đề dùng giọng công lòng nói ra này chỗ nào là cái đơn thuần trò chơi à muốn thật sự là tất cả mọi người có thể chơi ta dám cam đoan trong thành này toàn hội là chính chúng ta người cứ việc mọi người nói đều là tiến g hoa nhưng khẩu âm vẫn có thể nghe ra rõ ràng khác biệt chu chi nhìn hắn một cái lao ca ngươi chỗ đó người đ ồ n thành trương trí viễn cười nói ngươi làm sao liền xác định ta lớn hơn ngươi nói không chừng là ta nên gọi ngươi ca điểm ấy ta vẫn là có thể nhìn ra ngươi nói chuyện cùng làm việc thủ đoạn nhưng so với ta đám kia bằng hưu cao hơn chu chi nói đến một nửa lại nuốt xuống được rồi làm ta không nói không sao ta coi như lão ca trương trí viễn khoát khoát tay ngươi đây ở nơi nào giang thành về sau có lẽ có thể gặp cái mặt ta không có vấn đề hắn một cái đáp đúng rồi các ngươi trước đó đã tiến vào nhạc viên một lần rồi còn là cái hải tặc Khi, đừng đề cập chu chi liên tục thở dài lần kia chơi không đến ba mươi phút hơn phân nửa thời gian đều ở trên biển thật vất vả lên mở kết quả liền bị một đám tên điên g i ế t sạch s à n h xanh ta theo những cái tia quỷ láo thật không hợp ý nhau bọn hắn cảm thấy bị g i ế t không gì sánh được kích thích có thể ta thật không muốn lại thể nghiệm bị người đâm xuyên bụng tư vị vậy ngươi còn tới c h ò chơi này vé vào cửa không rẻ đi ngươi không hiểu thu hút ta là những vật khác chương trí viễn chú ý tới chu chi nói lời này lúc không tự giác ngẩng đầu nhìn một chút bóng lưng của ạ xạ hạ dạ nạ dù cô t h ậ sao hắn cũng không có tiếp tục hỏi tiếp vậy ngươi chờ chút tốt nhất đem ánh mắt thả lớn một chút ngàn vạn muốn coi chừng ta không thể cam đo chu ó ý tứ gì? c chi mặt lộ vẻ kinh ngạc chúng ta không phải là đang đổi u h n g s a o húng chi lần này còn có trang bị lấy hưu tâm tính vô tâm thấy thế nào cũng không thể cùng lần trước đi ta cũng hy vọng như thế trương trí viễn khẽ thở dài làm sao rồi chu chi dần dần thả chậm bước chân ngươi còn phát hiện vấn đề gì không vừa đi ra bị gió biển thổi ta mới ý thức tới ngươi cảm thấy cái này liên hoàn hung án câu đ ố khó sao ách cái này đối phương dừng lại phía dưới dù sao ta là nhìn không ra nhưng là ngươi cùng ngày liền có thể tìm tới ẩn tàng manh mối cũng không tính là quá khó khăn vụ n a đương nhiên cũng có thể là trương ca ngươi thiên phú dị bẩm đ ừ n g thổi ta nói thẳng đi xác thực không t í n h khó có thể nhìn ra khẳng định không chỉ ta một cái trương trí v i ệ n hạ giọng trên thực tế ta hoài nghi tên kia phóng viên cũng nhìn ra mánh khỏe cho nên hắn mới biên mất không thấy gì nữa chu chi nhịn không được đánh dùng mình đây cũng là cái thiết lập nhưng nếu không phải đâu trương trí v i ệ n không cho là đúng đội hung thủ liên tục p h ạ m án còn để lại giết người báo trước thời gian khoảng cách hơn mấy tháng có thể cho đến tận này còn không có một người xa lưới ngươi không cảm thấy việc này có chút kỳ và sao lão ca ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta chỉ nói vụ án rất có thể không có xem ra đơn giản như vậy cho nên ngươi đợi chút nữa nhất định muốn đề cao cảnh giác chu chỉ nhất thời không nói gì sau một lát hắn mới thấp giọng mở miệng nói bất quá cho dù chết cũng bất quá là rời khỏi trò chơi mà thôi nếu là ta đợi chút nữa ra cái gì tình trạng ngươi nhớ kỹ cho ta thông thoái nói gì thế ta cũng không muốn đối với người một nhà ra tay xin nhờ đây chỉ là trò chơi chu chi lần nữa cường đ i ệ u nói nhưng nó cùng hiện thực lại có thêm lớn phân biệt húng chi trương trí viễn cũng không cho rằng một trò chơi có thể làm đến tình trạng này trong lòng của hắn nghĩ như vậy nhưng không có đem lại nói đi ra lại nói thân thể này cũng thực không tội chạy lâu như vậy đều không thế nào t h ở gấp giáp hát hẳn là cũng không xa đi chu chi nói xong bỗng nhiên biến sắc bước chân đột nhiên chậm dần mấy phần a bọn hắn người đâu lúc này trương trí v i ệ n mới chú ý tới chạy ở phía trước mấy người giống hư không tiêu thất trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng chúng ta làm sao bây giờ chúng ta bây giờ còn chưa chờ chu chi nói xong một cái tay bỗng nhiên từ trong bóng tối rối ra đem hắn kéo vào đường phố hắn vừa định kêu to tay kia đã chăm chú che hắn miệng im lặng một cái lành giọng nữ nói ra nghe nói như thế chu chi lập tức bông lòng xuống hắn thậm chí muốn để đối phương tiếp tục che một hồi t ú n g hắn chính là ạ xạ hạ dạ nạ rủ c ổ quay đầu nhìn lại trương trí viễn cũng bị kéo vào bất qua kéo hắn chính là giả sờn tí tờ cũng không bị che miệng xảy ra chuyện gì rồi trương trí viễn hỏi giáp hát vòng ngoài có người hai n g ư ờ i cùng chúng ta lại kéo đến qua xa ta chỉ có thể cùng ạ xạ hạ dạ tiểu thư vòng trở lại nhắc nhở hai vị tí tờ giải thích nói dọn cùng người nga ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm các ngươi đang nói chuyện gì đâu thế mà rơi ở phía sau nhiều như vậy ạ xạ hạ dạ nạ rủ cô trong giọng nói mang theo trách cứ thật có, lỗi, thật có lỗi nói mỏ mà thôi trương trí viễn cười ha h a g i á p hát ngoài có người là có ý gì chính ngươi nhìn xem liền biết bốn người dán bên đường bóng tối nhẹ chân nhẹ tay đi vào hoàng kim đường phố phần cuối đại kịch viện hình dáng tại trong màn đêm tựa như một toà núi nhỏ tựa hồ so trúng quanh quảng trường kiến trúc muốn càng tối một chút giờ phút này đầu đường cơ hồ đã không người cất bước nơi xa thỉnh thoảng sẽ chuyển đến xe ngựa vòng ép qua đường lát đá thanh âm trừ cái đó ra nội thành hoàn toàn yên tĩnh trương trí viễn lập tức liền phát hiện nơi này càng tối nguyên nhân dạp hát bốn phía đèn đường không sáng tòa thành thị này chiếu sáng còn là cổ lao sang đèn cứ việc cần dựa vào nhân công đến thêm liệu nhưng chương ắ n ổn định đáng tin, nếu n g h k h phải mười chín quấy p á l ờ i Nó ban năng đêm khả không tội ác trong màn đêm không thể lắm thật đúng là cho người đoán đúng do n danh hướng bốn người gật gật đầu cái này trong giảm hát khẳng định có quỷ bọn hắn đều là người nào tại sao phải làm như thế chu chi nhỏ giọng hỏi quản nó chi dù sao không phải là đồ vật tốt ạn đồ nỉ từ phía sau lưng gỡ xuống thanh hợp lại cung nỏ ta đã chờ đã hơn nửa ngày hiện tại cuối cùng có thể khởi công đợi chút nữa ngươi muốn làm gì trương trí viễn nhữ mày còn có thể làm gì người nga nhét ngôi trong mắt l o e ánh sáng lạnh đương nhiên là xử lý bọn hắn a yên tâm bọn hắn trước khi chết là không biết phát ra bất kỳ thanh âm điểm ấy ta có kinh nghiệm ta xem qua John danh bổ sung nói đám người kia không phải là ngành nào mặt hàng hai bên được chia rất mở cũng không thể qua lại chiều ứng mà lại nơi này rất đen ngoại nhân không dễ dàng phát hiện bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không dễ dàng phát hiện chúng ta chỉ cần xử lý thỏa đáng chúng ta hoàn toàn có thể từ đó kéo ra một lỗ hổng kia cũng là người a trương trí viễn nhắc nhở dù là chính là đáng hận nhất tội nhân cũng không ứng bị xử tư hình hắn xem như người c h ấ p pháp trời sinh mâu thuẫn loại này g i ấ u vết hoạt động lời này mới ra những người khác lập tức nhìn về phía hắn này này đầu góc ngươi hư sao trước đó rõ ràng rất cơ linh ấy nhỉ dòn rành phát ra một tia cười lạnh nơi này là nhạc viên không phải chúng ta đợi cái kia thế giới hiện thực ngươi cái gọi là pháp luật ở chỗ này cũng không áp dụng tiểu nhị ngươi thật sự là đến hưởng thụ nhạc viên sao a n tổ nỉ cũng phụ hòa nói loại chuyện này ngươi cần phải tại vào đây trước liền biết sẽ phát sinh à. được rồi ngươi không động thủ ngay tại một bên nhìn xem chúng ta mấy cái đã đủ dứt lời hắn con người sờ vào màn đêm đen kịt bên trong tay chân nhẹ hoàn toàn không giống như là cái kia trọng tải có thể bày ra trình độ dòn rành t h tờ cùng hạ xạ hạ gian ạ rủ cổ cũng đi theo rời khỏi đường phố trong lúc nhất thời chỗ bí mật chỉ còn lại trường trí viễn cùng chu chi hai người Ta nói, mặc dù không bọn hắn cũng không phải là đồ đẩn vừa rồi cái kia lời nói bên trong vô luận là dòn rảnh cũng tốt tạ ăn tôn nghỉ cũng được đều không có một câu nâng lên trò chơi mà là dùng nhạc viên thay thế không tệ bọn hắn căn bản không quan tâm điều ấy cũng vô ý đi so đo nó thật giả liền xem như thế giới chân thật chỉ cần pháp luật giám thị không đến bọn hắn bọn hắn làm việc liền không có chút nào lo lắng ngay tại cái này ngắn ngủn trong chốc lát một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động đổ xuống bởi vì không có chiếu sáng trương trí viễn vô pháp rõ ràng thấy rõ toàn bộ quá trình nhưng không hề nghi ngờ kia là hợp lại nó tại phát huy tác dụng a n tốn ý lựa chọn vũ khí là hiện đại chế phẩm y mắng lại trí mạng ngón đút to gai n g ư ợ c nó đầu cho dù là lọn rừng cũng có thể một mũi tên mất mạng mà người chết đồng bọn căn bản không có phát giác được dị dạng chúng ta cũng đi qua đi chu trị đề nghị nơi này không phải là tổ quốc pháp luật không quản được b trương trí viễn ở trong lòng lặp lại ba lần sau mới điểm điểm trả lời đi hắn còn có nhiệm vụ tại người nếu như tích cực lên không r i ê n g cứu không được mất tích phóng viên bản thân cũng biết bại lộ thân p h ậ n tới gần dạp hát tường đông sau trương trí viễn nhìn thấy những người kia đã đơn giản thu thập xong hiện trường bên tường trong bụi có chỉ lộ ra ba bốn con chân trên mặt đất còn có một số lôi kéo vết máu h n tố n g h ĩ lúc này biểu lộ vẫn như cũ có chút say mê phản p h ấ t uống say như vậy nhìn thấy trương trí viễn còn hướng hắn so đo quyền các ngươi thực sự là quá thốt thiệt cảm giác thợ săn theo đi săn dã thú cũng không có gì phân biệt đúng không tì thở khẽ cười nói hoặc là nói càng đơn giản trong mắt của hắn ánh sáng đã hoàn toàn biến g i a hỏa này vượt qua giới trương trí v i ê n trong lòng thầm nghĩ hắn đã từng tại rất nhiều tội phạm trong mắt gặp qua đồng dạng thần thái do h danh biểu lộ thì bình tĩnh rất nhiều hiện tại còn không phải thỏa mãn thời điểm nếu là có người tuần tra lời nói rất nhanh liền có thể phát hiện phòng tuyến của bọn hắn thiếu m ộ t h ố i mục tiêu chân chính còn tại trong giáp hát chúng ta đến tìm con đường đi vào cũng không thể đi cửa lớn a các ngươi thật là lợi hại thật giống như thường xuyên làm chuyện này đồng dạng chu chi chắt lưới nói lời này nhường không khí hiện trường vì đó lạnh lẽo cuối cùng vẫn là người nga trừng mắt liếc hắn một cái tiểu tử chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao lại nói đám gia hỏa này đoán chừng đ ậ p qua liền xem như nhà hàng xóm lao n ã i n ã i phản ứng đều còn nhanh hơn bọn họ khu khu nói về chính sự đi tì tờ sen vào nói cửa chính khẳng định không được nơi đó tầm mắt mở mang mà lại cũng không biết trong cửa có người hay không trông coi nơi này sát đường cửa sổ thật nhiều chúng ta đi cửa sổ hẳn là một cái lựa chọn tốt đám người l i ế n nhau đều đối với cái này không dị nghị mặt khác ai cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào cho nên ta đề nghị đem đội ngũ chia hai tổ ấy tốt h o ngoài dọn sáng, a n ta i ê n kế hoạch nhất định mọi người lập tức hành động cửa sổ là cửa sổ cao cách mặt đất nước chừng hai m bất quá cái này không làm khó được đám người dựng cái người bậc thang liền có thể nhẹ nhõm chạm đến cửa sổ là bị khóa lấy nhưng tỉ tở chỉ dùng mấy chục d â y liền dùng dao găm cậy mở cây cái chốt mượn nhờ giúp đỡ mọi người một cái tiếp một cái chui vào trong phòng bên cạnh căn phòng không lớn nhìn bố trí hẳn là cung cấp khách nhân nói chuyện phiếm hoặc nghỉ ngơi dùng phòng trà mà giống d ạ p hát loại này c ầ n đại không gian kiến trúc đến nói nó sân khấu đồng dạng đều biết bố trí ở trung tâm khu vực m à nó đây cũng quá đen do n a n h một bên sờ soạn một bên tin lên chúng ta cần phải ngừng cái kia hai cái người còn có tích phân hối đ o i cái bó đốt đi ra được rồi đó có rồi bó đốt ngươi chỉ là dễ dàng thấy g i đường định nhân cũng có thể lại càng dễ nhìn thấy ngươi tì thờ bỗng nhiên dừng lại mà lại ta cảm thấy chúng ta đã tìm được g o ò n s ả n h cũng chú ý tới c u ố i hành lang cửa lớn phía dưới lộ ra một tia sang tới hiện tại đã tiếp cận d ạ n g sáng còn tại bận rộn chính là người nào đã không cần nói cũng biết tì thờ gõ nhẹ hai lần sàn nhà k i a là trước sau tụ hợp tín hiệu rất nhanh bốn người khác cũng tới đã đến cửa ra vào nhẹ nhàng đem cửa đ ẩ y ra một cái khe hở rộng rãi kịch bản sân khấu đại s ả n h lập tức hiện ra tại bọn hắn trước mắt trên thực tế đại sành cùng bọn hắn tiến vào vị trí cũng liền cách một đầu hành lang mà thôi mà một màn trước mắt làm cho trương trí v i ệ n hít vào ngụm khí lạnh nơi này không riêng gì tội phạm hành hung hiện trường cũng là nơi bọn hắn tử hình chỉ thấy trên sân khấu đứng lên ba cây cột gỗ mỗi cái trên cây cột đều trói một người bọn hắn bị chém miệng vô luận cỡ nào hoảng sợ đều chỉ có thể phát ra chầm thấp tiếng ô ô bị ánh lửa chiếu sáng trên mặt treo đầy tuyệt vọng mà vây quanh cây cột hung phạm thì nhiều đến chín tên chương hai mươi tạ ác nghi thức giữ lại khí lực đợi chút nữa gọi đi về sau còn rất dài một đoạn thời gian đến đem cho các người hưởng thụ trong đó một tên trần chủy nam tử một bên mài đao một bên cười quái dị nói lưới đao bày biện ra màu đỏ sậm hiển nhiên đã uống qua máu các ngươi cũng đừng trách lao tử nếu như không như thế giày vò các ngươi cái, cái kế tiếp treo lên liền biết là lao tử ta thủ lĩnh nơi này là đại kịch viện chúng ta thật phải giống như trước đó làm như vậy sao đại kịch viện lại như thế nào ta đoán chừng bọn hắn muốn chính là cái hiệu quả này người kia lơ đến nói ngẫm lại xem ngày mai cửa chính vừa mở ra mọi người liền biết phát hiện trên sân khấu biểu diễn mới ra chân chính giết chóc tiết mục còn có thể có tin tức so đây cả hành động sao lao tử đoán chừng muốn không được mấy giờ liền biết truyền đi toàn thành người đều biết rõ bọn hắn không phải vì tìm niề vui mà là có người tại an bài hùng phạm chu chi thì thào hỏi tại sao có lẽ đối với đám người kia đến nói trận này liên hoàn giết người bản thân liền là chàng trò chơi đi d ò n d á m lộ ra nụ cười tàn nhẫn cũng không biết có thể hay không cùng người chủ sự cùng một tuyến thế nào người muốn tham dự tì tợ tức giận nói chỉ đua một chút mà thôi tiểu nhị ta cũng không có phương diện này h ă n g mê có một cái đoán chừng không được nạ dù cổ đ ỗ n g nhiên thấp giọng nói nàng chỉ là trên cột g ấ u người bị hại xác thực tì tợ khe thở dài mượn nhờ ngọn đèn chiếu sáng không khó coi đến cái kia ba tên bị trói người trạng thái người đầu tiên phần bụng bị trực tiếp xé ra máu tươi thấm đầy vỡ vụn y phục làm bị thương trình độ này coi như còn có hơi thở cũng không cứu về được rồi những người khác tình huống cũng không thể lạc quan rõ ràng từng chịu đựng t r a tấn cùng ẩu đả trên tay chân đâu đâu cũng có vết máu theo vết tứ động mà những người hành hung kia đối với cái này tựa hồ nói chuyện say sưa một bên chọn hình cụ vừa cười trò chuyện cho dù là lò sát sinh cũng bất quá như thế Đúng, hiện tại ta muốn hỏi hỏi chính nghĩa trương tiên sinh. Gión nghĩa mai nhìn giam hỏi hỏi phía tại mai ta về bất quá bọn hắn chiến trận này chơi đến thực tế có chút lớn cũng không biết người phía sau màn mưu đồ gì người mỹ tiếp lấy nói lầm bẩm chúng ta muốn tìm tới phóng viên ở bên trong hà. tì tờ híp mắt nhìn trong chốc lát sau gật đầu xác nhận tìm được cái thứ ba chính là hắn cũng liền tại lúc này triều dương từ trong bóng tối hiện ra thân hình nhiệm vụ đổi mới cứu ra cờ hóc uzzer tờ đạn nếu như có thể dẫn hắn còn sống rời đi g i p hát tất cả mọi người khen thưởng thêm năm trăm tích phân mở miệng đ á y mắt triều dương trong lòng cũng ai thắn một tiếng sự tính đến một bước này khi hệ ước bên trên nội dung liền đã có thể coi là hoàn thành dù sao dồ đi khẩn cầu chính mà rơi vào một bang liên hoàn án giết người hung phạm trong tay cuối cùng chết bởi đại kịch viện xịn cân không thể nghi ngờ có thể tính làm kết quả xem như một tên ác ma nắm lấy nguyện lực nên không nên lại hướng trong đó đầu nhập bất luận cái gì thành phẩm có thể hắn lại phát hiện bản thân không có cách nào b ư ớ c ra liền đi tích phân là giả lập nhưng dùng để hư câu vật thể nguyện lực là thực sự lúc đầu lần thứ hai đắp nạn thân thể liền đã tăng lớn thành phẩm hiện tại còn cấp cho một nhóm ngân phiếu không có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh v ì xương hắn biết rõ làm như vậy không đủ lý tính bất đắc gì thân thể so đầu càng thành thật lần này khê ước tôi đà cũng liền hy vọng xa vời cái không lời không lỗ người chủ trì ta yêu cầu hối đoái tích phân chương trí viễn đột nhiên nói ngươi còn không có cứu gia đạn ta nói chính là ban đầu tích phân ta trước đó chỉ hối đoái qua một người thông dịch đ ầ u hũ hiện tại còn lại tám trăm điểm nguy hiểm thật kém chút làm lộ chiều dương bất động thanh sát sửa lời nói đương nhiên ngươi tùy thời có thể hối đoái mong muốn đ ổ vật nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi vô luận là phục hòa o q u y ề n còn là thẻ khỏi hẳn đều là vô pháp đối với nhân vật trong nhạc viên trò chơi sử dụng bởi vì hắn không có cách nào chân chính nhường người chết phục sinh mà tờ lễ ơ bất quá là một sợi ý thức cùng thể sát tụ hợp thể ta đổi hai cái nhỏ chương trí viễn nói thế nào ngươi đổi chú ý rồi giòn giảm chế nhạo nói không ta đem nọ cho các ngươi dùng hắn nhìn về phía tỉ tờ theo nạn dù cổ sân khấu chung quanh có đèn các ngươi không có khả năng lặng yên không một tiếng động sờ qua đi cự ly x a chế phục bọn hắn là lựa chọn tốt nhất đối phương có chín người một cái nọ không đủ dùng ta không có vấn đề dù sao lại không truy cầu vô hại giết địch người mỹ nhún máy v a i dù sao l á o tử làm u ố n sông lên đi thoải mái một chút trên sân khấu lại một hồi tiếng quần tiêu chuyển đến tại cái này ban đêm lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi bọn hắn tại đối với cái thứ hai độc thủ nhanh trương trí viễn thúc giục nói đi thôi vẫn là như cũ ta cùng t ỉ t ở phía trước người anh tiếp nối hướng trương trí viễn b u ô n g tay không có cách thanh nỏ này còn là từ ngươi đến thao tắc đi dứt lời hắn theo dọn một đường sơ về phía tới gần sân khấu hàng phía trước ạn tổn h ỉ cùng nạ rủ cổ thì xem như thê đội thứ hai lặng lẽ em mở ăn g mới hướng trung ương chỗ ngồi khu tới gần nơi đó địa thế khá cao có thể đem toàn bộ kịch đài đặt vào tầm mắt trương trí viễn nắm lấy còn lại cái kia thanh nỏ đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh chu chi vốn định theo sau lưng nạ rủ cổ nhưng nhìn đến trương lão ca trạng thái sau lại vòng trọ lại cùng nhau ở lại dựa vào phía đông xem k ị c h k h u một trận mới kịch bản sân khấu sắp diễn ra mà triều dương đã đạp lên sân khấu e p mở áng quan sát đến đây hết thảy xuất thủ trước chính là ạ xa hạ ra nạ dù cổ nàng rõ ràng tuổi không lớn lắm nhưng không có bất kỳ khó chịu nào cùng mê mang cho dù là lần thứ nhất sử dụng phụ hợp nọ nàng cũng có thể trầm ổ n đem mục tiêu bộ vào truyền tâm tên nó rời dây cung m à ra tại đen nhánh trong đại sành sẹt qua một đầu có chút chìm xuống đường vòng cung tinh chuẩn xuyên thủng một tên lưu manh lồng n g thậm chí không có quá nhiều tiếng kêu tham thiết đâu nọ trực tiếp vào mục tiêu khắc phổi phun chỉ nghe được liên tiếp ho ra màu âm thành tên kia lưu manh bị bắn trúng liền vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất đến mức hắn đồng bọn qua mấy giây mới chú ý tới dị thường của hắn u i ngươi chuyện gì xảy ra có người lớn tiếng hỏi phúc tiếp lấy lại là một mũi tên lần này xạ kích đến từ antony c h i ề u dương thấy rõ ràng người chúng tên ôm bụng gào thét lên tiếng phun ra huyết dịch bắn tung t o é khắp nơi một kích này đại khái là cắt vỡ mạch màu lớn đến mức hắn vùng vây dây chết rất giống một đầu cá tại trong vũng nước n h ả nhót lưu manh lúc này mới kịp phản ứng cái này theo kế hoạch không giống bọn tiểu nhị trước cầm r a hỏa lại nói thừa dịp đối phương hoảng hốt công phu giòn danh cùng t ỷ tờ hai người đã từ trong bóng tối rết ra phóng tới đại kịch viện sân khấu các ngươi là ai dám lao tử nghe không hiểu lời của ngươi nói giòn dấm lên chỗ ngồi nhảy lên đài cao một đũa liền bổ vào một tên hung thủ mặt xương vỡ vụn tiếng tạch tạch trong đại sành lộ ra phá lệ rõ ràng một cái khác lưu manh bổ nhào tới cầm trong tay đao nhọn đâm về dọn rành rất rõ ràng hắn đắc thủ nhưng mũi đao lại không có thể vào dành thân thể tì tờ nhân cơ hội này một đao đem nó ném lăn nhà quê chưa thấy qua phòng đâm phục đúng không nước mỹ đắc ý kêu gạo lần trước là tùy tiện chơi đùa lúc này thế nhưng là quyết tâm chín người bên trong nháy mắt ngã rồi một cái cho dù a đều cảm thấy một tia sợ hãi mà tại sinh tử khi chiến đấu sợ hãi chỉ biết đem thế yếu không ngừng phóng đại liệu đại nhân chúng ta trước đó không phải là như thế nói thiên t i ê u mình trần nam hướng lên trời hô đều nói ta nghe không hiểu ngươi thả cái rắm giòn xem thừa thắng xông lên dựa vào trang bị ưu thế giết vào trong đám người bắt lấy gần chém liền cứ việc chém người đồng thời cũng chịu đến mấy lần bất quá vũ khí lạnh rất khó đột phá hiện đại nguyễn giáp phòng ngự hắn một mực bảo vệ bộ mặt bộ phận quan trọng cơ bản liền sẽ không có vấn đề quá lớn ngược lại là t ỷ tơ biểu hiện nhường bí mật quan sát triều dương có chút ngoài ý m u ố n hắn có thể nhìn ra dọn dành hoàn toàn là dựa vào một câu ngoan kình đang chém g i ế t lẫn nhau nhưng t ỷ tơ lại không giống hắn dùng chính là một cái hai tay cả tàn nạ xuất thủ số lần rất ít có thể mỗi một lần đều là bắn thẳng bộ phận quan trọng mà lại lựa chọn thời cơ chính là dọn thu hút địch nhân lực chú ý thời điểm nếu như chỉ là trò chơi cũng liền thôi nhưng triều dương rõ ràng hiện tại bọn hắn chỗ kinh lịch hết thảy cùng chân thực chém rết không khác chút nào có rất ít người có thể tại huyết nhục văng xem như người mỹ mời đồng bạn triều dương cũng lợi dụng mạng lưới điều tra qua giả sờn tí tơ các loại tin tức cho thấy đối phương là một tên thành tích cao nhân sĩ sinh vật bác sĩ xuất thân theo nghề thuốc thuốc xí nghiệp quản lý cấp cao một mực làm được bản thân làm l ã o bản bây giờ giá trị bản thân hơn một ư ơ i tỷ cùng dọn dành thuộc về cùng một cái giai tầng người không nghĩ tới loại nhân vật này không riêng kiếm tiền là một thanh người l ã o luyện đối với dị thường hoàn cảnh thích ư ớ n g lực đồng dạng cao kinh người làm người thứ năm ngã xuống đất lúc hung đổ sĩ khí triệt để sụp đổ bọn hắn không còn ý đổ sĩ khí triệt để sụp đổ bọn hắn không còn ý đổ vây giết sao dạp hát ngoài cử không cần thiết ở đây cùng hai cái đào thương bất nhập tên điên cùng chết cái sau cũng lời đ ổ i theo chém giết trung quy là một kiện m ư ờ i phần tốn sức sự tình mặc dù thích thú nhưng dọn dẹp thể lực đã rõ ràng theo không kịp húng chi mục tiêu của bọn hắn đã đạt thành phóng viên cờ họ ru dở tờ đang còn sống chương hai mươi mốt cạm bẫy cùng thú bị nốt ô ô ô ô ô ô phóng viên tại trên cột gỗ liều mạng và mèo đường têu đường tê lập tức thả ngươi xuống tới dọn dèm đi lên trước lấy da da o găm cắt đứt dây thừng tiếp lấy kéo ra trong miệng hắn vài bố lại muốn mù ổ nào lời nói đừng trách ta đánh gây ngươi răng được ngươi nói chuyện hắn lại nghe không hiểu. gọi trương tiên sinh đến đây đi t i t e nói k h u khu, khu khu. phóng viên đầu tiên là ho sặc sụa sau đó hoảng sợ la lớn những người này những người này chỉ là đá phủ hung thủ thật sự là k h u khu. thành bác đồn cảnh sát hắn đang gọi gì đó đâu q u ỷ mới biết trương tiên sinh làm phiền ngươi tới xuống đúng lúc này giáp hát khán đài đột nhiên sáng lên á n h đèn chỉ thấy đỉnh đầu cực lớn ngọn đèn bị từng cái nhóm lửa tiếp theo là hai bên đèn áp tưởng không đến mấy chục giây thời gian toàn bộ kịch bản sân khấu đại sành liền sáng hẳn đ ư ờ n lên tất cả mọi người bị biến hóa này chỉnh trận mắt hốc mộn liền trong i ề u d ư đó c một cái vàng phục sức càng thêm bắt mắt chút cổ áo buộc lên nơ bướm đầu vai còn treo có huy hiệu bông lúa đại khái chính là người cầm đầu người này hai tay chống tại trên lan can thăm dò cuối người nói đ ngươi tiên sinh, n không nên nói lời này. Nếu như chuột cái gì cũng không biết, có lẽ còn có một đầu sinh lộ, nhưng bây giờ bọn hắn liền xem như có có lời cái biết, giờ i lẽ lộ, bây chạy chuột đầu một gì g xem ra ậ phải á t tuyệt cũng sống không nổi. Gặp ý, đây là tình huống như thế nào? Dọn dành Gặp đối trái thế là nhìn bên nhìn nói, ngươi chủ chỉ, những thứ này cũng tại bên trong sắp xếp của ngươi、sao? Đừng、đều. ngươi không tại phải chủ của thứ trì, sao. sắp xếp là muốn liên lạc với phía sau màn sai s ử sao trương trí viễn l ạ n h giọng đánh gãy hiện tại bọn hắn đưa tới cửa n g ư ơ i liên thân là cảnh đội trưởng thế mà giúp đỡ cấp trên làm dạng này sự tình ghói hưu g ờ tờ đạn một bên tờ hồn hển một bên nghiêm nghị nói ta tuyệt sẽ không nhường việc này bị vùi lấp một khi đưa tin ra ngoài các ngươi đều phải lên đài hành hình còn có những cái kia công ty người phụ trách cũng giống vậy ngươi luôn luôn có không thực tế với tượng lần trước đưa tin cũng thế rõ ràng đồn cảnh sát đã đã cảnh cáo ngươi được xưng g ờ u s tờ nam tử lắc đầu suy nghĩ thật kỹ chỉ bằng dễ đi hai huynh đệ điểm kia g ũ ú p khí d á m phát ngươi cái gọi là chân tướng sao bằng vào ngươi bản thân nói như vậy người trong thành lại có mấy cái sẽ tin tưởng phóng viên nhất thời n h e lời đương nhiên ngươi căn bản không thể nào còn sống rời đi an tâm làm tốt tế phẩm đi đồng thời ta còn phải cảm ơn ngươi vì ta dẫn tới nhiều như vậy chuột cảnh đội trưởng chỉnh ngay ngắn vành nón đến nỗi phía dưới các vị cách gừng đông còn có sáu giờ hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến lâu một chút bộ hạ của hắn n g a o n g a o giơ lên súng trong tay ta hiểu nguyên lai、like、là như thế trương trí viễn trầm mặt trầm dãi nói tại sao một cọc liên hoàn án giết người có thể vượt ngang hơn mấy tháng còn không cách nào phá án tại sao như thế lớn đội gây án lại không người phát hiện tung tích bởi vì cái này căn bản là biệt thủ người của đồn cảnh sát bản thân đang lưu đồ vụ án thuê người giết người chương ò n cố c mối ý để lại đầu lại o những n g cái kia ờ người i cái biết biến mồi tự phát tra、án. bất kỳ cái gì người bị thu hút đến truy tra, không một đều biết biến thành con mồi trong không án, đến con bị ấy. kỳ gì ư đều cảm ca, đừng hiểu, trí o n bọn họ cầm đều súng. chúng nên Hướng g giờ gì? tay thấy tê ta ra bây họ Chu Chi chỉ cầm cảm cả cái đầu, làm đều là xạ k c góc chết、sông. Chương h trong trí sông. viễn nhìn xem lầu hai đám người trong lòng đã có phán đoán những cái kia súng nhìn qua cũng không thể liên phát chúng ta có rất lớn cơ hội trốn về đại sành hai bên hành lang bên trong nghe nghe ngươi vậy chúng ta là đi phía trái còn là hướng bên phải trái đi chúng ta tới lúc địa phương trương trí viên nói đến đây đột nhiên hét lớn một tiếng chạy lời còn chưa dứt sáu người tất cả đều chạy mà lại phương hướng không hẹn mà cùng đều lựa chọn phía đông ngay tại lúc đó tiếng súng cũng liền tiếp văng lên bất quá nó kích phát âm thanh cũng không văng r ộ i thật giống như một loại nào đó bén nhọn ngắn ngủi tiếng còi đạn rơi vào trên ghế ngồi phát ra lốp bốp nổ vàng bị đánh nát sợi đ ô n g như hoa tuyết t ó y lên phất phơ tại mọi người m ộ n phía ếch ngay tại sắp chui vào cửa lớn thời khắc antony kêu lên một tiếng đau đớn mới ngã xuống đất tì tờ cùng hạ hạ dạ nạ rủ cổ trước tiên quay đầu trở về đỉnh lấy xạ kích trực tiếp đem h ta. c h ú người đạn. n g nga che lấy cổ gen gì nói có thể trông thấy máu chính quần quận không dứt từ hắn khe hở bên trong chạy ra nếu như trễ cầm máu hắn không được bao lâu liền biết bởi vì thiếu máu mà cân sốc có băng v ả i sao n ạ dù c ổ nhìn về phía đám người ta biết băng bó không dùng hắn tổn thương tới mạch máu lớn hẳn là bên ngoài t í n h mạch tì thơ lắc đầu loại này tổn thương ngươi coi như dùng băng v ả i ghìm chết hắn cũng vô dụng trên thực tế người chúng đạn không ngừng án tồn đ một cái dọn tì t h theo hạ xạ hạ ra n ạ dù cộ cũng đều chịu một hai cái nhưng bọn hắn vận khí không tệ đạn bắn vào trên thân không có triệt để xuyên t h ấ u áo chống đ â m bọn hắn cầm đến cùng là vũ khí gì xa kích tốc độ so với lần trước nhanh nhiều g i ò n danh tức giận nói là dùng hơi nước làm động lực nguyên súng ống c h i ề u dương lần nữa hiện thân mở miệng nói mà các ngươi tại bãi biển gặp phải kỵ binh sử dụng chính là vũ khí thuốc nổ đây cũng không phải hắn cố ý hố địa cầu đồng hương trên thực tế khi hắn nhìn thấy đối phương sử dụng vũ khí lúc đồng dạng rất cảm thấy kinh ngạc địch nhân sau lưng đều lưng có bình chữ khí ngoại tầng còn có bao da b á khỏa chợt xem ra theo cái túi du lịch không chênh lệch nhiều chính là bởi vì có ngoài định mức thiết bị cung cấp năng lượng khiến cho bọn hắn không cần lại nhét vào thuốc nổ không sai biệt lắm mỗi hai giây liền có thể xạ kích một lần x u ố n g trường hơi nước tì tờ khó có thể tin cái đồ chơi này không nên chỉ là dừng lại tại trên bản vẽ à o tưởng tác phẩm sao người kiểu nói này ta ngược lại là thoải mái người mỹ phun ra một miếng nước bọn nhạc viên bản thân không phải liền là loại h à o tưởng sao bọn hắn lập tức liền muốn đổi tới chu chi tựa ở cạnh cửa nhìn thấy hết thể người áo xanh ngay tại thuận cầu thang hướng một tầng đuổi chúng ta đến tranh thủ thời gian cách từ cửa sổ ra ngoài chạy không được trương trí viễn lất đầu đã cái này nguyên bản là cái cà bẫy cái k i a cửa vào khẳng định sớm bị chắn người quên phóng viên là thế nào nói rồi những người này đều là cảnh sát dù cho lên đường phố bọn hắn cũng có thể quang minh chính đại xử lý chúng ta không tệ mà lại mạng sống đối với chúng ta đến nói không có ý nghĩa tích phân ngược lại quan trọng hơn nạ dù cô nói tiếp nếu như không cứu ra phóng viên chúng ta nửa đoạn sau đều tính tỏi công bận rộn lời này lấy được những người khác tán đồng ở đây làm bọn hắn chính hợp ý ta người nga nói lẩm bẩm bỗng nhiên lông mày nhữ lại chậm rãi dịch chuyển khỏi tay chuyện gì xảy ra vết thương thật giống không như vậy đau nhức ta đ i ề u thấp ngươi đau đớn đẳng cấp đương nhiên cái này theo chạy m á u không quan hệ dự tính của ngươi tính mệnh chỉ còn lại nửa khắp đồng hồ trái phải triều dương nói ra ta nói sao cảm ơn người chủ trì không có cảm giác đau an tồn y lập tức tinh thần tỉnh táo uy có thể hay không cho chúng ta cũng điều một cái chu chi nhịn không được hỏi cảm giác đau đớn càng thấp các ngươi không chế đối với thân thể năng lực cũng càng thấp đơn giản đến nói chính là càng không linh hoạt triều dương cự t u y ệ t nói tin tưởng ta chiến đấu không phải là càng chết lặng càng tốt không biết đây có phải hay không là ảo giác của ta người anh nhìn chằm chằm t r i ề u dương trong mắt phảng phất như có điều suy nghĩ người chủ trì người tự hồ đối với nhiệm vụ của chúng ta càng ngày càng quan tâm cái này chân tướng rõ ràng một trận chiến dù sao cũng phải tận hứng cho thỏa đáng đúng không cái sau không có chút nào gọn sóng trả lời nhạc viên luôn luôn đứng tại tờ lễ ơ cái này một bên hy vọng có thể cho các vị cung cấp lớn nhất niềm vui thú xin yên tâm các vị giao phó ngẩm cao vé vào cửa tuyệt sẽ không không có chút nào hồi báo chúng ta nhất định sẽ để nó vật siêu cho giá trị mới nhắc nhở địch nhân đến chương hai mươi hai cho bọn hắn một điểm nho nhỏ rung động thám tử tiên sinh chúng ta không tiếp tục đi rồi sao dồ đi cảm thấy xe ngựa đã dừng lại thật lâu mà ngồi ở bản thân đối diện hướng từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc tựa hồ đang suy nghĩ gì đó cực kỳ trọng yếu vấn đề buổi c h i ề u thám tử còn không có tìm tới c ử a lúc dồ đi tâm liền nhảy r ộ n r dập thật giống có chuyện gì sắp phát sinh mà khi đối phương thật xuất hiện đồng thời nói ra đã có đạn rơi xuống lúc nặng cơ hồ ức chế không nổi bản thân tâm tình kích động lúc này đáp ứng thám tử yêu cầu thuê một cỗ tư nhân xe ngựa ở buổi tối khoảng mười một giờ tiến về thành bắc hoàng kim đường phố bây giờ nghĩ lại bản thân thực tế có chút quá qua loa chút một, thân một mình cùng trưởng thành nam tính tại đêm khuya hành động vạn nhất đối phương lòng mang ý. cái kia nàng không thể nghi ngờ biết lọt vào phi thường bị động hoàn cảnh không thể trông cậy vào xa phu sẽ giúp nàng dù sao nàng thuê chính là xe ngựa mà không phải lính đánh thuê d ô đi vô ý thức hướng sau thắt lưng sờ sờ nơi đó cất giấu một cây dao găm nếu như đối phương thật sự là hướng về phía nàng cái kia nàng cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng không được chúng ta ở chỗ này trở lấy lúc này thám tử bỗng nhiên mở miệng nói đây cũng là hắn ngồi lên xe ngựa sau nói câu nói đầu tiên chẳng biết tại sao dồ đi thật to nhẹ nhàng thở ra đối phương vô luận nói cái gì dù sao cũng so chở mặc muốn tốt trò lấy ý của ngài là đắn l i thần thần sau, sau đó mấy lần gặp mặt nàng còn ý đồ theo dõi qua đối phương muốn nhìn một chút hắn ở tại thành phố vị trí nào kết quả mỗi lần theo tới một nửa liền mất đi mục tiêu mà lại là chống rông mất dấu cái chủng loại kia thì như chuyển cái ngoặt liền không thấy bóng dáng nhường nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mặt khác dỗ đi còn chú ý tới một chi tiết thám tử mỗi lần thấy mình lúc mặc đều giống nhau như lúc tựa hồ hắn vẹn vẹn có một bộ này y phục đồng thời bên cạnh hắn đã không có trợ thủ lúc rời đi cũng chưa từng ngồi xe ngựa cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề đó chính là thám tử tiên sinh thật rất nghèo mang n g h è o thám tử mang ý nghĩa công trạng t r ê n lệch công trạng t r ê n lệch mang ý nghĩa hắn rất khó hoàn thành hộ khách ủy thác càng đừng đề cập phần này ủy thác còn khá khó khăn nếu như không phải là trao tiên sinh biểu hiện được khá tận tâm mỗi lần tìm nàng đều là hỏi thăm đặn để lại vật phẩm bên trong nghỉ vấn nàng có lẽ đã sớm đuổi việc đối phương dỗi tầm mắt hơi ra bên ngoài khuyết trương khuyết t r ư ơ n g nhìn thấy chính là thuần túy đen nhánh hôm nay tầm mây rất dày liền ánh trăng cũng đã mất đi ngày xưa trong sáng vẹn vẹn có thể chiếu sáng bầu trời một góc nàng thực tế đoán không ra đạn biết tại hoàng kim đường phố vị trí nào xuất hiện đã hắn ở chỗ này ngài vì sao ngồi không n ú c ních nếu như ngài không muốn đi tìm hắn nói cho ta địa chỉ ta đi bất quá tiền thuê đến giảm phân nửa ngươi ngược lại là nói chuyện a hỏi nửa ngày không có trả lời dô đi gấp bỗng nhiên nàng k h o mắt bắt được một vòng dị thường ánh lửa sừng s ố t một chút sau dô đi một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ sau đó nàng kinh ngạc phát hiện lối đường đi một dãy nhà bên trong thế mà sáng lên có chút đèn đuốc kia là đại kịch viện x ỉ t cỡ cái này đều nhanh nửa đêm trong rạp hát làm sao có thể còn có người trừ phi dô đi đứng dậy liền định nhảy lên xuống xe ngựa nhưng một cái tay b ô n g nhiên bắt lấy bờ vai của nàng đưa nàng ấn về chỗ ngồi vị bên trên tại chỗ này đợi đừng núp đ í c h thám tử trầm giai nói hắn nằm ngón tay lại như kím i sát nhường nàng không thể động đậy đáng ngay tại trong rạp hát đúng không ta nhớ tới những cái kia liên hoàn h u n g sát á n toàn bộ phát sinh ở đêm khuya hắn có phải hay không bởi vì điều tra cái này bị liên lụy trong đó rồi hắn dồ đi nhịn không được n u ố t ngủ nước bọn hắn có phải hay không cũng n ộ hại rồi theo ta được biết trước mắt còn không có vậy ta muốn đi cứu hắn hiện tại còn không phải thời điểm thám tử âm thanh lạnh lùng nói nghe kỹ ta đem ngươi kêu đến cũng không phải là không có lý do ngươi cũng quả thật có thể giúp được hắn nhưng nhất định phải nghe theo chỉ thị của ta nếu như ngươi bây giờ tự tiện hành động không riêng biết đưa xong tính mạng của mình còn biết hại hắn dồ đi toàn thân run lên Cứ việc đối phương chỉ là cái không lai lịch vô danh thám tử có thể nói ra miệng lời nói lại có loại không h i ể u sức thuyết phục nàng kinh ngạc nhìn thám tử l ư a n g à y chậm rãi gật gật đầu cái kia chúng ta chỉ là ở trên xe ngựa ngồi thật có thể cứu được đ ằ n s a o ngươi cho rằng ta là đơn thương độc mã đang làm việc sao thám tử kéo thấp vành nón đừng lo lắng cứu viện đã bắt đầu bọn hắn đến rồi theo tiếng nói vừa ra cái thứ nhất người áo xanh đã phá tan cửa lớn xông vào hành lang sắt theo đó hắn nhìn thấy không dám tin một màn cái kia sau cái chuột vậy mà không có hốt hoảng chạy trốn mà là toàn bộ tập trung ở cửa ra vào vị trí không riêng như thế t r ê người nga dẫm lên thi thể của hắn nào về phía phía sau được nhân đáng chết bọn hắn không có chạy mau lui lại sau đám người này rết ra đến rồi lưới lê chuẩn bị lưới lê người áo xanh trận hình lập tức đại loạn bọn hắn hoàn toàn không có dữ liệu được ở thời điểm này chuột thế mà còn có dũng khí cắn ngược lại bọn hắn một cái đi qua cần bọn hắn ra tay thời điểm luôn luôn một trận nhẹ nhóm mà nhản nhã săn giết đối thủ có thể làm chỉ có đông trôn dết, hoặc l à quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà bọn hắn biết đổi lấy biện pháp giết chết đối phương nhưng lúc này đây c h u ộ t lộ ra r ă n g n a n h phanh phanh phanh súng trường liên tục khai hỏa ạn tổn ỉ trên thân tràn ra từng đoá vòi máu có thể hắn không thèm quan tâm đâm xuyên trước mắt địch nhân ngược sau lại một kiếm b ô i người thứ ba cổ ha ha ha ha đây mới là ta khao khát đi săn hắn cùng tiếu không ngừng đầu đến a cho láo tử cùng tiến lên tì tờ cùng hạ xạ dạ nạ rủ cổ thừa dị v ạ tổn ỉ hấp dẫn lấy người áo xanh toàn bộ lực chú ý từ cửa ra vào t h ò ra thân thể bắt đầu dùng cung nọ bắn giết đối thủ nó mặc dù cần dùng tay nhét vào nhưng bắn ra đồ chơi cùng đạn trí mạng chỉ cần chúng liền không có còn có thể động lại tranh l ệ n h cũng là cực lớn lấy máu miệng coi trường địch nhân đối diện chu trí nhắc nhở từ một bên khác xuống tới người áo xanh cũng đuổi tới bên hành lang bên trên hỏa lực lập tức dày đặc không ít an tốn ý liền ăn hơn mười phát đạn dù là cảm giác ngu ngốc đến mấy thân thể cũng vô lực chống đỡ thêm đi xuống hắn sau cùng cử động là bắt lấy một địch nhân hung hăng cắn về phía cổ của hắn dắt lấy hắn cùng một chỗ đổ xuống đồng dạng sông ra dọn dẹp cũng bị áp chế trở về cánh tay phải bị viên đạn đánh gãy lui về sau không muốn lại cùng bọn hắn tại cửa ra vào dây dưa trương trí viễn hô to thế là còn lại năm người lui về hành lang đập ra phòng nghỉ cửa phòng định dùng những thứ này căn phòng làm hiệp hộ tiếp tục chặn đánh người truy tới gần phía ngoài cảnh đội trưởng cũng phát hiện tình huống cùng hắn suy nghĩ không giống nhau lắm bộ hạ của mình tại hành lang cửa ra vào tựa hồ cùng đám kia chuột phát sinh kịch liệt giao chiến tiếp lấy bọn hắn thế mà ở ngoài cửa dưng bước từng cái cầm súng chỉ vào hành lang nhưng không có mấy cái dám vào đi các ngươi đều tại mải cọ thứ gì tại sao còn không có đem chuột giải quyết hết hắn người phía lầu dưới hô to dịp đại nhân đám người này có vấn đề một tên bộ hạ sắc mặt hơi khó trả lời vấn đề gì bọn hắn thật giống không sợ chết cái gì cảnh đội trưởng không nhịn được có chút hoài nghi mình lỗ thai cái k i a ngươi sẽ không mở súng sao bộ hạ sắc mặt càng kém mở nhưng tựa hồ chính là đánh không chết bọn hắn chịu mười mấy súng đều không có ngã phía dưới còn giết chết ba người chúng ta ngươi thật giống như đạn bắn vào trên người bọn họ không đau không n ữ ngươi nói cái gì dịp thân sặc cuối cùng biến các ngươi bảo vệ tốt cửa ra vào ta cái này tới t r ư ơ n g hai mươi ba phụ trợ sinh hoạt vật dụng trên đời chỉ có một loại người có thể xem đạn như không tà giáo đồ bọn hắn hoặc là dựa vào độc t h ầ n pháp thuật hoặc là dựa vào quỷ dị dược vật đem bản thân ngũ rắc bóc ra ra nhìn qua liền theo dòng bi nhưng tà giáo đồ không đến mức cùng bọn hắn đ ố i n g h ị c h a g i é p đuổi tới phía đông hành lang cửa ra vào mới ý thức tới chiến đấu mới vừa rồi đến cỡ nào kịch liệt trên mặt đất cùng trên tường đâu đâu cũng có vết máu mấy tên bộ hạ bản thân bị chọc tướng nằm trên mặt đất rên dị không ngừng mà cái kia bị đánh chết chuột càng l ạ như bị máu tươi nhộn xong hắn ngồi sồn xuống xé mở mất mạng đối phương cũng không phải là tà giáo đồ chí ít từ thân thể mềm mại mức độ đến xem hắn theo người bình thường không có gì khác biệt bất quá g i s rất nhanh lại có rồi phát hiện mới hắn nhìn thấy đối phương dưới quần áo còn bảo bọc một t ầ n g kỳ quái áo lót phía trên thùng trăm ngàn lỗ có thể chỉnh thể vẫn như c ũ duy trì hoàn hảo vết đạn chỗ cũng cơ hồ không có huyết dịch chảy ra đây là gì đó gịp nhiều người đem chuột thao lót thời ra tựa như là một loại nào đó khâu giáp bộ hạ trần chờ nói sờ tới sờ lui không dày có thể nhẹ nhõm gấp lại có thể hữu hiệu ngăn cản súng trường hơi nước bắn ra đạn cái đồ chơi này gus còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại khái là sản phẩm mới khó trách bọn hắn sẽ như thế khó chơi hắn không do dự nữa lúc này hạ lệnh đem phía ngoài huynh đệ cũng gọi vào đây trừ ra trông coi t ư ở n g đông người bên ngoài ta muốn t ậ t cả mọi người ngài xác định như vậy vừa rồi chạy trốn trọng hình phạm liền không có cách nào trông coi không sao ngay tại chỗ xử quyết rơi gít l ệ n h như băng nói những phạm nhân kia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu việc cấp bách là đem chuột triệt để tiêu diệt ở chỗ này đừng quên còn có đại nhân đang nhìn đâu đúng mặc dù người bên ngoài không tính chân chính tâm phúc nhưng dùng để đối phó chuột còn là ổ định hai đ ợ t người cộng lại không sai biệt lắm có hơn hai mươi hắn không tin cái kia sáu cái chuẩn còn có thể nhấc lên gì đó bọn nước tới không đúng bọn hắn đã chết mất một cái bây giờ chỉ còn lại năm cái làm bọn hắn làm sao còn có thể có tiếp viện giòn danh phàn nằm nói dù cho không ra khỏi phòng ở giữa bọn hắn cũng có thể thông qua ồn ào tiếng bước chân đánh giá ra nhân số của đối phương đang không ngừng gia tăng đây không phải là đương nhiên tình huống sao trương trí v i ệ n tức giận nói hắn thực tế không nghĩ tới bản thân có một ngày thế mà không thể không cùng muốn bắt đối tượng hợp tác bên ngoài những người kia không hoàn toàn là gì đó bang phái phân tử Chỉ ít có một phần là cải trang qua dự bị cảnh sát một khi bọn hắn phát hiện chúng ta khó gặm khẳng định sẽ đem những lực lượng khác cũng điều tới vậy sẽ có bao nhiêu người ủy mới biết chúng ta duy nhất ưu thế chính là từ một nơi bí mật gần đó dù sao tòa này giảm hát đủ lớn chúng ta có thể một chút xíu tiêu hao đám này tắt bã không được ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ hiếm thấy bác bỏ nói đừng quên phóng viên còn ở bên ngoài chúng ta có thể kéo nhưng hắn kéo không được mà nó ta đều kém chút quên việc này người mỹ vô đ u i hắn không có đi theo chúng ta vào đây đám người cùng nhau lướt mắt là ngươi không có đem hắn mang vào chu chi không cao h ứ n g nói ngươi không thể trông cậy vào một cái người cả người là tổn thương cùng ngươi chạy nhanh đi mang không được tì tờ cuối cùng mở miệng lúc ấy chúng ta bị mấy lần súng nắm lấy có thể bình yên vô sự xông vào hành lang cũng đã đầy đủ may mắn không có khả năng lại lưng có một cái người bị thương hành động không tệ liền nói với tì tờ đến do x n h đối với đám người c h ừ n g mắt trở về các ngươi như vậy vội vã cứu người ngược lại là đi có một cái nhìn xem a được rồi đừng là m ý. trương trí viễn dùng sức vỗ xuống sàn nhà người chủ trì cái kết phóng viên còn sống a t r ớ c mắt mà nói là như thế chỉ i thời hiện nói người ngoài người hiện tại người giữ. Mọi người khỏi biết tiếp dài. ề u đều huống Dương Nhưng như thân bên trên thân, đàn hiện tại không người chống、giữ. Còn tốt, còn tốt. Mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tình huống như vậy không kịp kéo đặt tốt, tốt. thở một tục chú ra, ra. đem mực lực các ý ở vậy có nạ rủ cổ sắc mặt nghiêm trọng nếu như chúng ta kéo quá lâu để bọn hắn ý thức được bố trí hiện trường đã không có khả năng hoàn thành nhất định sẽ rút tay ra ngoài diệt k h ẩ u mà lại một khi bắt đầu bịt mắt chỗ tìm chúng ta có thể cấp cho áp lực của bọn hắn cũng biết giảm xuống rất nhiều khi đó phóng viên liền rất nguy hiểm hiện tại không sai biệt lắm là trời vừa r ạ n sáng bọn hắn đem thi thể loay hoay thành đồng hồ bộ dáng đại khái cần hai giờ nếu là chúng ta lại kéo lên một giờ bọn hắn khả năng liền biết cải biến kế hoạch trực tiếp giết người xong việc titer biểu thị đồng ý cho nên chúng ta đến phản kích tựa như vừa rồi như thế dòm d n m n h ữ n g mày ta không phản đối cứng đối cứng vấn đề là đối phương còn có tiếp viện đối mặt mười mây cây súng chúng ta không nhất định có thể thắng nếu là thua vậy coi như quá hoan uống ta có một cái ý nghĩ chu chi do dự một chút rồi nói ra nhưng không biết có thể thực hiện hay không mau nói trên đại sành tất cả đều là đèn treo bên trong chứa không phải là dầu thấp chính là dễ cháy mó loại nếu như có thể đem bọn chúng đổ nhau người mỹ ánh mắt sáng lên đại s ả n h liền biết lọt vào biển lửa không riêng gì đại s ả n h ta lo lắng chính là toàn bộ d ạ p hát đều có thể bị đốt chu chi dừng một chút ta xem qua trên ghế ngồi toàn bao lấy n u n g sàn nhà cũng là làm bằng gỗ một khi bốc cháy thế lửa gần như không có khả năng bị k h ô n g chế sinh linh thiên tính e ngại cực nóng hỏa diễm cùng nồng đậm sương mù một khi chung quanh giấy lên lửa lớn địch quân nhân số bên trên ưu thế liền sẽ không còn tồn tại mà đại giới thì là đại kịch viện xìn cân đem hóa thành một vùng phế tích tiểu tử không tệ、lắm. dòn r a n đ bông nhiên chụp hắn một cái đốt đều có thể đốt ta ướp gì huyên náo càng lớn càng tốt cứ làm như vậy đi không có ý tứ ta đến tới cái nước lạnh tì tờ ngắt lời nói người kiến tạo cũng biết đ ồ trời kia không thể rơi cho nên đều là dùng dây sắt cố định chúng ta chỉ có ba thanh nhỏ xin hỏi như thế nào mới có thể đổ nhào một cái nặng mấy trăm kg đèn treo á c h cái này có biện pháp chu chi ngón tay hơi vạch kéo ra h ồ i đoái giao diện ngay tại bên trong cột phụ trợ sinh hoạt trương trí viễn trong đầu trong chốc lát thoáng qua một đường ánh chớp nhiệt nôm chính là cái này một bọc nhỏ nhiệt nôm hối đ o i điểm số năm mươi chu chi giải thích nói nếu như chỉ là mở ra tới làm nhóm lửa vật dùng đốt cái mấy giây cũng liền không có rồi nhưng nếu là tập trung đến một khối cùng sử dụng tại vừa đúng vị trí tăng vọt đến ba nghìn độ nhiệt độ cao đem hòa tan hết t h ể cố định vật vấn đề ở chỗ nhất định phải có người lên tới tầng cao nhất cất đặt những vật này trên đường cũng có thể là bị địch nhân tập kích để ta đi trương trí v i ê n k h o á t k h o á t tay ra hiệu chu chi không cần nói thêm nữa trong hành lang nhất định sẽ có thông hướng thượng tầng cầu thang các ngươi chờ ta tín hiệu là được cái này cho ngươi ạ xạ hạ dạ nạ rủ cố đem t ù y thủ của mình đưa cho hắn chúng ta cũng nên、lên. tì tờ hai d tay giơ t lên một cái bàn tròn có áo trống đâm phía trước không có ở phía sau dùng nọ xạ kích mọi người coi chừng mục đích của chúng ta là liên lụy đối thủ không nên tùy tiện chúng đạn ta biết đợi chút nữa mới là trình diễn trò hay thời điểm người mỹ hót theo cũng rời lên một cái bàn theo sau lưng hắn Trở lại trong ở lại t r hành lang, địch nhân còn tại bên ngoài triệu tập nhân như ngoài vào lang, còn bên viên, vẫn cửa ra vào vẫn như cũ tại triệu tập khoảnh ô n người g bước dám v à Hai như thuẫn, chu chi thì mượn nhờ cái bàn hiểm hộ, thò đầu ra hướng địch nhân dựa ra, ra người người đi cái cái giữ lại bàn tường nạ cùng mượn bàn cung nọ cỏ súng. Trong một đem xem tấm đầu, đẩy đầu cổ cỏ vào o rủ k khắc đại s ả n h lần nữa sôi trào lên đánh trả tiếng súng lốp bút không dứt bên h a i đánh cho trên mặt bàn mảnh gỗ vụn bay ngang bởi vì tiếp viện qua duyên cớ lần này người áo xanh xạ kích so với lần trước dày đặc hơn trong lúc nhất thời đem bốn người ép tới không ngẩng đầu được lên bàn gỗ cũng không thể hoàn toàn ngăn trở đạn có không ít đầu đạn xuyên qua mặt bàn sau vỡ vụ l a n lộn thành k h ô n g quy luật đ ạ n l ạ c xét qua bên thai chip chip âm thanh nghe thấy lấy liền khiến người sợ hãi nhưng mà bốn người này cũng không phải là người bình thường trên phạm vi lớn đau đớn giảm miễn cùng không biết chân chính tử vong át chủ bài để bọn hắn có đầy đủ dũng khí đỉnh lấy hỏa lực đồng loạt phản kích giòn rành thậm chí còn có thể thỉnh thoảng phát ra q u á c khiếu cẩn thận lý bên trên kích thích đối phương thần kinh cảnh sát bên này liền không có nhẹ nhàng như vậy rõ ràng đối với cái bàn đánh mấy vòng nghĩ như thế nào đều cần phải đem người phía sau đánh thành cái sàng mới đúng nhưng mặt bàn kia chính là sừng sững không ngã từ đầu đến cuối ch để bọn hắn không mỏ ra phía sau hư thực mà đối phương bắn ra tên n ọ t thì khó lòng phong bị uy lực còn to đến vượt mức bình thường nửa phút không đến lại có hai cái đồng bọn chúng tên mắt thấy không có rồi vào khí cho ta xông đi vào bọn hắn liền năm người liệp giống to các ngươi còn có muốn hay không cầm tiền thừa rồi thế nhưng là đại nhân rút ngắn khoảng cách gây bất lợi cho chúng ta a bất lợi liệp t i h ầm lên các ngươi khoảng chừng hai mươi người đến cùng là đối người nào bất lợi một kiện nhuyễn giáp chỉ có thể bảo vệ thân thể bảo hộ không được đầu củ thôi truyền mệnh lệnh của ta một cái đầu thường năm mươi kg lấy thêm nhiều đến cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu bộ hạ cuối cùng động chính diện cường công tâm tư m ấ y cái gan lớn dựa vào tường di động s ơ đến cạnh cửa vũ khí trên tay cũng đổi thành trực đao nơi này là nhìn chết hoang ra sừng trong hành lang người vô luận như thế nào đều không nhìn thấy bọn hắn l i ệ p đang chuẩn bị thúc giục dưới tay xuất kích một vị khác bộ hạ lại mang đến tin tức mới đại nhân ba tiểu đội chính là quân sau đội ngũ nhân số không nhiều chỉ có bốn cái càng nhiều hơn chính là kiểm chế đối phương liệt tuyệt đối không nghĩ tới lúc này đối phương thế mà còn dám chê minh không đứng c ũ lúc này sờ đến bên tường bộ hạ đánh võ thế tiếng súng tạm ngừng tiếp lấy dẫn đầu hai người đột nhiên nổi lên thẳng hướng tấm bản đánh tới thừa dịp mặt bản nghiêng đứng không người phía sau nối đuôi nhau mà vào mong muốn chém giết trốn ở sau cái bàn con chuột lại không ngờ tới cái bàn ẩ m ẩ m ngã xuống đất đằng sau căn b à n liền không a i liếp giật mình đỉnh lấy tấm bàn thế mà là vài cái ghế dựa con chuột p h ả n phất đã sớm chuẩn bị đợi đến người nào vào đến sau mới từ hai bên giết ra đối với bọn hắn một trận chém lung tung hai bên đánh giáp lá cả tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai ba mươi giây không đến quân tiên phong liền máu me đ ầ m địa bại lui đi ra nổ súng nhanh nổ súng dây đặc tiếng súng vang lên lần nữa đem đối phương ép đi trở về hành lang liếp trong lúc nhất thời sắc mặt xanh xám bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy tám người đi vào chỉ lui về đến năm cái p hắn ả i biết người tâm nguyện sông dòng chính đều ý là phúc của h chết một cái liền thiếu một lần i thiếu cái.、Bang、phái ề n Bang một h p tử cùng trọng hình phạm muốn bao nhiêu liền có thể tìm tay cùng có chậm cũng hình muốn nhiêu liền nhiêu, nhưng chậm lôi kéo bồi dưỡng lên dưới tay cũng không rãi phạm bao bao bồi kéo lôi dưới đầu ồ n dạng. Hắn g l n đ ầ tại con chuột trên thân ăn thiệt t ỏ i lớn như thế chỉ là hắn không rõ tại sao đối phương phản ứng có thể nhanh chóng như vậy lại trước giờ làm tốt phòng đột kích chuẩn bị thậm chí thật giống như cố ý thả người của hắn đi vào đồng dạng bọn hắn rõ ràng không nhìn thấy tình huống bên ngoài mới đúng đầu lĩnh ngươi mau nhìn chỗ ấy bỗng nhiên có người nhắc nhở liệt thuận bộ hạ ngón tay phương hướng n ử a đầu nhìn lại cứ như vậy một lát công phu chỉ thấy một tên người cao nam tử trẻ tuổi t h u ậ n ba tầng không nhà leo đến đại sành trên không không hề nghi ngờ ba tiểu đội nâng lên người trộm đi chính là người này nơi đó là thao túng thay đổi đèn treo khu vực bình thường chỉ có dạp hát bảo trì nhân viên cùng đèn đốt sư sẽ lên đi mà lại lui tới con đường là từ mấy cây tráng kiện ngang xả ngang câu thành chạy không nhanh không nói t r u n g quanh cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì c h ứ a n g ạ i vật ngăn cản ý vị này đặt chân trong đó con chuột đã trở thành một cái bia sống hắn muốn làm gì chẳng lẽ ý định dập tắt đèn treo ghép nước mày ngu xuẩn chỉ dựa vào một người cũng không có dễ dàng như vậy thao tác cơ quan hắn g chỉ coi như hết thể đèn treo đều dập tắt bọn hắn còn có đèn áp tường cùng bó đuốc nếu là đối phương muốn dùng hắc cám đến gây ra hối loạn cái kêu căn bản là si tâm vọng tưởng ấy hắn có phải hay không làm u ố n đánh lật đèn treo vậy hắn liền càng ngu xuẩn dịp lười nhắc lại nhìn tiếp hắn biết rõ ra hóa này đã là một người chết đèn treo dây xích đều có thể cầm lấy đi làm thuyền n e o dây xích hắn cho là hắn là ai có thể đem đèn treo làm lật coi như đứng lên trên nhảy một bản đèn này cũng không biết dùng động mảy may trương trí viễn cảm thấy mình một cái tay p h ả n phất đã không thuộc về mình nhìn qua nó máu chạy ồ ạt nhưng đau một chút cảm giác đều không có. phía sau người đuổi theo chính cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này dựa vào thỉnh thoảng biết thăm dò nạ một phát súng hắn biết rõ đối phương đang sợ trong tay mình n ỏ đáng tiếc tên n ỏ đã toàn bộ bắn xong bọn hắn sớm muộn cũng sẽ phát giác được điều ấy hoặc là nói bọn hắn đã phát giác được người d ạ n d ĩ bắt đầu leo lên khung nhà một khi song phương ở vào cùng một mặt phẳng hắn đem tránh cũng không thể tránh người chủ trì người đang nghe đúng không trương trí viễn dựa vào đèn treo xích sắt nói ra không tệ chiều dương thân ảnh xuất hiện tại hắn ngay phía trước giúp ta giải khai đau đớn nước chế người xác định người chủ trì thanh n â m vẫn như c ũ không có quá nhiều gần sóng đau đớn kịch liệt có thể sẽ dẫn đến cân s ố c hoặc l à tại trong trí nhớ lưu lại vết tích sắp nhập sinh liên tiếp không thể khống người biết ta là ai trương trí viễn lớn tiếng đánh gãy nhạc viên mời ta đến không phải liền là vì cái này sao yên tâm ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện rõ ràng bản thân đang làm gì ta. Chiều dương lướt ngón tay. trong chốc lát một luồng manh liệt cảm giác đau từ cánh tay bay thẳng vào trương trí viễn đại não làm hắn toàn thân run rẩy nhưng cơ h ộ là đồng thời hắn cảm thấy mình thân thể đều trở nên linh mẫn rất nhiều đầu kia chúng đạn tay cũng khôi phục t r í giác hắn cắn chặt răng kéo xuống bản thân một góc áo túi người thắt ở xiềng xích phía trên tầng tầng c u ố n quanh vải tạo thành một cái ổ nhỏ tiếp lấy trương trí viễn lấy ra một bao nhiệt n ồ n xé mở lỗ hổng đem bên trong màu đỏ thám bột phấn đổ vào bên trong ổ nhấc tay đầu hàng chúng ta có thể tha người một mạng bên kia có gọi hàng chuyển đến quay đầu lại hắn nhìn thấy đã có một người b ò lên trên khung nhà h ỏ n g súng cũng nhắm ngay hắn trương trí viễn đương nhiên sẽ không tin một bộ này hắn biết do đối phương bất quá là cho đằng sau leo lên đồng bọn tranh thủ thời gian mà thôi dù sao nhiều người nổ súng muốn so một người tỷ lệ chính xác càng cao hắn lười nhắc lại đi để ý tới bọn hắn trực tiếp lấy ra trong túi diêm nhóm lửa đóng gói bên trên tự mang d à i nhỏ đầu m ạ t i a địch nhân căn bản không có ý thức được trong tay hắn lóe ra màu trắng tia lửa đồ chơi đến tột cùng là gì đó theo bọn hắn nghĩ trương trí viễn làm hết thảy đều không có chút nào uy hiếp thằng đến hắn đem đầu m ạ t i a cắm sâu vào bên trong quần vải bố một đoàn lộng lây đến không thể nhìn thằng tia lửa thình lình nở rộ tại đại sành trên không là chiếu sáng độ sáng tại kịch liệt lên cao đến mức nhiều cái phương hướng bóng tối đều bị che giấu đi qua chỉ để lại chủ yếu nhất cái kia hắn bỗng nhiên q u a y đầu nhìn về phía mái vòm kia là hỏa diễm、Điều、trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua như thế sáng tỏ ánh lửa cái này khiến hắn không khỏi nghĩ lên trước đó từng tuần s á t qua s ư ở n g luyện thép chỉ có tại trong lò luyện vẩy ra nước thép mới có thể miễn cưỡng so sánh cùng nhau có thể nghĩ muốn đạt tới dạng này nhiệt độ s ư ở n g luyện thép cần hơn mấy trăm người hợp tác cùng tráng kiện rắn chắc lò cao mới có thể thực hiện mà nam từ trước mắt chỉ dựa vào một người liền nhường hòa diễm giống như nóng sáng tiếp lấy hắn nghe được bén nhọn chói thai kéo nước tâm thanh thanh âm tiên là như thế không rõ liền tựa như thuyền biển đắm chìm trước xương rồng phát ra gà ghét không thể nào cất lầm bầm nói hắn một trong thẳng đem đối phương xem như con chuột tựa như hắn từng xử lý qua rất nhiều con chuột đồng dạng chính là bởi vì con chuột đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp hắn mới đem đi qua khinh miệt thêm nữa tại những người này trên thân nhưng cho tới giờ khác này cứ sắp mới ý thức tới bản thân có lẽ sai bởi vì con chuột b u ô n ộ i khiết đảm vĩnh viễn dây r u mà không thoát xích sắt mà những người này không giống đảm lượng cùng kiến thức của bọn hắn, đã vượt qua tầm mắt của mình. đại nhân bộ hạ kinh hoàng nhìn về phía hắn rút nhanh rút khỏi nơi này hắn lời nói đến một nửa đèn treo rơi xuống ngủ ủ âm thanh đem hắn thanh âm hoàn toàn che giấu chủ dây xích bị nóng chạy sau t r u n g b u n h s á u cái dùng để ổn định đèn treo dây thừng căn bản không chịu nổi trọng lượng trong c h ố c mắt nhào nhào căng đ ứ c nặng nề g h đèn đồng tránh thoát t r ó i buộc đập ầm ầm tại xem t i k u bên trong đựng mấy trăm cân dầu nhiên liệu ầm ầm về ra tiếp lấy lại bị cấp tốc nóng lửa hòa diếp giống như trường xà phụ phục tiến lên tại vượt qua từng rẽ cái bàn sau đông nhiên hướng người áo xanh đánh tới trong đ không cần gì đó ngoài định mức nhắc nhở đèn treo rơi xuống oanh minh cùng kịch liệt biến hòa ánh lửa đã là tốt nhất tín hiệu dọn rảnh tì tơ nạ rủ cổ cùng chư chi không hẹn mà cùng xông ra hành lang cửa lớn hướng phía trong đại sành hoàng làm một đoàn địch nhân đánh tới rõ ràng là bốn người đối với hơn mười người có thể s o n g phương khí thế lại hoàn toàn đảo ngược đám điên này liền không sợ bị hỏa thiêu chết có người hoàng sợ hô đừng quản nhiều như vậy trước nên địch người cũng điên rồi sao còn tiếp tục như vậy chúng ta một cái đều chạy không được nhưng mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không một trận hôn chiến đã rửa lưng vào lửa lớn triển khai nhiệt độ cao rừng rực cùng nước mũi x ư ơ n g mù bắt đầu khảo nghiệm tất cả mọi người ý chí cùng thần kinh đáng tiếc nhạc viên tổ bốn người đã đem cảm giác đau cảm giác rơi xuống thấp nhất dù cho trên người lửa cũng không biết dừng lại trong tay lưới dao mới không đến nửa phút đồn cảnh sát đội ngũ sĩ khí liền triệt để sụp đổ các viện quân vứt xuống vũ khí của mình vứt bỏ còn tại cùng địch nhân vật lộn đồng bạn chạy tứ tán lúc này thứ hai chén đèn treo cũng theo đó rơi xuống đem rạp hát lửa sau khu biến thành hừng hực biển lửa bọn hắn nếu không chạy coi như thắng cũng chỉ có chôn cùng một cái hạ tràng thua liệt không thể tin được nhìn xem một m đang điên c ù n g toán loạn ánh lửa phía dưới đối thủ chém giết thân ảnh căn bản không phải gì đó con chuột mà là giống như manh thú ra lồng chỉ là bộ hạ có thể trốn hắn lại không thể hắn theo việc này liên lụy quá sâu ra ngoài cũng là đường chết một đầu lúc này cái sợ chợt nhớ tới trên sân khấu phóng viên đúng hắn còn có cái nhiệm vụ hoặc là nói cuối cùng có thể làm sự tình trên đ à i tế phẩm biết được quá nhiều không thể để cho bọn hắn còn có cơ hội mở miệng chỉ cần tất cả mọi người chết tại trong hỏa hoạn người nhà của mình nói không chừng liền sẽ không bị liên lụy thưa dịp những người kia còn tại chém giết bộ hạ đúng không k h ậ p khiễng bỏ lên trên sân khấu kịch nhìn qua ngồi liệt trên mặt đất đạn rút ra bên hông phôi kiếm không được núp đ í c h bỗng nhiên một tiếng quát chói t h a y đánh gậy hắn cử động hắn theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện ngăn cản bản thân thế mà là một nữ tử trong tay nàng giơ một cái súng trường bị ánh lửa chiếu dọi gương mặt bên trên toát ra rõ ràng khẩn trương cùng cứng ngắc r ồ i đi đạn cũng là một mặt kinh ngạc khu khu làm sao ngươi tới rồi cháy mau đáng chết giá hỏa này lại là cái gì thời điểm tiên vào đến ghép thầm xì một cái dừng lại bước chân lần nữa phong ra dạng này nữ nhân hắn thấy nhiều có gan giơ súng lại không gan bót cỏ súng nhìn tay nàng run bộ dáng có thể đem súng giữ thăng bằng đều tính không sai hắn không cần thiết bị quản chế tại đối phương uy hiếp chỉ cần t r ư ớ c giải quyết hết phóng viên lại xử lý cái kia bị trói tại trên cây cột hải vệ nhân nô lệ l i ệ p hướng về phía trước đi mau hai bước không chút do dự rút kiếm hướng đàn đâm tới âm một cái nhẹ nhàng tiếng súng vang thấu bên h a i l i ệ p túi đầu xuống mắt nhìn bộ ngực mình dần dần nhuộm đỏ y phục lại nhìn về phía đối phương toát ra chầm chậm hơi nước họng súng chậm dãi ngã xuống dồ đi run dậy vứt xuống súng bước nhanh chạy đến đàn bên người ngươi còn sống quá là được ngươi vì sao lại biết rõ ta ở đây ta thuê vị thám tử tìm ngươi là hắn mang ta vào đây dồ đi quay đầu không khỏi sửng sốt đằng sau liền một bóng người đều không có tóm lại ta trước mang ngươi ra ngoài khu khu nơi này xem ra không tốt lắm ngươi còn có thể động sao ta không sử dụng ra được lực không có việc gì ta có ngươi dứt lời dồ đi không người xuống một phát bắt được đạn trực tiếp đem h ắ n đánh đợi chút nữa đem người kia cũng cứu ra ngoài nàng còn sống đạn chỉ hướng trên giá gỗ một người khác có thể ta mang không đi hai người người kia liền giao cho chúng ta các ngươi đi trước lúc này t ỷ thợ cùng chu chi cũng xoay người bỏ lên trên sân k h ấ u kịch vị nữ sĩ kia cùng nhóm lựa tiên sinh đâu đạn phát hiện đối phương lại thiếu bà cái bọn hắn không có rồi chu chi t h ở không ra hơi nói sao lại thế phóng viên trong mắt lập tức hiện ra mãnh liệt đau thương dù sao vừa rồi liên tiếp nghĩ cách cứu viện chiến đấu hắn đều nhìn ở trong mắt nhanh lên một chút đừng m à i cỏ người nếu là chết rồi phần thưởng của chúng ta cũng liền ngâm nước nóng chu chi nhịn không được gầm rú lên đồng thời tì t ợ cắt trên giá gỗ dây thùng đem một tên khác người bị hại đỡ ở đầu vai bởi vì thế lựa đã trở nên tương đối lớn đỉnh đầu khói đặc c u ậ n c u ộ n đám người không thể không hóc lưng lại như mèo hành động tại một mảnh trong đuổi mù tìm đường ra ngoài bên này đi người chủ trì vừa đúng xuất hiện vì nhạc viên tổ hai người chỉ ra phương hướng chính xác nửa k h ắ c đồng hồ sau bọn hắn cuối cùng từ cửa chính chạy ra đại kịch viện xịt cỡ giờ phút này mầm lửa đã từ giạp hát cửa sổ nhảy lên, lên ra dọc theo tường đá cùng trụ đứng leo lên phía trên những thứ này hừng hực tiêu đốt hỏa sạt tại thôn vệ phong ốc đồng thời cũng đem quảng trường hoàn toàn chiếu sáng tất cả mọi người có thể nghe được trong kiến trúc thỉnh thoảng truyền đến nổ tung cùng đồ sụp thanh âm rõ ràng chủ yếu lấy vật liệu gỗ làm không bao lâu nó liền biết bị lửa lớn triệt để bớt g ư ờ n g bất quá ở trước đó xin cất giáp hát chính là tòa thành thị này nhất tráng lệ dạ n g minh đăng mà dạng này động tĩnh hiển nhiên không biết không người biết được xung quanh quảng trường ánh đèn đã linh linh tỉnh tinh thắp sáng ý vị này có không ít người từ trong động bị bừng tỉnh tiến tới nhìn thấy cái này trùng thiên hòa diễm đàn kinh ngạc nhìn qua giáp hát trong mắt ánh mắt phức tạp không nghĩ tới nó thế mà lại hủy ở như thế một đám người trong tay cái này có cái gì không tốt dù sao cũng so cho bọn hắn hoàn thành một đám người sáng sớm để lộ màn sân khấu kết quả lại nhìn thấy đ ô n máu giết người hiện trường muốn tốt chu chi xem thường nói dù sao hỏa d i ễ m biết tỉnh hóa hết thảy đi nhanh đi chỗ này không phải là nói chuyện phiếm địa phương d ồ đi thúc giục nói đợi chút nữa khẳng định có cư dân tới vây xem chúng ta không thể cho người nhìn thấy các ngươi có gì có thể chỗ đặt chân sao chu chi nhìn về phía trong ngực người bị hại người này nhìn qua tình huống không tốt lắm ta có tòa báo chìa khóa hiện tại chỗ ấy hẳn là không người không không thể về tòa báo đặng ngắt lời nói đi đường email ta ở nơi đó có căn phòng nhỏ được ngươi định đoạn còn sót lại người sống sót biểu thị không có dị nghị một đoàn người thừa dịp bóng đêm nhiệm hộ chen vào xe ngựa hướng phía phóng viên nói tới địa chỉ gấp chạy m à đi chương hai mươi sáu đại giới là gì đó một hồi gió lạnh thổi qua mặt bàn nhường mầm lửa bên trong đế đèn mánh liệt đung đưa sáng giờ dạ lúc này mới đưa tầm mắt từ tài liệu bên trên dịch c h u y ể n khỏi nhìn về phía căn phòng một góc quả nhiên một cái cửa gỗ chẳng biết lúc nào bị mánh liệt gió đêm đầy ra lộ ra màn đêm một góc xem như cấp bậc đại sư chiến sĩ nàng đã không cần giống thường nhân như thế mỗi ngày ngủ sáu đến tám giờ một ngày nghỉ ngơi hai giờ đối nàng mà nói liền đã đầy đủ bình thường nàng sẽ đem những thời giờ này dùng tại lực lượng cùng kiếm k ỹ trên việc tu luyện bất quá mấy ngày gần đây nhất nàng lại hiếm có đem tinh lực đều vùi đầu vào sự kiện trong điều tra nhưng mà một hồi bận rộn xuống tới sàn dơ dạ từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì tên bia chiêm bạc ra liền phản p h ấ t hư không tiêu thất vô luận là bang phái tiểu tử còn là bản địa cư dân toàn bộ biểu thị chưa từng gặp qua người này thậm chí liền biết rõ phòng xem bói chỉ đ ế m được trên đầu ngón tay nàng còn ủy thác qua thành tây đồn cảnh sát tham dự trong đó bản thân cũng nhiều lần tham viếng vụ cận q u n g trường hy vọng có thể truy xét đến một điểm manh mối dù sao nàng không trông cậy vào một lần tính bắt được đối phương nhưng ít ra đến sờ đến đối phương cái đôi kết quả vẫn như c ũ làm cho người thất vọng nàng thậm chí hoài nghi bên trong lâu đài bờ d ữ lì ạn thật không nữa có người như vậy tồn tại sàn dơ dạ đứng người lên đi đến bị gió thổi mở trước cửa sổ thành phố cảnh đêm muốn khen cũng chẳng có gì mà khen bầu trời lại luôn luôn bị mây mù bao phủ nàng đ ỗ n g nhiên có chút hoài niệm lên đại lục cũ ban đêm tới trong lúc nàng chuẩn bị một lần nữa chen vào cửa sổ cái chốt lúc một đoàn nhảy nhóp ánh lửa ánh vào nàng khỏe mắt sàn dơ dạ hơi xương sở từ viễn vọng tháp độ cao này quan sát thành phố trên lý luận chỉ có thể nhìn thấy như là đom đóm yếu ớt đèn đường còn phải là tới gần tháp cao đường phố nàng lần thứ nhất nhìn thấy ban đêm ánh lửa không phải là lấy điểm hình dáng hình thái xuất hiện bất quá sạn giờ dạ rất nhanh kịp phản ứng đây không phải là gì đó bình thường đèn nước mà là một nơi nào đó phòng ốc cháy đây cũng không phải cái đại sự gì lâu đài bờ giới an là một tòa hạ cảng Thành tu tương thành trách một phố, chỗ, mương nước cũng tu được quân đương đúng lửa là không cháy vệ chức trong, sàn dơ dạ còn là cầm lấy kính viễn vọng nhắm ngay ánh lửa phương hướng cái này một nhìn kỹ nhường nàng giật mình trong lòng cháy không phải là gì đó nhà dân mà là hoàng kim đường phố đại k ỳ viện thông qua kính viễn vọng có thể rõ ràng trông thấy dạp hát cái kia đặc biệt hình dáng cùng tại bên trong hỏa diễm hừng hực tiêu đốt nóc phòng thập tự giá trang trí mà liền tại một tuần trước dạp hát x i n h cân còn tiếp đãi qua nhị vương tử một đ o à n người không nghĩ tới đêm nay liền lọt vào biển lửa đồng thời sàn dơ dạ còn chú ý tới dạp hát bên cạnh hoàn toàn không có lửa cháy vết tích chỉ có một tòa này kiến trúc đang bước lên quần cuộn k ó i đặc cái này cảnh tượng làm nàng dâng lên mãnh liệt nghỉ hoặc bởi vì đại kịch viện ban đêm cũng biết lưu người phòng thủ khả năng không lớn đốt tới mức này còn không người xử lý đã không phải là bị xung quanh hỏa hoạn liên lụy đáp án kia liền vô cùng sống động nó tám m chín phần m ư ơ i là bị cố ý p h ó n g hỏa nhưng vì cái gì sẽ có người muốn đi đốt cháy như thế một tòa không có chút nào nguy hại danh thắng kiến trúc chẳng biết tại sao sàn d ở dạ bỗng nhiên nghĩ đến cái kia tan biến c h i ê m bạc r a việc này biết theo tả giáo đ ổ có quan hệ sao nghĩ đến nơi chỗ nàng rốt cuộc không tâm tư ở lại trong tháp tiện tay phủ thêm áo k h á c nàng bước nhanh đi vào đáy tháp, tiện thể đánh thức tại một tầng ngủ phó quan đại nhân ngài muốn đi hỏa hoạn hiện trường cái sau một mặt mờ mịt loại chuyện này cũng không có giá trị ngài chuyên môn chúng ta không phải muốn đi cứu hỏa s à n giờ ra ngắt lời nói vậy ngài ý định làm gì triệu tập thành vệ quân một tổ đội ngũ để bọn hắn mang lên vũ khí nàng c h â m giọng trả lời chúng ta đi bắt phóng hỏa phạm đem cái này uống xong cảm giác biết tốt một chút rồi đi bưng tới một bát canh nắm thuốc đưa đến nằm trên giường đạn trước mặt cái sau uống xong sau t h ở p h à o nhẹ nhóm sắc mặt tựa hồ cũng hồng hào không ít ta cũng không biết ngươi còn có dạng này ẩn thân địa phương rồi đi bốn phía nhìn quanh một vòng nhìn không được cảm thắn nói nhà này phòng mặc dù ở vào ngõ nhỏ chỗ sâu nội bộ không gian lại một điểm không nhỏ ba phòng ngủ một phòng khách chủ tính có thể đủ làm một gian chính thức trụ sở đến dùng làm chúng ta nghề này dù sao cũng phải cẩn thận một chút thì tốt hơn đang c ư ờ i khổ hai tiếng chỉ là ta không nghĩ tới lần này thế mà lại trên đường bị bắt cái chính thường tình huống bên ngoài thế nào rồi trên đường một mực có xe ngựa chạy vội thanh âm còn có báo cháy tại đ ứ t quán gót c h ô g ta không dám đi ra ngoài ngay ngóng bất quá hăn là không người chú ý tới nơi này、ừ. thoát ngựa cùng cỗ xe đoán chừng đều là thành vệ quân đang hành động dù sao phát sinh lớn như vậy hỏa hoạn đốt còn là dạp hát xin c ỡ đạn buông xuống b á t một lần nữa ngồi dựa vào về đầu giường chỉ cần đêm nay không ai tìm tới cửa chúng ta đoán chừng coi như tránh thoát đi ngươi tiếp xuống có tính toán gì dô đi tầm mắt trở lại trên người đối phương trong giọng nói tràn đầy ngu h ò a câu nói này lường đạn nhất thời có chút trầm mặc sau một lát hắn mới mở miệng nói liệt nói không sai báo r ễ đi huynh đệ là không dám đăng những tin tức này đợi đến sóng gió hơi lắng lại ta có thể sẽ về đại lục cũ đi thành b á c đồn cảnh sát nhất định sẽ âm thầm tìm kiếm tung tích của ta ta không muốn liên lụy ngươi nhìn qua r ồ đi vẻ lo lắng hắn lại miễn cưỡng cười cười không có việc gì ở chỗ này vạch trần không được bọn hắn ta về bên kia chẳng lẽ cũng bắt bọn hắn không có cách nào sao không ai có thể một mực che giấu chân tướng bút chướng này cuối cùng biết ghi tạc hung phạm trên đầu ngược lại là ngươi nói đến đây hắn đột nhiên thất vọng như là sợ bị người khác nghe được ngươi nói ngươi tìm cái thám tử tư những cái kia người rết vào trong g i ấ hát cũng là thám tử dưới tay sao ta kỳ thất không rõ lắm rô đi vớt vất đầu trao tiên sinh xưa nay không nói với ta truy tra chi tiết lần này cũng là đột nhiên tới chơi nhường ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa tại rạp hát bên cạnh chờ thẳng đến hắn nói là thời điểm mới mang theo ta từ rạp hát cửa chính xâm nhập đi qua bán v ẽ s ả n h lúc còn gặp được trốn tới cảnh sát súng cũng là từ trong đó trên người một người giành được cái kia ngươi đến cùng đáp ứng hắn gì đó đạn hỏi được dị thường không lưu loát ta là chỉ thù lao hắn luôn không khả năng vô duyên vô cớ giúp ngươi đi năm trăm xã l ụ hệ chỉ những thứ này cái gì gọi là chỉ những thứ này a dô đi bất mã nói cái kia thế nhưng là ta năm năm mới có thể kiếm được tiền lương đối với người bình thường đến nói là rất khả quan nhưng ngươi căn bản không biết mình tìm đến chính là gì đó nhân vật đàn nhắm mắt lại trong đầu lại không nhịn được cảm nghĩ trong đầu lên đại kịch viện bên trong từng màn những người kia chỉ là thám tử trợ thủ coi như nói thành là tử sĩ cũng không đủ đối mặt đau thương b i ể n l ử a không sợ h ã i chút nào dù l à bỏ mình cũng khăng khăng phải hoàn thành nhiệm vụ dạng này người không phải là mấy túi tiền tệ có thể cân nhắc thành bác đồn cảnh sát xác thực tổn thất nặng nề nhưng những người kia sao lại không phải sáu người bên trong cuối cùng chỉ có hai người may mắn còn sống sót mong muốn lại bồi dưỡng được bốn cái dạng này tử sĩ lại phải tiêu xài bao nhiêu tinh lực cùng tiền tài như thế đại giới tuyệt không phải một cái tòa báo phóng viên có khả năng gánh chịu dồ đi ngươi xác định không có những vật khác rồi nói cho ta tình hình thực tế dồ đi do dự một chút mới thấp giọng nói ra đối phương còn muốn một chút nguyên lực chương hai mươi bảy kẻ cầm đầu nguyên lực đ à n trong lòng siết chặt đó là cái gì â hắn nói là tinh thần lực một loại đồ vật nói thực ra ta cũng không biết rõ hắn chỉ là gì đó nhưng chỉ cần ta có thể giao nổi ta liền nhất định sẽ dùng nó tới tìm ngươi dồ đi túi đầu xuống bất kể như thế nào trao tiên sinh trí ít không có nốt lời hồ đồ nha đ a người nghe đến biến đến n h đó, sắc mặt biến đến như là đắng, càng là không rõ liền càng càng mướp ư đắng, không không tiện đáp ứng. n g thể rõ tùy đáp suy sẽ sao? quả muốn nghĩ một chút, người bình thường ngươi tinh thần lực sao? Người chút, một lực kia có lẽ căn bản không phải gì đó t h á g tử mà là là gì đó t à giáo đồ đàn kim nén bực bội nói ra dô đi lắc đầu liên tục lúc này bác bỏ nói không có khả năng ta cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ mặc dù cảm giác hắn có chút thần bí nhưng nói chuyện hành động đều rất bình thường không giống như là trong truyền thuyết cuồng loạn cuồng tín người mà lại ta cũng chưa nghe nói qua phái nào tà giáo đồ cần thu thập nội lực cái nào tà giáo đồ sẽ đem mình chân chính đòi đồ v ậ t bày ở trước đ à i l i ê n sợ hắn muốn căn bản không phải nội g lực mà là linh hồn của ngươi đ ỗ n g nhiên một chàng tiếng gõ cửa đánh gãy đ à n lợi nói dô đi tiểu thư sự tình có chút phiền phức ngoài cửa truyền đến chu chi thanh âm nữ nhân kia nhanh không được ta liền tới đây dô đi v ô v ô đạn bà vai ra hiệu hắn trước nghỉ ngơi thật tốt sau đó đứng dậy đi hướng một tên khác người bị hại nằm căn phòng vừa mới vào nhà không có mấy giây nàng chưa tới kịp kiểm tra nữ tử tình huống liền nghe được sau lưng chuyển đến rất nhỏ khóa cửa âm thanh quay đầu lại dô đi lại một lần nữa nhìn thấy tan biến thật lâu thá ngài nàng bị nhảy một cái ngài là lúc nào đến trước đó ngài đều đi chỗ nào rồi ta có chút sự tình c ầ n ăn bài cho nên chỉ hoãn chiều dương gõ xuống mũ mềm chậm rãi đi vào bên giường ngồi xuống bất quá ta biết hai người kia nhất định sẽ che chở đàn tiên sinh thoát đi g i ra hát cho dù ta không tại hiện trường cũng không trở ngại kết quả cuối cùng nói xong hắn từ trong ngực móc ra một cái ông giấy triển khai đúng là bọn họ trước đó ký kết hợp đồng bây giờ khẩn cầu đã thực hiện khế ước đến đây là kết thúc nên thực hiện nuôi cái kia một phần dù đi không tự chủ được nuốt ngủ nước bọn cho nên người bị hại không được chỉ là cái nguy trang hắn cố ý để cho thủ hạ ngăn cách bản thân theo đ ạ n tốt sáng tạo một cái đơn độc chạm mặt cơ hội câu kia hắn muốn là của người linh hồn thình lình hiện lên ở nàng trong óc đúng vậy a có lẽ nguyện lực chỉ là cái nguy trang nhưng giả sử nàng biết rõ cái tiền đề này liền sẽ không tiếp nhận đối phương viện trợ rồi sao nghĩ tới đây dô đi đứng dậy đối với triều dương thật sâu bái một cái người đây là cái sau n g ầ người n ta cần phải sớm một chút cảm ơn ngài làm hết thảy bất quá hy vọng hiện tại còn không mượn cảm ơn ngài cứu đàn một mạng không tệ đáp án kỳ thật rất rõ ràng tại cùng đường mạt lộ dưới tình huống cho dù là tung bay ở trên nước một cọng dơm nàng cũng không biết tùy tiện bung ô tay khế đ ứ c ước định qua sự tỉnh ngươi không cần khế đ ứ c bên trên chỉ nói qua tìm ra đạn rơi xuống trên thực tế ta trước đó đối với ngài chờ mong cũng giới hạn tại đây dỗ đi lấy hết dũng khí một hơi nói ra ngài vốn không tất yếu triển khai n g h ị cách cứu viện thậm chí công nhân cùng đồn cảnh sát đối đầu nhưng ngài vẫn đưa tay đem đạn mang ra tuyệt cảnh đối với cái này bộ phận ta thực tế không thể báo đáp cho nên ngài muốn đồ vật cứ việc cầm đi đi bởi vì dù cho một lần nữa ta vẫn là sẽ làm lựa chọn giống vậy thật sao ta biết c h i ề u dương đưa cho nàng một c â y bút cũng chỉ hướng cuộn giấy cuối cùng như vậy xin ngươi tại cái này một cột ký tên của mình đúng chính là đoạn này khoảng trắng bên trong nhớ ký dùng tên thật t a tên thật liền gọi dồ đi nàng hít sâu một hơi ký tên kết thúc cái kia một bút lấy xuống sau dồ đi cảm thấy một luồng mánh liệt dã rời lóe lên trong đầu nhường nàng nhịn không được lung lay thân thể bất quá cố này cảm giác mệnh mọi tới cũng nhanh đi cũng nhanh trong c h ư ớ c mắt nàng liền khôi phục bình thường chẳng qua là cảm thấy trong lòng phảng phất vắng vẻ một điểm như thế khế ước liền hoàn thành triều dương thu hồi ống giấy như thế là được rồi nàng t r ừ n g mắt nhìn không tệ đối phương dừng lại một lát sau lại bổ sung a đúng ngay từ đầu có thể sẽ có chút không thoải mái dù sao tổn thất chút tinh thần lực bất quá nó biết theo một đoạn thời gian nghỉ ngơi mà khôi phục cho nên ngươi không quan tâm ta linh hồn d đi cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói chiều dương dơ lên k h o a miệng ta xưa nay không thu lấy khế ước quy định bên ngoài đồ vật nó nên như thế nào chính là như thế nào điểm ấy ngươi có thể yên tâm dô ỵ bỗng nhiên ngày nào ngài thật là một cái người tốt uy lời này không phải hư nói ngài không biết trận kia ta có bao nhiêu lo lắng có thể nghĩ tới biện pháp đều dùng có thể cầu người đều cầu nhưng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào d ô đi lao hốc mắt nói lúc ấy ta đều nhanh tuyệt vọng thắng đến n g à i tìm tới cửa một lúc lâu sau nàng mới thoáng bình phục tâm tình thật xin lỗi ta vừa rồi không thể khống chế lại chính mình ta có thể hiểu được triều dương gật gật đầu d ô đi đại khái cũng cảm thấy có chút xấu hổ lập tức đem chủ để chuyển tới trên giường không nhúc ních trên người nữ tử đúng nàng tình huống thế nào rồi cũng theo đàn chỉ là thoát lực hôn mê rồi sao không nàng sắp chết triều dương nói thẳng gì đó nàng gặp tàn khốc tra tấn sống đến bây giờ đã là hiếm có sự tình h ắ n khẽ thở dài ngươi để lộ tấm chăn nhìn một chút liền biết r ồ đi theo lời làm theo tiếp lấy hít vào ngụm khí lạnh t i ế a lạnh như thế nào một bộ tàn khu a khắp nơi đều có thể nhìn thấy vỡ ra vết roi cùng thiêu đốt sau lưu lại bại miệng cũ nối vết sẹo tầng tầng chất trồng rất nhiều thụ thương địa phương đã mục nát chảy ra dịch nhờn đem làn da cùng vải b à o đều dính vào nhau nghiêm trọng như vậy thương thế tuyệt không phải một ngày hai ngày có thể tạo thành cũng không phải vô cùng đơn giản cầm tù gây nên nàng rõ ràng từng chịu đựng lâu dài trả tấn mà lại dồ đi còn chú ý tới da của đối phương nhan xác hiện lên quen màu、đâu. vai hai nơi s â m có gợn sóng hình trắng nhạt dấu vết điều này nói do nữ tử cũng không phải là đại lục cũ chủ lưu tộc đ à n mà là tương đối ít thấy hải vệ tộc hậu duệ đến nỗi cụ thể thuộc về một loại nào nàng cũng không rõ lắm bất quá dạng này dị tộc tại lâu đài bờ dư lì ạn bình thường đều thuộc về tầng dưới chóc nhất thám tử tiên sinh đây rốt cuộc là thế nào một chuyện đồn cảnh sát thành bắc vì sao muốn bắt nàng cùng đ à n còn muốn như thế đại phí khổ tâm giết chết bọn hắn dô đi thì t h ả o hỏi đàn bất quá là cá căn câu tự cho là người được cha nhưng trên thực tế lại là con ngồi rơi vào cả bẫy triều dương nói thẳng mà nữ tử này là công ty khai thác mỏ ga ảo tỷ ẩn lấy quả công đương nhiên nói như vậy cũng không chuẩn xác bởi vì nàng không phải là tự nguyện bị thuê mà là bị nô dịch giống người như nàng trong công ty khai thác mỏ còn có rất nhiều dô đi lộ ra một tia kinh ngạc ngài là làm sao biết bởi vì nàng đang cùng ta tiếp xúc triều dương thầm nghĩ tại trong tầm mắt của hắn nữ tử cũng không có hôn mê bất tỉnh nàng chính tha thiết nhìn xem bản thân không ngừng phát ra bản thân cầu thần kia là ý thức bên trên giao lưu cũng chỉ có hắn có thể nghe được đối phương thổ lỗ hết chân chính kẻ cầm đầu không phải là ghis hắn chỉ là người thi hành mà thôi ta là có thật nhiều huynh đệ tỷ mội đều chết ở trên tay hắn bất quá ở trước đó bọn hắn đều bị giam tại thành bắc trong một tòa nhà kia là đồn cảnh sát thành bắc cục trưởng các kỳ sàng nghiệp hắn mới là người hạ lệnh hắn tại sao phải làm như thế c h i ề u dương ở trong lòng hỏi bởi vì công ty khai thác mỏ gạo ti ẩn là người tài trợ chủ yếu của đồn cảnh sát thành bắc nếu để cho chúng ta chết tại trong mỏ khai thác cũng sẽ nhận ảnh hưởng cho nên bọn hắn không muốn nhìn thấy công nhân đều biết ủy thác đồn cảnh sát thành bắc đ ộ thủ mà lại đồn cảnh sát làm được phức tạp như vậy cũng có mục đích của mình gì đó mục đích cụ thể ta không biết chỉ nghe nhân viên cảnh sát trò chuyện l ê n q u a còn có người bên ngoài đồn cảnh sát đang chăm chú những thứ này tựa hồ là đến từ đại lục cũ bên kia đại lục cũ cái này đối với triều dương đến nói lại là cái danh từ mới vậy bọn hắn vì sao còn muốn tra hỏi ngươi những thương thế này không phải là tại bên trong c ạ n g mỏ lưu lại a bởi vì bọn hắn nghĩ từ trên người ta lấy được một số người tin tức nữ tử thanh n â m trầm thấp một chút có thể nói cho ta biết không rất xin lỗi ta hiện tại vô pháp tiết lộ cho ngài bởi vì nó tương đối quan trọng nàng nói đến đây bỗng nhiên trở nên gấp rút ngài cũng không phải là người bình thường đúng không chúng ta đều biết được sập bày ra là cạm b ấy mà ngài lại có thể từ trong cạm b ấy đem ta mang ra đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến sự tình ta mới vừa rồi còn nghe được ngài thay vị nữ sĩ kêu hoàn thành nguyện vọng đã như vậy ngài cũng có thể vì ta thực hiện một cái nguyện vọng sao mặc kệ đại giới là gì đó ta đều nguyện ý thanh toán cho dù là dâng lên linh hồn cũng được c h i ề u dương l ắ t đầu sau đó nghĩ đến đối phương căn bản nhìn không thấy lại tại trong lòng trả lời có lẽ không được ngươi cũng không có thứ mà ta cần ta cũng chưa từng miễn phí giút người sự thật chứng minh hắn dự đoán một điểm không sai cùng rô đi kết toán xong lấy được nguyện lực không sai biệt lắm có một hai trăm l á c thực so với lần trước nhiều nhưng bỏ đi chi tiêu sau chỉ còn cái chừng một trăm điểm ích lợi ngược lại không bằng đương nhiên không có lô vốn đã là một chuyện may mắn dù sao cái đồ chơi này không phải là tiền không có rồi còn có thể kiếm lại nguyện lực nếu là hao hết hắn tại chỗ liền được ở ra giám còn lại những thứ này nguyện lực tăng thêm lần trước hai trăm ích lợi chính là hắn sống sót tiền vốn hắn nhất định phải tại chết khát trước đó tìm tới mới nguyện lực t ă n nguyên mà nữ từ trước mắt hiển nhiên không có khả năng tính mạng của nàng đã như trong gió nến t à n lúc nào cũng có thể dập tắt đây là ký kết khế ước tối kỵ một khi người cầu nguyện tử vong khế ước liền tuyên bố kết thúc hết thể ném ra đi tài nguyên cũng không biết có bất kỳ hồi báo húng chi nguyện lực nhiều ít cùng người có quan hệ một cái người sắp chết k h í tức yếu ớt coi như bỏ ra toàn bộ nguyện lực lại có thể có bao nhiêu ngài cần gì cần gì ta đều cho đây là ta sau cùng nguyện vọng cầu ngài giúp ta một chút đi ta đều nói ta thu lấy chính là nguyện lực mà không phải linh hồn loại vật này cần người cầu nguyện sinh hồn sung mãn lấp đầy sức sống đồng thời cầu nguyện đầy đủ chân thành chiều dương thở dài hắn cũng không muốn đối phương rơi xuống loại kết cục này có thể ác ma cũng không phải là máy cầu nguyện hắn cũng có rất nhiều làm không được sự tình lợi tuy như thế hắn còn là kéo ra linh tê tầm mắt nhìn về phía nữ tử để cho mình triệt để b u ô n g tay rời khỏi nhưng cái này xem xét nhường c h i ề u dương xứng sở ngay tại chỗ hắn nhìn thấy một trụ lóa mắt mà thuần tùy ánh sáng trắng tại ưu ám đèn dầu hỏa phía dưới cái này cột sáng là như thế h ù n g hậu chiếu sáng rặn g rỡ giống như ánh đèn của bất giả chi thành chương hai mươi tám ủy thác ngoài định mức làm sao khả năng triệu dương chừng mắt nhìn nửa ngày không thể tung ra một chữ tới cái kia ngài c ò n tốt đó chứ là ta hỏi nói vậy sao cuối cùng vẫn là rỗ đi giọng nói đem hắn từ trạng thái thất thần lôi kéo trở về c h i ề u dương vô ý thức sờ sờ gò má lấy che giấu kinh ngạc của của mình cũng không phải là ta có con đường tin tức của mình nhưng xin thứ cho ta không tiện lộ ra có đúng không ta rõ ràng rỗ đi hơi có chút tiếc nuối nói bây giờ khế ước đã hoàn thành bên này tạm thời không có chuyện gì đợi đến ngày mai trời vừa sáng ta liền biết rời khỏi nơi đây kỳ thật ngài cũng không cần thiết gấp gáp như vậy ta còn có chuyện khác phải đi hoàn thành triều dương cười cười yên tâm đi trước khi đi ta biết xử lý tốt trong phòng hết thảy bảo đảm hộ khách không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau dô đi biết rõ đối phương là tại t i ê n khách rõ ràng căn này phòng nhỏ đều là đạn có thể nàng lại cảm thấy từ thám tử tiên sinh trong miệng nói ra có loại không h i ể u sức thuyết phục vậy liền xin nhờ ngài dô đi đi tới cửa quay đầu lần nữa hướng triều dương hành lễ cảm ơn ngài t r a o tiên sinh chúc ngài sau này sự nghiệp thịnh vượng có lẽ cái này chúc phúc thật là có hiệu triều dương nhìn về phía trạng thái hôn mê nữ tử người đến tột cùng là ai người sắp chết không nên còn có khổng l ộ như thế nguyện lực tại người ý của ngài là ta có ngài thứ cần thiết sao trong đầu của nàng thanh nhâm lập tức phân chân không ít có mà lại tương đương khả quan triều dương thừa nhận nói xem như khế ước mục tiêu xác định vật hắn không thể ở trên đây làm tay chân bỏ ra bao nhiêu thu lấy bao nhiêu đều phải nói rõ sự thật đây là khế ước thành lập tiền đề nói theo một ý nghĩa nào đó ác ma so thương nhân càng thêm thành thật ta có thể toàn bộ đều cho ngài nàng lúc này nói ra ta gọi hỉ a mỹ dạ là con gái của đảo lạ giặt cũng là con gái của thủ trưởng ta muốn cùng ngài ký khế ước đem tâm nguyện cuối cùng phó thác tại ngài lại là một cái chưa từng nghe qua địa danh triều dương nghĩ t h ầ m bất quá nàng tự xưng con gái của thủ trưởng cũng có chút ý tứ có lẽ cái thân phận này chính là nàng có được mạnh mẽ nguyện lực nguyên nhân chờ một chút ta cũng không có nói ta đã đồng ý ký kết hắn ho khan hai tiếng dù sao ta trước tiên cần phải nghe một chút n g ư ơ i tố cầu là gì đó ta chỉ là một tên thám tử cũng không có n g ư ơ i tưởng tượng thần kỳ như vậy nếu như nguyện vọng quá lớn cái kia đề nghị ngươi còn là hướng thần l i n h khẩn cầu tương đối tốt bị người cầu ký kết khế ư c ả m giác này hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm bất quá triều dương cũng không có đắc ý quyết hình hắn biết rõ đây là một thanh kiếm hai lưỡi một khi không xong với hắn mà nói tuyệt đối là cái thai nạn lớn bởi vậy dù là đối phương nguyện lực mười phần mê người hắn cũng trước hết hỏi rõ ràng lại nói nếu như hướng thần linh khẩn cầu liền có thể lấy được đáp lại chúng ta như thế nào lại rơi xuống hôm nay tình trạng này nữ tử dừng lại một lát mới nói tiếp nguyện vọng của ta rất đơn giản đó chính là giết chết đồn cảnh sát thành bắc cục trưởng cải kỳ vì những đồng bào chết tại bên trong hát ngục đó báo thù đúng là cái nguyện vọng đơn giản sáng tỏ nhưng đơn giản cũng không có nghĩa là tốt thực hiện đặc biệt là tại người cầu nguyện đã sắp chết dưới tình huống nếu là có cái một hai tuần thời gian triều dương khẳng định một lời đáp ứng dù sao hắn có cường đại nhất tờ lê a ơ cùng âm thầm tiên cơ ưu thế cái này có lẽ hắn bây giờ đang ở nội thành khu một tòa trong biệt thự tự xưng hỉ ả nữ tử tựa hồ sợ hắn tự tuyệt lại vội vàng nói bổ sung nơi đó có bảo tiêu nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều bởi vì hắn tín nhiệm dưới tay đều đã phái tới giáp hát mà nội thành khu bình thường lại là chị an chỗ tốt nhất làm sao n g ư ơ i biết triều dương hiếu kỳ hỏi bởi vì ta trước đó liền bị giam giữ ở nơi đó không riêng gì ta rất nhiều bọn hắn mong muốn âm thầm xử lý người đều từng ở nơi đó lời qua nó cùng nó nói là biệt thự chẳng bằng nói là c ả kỳ tư nhân n g ụ c giam nơi đó tầng hầm so ngục giam còn muốn huyết tinh c ù n g bố mà mỗi lần áp dụng tán sát trước cải kỳ đều biết vào xem nơi đó nhìn tận mắt đem chọn chúng người lôi ra lồng sát thẳng đến sau khi trời sáng hắn mới có thể rời khỏi nội thành khu biệt thự là hát ngục vị trưởng cục này thật đúng là can đảm cẩn trọng a i triệu dương trong đầu xoay chuyển rất nhanh lấy trước mắt hắn nắm giữ tình báo đến xem trong ngoài thành khu cũng sẽ không thực hành ban đêm cách ly hai địa phương cách xa nhau cũng không phải quá xa nội thành khu bình thường sẽ có tuần cảnh tuần tra một khi kéo còi báo động cảnh sát cũng có thể càng nhanh tới vị bất quá chỉ cần hắn có thể trong thời gian cực ngắn đánh vào biệt thự những thứ này đều không phải vấn đề còn có cái gì là ta cần hiểu rõ sao ta biết cứ như vậy nhiều thám tử tiên sinh ta rõ ràng ngài đang lo lắng cái gì nhưng xin yên tâm ta nhất định có thể chống đến cuối cùng mí mắt của nàng hơi rung động phản phất mong muốn mở ra tại không có nhìn thấy đầu của hắn trước ta là sẽ không chết triều dương cân nhắc sau một lúc lâu làm ra quyết định đã như vậy vậy chúng ta ký kết khế ớt đi có muốn uống chút hay không nước chu chi đưa cho tỷ tờ một cái chen xứ a cảm ơn cái sau tiếp nhận cái ly uống một hơi cạn sạch ta cũng không phát hiện bản thân thế m i như thế khác trước đó liền thấy ngươi đang n g ẩ người n chu chi cười cười ngồi trở lại trên ghế dài ngươi mới vừa ở suy nghĩ gì sự tình sao xác thực tỷ tờ gật gật đầu ta cũng thế c h u chi cúi đầu xuống nhìn qua trên bàn ngọn đèn thấp giọng nói không nghĩ tới cuối cùng sống s ó t chính là hai chúng ta t r ư ơ n g c a nói nhóm l ử a giao cho hắn thời điểm ta liền biết hắn không có ý định trở về nhưng không nghĩ tới bằng hữu của ngươi cùng nạ dù cổ địch nhân đấu chi xác thực sụp đổ nhưng lửa lớn phá hủy địch nhân đấu trí đồng thời cũng đem bọn hắn tinh thần cùng nhau đè sập không ít người ở trên người lửa cháy sau hoàn toàn lâm vào điên cuồng đến mức không muốn sống phóng tới ngăn cản tại trước mặt bọn hắn ba người chúng chu chi không có trải qua điên cuồng như vậy chiến trận rõ ràng có chút chống đỡ không được ngay tại s ắ p bị đâm đao đâm thủng qua thời điểm nạ rủ cổ thay hắn chém giết đối phương cũng đồng dạng thay hắn ngăn lại một đạo kia dùng thân thể cản biết rất rõ ràng đồng bạn không biết chân chính tử vong chẳng qua là tạm thời tạm biệt nhạc viên trò chơi mà thôi có thể chu chi trong lòng vẫn cảm thấy mãnh liệt r u n động có như vậy một máy mắt trong l thật giống như bản thân chân chính mất đi nàng đồng dạng hiện tại tinh tế hồi tưởng phản ứng của hắn quả thực có chút quá k í c h dù sao lần thứ nhất tiến vào trò chơi lúc hắn cũng giúp nạ rủ cổ giải qua v â y mặc dù không có tác dụng lớn lớn gì lúc này đoán chừng đối phương cũng là trả lại một nhân tình mà thôi rất không cần phải như thế để ở trong lòng nhưng cuối cùng cho mình giải thích như vậy qua có thể chu chi phát hiện bản thân chỉ cần yên tinh xuống tới liền t i ể u gì cũng sẽ trở lại trong giấc hát trở lại cái kia thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực nơi ly biệt đồng dạng tì thờ cũng đã mất đi bằng hữu của mình rằng trận này trò chơi không chỉ tại ảnh hưởng một mình hắn à, ngươi nói là giòn a hắn chết không kỳ quái loại kia chỉ vì truy cầu kích thích l i ề u mạng đấu pháp sớm muộn cũng sẽ mất mạng ta đã sớm ngờ tới tì tờ nhún núi h bay ta vừa rồi suy nghĩ chính là sự t ì n h khác â chu chi biểu lộ cứng đờ như thế a vậy ngươi vừa rồi tại nghĩ cái gì tì tờ hai tay khép lại nhiều hứng thú nhìn về phía hắn ở trên xe n g ự a lúc ngươi n liền không hiếu kỳ người kia là ai sao chương hai mươi chín nhìn xem trong túi còn có cái gì thám tử chu chi nghĩ, nghĩ mới nhớ lại chuyện này đến ở trên xe ngữ lúc dù đi đã từng hỏi qua một câu thám tử tiên sinh đi nơi nào nhưng lúc đó hắn vẫn chưa để ý vô ý thức hỏi lại lần sau đó trả lời không biết đối phương cũng liền không cần phải nhiều lời nữa không nghĩ tới cái này vài câu ngắn gọn lời nói lại bị t ỷ tờ ghi ở trong lòng ách có thể là cái người cung cấp tình báo làm sao hắn rất trọng yếu sao vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề ngươi gặp qua người chủ trì diện mạo không t ỷ tờ nói ra không có điểm ấy chu chi rất khẳng định hắn vẫn luôn mang theo một bộ mặt nạ hoặc là hai bộ tóm lại từ ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn lên hắn chính là bộ dáng kia mặt nạ kịch tứ xuyên thế ì tờ cường điệu nói, điệu bởi vì ắ n nên chúng là game master, cho nên đối với chúng ta cho đối đ với n nói hắn n là bộ d á giới gì đều không đều u kỳ q á có cái cổ có cách nào cùng người của thể một theo mặt thế không mang quái người người i nạ, nào g là này b ì chu trì bỗng nhiên ý thức được đối phương muốn nói điều gì không tệ nếu như nhạc viên không phải là đơn thuần trò chơi như vậy người chủ trì mong muốn cùng người khác câu thông liền được cần một cái thiết thực thân phận mà thích hợp dùng tại liên hoàn hung sát á n bên trong thân phận thám tử hiển nhiên là cái lựa chọn tốt ngươi chẳng lẽ muốn nói dô đi hỏi thăm thám tử tiên sinh trên thực tế chính là người chủ trì bản thân đồng thời không phải là gì đó hư cấu huyết ảnh mà là hắn chân thực bản thể tì tợ c ư ờ i khẽ hắn tự hồ rất hài lòng chu chi bộ dáng khiếp sợ đương nhiên những thứ này đều chỉ là suy đoán của ta ngươi cũng đừng cầm cái này đến hỏi người chủ trì tiên sinh kỳ thật ta chú ý nhất còn không phải điểm ấy cái kia cái kia ngươi chú ý chính là gì đó tự nhiên là thù lao ngươi nhìn a thuận cái này mạch suy nghĩ đi xuống đã chúng ta chỗ tìm thú vui đều không phải chống g ô n g tạo ra đi ra nhiệm vụ vậy a mới là chúng ta chân chính cố chủ người anh thân thể hoi nghiêng về phía trước ngọn đèn bóng tối tại trên mặt hắn chập chúng không chừng là người chủ、chỉ. còn là vị tia rổ đi tiểu thư cái này có phân biệt t l i chu chi nuốt nước miếng một cái chỉ có nhạc viên mới có thể mang bọn ta lại tới đây à? đương nhiên là có t h ư ợ n như diễn hai nơi cùng thẳng bao đồng dạng bất quá ngươi tuổi còn trẻ đoán chừng rất khó lý giải đến điểm này không phải liền là không có trung gian thương kiếm lời tranh l ệ n h giá nhà chu chi vừa muốn mở miệng người chủ trì bỗng nhiên xuất hiện tại phòng khách trung ương vị trí ai chủ trì bị giật mình kêu lên ngươi làm sao rồi triều dương nhìn về phía hắn không không không, không có gì chu chi chột dạ nhìn về phía trần nhà nhạc viên phải đóng lại sao không có nhiệm vụ đổi mới tiêu diệt chủ sử sau màn đồn cảnh sát thành bắc cục trưởng cải kỳ các ngươi có thể kéo ra nhiệm vụ giao diện xem xét kỹ càng nói rõ và a trước đó còn không có nhiệm vụ giao diện ấy nhỉ các ngươi cải tiên đến thật nhanh chu chi vừa nói một bên ân m ộ tân giới mặt bất quá lần này thời gian thật đúng là dài à, cảm giác như là gặp chủ t i ế n ta có một vấn đề người chủ trì tì thơ ở một bên mở miệng nói tờ lễ ớ nhất định phải một mực kiên trì đến nhiệm vụ kết thúc sao một phần b ạ n có người nghĩ trước giờ rời khỏi làm sao bây giờ nhạc viên vĩnh viễn là lấy hộ khách yêu cầu là ưu tiên hàng đầu hai vị bất cứ lúc nào đều có thể lựa chọn bỏ dỡ trò chơi c h i ề u dương nhanh chóng trả lời đồng thời giơ tay phải lên bày ra búng ngón tay tư thế t ỷ tở tiên sinh ngài là nghĩ như vậy kết thúc nhạc viên chuyến đi sao không không không ngươi hiểu lầm ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi t ỷ tở vội vàng khoát tay nói c h i ề u dương đem tay lại để xuống bên kia chu chi đã xem xong nhiệm vụ nói rõ n h ì n không được chất lưới nói người này cũng quá ác liệt đi chu lột ra đều so hắn phải có lương tâm chu lột ra là ai t ỷ t ở hỏi nhà ngươi thân thích sao là của ngươi thân thích chu chi trận nhìn đám người anh nước mắt bất quá chúng ta chỉ còn lại hai người đối phương còn có bào tiêu nghĩ như thế nào r ế t đi vào độ khả thi cũng không lớn a nhiệm vụ mới giai đoạn cũng biết giải tỏa mới hối đoái đạo cụ các ngươi có thể nhìn nhìn lại cột hối đoái vũ khí dù nói thế nào nhiệm vụ này độ khó cũng quá cao nói đến một nửa chu chi đột nhiên lấy người bởi vì hắn tại hối đoái cột bên trong nhìn thấy một kiện ngoại hình không gì sánh được quen thuộc vũ khí một cái tên là cờ cờ bờ toàn bộ súng tự động hối đoái điểm số vì một nghìn điểm ngay tại lúc đó hối đoái trên giao diện p ư ơ n g con số cũng nảy lên cho thấy một nghìn hai trăm chữ trước giai đoạn nhiệm vụ đã kết toán chủ tuyến ban thưởng cùng khen thưởng thêm tổng cộng một hai trăm các ngươi có thể dùng tại mới giai đoạn nhiệm vụ bên trong triều dương lại bổ sung đối với triều dương đến nói cái này đồng dạng là một lần đánh bạc súng ống bản thân còn tốt nhưng súng sử dụng mỗi một viên đạn đều không phải không công kèm theo tạo hắn cần tốn phí nguyện lực đi tạo dựng bọn chúng mà mấy trăm phát đạn cộng lại tiêu hao so súng ống bản thân phải lớn hơn nhiều đây cũng là hắn không muốn ngay từ đầu liền cung cấp vũ khí hiện đại nguyên nhân nếu như nhiệm vụ lần này thất bại liền chờ tại hết thảy đầu nhập đều trôi theo dòng nước ở tiếp theo phần khế ước đến trước hắn cơ bản chỉ có thể ăn đất chứ chỉ còn đang ngẩn người thời khắc t ỷ tờ đã đem súng hối nói đi ra cũng thuần thục kéo ra bảo hiểm giang rác một tiếng kéo cài chốt cửa thân ha ha ha đây đúng là cái đồ chơi hay đáng tiếc cạn tổn nhị tiên sinh cùng bằng hữu của ta dọn không có chờ đến xem ra ngươi không phải lần đầu tiên đụng khẩu súng này đương nhiên phòng chế bản em ở bốn nhà ta theo dọn cũng không ít chơi tì tờ cũng không phủ nhận bất quá trước đó chủ yếu dùng tại sân tập bắn bên trên thực chiến còn là lần đầu tiên có thể ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng quan sát thực chu chi trong lòng có chút không chắc hắn trộn lẫn về trộn lẫn chuyện phạm pháp còn là đứng xa mà trông đúng đã có đ ầ u hũ p h i ê n dịch vậy có thể hay không đến cái đ ầ u hũ xuống ống cái này đem c h i ề u dương h ỏ a câm cái gọi là đ ầ u hũ trên thực tế là linh hồn ký ức nhất định phải là chính hắn nắm giữ đồ vật mới có thể sử dụng đến chia sẻ cho nhạc viên tờ l a y e r mà hư cấu vật thể điều kiện tiên quyết là hắn đụng chạm quan ê n vật thật cũng tại hiện trường hoàn thành vật thể ghi chép sau mới có thể phục chế tại bên trong nhạc viên cả hai cũng không phải là một chuyện nói cách khác hắn cũng không nhất định sẽ sử dụng bản thân sáng tạo ra đến vật phẩ bất quá triều dương rất nhanh nghĩ đến giải quyết phương pháp không có ý tứ nhạc viên tạm thời không có cùng loại đạo cụ cung cấp muốn không tốt như vậy ta nhuồn một tên khác l ợ i lỡ vì người cung cấp x u ố n g ống kinh nghiệm ý thức của hắn sẽ tiến vào bộ thân thể này về s o đối với n g ư ơ i tiến hành thời gian thực chỉ đạo mà ta biết giảm xuống cả hai bài dị nhường ngươi tận khả năng có được thân thể quyền chủ đạo ai còn có thể như thế chu chi vừa định hỏi làm sao thao tác đột nhiên cảm thấy đầu vừa tăng tiếp lấy một thanh â m trực tiếp trong đầu văng lên uy người chủ trì ta còn không có đồng ý đây chương k chu chi rất là chân kinh ngươi còn sống cái gì gọi là ta còn sống có biết nói chuyện hay không không ý của ta là ngươi thế mà còn có thể lại trở lại trong trò chơi tới hắn mừng rỡ nhìn về phía triều dương như vậy mấy người khác kỳ thật bọn hắn cũng có thể nhìn thấy các ngươi hai người tiến độ chính như ta trước đó nói các ngươi là một tiểu đội chỉ có làm các ngươi toàn diện lúc trò chơi mới tương đương với thất bại hoàn thất triều dương bình tĩnh trả lời đương nhiên hắn rõ ràng trên thực tế cũng không phải là chuyện như vậy t ỷ như hắn hoàn toàn có thể quyết định lúc nào chặt đứt linh hồn cảm giác khiến cái này người lọt vào triệt để ngủ say hoặc là trực tiếp đem bọn hắn điều về về nguyên bản thân thể bất quá loại thời điểm này hắn cũng không cần nói đến như vậy kỹ càng các ngươi lý giải thành những người khác đang đứng ở hoa bờ hình thức liền là được đến nỗi trương tiên sinh chất vấn ta là bởi vì nhận biết được ngài khi biết hỉ a mị dạ tình huống sau sinh ra mãnh liệt tâm tình chập tròn sau mới làm như vậy nếu như ngài cảm thấy không thích hợp ta cũng có thể thu hồi đầu này đề nghị chương chí v i ệ n thanh em lập tức tạm ngừng ta ta không có nhường n g ư ờ i thu hồi chỉ là lần sau hỏi trước một chút ta ý nghĩ được hay không vậy tại sao không dứt khoát nhường dọn bọn hắn phục sinh lại đến t i t e khó hiểu nói thêm một cái giúp đỡ nhiệm vụ sát xuất thành công cũng biết lớn hơn nhiều a đợi chút nữa ta nhớ được hối đoái giao diện bên trong có phục hòa quyến chỉ bất quá cần một nghìn điểm chu chi đối với mấy cái này đạo cụ đã tương đối quen thuộc không tệ ta t ừ vừa mới bắt đầu liền chưa nói qua không thể phục sinh nhưng thật đáng tiếc nó vô pháp dùng cho bên trong nhiệm vụ giai đoạn mới tại sao bởi vì thời gian chiều dương giải thích nói sáng tạo thân thể mới chỉ ít cần một giờ mà giờ k h ắ c này khoảng cách hừng đông chỉ còn lại hai giờ không đến một khi phương đông trắng bệnh các ngươi còn chưa tiêu diệt cải kỳ nhiệm vụ liền coi là thất bại nếu như các ngươi muốn đạt được thắng lợi cuối cùng vậy thì phải tranh thủ thời gian hành động Chương nhạc viên trò chơi hai chiến tranh hiện đại 4 giờ 15 phút một chiếc xe ngựa đ ố n g nhiên xuất hiện tại trang viên bự xỉ đường lớn phần cuối gác cổng t r ư ớ c tiên chú ý tới chiếc xe ngựa này chuẩn bị tiến lên tiến đi để ra nghi vấn nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích h ợ p chỗ xe ngựa vị trí lái bên trên căn bản không a i chỉ có hai thớt ngựa đen đang nhanh chóng chạy như đ i ê n tựa hồ căn bản không có ý dừng lại còn chưa kịp tiếng kêu số cảnh cáo xe ngựa liền ầm ầm một tiếng đâm vào trang viên trên cửa sắt yếu ớt cánh cửa ứng thanh ngã xuống đất toa xe xông ra thật xa cuối cùng một đầu ngã vào trong ao định viện đáng ch không biết nơi này là ai đ ị a bàn sao mọi người ở đây lực chú ý đều bị lần này va chạm hấp dẫn thời điểm trước giờ ẩn nút đến trang viên rào chắn một bên tỉ tờ dẫn đầu phát động công kích bình bình bình bình bình súng chát chúa tiếng va chạm nháy mắt xé rách nửa đêm hai phát đến ba phát ngắn một chút bắn tại một trăm mét trong khoảng cách có thể nói không phát nào trượt địch nhân treo ở bên hông đèn dầu hỏa thành chỉ dẫn tốt nhất vật cơ hội là trong n g á y mắt liền có bốn người c h ú n g đạn ngã xuống đất là đánh lén có người đang tập kích chúng ta từng cái trạm canh gác điểm cảnh báo trạm canh gác cuối cùng bị thổi lên trong trang viên bảo tiêu từ ngủ gật bên trong bị bừng tình bắt đầu cầm súng đánh trả chỉ là màn đêm che đậy kín tỉ tờ hành tung bọn hắn chỉ có thể đại khái đánh giá ra kẻ tập kích khai hỏa phương hướng lại không thể tỉnh chuẩn khóa chặt tỉ tờ vị trí liên tại bọn hắn y đổ triển khai bao bọc thời khắc không có chút nào phòng bị mặt bên lọt vào đến từ một thanh khắc coi bờ giao nhau xạ kích bay nang đạn quét về phía đám người đánh cho bọn hắn không có chút nào chống đỡ lực lượng thủ vệ phát hiện vô luận chạy trốn nơi đâu đều trốn không thoát như t ử t h ầ n đạn không được nơi này thủ không được bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người a trong lòng mọi người giờ phút này đều có một l u ồ n mánh liệt hoang đường cảm giác phản phất bản thân vẫn ở vào trong、nậu. bốn như giờ c gác b hai mươi phút trang viên đình viện bị công phá trừ ra ngã trên mặt đất hơn mười thi thể bên ngoài còn lại số ít người sống sót tật cả trốn cái này dám hát đã không có cứu vực nhìn qua trước mắt lửa lớn rừng rực trong mắt tràn đầy b á n giận nhị vương tử sứ đoàn trước đó còn vào xem qua nơi này không nghĩ tới một tuần không đến lúc đó ở giữa liền bị đốt sạch sẽ đây quả thực là đang đánh lâu đài bờ dư l ị ản lãnh trố mặt đáng chết người của đồn cảnh sát thành bắc tại mộng du sao đến bây giờ đều không có phái một cái nhân viên cảnh sát tới đại nhân suýt sán giờ ra lại là một cái an tĩnh thủ thế nàng hai mắt khép hở ngầm đầu lên đến tựa hồ tại cảm ứ n g đến gì đó sau đó nàng mở miệng thấp giọng hỏi ngươi có nghe thấy gì đó sao phó quan mọi người cũng ổn định lại tâm thần bắt trước cấp trên dáng vẻ n g h i ê n g thai lắng nghe nhưng bên t a i tràn ngập chỉ có gió đêm vụ vũ âm thanh tụi tại trong hỏa hoạn thiêu đốt đôm đốt âm thanh cùng q u n chúng vây xem tiếng nghị luận mà những thứ này dù cho không tỉ mỉ mảnh đi nghe cũng căn bản xem nhẹ không được đại nhân ta gì đó đều không nghe thấy là tiếng súng sàn d i ờ ra bỗng nhiên mở to mắt liên tục không ngừng tiếng súng người cầm súng chi ít tại bốn mươi người trở lên mà lại ngay tại kịch liệt giao chiến ngài xác định vợ kinh ngạc nói súng ống tại lâu đài bờ dư lì ả n thế nhưng là quản chế vật phẩm trừ ra thành vệ quân cùng đồn cảnh sát bên ngoài liền không có thành hệ thống cầm súng bộ đội hát bang trong tay có thể sẽ có một ít buôn lậu hàng nhưng cơ bản không thành tay được chẳng lẽ là đồn cảnh sát tại tiêu diệt bang phái phân tử bất quá hắn biết rõ cái này giả thiết thực tế có chút chân đứng không vững bởi vì đồn cảnh sát tại thi hành đại quy mô hành động lúc bình thường đều biết trước theo thành vệ quân điện và cái để tránh song phương phát sinh hiệu lầm sàn dơ ra lắc đầu thanh âm p h ư ơ n g hướng đến từ nội thành khu cần phải ở vào cái nào đó khu dân cư bên trong nội thành khu khu dân cư vừa lập tức cảm thấy ra đầu run lên nơi đó ở đều là trong thành h i ể n quý chỉ an trình độ cũng là nhất lưu làm sao lại đột nhiên buộc phát bắn nhau rồi nhưng hắn không dám tùy tiện phủ nhận cấp trên đại sư cấp võ giả năng lực nhận biết xác thực có được chỗ độc đáo thông chi tổ một tất cả mọi người lập tức tiến về nội thành khu đúng vượt lúc này lĩnh mệnh cái kia phóng hỏa phạm làm sao bây giờ chúng ta còn có bắt hay không rồi đương nhiên muốn bắt sàn dơ dạ không chút do dự mà nói bất quá có lẽ không ở chỗ này phó quan lộ ra nghi ngờ t h ầ n sắc trước đuổi tới nơi đó rồi nói sau nàng cũng không làm thêm giải thích dù sao trực giác thứ này càng giải thích càng mơ hồ đốt cháy đại kịch viện cùng nội thành khu đột nhiên xuất hiện dạy đặc tiếng súng nhìn như không chút nào tương quan nhưng chúng nó đều có một cái điểm giống nhau đó chính là tới không có dấu hiệu nào không hiệu gì thường chính như tên kia đột nhiên tan biện người xem bói đồng dạng nàng ẩn ẩn cảm、thấy. tại súng vang lên nơi có lẽ có thể tìm tới đáp án đúng không chế tốt thân súng của ngươi ánh mắt không nên rời đi nhắm chuẩn tuyến qua xa tùy thời chuẩn bị c h u ộ t có súng trương trí viễn tại chu chi trong đầu hô to trong phòng giao chiến không thể so bên ngoài mỗi cái góc chết cũng không thể phong qua tốt nhất có thể làm đến toàn diện địch quân lao ca ngươi đừng quá kích động ta nghe được chu chi dợ khóc dợ cười khi biết được cái khác người chết trận còn tại chú ý trò chơi tiến độ lúc hắn liền rất đến tinh thần không nghĩ tới trương trí viễn so hắn còn tinh thần đối với hắn chỉ điểm gọi là một cái toàn diện tỉ mỉ g ọ n còn thật lớn trước đó tại đại kịch v i ế n lúc ngươi không phải là còn đối với loại này bí mật thẩm phán hành vi mười phần bài xích sao hiện tại làm sao liền đổi tính con rồi ngươi đ ầ n đ ộ n a hiện tại nổ súng là ngươi cũng không phải ta trương trí viễn tức giận nói mà lại ngươi cũng nhìn thấy nhiệm vụ nói rõ bọn hắn có tư cách gì x ư n g bản thân vì cảnh sát hất lên c h ỉ an người bảo vệ vào ngoài làm tất cả đều là không bằng cầm thú hung ác giống như vậy bại hoại đều tiêu diệt cũng không có vấn đề gì nói xong lời cuối cùng hắn đều có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác biết do biết rõ ta hết sức được đi chu chi bất đắc dĩ đáp ứng nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta cảm giác súng cũng không có khó như vậy dùng nha liền theo chơi x ạ kích trò chơi không sai bịt lắm chứ không có tiền thưởng bàn thưởng bên ngoài nói nhảm chương trí v i ệ n yên lặng liếc mắt ngươi cũng không nhìn một chút trong tay đối phương cầm là gì đó mặc dù đều là súng nhưng cả hai tính năng t r ê n lệch lớn đã đủ để san bằng tân thủ trên kỹ x ả o thiếu thốn tại một trăm mét khoảng cách này bên trên địch nhân đạn rất khó cam đoan xuất r a đầu tiên trung đích nhưng đối với cờ cờ b ở đến nói lại là chỉ đâu đánh đó mà đối phương một kích không trúng đợi lần sau khai hỏa trong khoảng thời gian này súng tự động hỏa lực cường đại đã sớm đem mục tiêu đánh thành tài sản nếu như đây là một trận ngang nhau chiến đấu lấy trương trí viện ánh mắt đến xem chu chi chết cái m ộ ư ơ i lần cũng không tính là nhiều cũng chính là bởi vì vũ khí bên trên ưu thế tuyệt đối tỷ tợ cùng chu chi lựa chọn chính diện cường công đây cũng là bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu phương pháp sự thật chứng minh nên sách l ư ợ c tương đương hữu hiệu không tới năm phút bọn hắn liền đã từ hai bên trái phải hai bên rết vào trong biệt thự cũng cùng trong phòng bảo tiêu triển khai giao chiến mà những người hộ vệ này thậm chí không có súng lục sử dụng vẫn như cũng là lấy đao kiếm làm chủ vũ khí lạnh mặc dù bọn hắn ý chí chiến đấu càng mạnh nhưng đổ xuống đến lại so phía ngoài thủ vệ càng nhanh đặc biệt là làm bọn hắn thử cầu lợi dùng nổ súng khoảng cách khởi s ư ớ n g liều mạng sùng p h o n g lúc cái tiết như gió lốc mưa liên miên bất tuyệt xạ kích để bọn hắn trước khi chết đều tràn ngập không dám tin biểu lộ hai người một hơi xông lên nhị lâu chủ nằm đây cũng là chủ nhân biệt thự dài đợi địa phương chỉ thấy gỗ lim trước bàn dài ngồi một cái chắc địch thân ảnh từ mặc đến xem rõ ràng không giống với thủ vệ cùng bảo tiêu đầu vai còn có khắc màu vàng huy chương chu t r ị không nói hai lời đối với người này chính là một trận liên xạng đạ tại nó sau lưng tóe lên một mảnh sương máu hắn chính là cải kỳ ai biết ngươi cần phải hỏi xong lời nói lại đọc thủ thấy mục tiêu đổ、xuống. t ỷ tớ tiến lên xoay chuyển đối phương ngay mặt đ ố n g nhiên biến sắc người chết bộ mặt hoàn toàn sương vụ, hốc mắt hiện lên màu tím đen rõ ràng chết có một hồi lâu đây là một bộ cố ý xếp đặt tốt thi thể coi chừng trong phòng khả năng có trá t ỷ tớ lời vừa nói ra được phân nửa bên trong phòng một tòa mang kính tủ quần áo đột nhiên nổ tung một bóng người nương theo lấy bay đẩy trời tung t ó é mảnh kiếm bể phóng tới chu chi cái sau thay đổi họng súng ý đồ tự vệ nhưng đối phương tốc độ nhanh đến thực tế không thể tưởng tượng nổi không đợi chu chi bóp có súng người này nắm đấm liền đãn n ệ n ở hắn trên mặt chỉ ngay được chương u ố i điệp cùng trùng trên tường, đâm vào u huyết n trên tường ấn ra dịch t ở ấn ba mươi mốt mặt nạ của tử thần đây là cái gì lực lượng tì tợ kinh hãi cho dù là mạnh nhất tay quyền anh cũng làm không được một quyền đem người đánh bại à. c h u chi nửa bên gõ má đều hoàn toàn lông xuống hiển nhiên đã mất mạng hắn bây giờ chỉ có thể một mình nên chiến đối thủ người anh nghĩ đến đây chỗ lập tức làm ra phản ứng hắn nhấc chân đem thi thể đạp hướng đối phương đồng thời một bên lui lại một bên hướng địch nhân mãnh liệt khai hỏa đối thủ tựa hồ cũng sợ tại súng kiếp u lực cũng không có thừa cơ trải lên mà là chuyển thân cửa trước chạy ra ngoài đến thời khắc này tỷ tợ lòng dạ biết rõ không hề nghi ngờ người này chính là nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng nhất đồn cảnh sát thành bắc cục trưởng cải kỳ đang nghe đình viện truyền đến súng v a n g lên sau cải kỳ không có trước tiên thoát đi đoán chừng là hắn không tin tại nội thành khu có người có thể uy hiếp được chính mình kết quả chờ đến phát hiện dưới tay đều bị xử lý sau lại nghĩ chạy cũng không kịp bởi vậy hắn làm một cái to gan quyết định đó chính là ở trong phòng của mình phục kích kẻ tập kích không thể không nói chiêu này còn đưa đến kỷ hiệu chu chi có chút sơ xảy liền trực tiếp bỏ mình ưu thế cục lập tức biến thành thế cân bằng c ụ b ấ tì tờ đang ố i h chuẩn bị đuổi theo ra đi triều dương trợt phát hiện thân nhắc nhở cẩn thận hắn ngay tại sau tường mà lúc này người anh đã một chân phóng ra pháo chỉ thấy khôi kỵ dị dùng bức tường nhiệm vụ giơ một cái đại kiếm hai tay hướng phía thò đầu ra tì tờ chém thẳng vào xuống bởi vì từng chiếm được nhắc nhở tì tờ vội vàng lùi về tóc cùng lưỡi kiếm sượt qua người vào đó hắn thế mà còn không có ý định trốn cho dù là nhất quán chân định người anh cũng chửi ẩm lên lên hắn giơ súng lên đối với vách tường liên tục khai hỏa trong lúc nhất thời gạch xây tường mặt mảnh vụ bay ngang khác một bên cũng truyền đến cà á kỳ tiếng gào đau đớn nhưng vào lúc này súng ống đỉnh một tiếng giòn vang ánh lửa em mở bật mà dừng hộp đạn đánh hết đáng chết thế mà đổi tại lúc này t ỷ tợ còn đến không kịp đổi đạn c á i kỳ đã từ sau tường vật ra cho dù là đối t ự đ ộ n g súng trường hoàn toàn không biết gì cả bệnh â n cũng đoán được cái này ngắn ngủi yên tĩnh có lẽ là phản kích cơ hội tốt nhất hai người bỗng nhiên đụng vào nhau chúng điệp té ngã trên đất cà kỳ cầm một cái chế trụ tỉ tờ cổ tay phải. dùng sức một vệt lên cái sau xương cốt lập tức răng rắc vỡ ra cũng không còn cách nào nắm chặt súng trong tay thấy lớn nhất uy hiếp giải trừ cải kỳ cuối cùng lộ ra vẻ giữ thọn hắn tay kia như kìm sắt bóp chặt tỉ tơ hết hầu như thế liền không có chiêu rồi bằng các ngươi cũng muốn giết ta cải kỳ hai mắt đỏ bừng hướng phía người anh gầm thét lên bất quá là hai cái người không biết làm gì mà ta chính là đường đường quán quân chiến sĩ người nào cho các ngươi lá g â n này hắn nhìn qua cũng thụ thương không nhẹ y phục đã bị nhuộn đỏ nửa bên trên đùi lỗ súng còn tại không ngừng chảy ra máu tươi người bình thường sớm như vậy liền mất đi sức chiến đấu có thể hắn lại dùng một loại kinh người ý chí lực kèm chế vết thương đạn bắn mang tới kịch liệt đau nhức a a tì tở trên mặt n ổ i g â n xanh chỉ có thể há to mồm phát ra cật lực tiếng hít vào thấy thế cái kỳ thoáng công ra lật tay nói là ai phái các người đến trung thực nói cho ta ta có lẽ có thể tha cho người một cái mạng nói thực ra hắn giờ phút này cũng có chút chưa tình hồn ai có thể nghĩ tới lại có ác ôn dám công khai tập kích trang viên b ù si toàn thành người đều biết rõ nơi này là đồn cảnh sát thành bắc sản nghiệp cùng bọn hắn đối n ị c h trên bản chất chính là tại khiêu chiến toàn bộ lâu đài bờ dư lì ạn trật tự làm hắn khiếp sợ hơn chính là đám này ác ôn thế mà liền hai người còn kém chút liền thành công đúng tất cả đều là bởi vì cái kia thành chưa bao giờ thấy qua vũ khí c á i ký nhìn về phía rơi xuống đất cổ quái xuống ống trong lòng giống như kinh tiên sóng biển tại c u ầ n c u ộ n nó nhìn qua thậm chí không giống như là dùng sắt thép chế tạo toàn thân b ả y biện ra một loại hiếm thấy màu xám đen nòng súng cùng thân súng cũng lộ ra mười phần ngắn nhỏ theo bên trong s ư ở n g công binh sản xuất ra súng trường một trời một vực mà lại bất luận nhìn thế nào hắn đều tìm không ra khẩu súng này chuyển khí thiết bị ở nơi đó nếu như nó có được hơi nước hạch tâm còn tốt lý giải có thể đồ chơi kia hết lần này tới lần khác cần ma lực đến khu động người không biết làm gì không có khả năng dùng đến nó cái gọi là đại nạn về sau tất có đại phụ cụ cái này tiểu mới vũ khí nói không chứng có thể vì hắn mang đến càng nhiều quyền lực cùng t à i phú lúc này t ỷ tờ dùng duy nhất còn có thể động cái tay kia chậm rãi nắm chặt ngực treo túi không có ý tứ ta căn bản nghe không hiểu lời của ngươi nói ngươi nói cái gì cài kỳ gầm nhẹ nói đây là gì đó ngôn ngữ hải vệ ngữ câu ngữ t ỷ tờ d ơ lên khoe miệng đột nhiên bỗng nhiên nâng lên hai chân kẹp lấy đối phương phần eo giống con lười cùng đối phương áp sát vào cùng một chỗ cai kỳ ý thức được không ổn một tay dùng sức mong muốn đem tỉ tờ trực tiếp bóc chết nhưng tỉ tờ ngực đã sáng lên trói mắt ánh lửa kia là hắn cùng chu chi cùng một chỗ dùng mới lấy được tích phân đổi lấy nhiệt n ô n tám bao phân lượng bị điểm chứa ở hai cái trong túi lại phối hợp mấy k h o ả đạn phát xạ thuốc cùng cái bật lửa đá mài theo đá lửa liền làm thành hai viên giản dị b o n g cháy hắn nắm chặt cái túi hoạt động nhìn như không có chút nào uy hiếp trên thực tế đã kích thích đá mài đánh ra óng ánh tia lửa mà chư trị trên thân cũng mang theo đồng dạng một cái túi bọn hắn trước đó cũng không biết do cai kỳ là như thế nào đối thủ nhưng trương trí viễn rất r dù là tại thời khắc sắp chết cũng có thể sử dụng tuyệt đối lý tính ý chí đến khống chế thân thể bởi vậy một cái có thể dùng đến đồng quy v u tận vũ khí không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lá bài tẩy của bọn hắn ánh lửa rất nhanh mở rộng tiếp lấy phá túi mà ra tại giữa hai người hình thành một đoàn hừng hực lửa đỏ sương mù nương theo lấy tia lửa phun ra ngoài trên quần áo hơi nước nhanh chóng bốc hơi tiếp theo là da thịt bị nướng cháy hương vị cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt nôn nóng phản ứng sinh ra nhiệt độ cao liền nhường hai người tiếp xúc bộ vị giấy lên lửa lớn cải kỳ kêu lên thảm thiết tia tuyệt đối không phải là nhân loại có thể chịu được đau đớn nhưng mà t ì tớ lại căn bả phản phất thiêu đốt cũng không phải là thân thể của hắn hắn hai chân chết chết chế trụ các kỳ phần e o liền cái tia thiêu đến ra chóc thịt bong tay trái cũng ra nhập vào dù cho các kỳ đã bẻ gãy cổ của đối phương cũng từ đầu đến cuối không cách nào làm cho đối phương bông ra hắn giống như nổi điên lăn lộn dưới đất liệt diễm thiêu đốt kịch liệt đau nhức phản phất đang lôi kéo thần kinh của hắn trong phòng bài trí bị hắn đụng l i ề n xiềng cứ như vậy vừa đi vừa về nhấp nô h mấy chục giây sau tỉ tở thiêu đốt thân thể mới bị bỏ lại lại dày v à gần nửa phút đồng hồ trên người hắn hỏa diễm mới dần dần dập tắt bất quá lúc này các kỳ sớm đã không thành hình người. quần áo trên người bị thiêu đến không còn một mảnh làn da bởi vì nhiệt độ cao mà con vòng c h ố c ra lộ ra phía dưới máu me đầm địa mỡ tổ chức l ô n g ngực của hắn càng là bởi vì cùng nhiệt n ô m trực tiếp tiếp xúc nguyên nhân bị đốt ra một cái đậu lớn tại cháy đen cơ bắp phía dưới có thể h ậ n h ậ n nhìn thấy màu xám n h ạ t s ư ơ n g s ư ờ n nhưng hắn vẫn còn sống hoặc là nói hắn d á n g chống đỡ lấy không có tiết ra cuối cùng một hơi ta sẽ sống sót cuối cùng người thắng là ta ta làm sao có thể chết ở chỗ này cài kỳ căn chặt răng chậm rãi bỏ hướng phòng khách nơi đó phòng có chữ v à n nước bình thường lấy ra pha trả đái khách tác dụng nếu là không thể lập tức làm dịu đau đớn chỉ là toàn thân cao thấp cái này liên tục không ngừng cảm giác đau đều biết n h ư ờ n g hắn lọt vào con sốc gian g g i á c phía sau hắn đột nhiên truyền đến pha lê tiếng võ vụn kia là có người d â m qua miếng thủy tình phát ra văng động là là người nào c ả i kỳ hoảng sợ chuyển động ánh mắt chỉ thấy một đôi ủng da cùng đen nhánh áo khoác và t à o ánh vào trong mắt của hắn đối phương đi được rất chậm chạp bộ pháp lại hết sức ổn định một bước lại một bước đang không ngừng hướng hắn tới gần người này lại là cái gì thời điểm vào đây tại sao lấy lực cảm giác của mình thế mà không có chút nào phát giác cài kỳ lần đầu cảm nhận được sợ hãi hắn dây rùa mong muốn bỏ lên nếm thử nhiều lần đều bị máu của mình trôi t r ư ớ c chân thẳng đến người kia ở trước mặt hắn dừng bước lại tiếp lấy đối phương chậm rãi ngồi xuống cho đến đem toàn bộ thân hình đặt vào hắn ánh mắt cài ky nhìn thấy một bộ mặt nạ đen đỏ kỳ quái chương ba mươi hai dừng lại tâm nguyện người hiện thân chính là triều dương hắn giờ phút này đã chặt đứt hết thể tờ lỡ kết nối đơn độc đối mặt khế ước mục tiêu cuối cùng nhất triều dương đưa tay phải ra đắp n ặ n ra một cái dịu sau đó đem lưới bữa đặt tại bên trên cổ đối phương cài ky nuốt máu loáng mơ hồ không rõ kêu to lên ngươi không thể dết ta ngươi nếu là dết ta sau này đều biết sống ở trong sự sợ hãi những người kia là sẽ không bỏ qua cho ngươi bọn hắn biết nổ ra của ngươi đem ngươi thịt một chút xíu dốc thịt xuống nhắm ngay vị trí sau triều dương không hề bị lay động giơ tay lên đừng van cầu ngươi phóng qua ta ta cam đoan cũng không tiếp tục làm loại chuyện này trong tủ bảo hiểm có rất nhiều tiền thả ta một mạng bọn chúng đều là ngươi triều dương dừng lại một chút ta chỉ cần một vật là là gì đó ngươi nói chỉ cần ta làm được nhất định chuẩn bị cho ngươi đến cải kỳ máu thịt be bét trên mặt gạt ra một tia lấy lòng tới đầu của ngươi nói xong hắn bỗng nhiên vung xuống dịu đây chính là n g ư ờ i khẩn cầu đồ vật mặc dù không quá hoàn chỉnh diện mạo cũng thiêu đến bảy tám phần nhưng hắn đúng là đồn cảnh sát thành bắc ta biết hắn chính là cải kỳ khi ạ mỹ giả ngắt lời nói cặp mắt của nàng t h ẳ n g tắp nhìn chằm chằm đầu lâu tựa hồ muốn đem một màn này in vào trong đầu ta lại thế nào khả năng không nhận ra hắn đến cho dù là hóa thành cho ta cũng biết nhớ kỹ hình dạng của hắn kể từ đó khế ước liền coi như hoàn thành chiều dương thoáng nhẹ nhàng thở ra hắn hiện tại chính bản thân bên trong chỗ trang viên bộ si chỉ có thể thông qua hư tượng hình chiếu cùng mình người khế ước liên hệ bởi vậy hì ạ nhìn thấy đầu lâu không phải chân chính vật、thật. nhưng hắn cũng không có lừa gạt đối phương bây giờ c á i kỳ đầu ngay tại trên tay hắn dẫn theo thư ảnh cũng là dựa theo nó chân thực bộ dáng đến tạo dựng xin hỏi có thể đem nó đưa cho ta sao nàng lại hỏi thân thể của ngươi có lẽ chống không đến ta chạy trở về chiều dương khẽ lắc đầu giờ phút này đại biểu hì ạ linh thể đang ngồi ở đầu giường mà dưới người nàng bản thể đã hô hấp yếu hấp nhịp tim đều còn thừa không có mấy kỳ thật từ linh thể trạng thái cũng có thể nhìn ra nàng so một giờ trước lại trong suốt mấy phần điều này nói do ý thức của nàng cũng tại dần dần biến mất trừ ra tư duy phương diện bên trên giao lưu kỳ hạ đã vô pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào cho dù là chọn mắt loại này đơn giản cử động càng đừng đề cập chân chính tiếp nhận đầu lâu không sao cái này là được cái này triều dương hơi s ứ n g sở vô luận là ngồi tại đầu giường nữ tử còn là đứng tại bên giường bản thân đều chẳng qua là ý thức tư tưởng đi ra h ư ảnh lại thế nào khả năng có trao đổi khái niệm bất quá mặc dù nghĩ như vậy hắn còn là đem đầu đưa tới trước mặt đối phương tiếp lấy triều dương nhìn thấy cảnh tượng khó tin kỳ hạ vươn tay tiếp nhận kỳ đốt đen đầu lâu như vậy cũng tốt so hai bộ ba d điện ảnh đối với phát giả sau đó trong đó một cái đem trong phim ảnh đạo cụ chuyển giao đã đến một bộ khác trong phim ảnh nữ tử nắm lấy đầu lâu c h ầ m rãi d ơ ngang đến trước mặt trong mắt nổi lên lệ quang à thạ hưu kỳ ả n q u a t tít nàng nghẹn ngào đọc lên một chuỗi d à i tên các ngươi đều nhìn thấy sao sát hại các ngươi hung thủ cuối cùng chết kể từ đó các ngươi cũng có thể triệt để yên nghỉ trở về biển cả ôm ấp dứt lời hì hạ hai tay dùng sức khép lại đầu lâu lập tức bị đập vỡ hóa thành từng mảnh từng mảnh màu đen bụi mù tiêu tán ở giữa không trung làm xong đây hết thảy sau nàng quay đầu nhìn về phía triều dương lần thứ nhất lộ ra mỉm cười trong mắt lưu lại nước mắt cũng chỉ còn lại an ủi cùng giải thoát cảm ơn ngài ta liền biết ngài nhất định có thể thực hiện tâm nguyện của ta trên thực tế còn là rất mạo hiểm triều dương thầm nghĩ nếu như không phải là trường cảnh sát hình sự nghĩ ra được điểm chỉ sợ cuối cùng thật đúng là lật xe đương nhiên vấn đề lớn nhất chính là tình báo không đủ tỉ như quán quân chiến sĩ đến cùng là cái gì đồ chơi tiếp theo là nhân thủ khuyết hiếu như thế nào tại hạn chế nguyện lực tiêu hao dưới tình huống để cao tợ lỡ số lượng cũng là hắn cần giải quyết sự tình bất quá hắn mặt ngoài không biết hiện lộ ra vì hộ khách phục vụ nhường hộ khách hài lòng một mực là chúng ta cao thượng mục tiêu nói xong triệu dương lấy ra khế ước ngươi bây giờ khả năng không có cách nào ký lên tên bất quá chỉ cần trong lòng đồng ý tóc dấu tay đều có thể coi là kết ước tiêu chí ta đã ký xong nàng tôi nói lúc này triệu dương mới chú ý tới thư ảnh bên trong khế ước cuối cùng đã tuyên khắc lên tên của đối phương ý thức giao lưu chẳng lẽ cũng biết qua lại sinh ra thực chất ảnh hưởng hắn còn tại không hiểu thời khắc khi ả linh thể đã bắt đầu phát sáng chỉ thấy vô số trắng nón điểm sáng từ trên người nàng toát ra sau đó hướng lên bầu trời bay đi đồng thời hùng hậu nguyện lực giống như thủy triều tràn vào triều dương thân thể nhường hắn thư sướng đến nhịn không được khép hở ánh mắt mạng mội hỏi một câu ngài là thần linh sao ánh sáng lừng lánh bên trong thì a hỏi không ta chỉ là ngài nếu là thần linh tốt biết bao nhiêu nàng khẽ lắc đầu trong giọng nói tràn đầy tiếng gối ta biết cái này đối với phong bạo chỉ thần có chút bất kính nhưng nếu như bởi ngài đến che chở đ ả o l à dạng mọi người có lẽ sẽ không phải chết triều dương không khỏi im lặng đúng mội, mội của ta khẳng định cũng có được rất nhiều mong muốn thực hiện cầu nguyện ngài đi giúp nàng một chút đi nàng hồi báo nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng khi h thanh em dần dần trở nên nhẹ nhàng y nhớ phảng phất từ chỗ rất xa chuyển đến em gái của ngươi nàng t ê n gì chiều dương hỏi nhưng đối phương không có trả lời hoặc là nói hắn đã vô pháp được nghe lại đối phương trả lời tia sáng tan hết hết thệ đều bình tĩnh lại khi h mị dạ linh thể biến mất không còn chút tung tích chỉ còn lại trên giường l ặ n g lặng nằm thân thể nàng hai mắt khép kín trên mặt không có một tia thống khổ phảng phất lâm vào vĩnh hằng ngủ say lúc này chân trời đã có chút t r ắ n g bệnh mà đêm ngay tại một chút xíu từ trên mặt đất biến mất chiều dương than nhỏ hơi thở vứt xuống các kỳ đầu lâu đứng dậy chuẩy rời khỏi không được nút ních đ ồ n g nhiên hét lớn một tiếng đánh gãy triều dương hoạt động ta là thành vệ quân thông x o á i sàn dở ra ạ lần công dân ta hiện tại mệnh lệnh ngươi giơ hai tay lên tại chỗ c h u y ể n thân phối hợp ta điều tra triều dương những mày đây là lúc d ạ n g sáng thành vệ quân đều không cần đi ngủ sao hắn theo lời giơ tay lên chậm dại xoay người lại chỉ thấy một tên người khoác khôi g i á p áo choàng nữ t ử chính cảnh giác nhìn hắn chằm chằm tay phải còn nắm giữ một thanh t r ư ờ n g kiếm lúc này dưới lầu cũng t r u y ề n tới ồn ào tiếng bước chân hiển nhiên tới đây không riêng chỉ có nàng một cái người nàng nhìn thấy triều dương bộ dáng sau những mày thao xuống mặt nạ công dân ta nếu là không nói gì vậy cũng đừng trách ta động thủ quá mức thô bạo thành em đối phương lạnh g i ậ n ta có lý do hoài nghi ngươi chính là đốt cháy g i ra hát tập kích đồn cảnh sát hung thủ đối với người trà đạp lâu đài bờ dư địa ạn luật pháp cùng trật tự ta xưa nay sẽ không thủ hạ lưu t ì n h ta trà đạp luật pháp cùng trật tự triều dương n ở nụ cười nếu như lâu đài bờ dư địa ạn bản thân liền là một tòa địa ngục như vậy ta thừa nhận bản thân phá hư quý cũ thế nhưng là nó còn có giống thánh đường ý hệ địa phương như vậy còn có rất nhiều không quen nhìn chân tướng bị che giấu có can đảm động thân để lộ bí mật người như tâm ngươi coi nó là làm địa ngục có phải hay không quá không công bằng một chút người đang nói cái gì tùy tiện tâm sự mà thôi dù sao ta đã chuẩn bị kỹ càng san giờ dạ t h ầ n sắc s ữ n g sở sau đó giống ý thức được gì đó đông nhiên dơ kiểm đâm về c h i ề u dương tốc độ nhanh chóng phảng phất một đạo t i ề m điện mà một k h ỏ a màu đen kim loại viên cầu nhanh hơn nàng lăn xuống trên mặt đất khi nó cùng mặt đất tiếp xúc nháy mắt một đường trướng mắt ánh sáng trắng lương theo lấy bén nhọn nổ vang nở rộ mà ra nháy mắt nuốt hết cả phòng cái t i a ánh sáng mãnh liệt so mặt trời còn muốn sáng tỏ nhưng bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thẳng san giờ dạ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên hai lỗ t a i nhói, nhói khống chế không nổi nghiêng đổ qua ánh sáng mạnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh. mấy giây về sau bên trong phòng khôi phục bình thường nhưng triệu dương thân ảnh đã hoàn toàn biến mất chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái bị mũi kiếm đâm thủng mặt nạ đen đỏ chương 3 a m hết tất cả có khả năng trương trí v i ệ n đ ô n g nhiên để lộ kính mắt vào ừ giờ phát hiện bản thân chỗ quen hết thể lại trở lại trong tầm mắt ánh sáng lạnh trần nhà có dáng tưởng g ấ u cách thân phòng nhỏ x ố t xếp bàn làm việc cùng mấy tên đồng sự ánh mắt tân cẩn uy ngươi còn tốt đó chứ choi dung ở hù n đưa qua một đầu khăn mặt lau lau trên người, người đều mồ hôi ơ bớt trương trí viễn lúc này mới chú ý tới trên cánh tay của mình che kín mấy cái t h i ế t phiến bên cạnh một đài chữa bệnh dụng cụ ngay tại phát ra ổn định vù vù âm thanh các ngươi tại đo đạc nhịp tim cùng huyết áp của ta không có cách ai bảo ngươi vừa rồi lộ ra rất thống khổ đâu một tên khác đồng sự hồi đáp trương trí viễn nhận ra nàng là phòng điều trị yên tĩnh cơ quan đơn vị kiểu gì cũng sẽ có một tên y sư cấp cứu tác dụng bất quá đại bộ phận thời điểm đều là vẽ vời thêm chuyện h ắ n còn là lần đầu tiên ở văn phòng nhìn thấy đối phương ta nói chơi cái vờ giờ trò chơi phản ứng không cần thiết hoa chương như vậy chứ cho dung ở h ùn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lại là toàn thân run r u dày lại là há mồm ha hơi người không biết còn tưởng rằng ngươi tại mắc bệnh gì vậy nếu như không phải là tại thi hành nhiệm vụ các hạng dấu hiệu sinh tồn lại bình thường ta đều muốn l ấ y xuống kính mắt đ ổ i bản thân nhìn xem nói thật một cái trò chơi có thể đem ngươi biến thành như thế chuyến đi tuyệt đối là chuyện tiếu lâm thật chỉ là chơi đ ù a sao t i ê n tĩnh l ấ y xuống tiếp phiến chỉnh lý dụng cụ nói ngươi đến phòng điều trị tìm ta lúc rõ ràng một bộ rất lo lắng bộ dáng ta không có a cho dung ở ùn vội vàng phản bác chủ yếu là phản ứng của hắn dọa ta đúng rồi nhạc viên trò chơi trương trí viễn đệ lại đầu lượng lớn ký ức c ầ m ẩm tràn vào trong đầu của hắn trong lúc nhất thời n h ư ờ n g đầu hắn choáng hoa mắt không biết tên hải cảng thành phố khác hẳn hoàn toàn cư dân thiếu đốt đại viện còn có đồn cảnh sát thành bắc hắn sau cùng ký ức dừng lại tại ngụy trang thi thể cùng đối diện bay tới to lớn trên nắm tay về sau chính là tính mịch đ e n nhánh hết thể phản g phất cơ n á c ngộng mà hắn đã từ trong ngộng cảnh tỉnh lại ta đ ợ i bao lâu ngươi là hỏi đeo lên vờ giờ về sau thời gian sao choi dung ờ un ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo tưởng cũng liền không tới hai mươi phút đi trương cảnh quan ngươi tại nhạc viên trong trò chơi đến tột cùng đều nhìn thấy chút cái gì có thể hay không mau nói cho ta biết chỉ có hai mươi phút sau hắn thêm ra đến những thứ này mới ký ức hiển nhiên không chỉ như vậy một điểm ta nhìn thấy một cái trương trí v i ệ n nói đến một nửa đ ố n g nhiên ngậm miệng lại hắn cùng choi dung ở hùn đối mặt một lát sau sửa lời nói cao cục trưởng ở đâu ta phải lập tức gặp hắn cao trưởng cục ở bên ngoài mở hội nghị đâu đoán chừng còn phải có một giờ mới có thể trở về choi dung ở hùn n h ư mày thế nào ngươi có chuyện gì không thể nói với chúng ta tiểu trương ngươi không biết phát hiện gì đó trọng yếu tình báo nghĩ một người độc chiến công lao ha chung q u n h cũng có đồng sự trêu ý tèo ấ nói ha ha làm sao có thể chương trí v i ệ n n ế t miệng cười nói chỉ là đang điều tra nhạc v i ế t lúc cao cục trưởng cho ta đơn độc a n bài cái nhiệm vụ ta trước tiên cần phải nói với hắn một tiếng mới được nói xong hắn đứng dậy phụ thêm chế phục lao đại ở đâu mở hội nghị xem ra tiểu tử ngươi không phải là nghĩ mời ta ăn cơm a cao vĩ đi vào cửa phòng tiện tay đem áo khoác máng lên móc áo nói đi đến cùng là chuyện gì lại đến đem ta kéo đến nhà ngươi đ ể n ó i chương trí v i ệ n trái phải đẩy chồng chất ở trên ghế s a lon tạ vật cho cấp trên dọn ra một cái có thể ngồi xuống không gian đến không có ý tứ nơi này rất loạn ngài miễn cưỡng ngồi một chút được rồi biên cao ả n rừng h cây t đều qua, có chuyện lợi ngươi việc nói a thẳng. có cứ c、so、vĩ hiệu nhất n cần xuống. n g c lại đi dày vò h ơ thời có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc theo nhạc viên cùng nguyên dạng sở có liên quan đúng không không thể tại chúng ta ký túc xá làm không quá phù hợp cao vĩ nhìn chăm chú trương trí viễn nửa này g mà cái sau trong ánh mắt lấp đầy kiên trì vậy ngươi nói ta nghe hắn ngồi vào trên ghế xa lo nói đúng trương trí viễn c h à o một cái sau đó đem bản thân tham dự nhạc viên trò chơi toàn bộ kinh lịch một năm một mười dạng thuật một lần hắn nói không tính chậm nhưng kể xong cũng tốn gần nửa giờ trong quá trình này cao vĩ cơ hồ không cắt đứt hắn chỉ là trong ánh mắt chất vấn càng thêm rõ ràng ta biết đây hết thẻ khó có thể tin cho dù là ta thấy tận mắt cũng cảm giác giống n g ộ n trương trí viễn siết chặt nằm đấm bất quá ta dám dùng tính giai cấp cam đoan ta nói mỗi một câu đều là lời nói thật tuyệt không có bất kỳ tưởng tượng hư cấu chỗ cao vĩ vớt v ố t cái chán trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ ý của ngươi là lâu đài bờ dư lì ạn không phải là trong trò chơi thành phố mà là tồn tại ở trong hiện thực mà nhạc viên n ắ m trong tay thông hướng nó mật đạo thông qua một bộ kính mắt vờ giờ trương trí viễn trong lòng hơi trầm xuống hắn biết rõ cấp trên cũng không hề hoàn toàn tin tưởng lời của mình nhưng cái này cũng tại bên trong dự liệu của hắn hắn biết rõ đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng tin tưởng sự tình lao cao không có nổi trận lôi đình hoặc là phất tay háo liền đi đã được sương tụng đầy đủ khai sáng đổi lại k h á c lãnh đạo hắn hoài nghi mình nói xong cũng lại bị xem như đồ đần đá ra cảnh đội bất quá chính là bởi vì việc này không dễ dàng hắn mới nhất định phải tận cố gắng lớn nhất đi nếm thử đương nhiên còn có một loại giải thích đó chính là nhạc viên nắm giữ một loại cực kỳ tiên tiên công nghệ thực tế ảo đến mức nó có thể hoàn toàn mô phỏng một tòa chân thực thành phố cùng trong thành thị cư dân cùng phong quang hoàn cảnh trương trí viễn tiếp tục nói hai loại giải thích từ bất khả tư nghị góc độ đến nói tương xứng bất quá ta càng tin tưởng là loại trước tại sao cao vĩ suy nghĩ phía dưới ngươi muốn bảo hoàn toàn mô phỏng c ả m ứng kỹ thuật bên trên xác thực lấp đầy độ khó nhưng ít ra trên lý luận là có thể thực hiện nha t ỷ như nói gần nhất rất hót cái kia phim truyền hình không phải liền là có người thu hoạch được ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật từ đó sáng tạo ra kỳ tích sao xác thực nhưng ta có ta lý do chỉ là hiện tại thời gian q u n ngắn ta trải vớt ư đến còn không phải rất đủ mặt không sao nghĩ đến đâu nói đến đâu vấn đề lớn nhất ta cảm thấy là lợi ích chương trí v i ệ n t h ở sâu nếu như nhạc viên thật nắm giữ loại kỹ thuật này làm thành trò chơi cơ hồ là ích lợi thấp nhất cách làm đúng nó trước mắt mặt hướng chính là phú hảo vé vào cửa cũng không thấp nhưng cao cục trưởng ngài cảm thấy có được loại kỹ thuật này tổ chức biết thiếu tiền sao đem ý thức hướng vào một cái hư cấu thế giới nói theo một ý nghĩa nào đó chính là vĩnh sinh so sánh vĩnh sinh dụ hoặc chỉ là trò chơi đáng là gì nếu như hắn là nhạc viên cũng căn bản không biết giả lập một cái hơi nước văn minh thế giới trực tiếp mô phỏng hiện thực không tốt sao coi như không dành cho vĩnh sinh dù là vẹn vẹn cho thuê một cái hội nói phòng hoặc là một tòa phòng thí nghiệm cũng có thể lợi dụng t r a n lệch thời gian chống rông thêm ra hơn mấy chục lần thời gian đến cái này đủ để cho thương nghiệp cự đầu cùng nhà nghiên cứu điên cuồng chư phi nhạc viên nó đổi không được cũng là như thế cái lý cao vĩ như có điều suy nghĩ còn gì nữa không có bất quá cái này chỉ là ta người cảm thụ chương trí v i ệ n dừng lại nếu như nhạc viên có thể tùy ý thế giới giả tưởng như vậy nó hẳn là trò chơi chúa tể mới đúng nhưng ta cảm thấy bọn hắn cũng không phải là như thế nhạc viên sở dĩ sẽ tìm tới chúng ta là bởi vì nó cần chúng ta cần chúng ta cao vĩ s ư ớ n g sở đúng chương trí viễn nhìn thẳng cấp trên ánh mắt nhạc viên xâm nhập cảnh sát hình sự quốc tế đại lâu mạng lưới không phải là gì đó khiêu khích mà là một lần cố tình làm m ờ i nó biết do chúng ta đang điều tra h ê n g i ả n sơ cũng biết chúng ta nhất định sẽ mắc câu chương ba mươi bốn có hết t h ể trách nhiệm ngươi chỉ là cái kêu lên liên hoàn án giết người kiện đúng không cao vi từ trong túi lấy ra gói thuốc vừa rút ra một nhánh chậm nhớ tới gì đó nhìn về phía thuộc hạng nhà ngươi ngài quất nơi này chỉ có một mình ta lại không quan hệ chương trí viễn gấp không thể chờ nói cao cục trưởng ta tại bộ môn cảnh sát hình sự quốc tế làm được không tính lâu nhưng ngài suy nghĩ một chút Ta có l biết biết à nếu như bên kia thật sự là thế giới hiện thực việc này liền nhất định phải nhường phía trên có chuẩn bị đây cũng là hắn đem cấp trên mời đến trong nhà đến nói chuyện riêng nguyên nhân bởi vì đại lâu văn phòng bên trong còn có không ít quốc gia khác ngoại phái viên húng chi thật liên quan đến thế giới khát lúc đứng ngủi chịu xào chính là ngoại giao vấn đề cảnh sát hình sự gì đó căn bản không có tư cách đụng việc này đừng nói hắn liền cao cục trưởng cũng không đủ tư cách có thể hắn lại tìm không thấy khác quan hệ lãnh đạo của mình đã là hướng lên hồi báo trần nhà bởi vậy đơn độc hẹn gặp đã là thích hợp nhất cách làm dù sao tin tức truyền đạt đi lên trước đó người biết càng ít càng tốt cao vĩ thật sâu hít một hơi thuốc lá ta có thể hiểu được ngươi ý tứ ngài tin tưởng ta trương trí viễn vui mừng ta tin tưởng ngươi thì có ích lợi gì cao vĩ chừng mắt liếc hắn một cái đến phía trên tin mới được tóm lại việc này ta không có khả năng ấ n ngươi phòng đoán đi lên báo làm chúng ta n g ư ờ này coi trọng nhất chính là chứng cứ thế nhưng là bất quá ta sẽ đem ngươi trần thuật kinh lịch toàn bộ kèm theo bên trên cấp trên n g ắ t lời nói mặc kệ nhạc viên nắm giữ là siêu cấp mô phỏng cảm ứng kỹ thuật còn là nắm giữ một cái khác thế giới hiện thực chìa khóa đều đầy đủ có giá trị tốn lớn tinh lực đi điều tra v ề phần bọn hắn có thể hay không khai thác hành động kia là một chuyện khác liền giống với ngươi tiểu tử cho ta nói d ó c nhiều như vậy không thấy được chân thực chứng cứ trước ta cũng không tin nhưng cái này không trở ngại ta thông chi thợ ư n g cấp chương trí viễn nhẹ nhàng thợ ra ta liền sợ ngài cho là ta điên nếu như quay đầu lại không có chuyện này ngươi bộ cảnh phục này cũng liền xuyên qua đầu ta nguyện ý con hết thể trách nhiệm ừm cao vĩ gật gật đầu ngươi không cần khẩn trương như vậy tổ chức của chúng ta giảng cứu thực sự cầu thị dù là lại không thể tưởng tượng một khi phát sinh liền sẽ không cố ý làm như không thấy ngoài ra chúng ta cũng không thể làm hòa thượng g õ c không đem dị tượng báo lên liền xong việc ngươi bây giờ suy nghĩ một chút tiếp xuống nên làm cái gì trương trí viễn há hốc mồm muốn nói lại thôi cao cục trưởng có thể hay không giao cho trong nước đồng chí tương đối tốt ngươi không muốn làm sao lại thế thân thể của hắn một kéo căng vô ý thức c ỡ n g ngực nói ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thôi đi ta cứ việc nói thẳng cao vĩ tàn thuốc sáng lên tại t r ạ n g vạng tối trong phòng khách giống như một k h ỏ a màu đỏ ngôi sao nếu như ngươi giảng thuật đều là thật đây tuyệt đối là một cái công lớn quyền chấp pháp sự tình không cần lo lắng điều động mấy người mặt mũi ta vẫn là có đã chúng ta có thể làm cần gì phải đi đem nó tặng cho người khác đến nỗi giữ bí mật làm việc ta có thể thành lập một cái chuyên hạng tiểu tổ đến nỗi tiểu tổ bên trong có mấy người chính ngươi định đúng ngươi có thể mang lên cảnh viên choi nàng không phải là đối với máy tính cùng mạng lưới cái này một khối rất quan sao choi dung ờ ùn có thể nàng là hàn quốc phương diện đặc phái viên yên tâm đi nhưng à n g k ô n giống n g hề h ư ta nghĩ Xuất phát từ liên mật u n lạc trong trò chơi một tên khác tờ lighter chương trí viễn biểu lộ nghiêm túc người này gọi chu chi nhắc tới mình ở tại gian thành con em nhà giàu lại tại trong tháng này đi ra nước sàng chọn một cái không khó lắm tìm tới xem như nhạc viên trò chơi người tham dự hắn không thể nghi ngờ cũng là trọng yếu căn cứ chính xác người tại ề u một p sao cao vĩ hỏi đón ngày trước đó ta tìm người kiểm tra xuống cái kia vờ giờ phát hiện một nơi kỳ quái hắn kéo ra điện thoại di động lật ra một bộ hình ảnh trong hình bị tháo rỡ thiết bị chính là kính mắt vờ giờ tại kính mắt nội bộ dấu dếm có một cái camera ngươi giải thích được kỹ cảng điểm lao cao bất mặt nói ta nào biết được các người thanh niên nữa thích dùng đồ vật có cái gì về cơ viên này ca mê ra đối với chính là người sử dụng ánh mắt mà phổ thông vờ giờ căn bản không cần chức năng này nói cách khác nhạc viên gửi tới kính mắt là đi qua đặc thù cải tạo nó duy nhất mục đích đúng là tại ta đeo lên thường có người có thể nhìn thấy ta chương trí viên nói đến đây trần c h ờ một lát mặc dù nghe có chút mơ hồ nhưng ta suy đoán nhạc viên đem chúng ta đưa vào thế giới kia lúc cần trông thấy chúng ta bản thân cao vĩ vớt vớt cái chán thật sự là càng nghe càng không hợp thói thường t a coi như cùng n g u y ê đoán cái k i a tại trên du thuyền vòng thứ nhất trò chơi liền không thể là đồng dạng phương pháp sao có lẽ không được trương trí viễn thật đúng là phản bác du thuyền tại đại tây dương bên trên là không chịu nhận đến phục vụ thương mạng lưới tín hiệu ta hỏi qua nhân viên tương quan bọn hắn nói mặc dù có wifi nhưng trên bản chất là dùng chính là vệ tinh tín hiệu thông tin tốc độ căn bản không ủng hộ thời gian thực đội truyền tăng thêm vip trong bao xương không có khả năng lắp đặt camera công ty c ả dịt biển cũng đối nhạc viên trò chơi không biết chút nào cho nên ta hoài nghỉ trò chơi chủ yếu người tổ chức cùng tại du thuyền bên trong lộ diện người chủ trị độ cao t r ư n g hợp chỉ cần có thể bắt đến bản thân hắn chúng ta li không nói trước công ty c ả d ị h bỉn có nguyện ý hay không cung cấp hộ khách danh sách một chiếc thuyền lữ khách ít nhất cũng có mấy ngàn người đi ngươi làm sao trả à chỉ t r a người trong nước cao vĩ mày n h ắ n lại trong giọng nói nhiều một t i ế n g nghiêm túc chẳng lẽ ý của ngươi là không tệ ta hoài nghi nhạc viên là cái trong nước tổ chức mà lại nhân thủ cực ít trương trí v i ê n không chút do dự nói lần thứ nhất trò chơi lúc ta chú ý tới đối phương s à n g chọn đi ra nhân viên tham dự đều biết tiếng hoa chu chi cũng không cần nói ạ xạ hạ dạ nạ dù cô chịu được gần liền người nga cùng người mỹ đều biết cái này liền có chút ý tứ nói cách khác nhạc viên cân nhắc đến người tham dự cần qua lại câu thông d ư ớ i tình huống lựa chọn tiếng hoa xem như thông dụng ngôn ngữ cẩn thận lý học góc độ cân nhắc cái này cũng hẳn là nhạc viên nội bộ thường dùng nhất ngôn ngữ cao vĩ đã đoán được cấp dưới sau đó phải lời nói nếu như dùng tiếng mẹ đ ể đến hạn định phạm vi mấy ngàn người du khách nháy mắt liền có thể giảm bóp đến vài trăm người thậm chí khoảng trăm người điều tra một trăm người đồng dạng khó khăn trung điệp nhưng lượng công việc đã so trước đó giảm mạnh rất nhiều ý vị này chỉ bằng vào bọn hắn bộ môn nhân lực đi phá án cũng là có thể được cao vĩ nợ nụ cười hắn vô vô trương trí viễn bà vai đi hướng cửa ra vào giá áo không tệ ngươi n h ư ờ n g ta nghe một cái tốt cố sự cao cục trưởng danh sách kia sự tỉnh cao vĩ đâu vào đấy phủ thêm áo khoác ta sẽ đi liên hệ chương ba mươi lăm chính nghĩa nổi s á t anh quốc đ ả o l thành vênh dạn sợ dùng khăn tắm bao trúng tóc từ trong phòng tắm đi ra không có chút nào thèm quan tâm dọn nước trên người rơi vào gian phòng chờ thảm lông dê bên trên hắn mắt nhìn trên giường nửa trần trùi nữ nhân không kiên nhận tiến lên vô vô gõ má của đối phương cái sau mở ra mông lung hai mắt tựa hồ mới từ một trận vui sướng bên trong rút về thật tới nàng theo bản năng mong muốn ôm lấy lại dạn sợ eo lại bị nam nhân dùng tay đẩy ra tình liền đi nhanh lên ta đợi chút nữa còn có chính sự muốn làm nữ nhân khẽ run rẩy cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo lại ngươi cho ta uống gì đó một điểm trợ hứng đồ vật dù sao ngươi bình thường cũng tiểu gì cũng sẽ dùng không phải sao v ê n g i ả n s ứ tờ cầm lấy trên bàn túi tiền rút ra dòng dã một chồng trăm nguyên tiền mặt ném ở trên người đối phương cầm đi thêm ra đến tính b a n thưởng nữ nhân vốn định nói thêm gì nữa có thể tầm mắt rất nhanh liền bị tiền mặt hấp dẫn lấy đáy mắt của nàng thoáng qua vẻ vui sướng chậm chạp hoạt động phảng phất cũng biến thành nhanh hơn rất nhiều nàng ba chân bốn cẳng đem tiền tụ lại tới lại từng trương xếp xong đến tiền thời điểm còn nhịn không được liếm môi một cái đây hết thể đều không có trốn qua dàn s ậ ờ ánh mắt hắn lộ ra khinh miệt biểu lộ đồng thời lại cảm thấy một luồng không thú vị từ khi tiếp xúc qua nhạc viên sau trong hiện thực kích thích liền lộ ra như thế bình thản không thú vị nhường người khó mà nâng lên tinh thần đồng dạng những cái kia người tham dự qua trò chơi cũng cùng người bình thường có rồi cực lớn phân biệt hắn nói không ra tại sao nhưng có thể hẩn thận cảm thấy được cũng tỉ như chính hắn vượt qua qua hai lần sinh tử sau hắn sức quan sát cùng tốc độ phản ứng phản phất lại trở lại hai mươi tuổi thời điểm thậm chí so với tuổi trẻ lúc muốn càn mạnh vừa phát hiện điểm này lúc làm hắn kích động đến gần như không thể chính mình lại nhiều tiền đều đổi không trở về thời gian hắn bây giờ góp nhặt đủ nhiều tài phú nhưng ngày càng tăng trưởng tuổi tác lại không ngừng nhắc nhở thân thể của hắn ngay tại ra đi không có chút nào tiết chế t i ể u sắc càng là cổ vũ cái này vừa vào trình mà bây giờ năng lực của hắn đã có khôi phục dấu hiệu trên giường s ủ i lo nữ t ử chính là chứng minh bất quá chỉnh phục loại này mặt hàng cũng không để dạn sờ cảm thấy bao nhiêu thỏa mãn bởi vì chỉ cần có tiền ai cũng có thể đối với các nàng muốn gì cứ l ấ y mỹ mạo của các nàng dưới dung nhan che giấu bất quá là một đoàn không có linh hồn thế nào hắn con ngồi không nên giới hạn tại đây cái kêu gọi nạ rủ cổ ra hỏa cũng rất không tệ đặc biệt là tại rết trong lúc cái tiêu kiệt ngạo ánh mắt lấp đầy lực lượng cảm giác tứ chỉ còn có giống báo săn hoạt động bên dàn sở toét ra khỏe miệng có lẽ có thể nhờ quan hệ cha một chút à, xả, hạ, dạ xạ hạ giả nạ dù cổ chân thực thân phận đương nhiên có thể tham dự nhạc viên trò chơi không giàu sang thì cũng cao quý kém xa trên giường nữ nhân dễ dàng như vậy đắc thủ có thể khiêu chiến càng là khó khăn ban thưởng cũng liền càng phong phú không phải sao len keng lúc này chôn cửa văng lên dàn sở cầm lấy trên bàn bộ đàm tiên sinh ngài kêu đưa bữa ăn phục vụ vào đi hắn tiện tay đẻ xuống khóa cửa khóa. chăn lịch sồi cửa bị đ ẩ y ra một tên khách sạn phục vụ viên đẩy toa ăn đi vào phòng khách nhìn thấy ngay tại mặt quần áo xinh đẹp nữ từ lúc ánh mắt rõ ràng trì trệ tiên h sinh ta không quan trọng ngươi làm ngươi nên làm sự tình giản sờ lơ đến cười khẽ nếu không phải nàng muốn đi tiện thể cho ngươi phục vụ một cái cũng không sao ngài nói đùa phục vụ viên tranh thủ thời gian túi lầu xuống đem toa ăn đẩy lên bên cạnh bàn ăn bắt đầu bày ra đồ ăn lần sau có cần thời điểm ngài nhớ kỹ liên hệ ta nữ nhân buộc lại giày cao gót h ư ớ n g giản sờ nháy mắt mấy cái sau lưu luyến không rời rời khỏi phòng khách Theo cũng ử a p h liền tại lúc hắn thấy một võ kẻ tập kích bộ mặt thật một cái nhiều lắm là chỉ có mười sáu mười bảy tuổi tiểu cô nương nàng mặc phong bếp dùng màu trắng áo khoác trong tay chính cầm một cái nội sát người cái tiểu tập trùng vây giản s e t r nhịn xuống kịch liệt đau nhức t r ở tay chụp vào đối phương cái sau hiển nhiên không có ý thức được một kích này thế mà không có trực tiếp đánh cho bất tỉnh hắn phản ứng rõ ràng chậm một nhịp vừa định muốn trốn đã bị giản s e t r nắm chặt cổ áo hắn dùng sức đem nữ hải quăng ngã xuống đất trên bảng dùng hai tay kẹp lại cổ họng của nàng máu tươi từ đỉnh đầu chạy xuống làm hắn ánh mắt trở nên đỏ tươi sắt mùi tanh cũng làm cho hắn huyết mạch bành trướng nhưng bây giờ hắn đã có thuế biên tử vòng cũng bất quá như thế hắn buộc phát ra toàn lực ý định trực tiếp bóp chết bệnh nhân nữ hải liệu mạng g ấ y ruộ có thể làm sao song phương hình thể cùng lực lượng t r ê n l ệ n h quá lớn vô luận như thế nào đều không thể đẩy ra hai tay của hắn ẩm lại là một tiếng văng trầm dàn sờ chậm rãi quay đầu lại phát hiện tên kia phục vụ viên cũng đứng tại phía sau hắn cầm trong tay một cái r ắ n chắc chạy cán bột người mẹ nhà hắn hắn l ầ m b ầ m ngã xuống đất n g ấ t đi người vẫn tốt chứ phục vụ viên thấy dàn sờ hôn mê liền vội vàng tiến lên đỡ dậy n ữ hải khu khu khu khu cái sau kịch liệt ho khan một hồi lâu mới khôi phục tới đáng chết ra hỏa này làm sao như thế lỡ đánh có lẽ là người thất thủ phục vụ viên nhỏ giọng nói làm sao có thể ta thế nhưng là luyện qua mấy trăm lần lại nói trước đó gõ qua nhiều người như vậy có ai kháng chủ q u a đúng cái này nhất định là ác ma cho s i ế p nữ hải hoàn toàn đốn n ộ nói vợ giang đồn ngươi đi tìm sợi dây đến đem hắn b u ộ c c h ặ t miễn cho hắn sau khi tỉnh lại vùng vây dây chết giao cho ta đi được xưng bợ i ằ n g đồn nam tử vội vàng hành động nữ hải thì chống đầu gối đứng lên che mắt đơn lúc này nàng một cái khác mắt phát ra kỳ dị ánh sáng trói lọi cứ việc mười phần đĩa gần nhìn lại tựa như ngàn vạn tình hạ quả nhiên cảm giác của ta không có phạm sai lầm người này cùng ác ma cấu kết nàng lần theo trong tầm mắt cái kia một sợi như ẩn như hiện ánh sáng xanh lục tìm kiếm chỉ chốc lát sau liền ở trên ghế s a lon túi du lịch bên trong lật ra một bộ kính mắt vờ giờ có rồi xem ra ác ma chính là thông qua cái này cùng hắn liên hệ a dùng trò chơi liên hệ sao xem ra cái này ác ma còn rất thời thượng chớ xem thường ác ma nữ hài nghiêm mà nói bọn hắn âm hiểm xảo trá mà lại có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng một khi chúng chiêu cuối cùng chỉ biết biến thành bọn hắn nô lệ đúng đúng đúng ngươi đều nói qua rất nhiều lần vợ rằng đồn bích môi hiển nhiên không quá tin tưởng bọn hắn lợi hại hơn nữa có thể ăn sống đạn sao nữ h à i nghiêm túc nghĩ nghĩ cần phải không được cái kia chẳng phải kết rồi vợ rằng đồn cười nói lại nói nếu như bọn hắn chỉ là giống truyền thuyết cố sự bên trong như thế lừa gạt linh hồn nô dịch người khác hiện tại sĩ nghiệp lớn làm được có thể mạnh hơn bọn họ nhiều lời tuy như thế nhưng ác ma có được cải biến thế giới năng lực bọn hắn cũng biết trưởng thành cho đến trở thành tất cả mọi người ác mộng nàng lắc đầu cũng không tán đồng đồng bạn lời nói tỉ như ngươi nói sĩ nghiệp lớn tiền thân là công ty tổ chức này mà trước hết người phát minh công ty tổ chức chính là ác ma ấy ngươi là từ đâu nghe tới những thứ này vợ rằng đồn n â n chán ta đoán dù thế nào cũng sẽ không phải từ trên sách lịch sử a từ nơi nào nghe được cũng không trọng yếu trọng yếu chính là chặt đứt ác ma đối với thế giới hủ hóa mà điểm này chỉ có chúng ta có thể làm đến nữ h à i đem kính mắt vờ giờ mang tại trên đầu mình sau đó lục lọi sofa ngồi xuống ta muốn đi tìm ác ma chuyến này không biết có gì phong hiểm nghe kỹ vợ rằng đồn mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi đều phải theo kế hoạch làm việc nếu như trong vòng ba mươi phút ta còn không có tỉnh lại ngươi liền tự mình rời tự điểm tuyệt đối đừng bị cảnh sát bắt lấy uy ngươi nghiêm túc vợ rằng đồn n h ữ mày bình thường nói một chút cũng liền thôi ngươi muốn làm sao thông qua vờ giờ đi bắt ác m à à. mà lại ta tuyệt không có khả năng vứt xuống một mình ngươi rời khỏi liền xem như bỏ ta cũng biết lưng có ngươi leo ra đi nữ h ả i hà to miệng khẩu hình là cảm ơn hai chữ lập tức thân thể của nàng tách ra từng trận ánh sáng xanh l ụ c đến vợ rằng đôn t r ừ n g to mắt trận mắt hớp mồm cho tới giờ khác này hắn cuối cùng ý thức được có cái gì không đúng chỗ hẹn lọt đi hắn vứt xuống trong tay dây t h ừ n g chạy về phía ghê s o f a vị trí nhưng m à tia sáng tới cũng nhanh đi cũng nhanh song ánh sáng thoáng qua về sau trên g ế xa lon đã không có một hay chương ba mươi sáu vì thần linh đại ngôn thiên sinh cây cao su đường phố số ba trăm bảy mươi lăm đã đến s à phu nhắc nhở người ở chỗ này chờ lấy c h i ề u dương vân p h ó câu đẩy cửa xuống xe giờ phút này chính là buổi chiều hai giờ lâu đại bờ dư lì ạn nên đón lâu không gặp trời nắng mang theo nóng rực ánh nắng xuyên thấu qua hai bên đường bóng cây trên mặt đất ấ n ra từng mảnh chập trần c u ồ n sáng bản này tính một cái đi ra đi dạo thời tiết tốt có thể trên đường lại không nhìn thấy vài bóng người so với một tuần trước lúc này thành phố tựa hồ còn cụ é rất nhiều càng s a một điểm địa phương còn có hai tên người mặc thành vệ quân chế phục kỵ binh tại bên đường tuần tra chiều dương kéo thấp vành nón đi vào số ba trăm bảy mươi lăm đây là một tòa hai tầng lầu nhỏ cũng là cờ họ rửa tờ đạn một chỗ khác che giấu trụ sở từ lâu một trang hoàng đến xem nó như là một cái đang đứng ở không tiếp tục kinh doanh kỳ hoa quả cửa hàng bên tường còn b ả y biện chống không hoa quả khung hắn mới vừa vào cửa sành không bao lâu dồ đi liền tiến lên đón ngài đến thu được ngài thư tin sau ta vẫn chờ mong nét mặt của nàng có chút mẹ cỡng pha phất vì lại một lần nữa nhìn thấy thám tử tiên sinh mạ cao hứng ngài nói có việc cần rút một tay chỉ cần chúng ta có thể làm đến nhất định tận hết sức lực dồ đi là hướng các hạ sao đàn thanh âm từ phòng trong chuyến đến triều dương chú ý tới lần này hắn đem bản thân s ư n g hô n h ấ t lên không ít là hắn mời hắn vào trong phòng đến nói đi triều dương đi theo rỗ đi đi vào phòng tiếp khách trên bàn thấp đã để t u t vừa pha t r à nước đạn câu nệ ngồi tại bàn thấp bên cạnh hốc mắt chung quanh có nồng đậm mắt còn thâm nhìn thấy triều dương vào đây hắn còn lập tức đứng người lên có chút không l ư n g thi lễ một cái triều dương hơi có chút ngoại ý muốn quét mắt nhìn hắn một cái trong ấn tượng tên này phóng viên có can đảm điều tra liên hoàn án giết người trần tướng dù cho mạng sống như treo trên sợi tóc lúc cũng không có sụp đổ thất thổ lá gan tuyệt đối không tính nhỏ hiện tại làm s chỉ, chỉ, có có là chỉ cần có người tụ tập địa phương chủ đề nhất định là cái này liền báo dễ đi huynh đệ lượng tiêu thụ đều lên tăng năm thành chúng ta coi là ngài sẽ chờ danh tiếng lắng lại lại đền không nghĩ tới ngài căn bản không quan tâm thành vệ quân điều tra dô ỉ cũng phụ hòa nói nói thực ra đây là ta đến lâu đài bờ dưới lị ạn sau gặp qua lớn nhất sự tình trước đó nhị vương tử sứ đoàn tới chơi hỏi đều không có gây nên như thế lớn manh động cho nên cải kỳ thật chết rồi đan nhỏ giọng hỏi ừ m ta tận mắt xác nhận qua điều ấy triều dương gật gật đầu cuối cùng vận dụng chân thân tuy nói bước lên tương đối lớn phong hiểm nhưng hồi báo cũng cực kỳ phong phú thu hoạch nguyện lực không loạn dùng lời nói có thể đủ duy trì hắn sống trên nửa năm cái này so với trước đó chín ngày tính mệnh xem như bay vọt về chất mặc dù hắn không phải là thủ phạm nhưng là cái này lên vụ án trực tiếp chủ mưu chỉ có hắn chết rồi mới sẽ không có người truy xét đến các ngươi trên đầu r ồ i đi ánh mắt càng loẹ sáng hơn chút ta liền nói hướng các hạ không đề nghị chúng ta trong đêm rời thành khẳng định là có nguyên nhân c ả i kỳ chết là một cái lý do một cái khác lý do là ta lo lắng thủ phạm khả năng thân ở đại lục cũ thoát đi lâu đài bởi dưới lị ạn cũng không nhất định an toàn c h i ề u dương cầm lấy chén trải nhấp một miếng hắn đương nhiên sẽ không nói nguyên nhân chủ yếu nhất là nếu như hai người này đi hắn liền lại phải một lần nữa thành lập mạng lưới quan hệ cảm ơn ngài đ ặ n trầm mặc một lát sau nói ra không riêng gì bởi vì đã cứu ta cũng vì cái khác những cái kia bị người giải cứu ta từng hoài nghi tới ngài nhưng hiện tại xem ra là ta sai nếu như ta cũng có mang nguyện lực lời nói có thể cùng nhau giao cho ngài triều dương trực tiếp ngắt lời nói nguyện lực nhất định phải xây dựng ở ký kết khế ước điều kiện tiên quyết dồ i đã thanh toán thù lao việc này giải quyết không cần nhắc lại ngươi vừa rồi nói còn có những người khác được cứu vớt phải thành vệ quân tại trang viên trong địa lao lại phát hiện năm tên người sống sót nghe nói lanh chúa các hạ đã hạ lệnh muốn trà rõ việc này đ ả n trả lời ngược lại là bên kia phe t à i t r ợ đồn cảnh sát thành bắc từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc hết thẻ phỏng vấn thỉnh cầu đều bị từ chối người bên ngoài thậm chí không biết bọn hắn mới là liên hoàn hung sát tán hung thủ hắn nói đến đây trong mắt có rõ ràng vẻ không cam lòng triều dương không thể không nhắc nhở đã lanh chúa muốn truy t r a chất tướng chắc chắn sẽ có t r a ra manh mối một ngày ngươi bây giờ không cần thiết lại phát tâm thanh nếu bị các kỳ thế lực sau lưng để mắt tới được không bù mất đạn d â n dần bông u ra nằm đấm ngài nói đúng lắm còn là nói chuyện chính sự đi ngài nói cần chúng ta rút một tay xin hỏi cụ thể là chuyện gì đâu dỗ đi giờ phút này cũng nín thở chiều dương trầm mặc một lát mới mở miệng nói ta cần mấy cỗ thân thể thân thể đàn hơi sướng sỏ có thể nói tới kỹ lưỡng hơn c h ú ta ai ngược lại là d ỗ đi nhanh m ồ m nhanh miệng la lên các hạ ngài chỉ không phải là người chết khu cờ hờ u ưu. có thể hiểu như vậy chiều dương lặng lẽ nói nhưng trong lòng đồng dạng có chút lung túng bởi vì cái này yêu cầu nhìn qua thực tế quá q u ỷ dị quả thực liền theo tà giáo đồ đồng dạng nhất định phải là t ô i mới không có mục nát mà lại có lựa chọn ta hy vọng bọn họ kích thức phù hợp trở xuống trị số nói xong hắn đưa lên một chương lời ghi chú phía trên ghi lại tầm mười tổ thân cao ba vòng thể trọng các loại số liệu đi qua trước vòng trò chơi triều dương phát hiện bản thân nguyện lực chỉ tiêu có hơn phân nửa đều dùng tại sáng tạo trên người nó cũng cực lớn hạn chế tiến vào nhạc viên tờ lẽ ơn nhân số phương pháp giải quyết rất đơn giản đó chính là sử dụng thực thể thể xác đến đảm đương vật dẫn hắn chỉ cần tại bình thường bảo trì lúc đầu nhập một điểm nguyện lực hư hao nghiêm trọng trực tiếp thay đổi là đủ nhưng mà phương pháp đơn giản thực hiện lên lại không dễ dàng như vậy tại cái này nhân sinh không quen dị giới hắn đi nơi nào tìm phó hoàn chỉnh tươi mới thân thể đến thế là cầu trợ ở dân bản xứ thành lựa chọn duy nhất hy vọng bọn họ xem ở bản thân là ân nhân cứu mạng phân thượng không đến mức bởi vì cái này mà trở mặt cái này đạn tiếp nhận tờ giấy lộ ra cực kỳ xoắn suýt thân sắc nếu như không có biện pháp thì thôi ta không phải là lại đến nhường ngươi làm như vậy triều dương sợ hắn hiểu lầm kịp thời nói bổ sung đến nỗi dùng n h ư u sắt đến đổi được thân thể kia là càng không thể lấy hành vi hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương biết thuận thế coi như thôi không nghĩ tới phóng viên đem tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí xếp lại sau ngần đầu nhìn về phía bản thân h ư ớ các h ạ ta nghĩ hỏi trước ngài một vấn đề ngươi nói xin hỏi, hay là không phải là tại thay là là nào tại một vị đây ó đó thần linh làm việc. Đàn ngữ khi vô cùng trịnh trọng. suốt, rất thì thế. linh khi Chiều nhưng nhanh phản Đàn ngữ cùng Dương sứng suốt, nhưng sau đó rất nhanh kịp phản ứng, làm là việc. vô đ kịp ra sau chính là đối phương biểu hiện được một mực rất câu nệ nguyên nhân hắn đem mình làm một vị nào đó thần linh người phát ngôn bất quá suy nghĩ một chút cũng thế một cái bình thường thám tử khả năng trong một đêm phá hủy đồn cảnh sát thành b ắ t tổ chức lực lượng còn đem cục trưởng tự tay chém giết sao cho dù có dạng này người cái tia cũng tuyệt không có khả năng là cái hạ người vô danh trừ phi sau lưng của hắn có thế lực càng mạnh mẽ hơn đang ủng hộ họp báo như thế liên tưởng cũng là hợp tình hợp lý đương nhiên tham tử không phải là triệu dương bản thể hoặc là nói bất kỳ một cái nào cùng người trò chuyện hình tượng đều đến từ hắn đắp nặn bởi vậy nói theo một ý nghĩa nào đó chân tướng theo đạn đoán rất có vài phần tương tự phân biệt chỉ là chính hắn vì chính mình làm việc mà thôi mà lại nhường phóng viên hiểu lầm đối với mình tựa hồ cũng không có cái gì chỗ xấu nghĩ tới đây triệu dương r ứ t khoát đồng ý không sai chương ba mươi bảy gió lớn khuấy động lại nói ra miệng nháy mắt hắn cảm thấy không khí hiện trường phát sinh một chút biến hóa tựa hồ có chỗ nào trở nên không giống nhau lắm không đợi hắn nghĩ lại đan lại dùng càng trịnh trọng ngữ khí hỏi vậy bọn ta có thể biết được vị này thần linh tục danh cùng quyền lần này liền đem triệu dương hỏi khó tục h danh còn tốt lý giải quyền năng lại là chỉ cái gì hắn đến lâu đài bờ dư l ì án những ngày này cũng là nghe nói qua cùng loại với thần linh tên tỉ như tại trung tâm thành phố giáo đường trên danh nghĩa cơ tạo chi thần lại tỉ như hì ạ từng đề cập tới phong bạo chi thần có thể quyền năng một từ nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói mặt khác hắn còn biết rõ những thứ này thần linh tuyệt không phải truyền thống trên ý nghĩa tín ngưỡng kỹ thác mà là một loại nào đó sự thật tồn tại những cái kia thẳng vào tiền khung cổ sáng chính là chứng minh tốt nhất chỉ là hiện tại muốn để hắn hiện bệnh một cái còn không thể làm cho đối phương nghe ra vấn đề cái này có chút khó giải quyết nhưng triều dương cũng không phải ăn chay hắn lừa gạt lực lượng tốc độ cao nhất vận hành đi sau hiện những thứ này thần linh xưng hô cấu thành đều tương đương nhất trí mà lại tại đại đa số thời điểm mọi người không biết kêu lên thần linh tên đầy đủ mà là lấy nào đó nào đó chi thần cách gọi khác có thể hay không cái này nào đó nào đó chính là quyền năng khái quát đầu tiên ác ma một từ là khẳng định không thể lấy r a dùng coi như dị giới không có cái từ ngữ này cũng sẽ có ý nghĩa giống nhau đối ứng tử tiên tiên h ấn tượng liền rơi hạ phong tiếp theo không thể nói quá chuẩn xác muốn có lưu mơ màng không gian như thế dù cho b ệ n sai về sau cũng có cơ hội lại vòng lại tới trầm âm sau một lúc lâu triều dương ra vẻ cao lãnh hồi đáp ta chủ tục d a n h không thể nói thẳng chúng ta đều lấy nhạc viên cách gọi khác thế gian cực khổ cuối cùng rồi sẽ tại bên trong nhạc viên trừ khử cuối cùng lấy được chỉ có vui sướng đàn cùng rô đi tầm mắt đối mặt h o à n g bét không biết giả bộ quá mức đi triều dương thầm nghĩ đáng tiếc khế ước kết thúc sau hắn đã không còn cách nào mưu lợi đọc trong lòng đối phương ý nghĩ khó trách có thể như vậy rô đi lãm bầm nói khó trách biết loại nào lời nói đừng bảo là một nửa、à. cũng may đàn đem rô đi nói tiếp đi ra rô đi từng hướng thần lính khẩn cầu qua tung tích của ta nhưng hết t h ể khẩn cầu đều đã chìm máy biển có lẽ chỉ có vị này thần linh mới có thể nhìn chăm chú mọi người cực khổ đi c h i ề u dương đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ lên dù sao hắn biết chú ý tới việc này toàn bộ bởi vì đối phương tản mát ra nguyện lực có chút mê người chỉ là lời đã thả ra không ở trước mặt mọi người tự mình đánh mình mặt đạo lý húng chi cái đồ chơi này cũng không phải khắc ở trên giấy pháp luật khoa trương điểm liền khoa trương điểm đi dù sao đối với hắn cũng sẽ không có gì đó ước thúc hiệu quả nhưng mà lúc này dô đi cùng đạn trên thân b ỗ n nhiên toát ra hai đầu bãi tuyến bọn chúng thẳng tắp leo lên trên thang thẳng đến một mặt biến mất tại trong trần nhà c h i ề u dương giật mình nhất thời có chút hoài nghi mình á n h mắt hắn hơi cúi đầu giả vờ như lơ đãng tư thế xoa xoa khỏe mắt lần nữa hướng hai người đỉnh đầu nhìn lại dây nhỏ vẫn tồn tại như cũ mà lại tại lệnh cứu ám trần nhà phụ cận nó hình dáng là rõ ràng như thế cùng nguyện lực ánh sáng trói lọi khác biệt nó càng giống là ngưng tụ thơm ỏ n g hoặc là tia nước nhỏ càng thêm thực tế cũng càng vì thuần túy h đây cũng là tình huống như thế nào c h i ề u dương kinh ngạc sau khi kỳ quái dị tượng lại tới một kiện hắn phát hiện trong cơ thể mình nguyện lực dâng lên một điểm nhỏ sự biến hóa này phi thường nhỏ nếu không phải hắn thời gian dài trải qua nguyện lực nghiêm trọng thiếu thốn thời gian đối với mỗi bản nguyện lực tiêu hao đều khắc cốt minh tâm thật đúng là không nhất định có thể lập tức phát giác ra được sẽ không phải là nguyện lực thành tình đi ngài đã giúp chúng ta hiện tại đến phiên chúng ta giúp ngài đạn đem tờ giấy thu vào trong lòng việc này khó khăn nhưng ta biết hết sức đi thử xem không biết ngài có thể hay không lưu cái nơi ở chỉ một phần bạn có tin tức ta cũng thuận tiện liên hệ ngài a cái này không cần bởi vì ta hiện tại cũng không tìm được thích hợp nơi ở c h i ề u dương tranh thủ thời gian thu hồi phát tán tinh thần chậm âm thanh trả lời về sau ta cách mỗi mấy ngày đều biết đến nhà bãi phòng đến lúc đó ngươi lại nói cho ta là đủ hắn kỳ thật tại lâu đài bờ dư ớ i lì ạn có một cái chỗ đó chính là vòng thứ hai trò chơi điểm khởi đầu phòng nhỏ bất quá nơi đó đơn sơ đến không ra hình thù gì trong phòng liền cái giường đều không có thực tế không phù hợp hắn thám tử thân phận bởi vậy tự nhiên cũng không thích hợp nói cho đối phương biết muốn không đạn người đem đường ý mẹn phòng ở cấp cho trao các hạ ở tạm đi dỗ đi b ô n g nhiên đề nghị nơi đó so sánh nhận nấp chống không cũng là chống không không bằng lấy ra báo đáp tân nhân ta ngược lại là không có vấn đề gì chỉ là cân nhắc đến các hạ thân phận ta không biết như thế căn phòng nhỏ có thể hay không vào tới con mắt của ngài đạn cần thật nói kỳ thật các ngươi liền coi ta là thành một tên thám tử là được bởi vì ta ân nhạc viên không chủ trương trương dương làm việc c h i ề u dương dùng uống trà hoạt động che giấu bản thân cứng nhắc thật sao vậy quá là được d ô đi vỗ tay cười nói kể từ đó chúng ta b á i phỏng ngài cũng dễ dàng rất nhiều liên quan tới ngài hầu hạ nhạc viên tri thần ta còn có thật nhiều muốn hỏi vấn đề d ô đi đạn tranh thủ thời gian đánh gãy nàng cái sau có chút bướng bình chừng mắt nhìn nhạc viên tri thần cũng không coi trọng thân phận cũng hoan lên bất luận kẻ nào đến tắm rửa ánh sáng của nó triều dương nói ra phiên dịch một cái chính là đồng ý giúp đỡ làm việc miễn phí lao lực càng nhiều càng tốt dứt lời hắn đứng người lên hướng hai người gật gật đầu đã sự tình đã thỏa đ à m ta liền chờ đợi hai vị tin tốt t ta đương n g i đàn đi theo đến nói đ ư ờ n g ý m ẹ phòng ốc chìa khóa vừa vặn cung giấu ở cửa sảnh nhưng mà triệu dương vừa phóng ra một bước một luồng mánh liệt tinh thần kích thích đông nhiên tràn vào trong đầu loại cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn được kia là đem tợ lễ ơ ý thức đưa vào nhạc viên lúc sinh ra bài xích cùng cảm giác khó chịu bình thường cần mấy phút đến bình phục có thể hắn bây giờ căn bản liền không có mở ra một vòng mới cho chơi lại thế nào khả năng có trong đầu kích thích vẫn chưa kéo dài bao lâu ngắn ngủn tầm mười giây cỗ này dị dạng liền hoàn toàn t à n biến nhưng hắn lại cảm thấy được một luồng mánh liệt khí tức ngay tại căn phòng cách vách thành hình loại kia cảm thụ thật giống như đứng tại báo táp lại sắp tới bờ biển biên giới có đồ vật gì thuận bản thân khai thác thông đạo tới mà lại không có mượn nhờ những cái kia lâm thời cấu tạo thể xác vén vẹn bằng vào tự thân lực lượng ngay tại ngưng tụ thực thể Chào các chuyện chú hạ, h Đàn sao? sẽ ra gì sao? Đàn chú ý tới đem họng súng nhắm ngay trung tâm phong bạo mà một nữ tử chính chậm rãi từ quỷ xuống đất trạng thái đứng lên nàng có một đầu màu nâu sấm ngắn tóc ăn khuôn mặt trắng nón đồng tử xanh thắm nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ nhưng càng làm cho triệu dương trong lòng còi báo động mãnh liệt chính là nàng mặc váy ngắn cùng vải n ì háo hiện nhiên là hiện đại trang phục kiểu dáng đây là một cái đến từ cùng hắn đồng dạng thế giới người xâm nhập người là ai triệu dương n g ó n t r ỏ đã dùng tới ba phần lực đạo đối phương không có trả lời biểu lộ cũng lộ ra kinh ngạc không gì sánh được nhưng sau một khắc ánh mắt của nàng liền phát sinh biến hóa mê hoặc cùng trận chờ hoàn toàn rút đi trong một chớp mắt phảng phất biến thành người khác trong hai mắt chỉ có kiên quyết trước đó triều dương luôn c ả m thây làm sao có thể thời gian ngắn từ một người trên nét mặt đọc lên nhiều đồ như vậy nhưng bây giờ đối phương cho hắn chính là cảm giác như vậy cái k i ê u một mảnh khắc triều dương liên tưởng đến b ớ m đêm dập lửa không được hắn quả quyết bóp c ó súng cũng l i ề n tại thời khắc này nàng đạp thẳng hai chân hướng phía triều dương v ọ t m ạ n h tới đồng thời nói ra hắn không thể nào hiểu được ngôn ngữ không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh đạn vậy mà chưa thể trúng đích mục tiêu không đúng không phải là không có đánh chúng mà là bị nàng c h ế tiêu nàng bắn vọt đồng thời lấy nàng thân thể làm trung tâm buộc phát ra mánh liệt gợn sóng nếu như nói mới vừa rồi còn là báo tắp giáng lâm trước bờ biển vậy bây giờ báo tắp đã thành hình tại đạo này vô hình gợn sóng phía dưới bắn ra đạn bỗng nhiên tiêu tán tiếp theo là súng ngắn sau đó là thám tử cánh tay thân thể cả n g ư ờ i hắn đều bị xông đến vỡ nát tầm mắt lập tức tàn biến ngồi trong xe ngựa triều dương bỗng nhiên mở mắt ra không tốt nhìn ra hỏa này chạy phương hướng rõ ràng là hướng về phía phòng ốc bên ngoài xe ngựa đến nàng có thể xem thấu bản thân đắp nạn huyết tượng sa phu đi mau triều dương la lớn tiên sinh ngay lúc nào trở về sa phu bị giật này mình từ trước đó ngủ gật trạng thái giật mình tỉnh lại mà lúc này đạn trụ sở cửa lớn đã bị phá tan nữ tử kia thân ảnh thình lính xuất hiện tại triều dương trong tầm mắt h o à n g bét hắn ý thức được bây giờ muốn đi đã tới không kịp đối phương ba chân bốn cảng tại cách đường đi còn có bảy tám mét khoảng cách lúc thả người vọt lên hai tay cao cao nâng quá đ ỉ n h đầu nàng quanh thân khuấy động bao tắp nhanh chóng tụ tập ở trong tay hóa thành một cái cầu vồng bắn ra bốn phía đại kiếm thân kiếm tươi sáng giống như là bộ phát gió lốc lại giống là nợ rộ nhật bản sau đó nữ tử hai tay vung xuống c h i ề u dương vô ý thức đưa tay ngăn tại trước người ánh mắt nhắm lại cắn chặt rằng chuẩn bị ăn sống lấy cái này thế không thể đỡ một ít nhưng trong dự đoán xe rách thống khổ vẫn chưa đúng h ạ n đến chỉ nghe được phịch một tiếng c h ầ m đục có đồ vật gì thẳng tắp đâm vào trên người hắn đem hắn mang lật tại trong xe cái kia không hề nghỉ ngờ không phải là lưỡi kiếm sắp bén mà là một loại nào đó mềm mại đồ vật c h i ề u dương sửng sốt một chút chậm d ã i trọn mắt đ ụ n g vào trong ngực hắn chính là nữ tự kia đồng thời nghiễm nhiên đã hôn mê bất tỉnh chương ba mươi tám thiên sứ thiên sinh mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra s a phu thanh âm kinh ngạc từ phía trước chuyển đến ngài hiện tại còn vội vã rời đi sao triệu dương nhìn trước mắt người hôn mê nhất thời cũng có chút không nghĩ ra nhưng hắn vẫn chưa quên nhớ chuyện mấu chốt nhất trước mắt ngươi vừa rồi đều nhìn thấy cái gì â trong phòng chạy ra một nữ hải sau đó nhảy lên xe ngựa đối phương thành thật trả lời nói bất quá nàng nhảy thật xa à quả thực thật giống một đầu báo săn đồng dạng cho nên hắn không nhìn thấy như gió bao s ó n g khí, cũng không nhìn thấy cái kia bóng á n h trói mắt á n h kiếm triệu dương lập tức ý thức được loại lực lượng kia chỉ có chính mình mới có thể nhận biết được hoặc là nói nó theo nguyện lực tương tự cần dùng linh tê tầm nhìn mới có thể thấy cái này khiến triều dương có chút nhẹ nhàng thở ra ngươi tiếp tục tại chỗ này đợi hắn nâng lên nữ tử xoay người xuống xe nhà a đi sa phu kinh ngạc nói lúc này đạn cùng d ô đi cũng chạy ra trao các hạng ngài vừa rồi đi vào lại nói triều dương bất động thanh sắc nhấc nhấc và ngón tại hai người trước mắt bao người khiến nữ tử đi vào phòng úp trong phòng lúc ăn chu ý tới cửa sảnh cùng hành lang b ả y biện vẫn như c ũ duy trì nguyên n h dạng xem ra đối phương bắn vọt mang theo gợn xong cũng sẽ không đối với vật thật sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng cái tiết như gió bão khí thế thuần túi là nguồn gốc từ trên tinh thần cảm thụ hắn tùy tiện tìm cái gian phòng đem trên vai nữ tử ném xuống đất các hạng ư ờ i này là là tà ma triều dương chém đỉnh chặt sắt nói a tà ma sao d ô đ ỉ kinh ngạc che miệng lại ánh mắt lại không tự giác nhiều nghiêng mắt nhìn đối phương vài lần nàng xem ra thật trẻ tuổi a theo nhân loại giống nhau như lúc chính là y phục có chút kỳ quái bình thường tà ma tại chưa lộ ra bộ mặt thật trước nhìn qua đều là nhân loại nghe theo tà giáo đồ có chút không giống ý của ngài là nàng bản thể cũng không tính chân chính người đương nhiên nếu không thì nàng là thế nào đột nhiên xuất hiện tại căn phòng này bên trong c h i ề u dương ra vẻ bình tĩnh nói cũng không phải là hết thệ thế lực đều vui lòng nhìn thấy nhạc viên lớn mạnh bởi vì chủ ta tồn tại đối bọn chúng đến nói thiên nhiên chính là một loại uy hiếp ta có thể hiểu được d ô đi lập tức cảm động lấy có chút giá hỏa chính là thích xem người khác chịu khổ cho nên nàng mới có thể tập kích ngài đặng như có điều suy nghĩ nói còn tốt ngài đã sớm chuẩn bị chớp mắt liền né tránh đã đến ngoài phòng loại thân pháp này cũng không phải người bình thường có thể có các hạ quả nhiên không phải bình thường thám tử đó là đương nhiên trao các hạ thế nhưng là thần xứ dồ đi trong mắt kính nể lại nhiều mấy phần triều dương trong lòng rõ ràng sự thật dĩ nhiên không phải như thế phân thân của hắn trong nháy mắt bị phá hủy mà lại đối phương t ừ vừa mới bắt đầu tỏa định chính là mình bản thể người ở bên ngoài xem ra thật giống như hắn thuấn di đến xe ngựa trước dạng vạn hạnh chính là hắn tự thân có thể biến hóa ra nhiều loại tướng mạo tại đạp lên xe ngựa trước cũng một mực sử dụng thám tử thân phận bởi vậy người bên ngoài căn bản phát giác không ra bất kỳ dị dạng trung pi là từ đầu tới cuối duy trì thận trọng cứu hắn một mạng đảng tiên sinh xin giúp ta chuẩn bị một cái túi vải màu đen lớn nhỏ nếu có thể chứa l ư ợ n nàng tốt nhất có thể trong nước triều dương trầm dai nói ta cái này đi tìm phóng viên phảng phất đoán được tiếp x u ố n g sẽ phát sinh sự tình hắn kéo d ổ đi tay đưa nàng mang ra căn phòng còn tiện tay cài đóng cửa phòng triều dương xác nhận hai người rời xa sau đưa tay phải ra đặt tại nữ tử cái cổ bên trên da thịt của nàng là như thế non miệng hoàn toàn không có ban sơ cái kia cổ không thể phá vỡ khí thế phảng phất chỉ cần hắn dùng sức u ố nghẽo liền có thể tùy tiện vỡ nát của nàng nhất hầu cùng xương sống người này uy hiếp cực lớn nên tự mình trừ bỏ bất quá ở trước đó triều dương cũng muốn hiểu rõ đối phương đến tột cùng là ai tại sao có thể tại không tiếp thụ bản thân mời dưới tình huống kéo ra thông đạo một mình xâm nhập dị giới hắn một bên bóp chặt đối phương bộ phận quan trọng một bên đem ý thức xâm nhập bên trong bộ não của đối phương đây cũng là ác ma trời sinh năng lực một trong nhập m ộ n g thuật trừ ra người ký hiệp ước có thể cùng t r i ề u dương tiến hành ý thức giao lưu hắn còn có thể dùng nhập m ộ n g thuật chủ động đọc đến đối phương tin tức tỉ như lần đầu trò chơi lúc ký hiệp ước người sở thỏm chính là hắn lợi dụng nhập m ộ n g thuật đem nó dẫn đạo đến phòng xem bói nhưng loại năng lực này cũng có được rõ ràng khuyết điểm đó chính là vô pháp cầu thông mà lại cũng không thể tại chịu thuật giả thanh tịnh lúc tiến hành lấy được tin tức nhiều ít quyết định bởi tại mê man người ý trí lực cùng tư duy trình độ phức tạp. Đơn giản lo nghĩ người lại càng dễ vỏ chăn hủy bỏ hơi thở đối mặt bình tĩnh tỉnh táo người thì rất khó công phá tâm phòng rất nhanh hắn liền cảm thấy bản thân xuyên vào nữ tử trong ý thức kia là một khối giống như tắm rửa tại hòa thuận dưới ánh mặt trời thảo nguyên băng thẳng đến cơ hồ có thể liếc mắt nhìn đến phần gối bên hai có gió nhẹ lướt qua lá nhọn thanh â m thậm chí còn có thể nghe đến có xanh phát ra đặc biệt mùi hương thoang thoảng chiều dương bản thân cũng sửng sốt hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ diệu như vậy tâm cảnh thật giống như nàng không có bất kỳ cái gì sợ bị người nhìn thấy góc tối gia hòa này thật sự là nhân loại sao nhưng không hoàn toàn là nàng gọi hệ lò đi c a p é t cũng giống như mình là thức tỉnh năng lực đặc thù kẻ xui xẻo nhưng phương hướng bên trên lại cùng bản thân hoàn toàn tương phản giá hỏa này xưng ơ bản thân là thiên sứ nếu như thả trước kia triều dương chỉ biết khịt mũi coi thường nhưng bây giờ hắn cười ra không được liền ác ma đều có rồi lại đến cái thiên sứ có gì đáng kinh ngạc sao mà lại cái này cũng có thể giải thích tại sao nàng có thể bài trừ hư hảo không tiếp thụ mời trực tiếp xâm nhập hắn khai thác thông đạo còn có thể nhẹ nhõm khóa chặt chân thân cái này căn bản là trời sinh khắc chế thuộc tính nga không nghĩ tới trở thành ác ma sau đồng loại từ đầu đến cuối không tìm được trước tìm tới cửa ngược lại là các loại trên ý nghĩa đối thủ một mất một còn mà lại hắn còn phát hiện người này vậy mà là một cái chân chính trên ý nghĩa người tốt tốt tới trình độ nào tốt đến nàng cơ hồ cả một đời đều tại vì người khác buôn ba nàng thức tỉnh đến so với mình sớm rất nhiều ít nhất cũng có bảy tám năm nhưng ở cái kia trước đó nàng tựa hồ liền đã lĩnh ngộ được giúp người làm thú vui gì đó không nhặt của rơi đỡ lao n ã i n ã i băng qua đường đều là chuyện thường ngày thức tỉnh về sau càng đem thiện hạnh cử chỉ phát huy đã đến độ cao mới nó kinh lịch phong phú mức độ làm cho triều dương n ẹ n họ nhìn chân chối không tệ nàng đánh qua công nhân tình nguyện quyên tặng quan ạ n dân nàng tham gia qua không chỉ một bảo vệ môi trường tổ chức cùng động vật bảo hộ hiệp hội nàng từng tại nước pháp đầu đường du hành hướng độc quyền sĩ nghiệp kháng nghị nàng còn tại khu h chuột đợi qua một đoạn thời gian chỉ vì tốt hơn cứu trợ những cái kia người không có đồng nào người thất nghiệp rất khó tưởng tượng đây là một cái mười sáu tuổi cô nương có thể làm ra đến sự tình mặc dù trong trí nhớ cho đức quãng mông lung đến làm cho người vô pháp thấy rõ trong đó chi tiết nhưng đại phương hướng bên trên chắc chắn sẽ không phạm sai lầm ký ức cũng rất khó giả tạo dù sao nó đến tự mình kinh lịch sau mới có thể đắp nạn đi ra triều dương có thể cảm nhận được h ệ lọ đi cũng không phải là vì truy cầu gì đó mới đi làm những chuyện này mà là nàng bản thân nữa thích mới làm như vậy phần này kinh lịch làm cho triều dương không nhịn được k ê n lặng hắn rốt cuộc minh bạch tốt đến nhiều người muốn nói là cảm giác gì đến nỗi h ệ lọ đi tại sao đột nhiên từng n g i ngày đến giữa không trùng trực tiếp hôn mê triều dương cũng cơ bản có rồi đáp án hắn không biết thiên sứ dựa vào gì đó còn sống nhưng khẳng định là cùng ác ma đối chọi gây gắt đã ác ma đã tàn lùi đến đây thiên sứ nhất định cũng không khá hơn chút nào nàng có lẽ không ngờ tới bản thân vẫn chưa đợi ở trong thế giới nguyên bản lần theo thông đạo tìm tới nơi này đã hao phí vượt mức khí lực Tăng chương ba mươi chín cưỡng chế bờ lây trao các hạng cái túi chuẩn bị kỹ càng ngoài cửa chuyển đến đạn thanh âm triều dương lúc này ngược lại chậm rãi vung lòng tay ra cũng không phải bởi vì không đành lỏng lại hoặc là muốn để nàng tự động ký tuyệt mà là hắn đang lóe lên mảnh vỡ ký ức bên trong bắt được một vòng dị dạng cảm xúc nó nhạc dạo cùng cái khác trong trí nhớ cho không hợp nhau phản phất là dưới tia sáng che giấu một vòng cái bóng đến n ỗ i cái này nhàn nhạt, nhạt tâm tình tiêu cực từ đâu triều dương dù không thể một trăm phần trăm xác định nhưng không khó đoán được một hai phát giác chỗ này sơ hở sau trong đầu hắn trong lúc lơ đãng hiện ra một cái hoàn toàn mới tư tưởng đó chính là khống chế lại ê lodi nhường nàng vì ác ma hiệu lực cái này tư tưởng nghe rất ý nghĩ hao huyền có thể chỉ cần tinh tế tưởng tượng liền biết phát hiện thiên sứ cùng ác ma kỳ thật cũng không có cái gì bản chất xung đột một phần vạn thành công mang đến cho hắn l ĩ lợi tuyệt đối là cực lớn dù sao triều dương ngày bình thường phàn nàn nhiều nhất chính là tự thân năng lực chiến đấu nếu có thể lôi kéo cái thiên sứ làm bảo tiêu hắn chẳng phải là kiếm b ộ i phát rồi phải biết tại khế ước ước thúc phía dưới ác ma cũng không e ngại cái gọi là phản bội duy nhất chỗ khó là đối phương cam tâm tình nguyện ký khế ước một khi khế ước đã thành hễ lọ đi tự nhiên cũng vô pháp lại cấu thành bất cứ uy hiếp gì trừ ra cái này nguyên nhân chủ yếu bên ngoài triều dương cũng nghĩ từ đối phương trên thân thu hoạch được càng nhiều liên quan tới thiên địch tình báo nếu như mình không phải là thân ở dị giới nếu như lúc này vừa lúc tại địa cầu tòa nào đó thành phố cái kia vừa rồi kết cục có thể sẽ hoàn toàn không giống mà nhập n g ộ n g thuật vô pháp tiến hành kỹ càng vấn áp muốn biết thiên sứ tin tức nhất định phải từ trong miệng nàng móc ra cái túi trước không cần ngươi chỗ này có bao nhiêu giường chiếu không giúp ta nhảy một chương đi ra triều dương một lần nữa nâng lên hệ l ọ đi mở cửa phòng bên ngoài chính là kinh ngạc đạn có là có người tính làm cái gì cho cái này tà ma c h ư a thương hắn thuận miệng bệnh nói ngài muốn trị liệu tà ma nàng nhập ma không sâu có lẽ còn có thể cứu triều dương hướng hắn cười, cười. chủ hy vọng nhạc viên không cự tuyệt bất luận kẻ nào cho dù là tà ma cũng hẳn là lấy được cứu rỗi cơ hội đàn sắc mặt hơi có chút biến hóa nguyên bản khẩn trương khép lại khoe miệng lòng không ít nhìn ra được hắn đối với muốn tiêu diệt một cái bề ngoài theo nhân loại nữ hài giống nhau như lúc tà ma hơi có chút lo nghĩ cùng lo lắng mà bây giờ hắn tâm bung ra hắn im lặng tại đồng ý cái này một cách làm cái này quá mức mẫn cảm sức quan sát chiều dương bất đắc dĩ lắc đầu từ khi đối với ác ma năng lực càng ngày càng quen thuộc hắn hiện tại có loại không mở miệng đều có thể cùng người trò chuyện ảo giác đương nhiên mời đi theo ta đàn truyền thân dẫn đường nói đúng lúc này triều dương cảm thấy cái kia yếu ớt nguyện lực lại có rồi mẹ lên chuyện gì xảy ra rõ ràng hiện tại trên tay mình không có bất kỳ cái gì khế ước chẳng lẽ theo phóng viên trên người thuần trắng tơ mỏng có quan hệ sao triều dương dùng ác ma tầm nhìn nhìn về phía đối phương phát hiện màu trắng dây nhỏ vẫn tồn tại như cũ theo trước đó so sánh không có bất kỳ biến hóa nào các hạ đ à n quay đầu lại nhìn về phía hắn không có việc gì đi thôi triều dương hoàn hồn nói cái này dày vào trực tiếp từ xế triều làm tới chạm v à tối dù sao đem bể lọ đi ném cho hai cái người bình thường chiếu khán hắn lại không yên lòng chỉ có thể một mực tại bên trong phòng n h ì n trăm trăm thang đến ngoài cửa sổ che kín dạng mây đỏ đối phương mới có dấu hiệu t h ứ c t ỉ n h các h ạ n à n g t ỉ n h trước hết nhất chú ý tới chính là r ồ đi chiều dương gật gật đầu đứng dậy đi đến bên giường hắn thừa dịp hai người không chú ý lần nữa chế tắc một cái phân thân bản thể thì đợi tại rời xa phòng ngủ địa phương làm như vậy tất nhiên rất lãng phí nguyện lực nhưng vì lý do an toàn điểm ấy nguyện lực còn là không muốn tiết kiệm tương đối tốt các ngươi tuần tự l u điểm miễn cho tà ma nổi lên đả thương người đạn cùng rồ đi thành thành thật, thật thối lui đến cửa ra vào một bên cái kia ta trước đó liền muốn hỏi ngài dô đi thận trọng nói đến tột cùng lớn làm như thế nào mới có thể giải cứu một cái tà ma ngài nói nàng cũng không phải là chân chính nhân loại cho nên khu ma thuật cũng hẳn là không dùng a không tệ chỉ có lực lượng của thần mới có thể ước thúc tà ma triều dương bất động thanh sắc trả lời nói thực ra đây là đầu ta một lần làm như thế xác suất thành công có mấy thành ta cũng không biết hết sức thôi ngài cố lên a nữ hải phát ra một tiếng thống khổ riêng gì từ từ mở mắt cặp kia con mắt màu xanh thắm bên trong có rõ ràng thất thần hiện nhiên còn chưa từ cực độ suy yếu bên trong khôi phục lại ngủ được rất lâu a triều dương túi người nói nơi này là nàng h i ế p mắt nhìn nửa ngày đống nhiên biến sắc ngươi là cái kia át ma nói chuyện đồng thời nàng mong muốn ngồi dậy lại phát hiện hai tay của mình hai chân đều bị dây thừng cố định tại khung giường biên giới hễ lọ đi trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi mà điểm ấy biến hóa cũng không có trốn qua triệu dương ánh mắt thà ma không thể đối với trao các hạ vô lễ dô đi thăm dò reo lên tà thà ma nàng ngạc nhiên quay đầu lúc này mới phát hiện bên trong phòng còn có hai người lấy nàng ánh mắt không khó coi ra hai người này đều là người bình thường gặp nàng tầm mắt quét tới dô đi lại cấp tốc đem thân hình của mình giấu ở đạn sau lưng c hắn g ư ơ i c ẩn k h ẩn phát rất được thiên sứ rất có thể cũng có đặc biệt tầm nhìn dùng để truy tung ác ma vị trí bao quát có thể xem tấu hư cấu đồ vật hẹn lọ đi hiển nhiên không tin ừ đây cũng là ngươi trò siết sao bọn hắn nếu là hoàn thành khế ước ngươi có lẽ đã tại thưởng thức linh hồn của bọn hắn triều dương không cho là đúng n u ô n n ô n mai hắn biết rõ lời này không cần bản thân đến phản bác quả nhiên dỗ đi lập tức vì hắn giải thích trao các hạ không có lửa n g ư ờ i hắn xác thực cùng ta ký kết q u a khế ước mà lại hoàn thành đến cũng không thể bắt bẻ mặc dù ta không biết ngươi nói linh hồn là chỉ cái gì nhưng ngại lên tựa như là cái lời nói dối hệ lọ đi há hốc mồm lại nhất thời yên lặng triều dương trong lòng lộ ra mỉm cười hắn đem hai người lưu lại muốn chính là cái này tác dụng ngươi gọi hệ lọ đi đúng không làm sao ngươi biết tên của ta đối phương lại là giật mình cho nên ngươi liền nhập mộng cũng không biết lại thế nào dám lời thề son sắp chắc chắn khế ước biết cướp đi người linh hồn đâu triều dương nhàn nhạt nói đương nhiên nhập mộng cũng không có cái gì chỗ xấu nếu như không có ta ở trong mơ gieo xuống tri thức người ta hiện tại còn là nước đổ đầu v i ệ đâu ta hễ lọ đi bỗng nhiên ngậm ngược lại h i ệ n nhiên nàng giờ phút này mới phản ứng được vừa rồi nói không phải là trên địa cầu bất luận một loại nào ngôn ngữ ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta t h ma triều dương đột nhiên đ ề cao âm lượng thay đổi trước đó bình thản ngữ liệu nghiêm nghị chất vân ngươi trước kia gặp được giống như ta người sao nếu như không có ngươi dựa vào cái y tái kết luận một cái người xa lạ biết đòi lấy người khác linh hồn hết lọ đi tựa hồ lần thứ nhất bị người hỏi cái này loại vấn đề tạm ngừng một hồi lâu mới tranh luận nói có thể ngươi c h i ề u dương nắm lên một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng b ộ t mì ném ở đối phương trên mặt khu ma khu khu cụ hết lọ đi không cẩn thận hút vào một ngụm mì phấn tịch liệt ho khan trả lời ta bởi vì t h ứ c tỉnh c h i ề u dương lại là một cái b ộ t mì đừng nghĩ dùng không quan hệ lời nói lửa gạt qua trả lời vấn đề của ta ngươi trước kia gặp được giống như ta người sao ta khu ma khu khu ách khụ khu khu hễ lọ đi ho đến lưng đều có lại đây chính là nhạc viên c h i thần khu ma nghi tức sao quá không thể tưởng tượng nổi đạn từ trong ngực móc ra sách đầu bút xin cho ta ghi chép lại mây vòng qua đi nữ hài tóc cùng gò má đều bịt kín một t ầ n phấn hư nhược trong thanh â m chỉ còn lại ho khát khí ta nói triều dương lần nữa đem tay vươn vào bột mì túi khu ma các hạng nàng vừa rồi nói hình như là muốn nói còn là rồ đi nhắc nhở tay của triều dương ngừng lại hễ lọ đi biểu lộ như muốn nhanh khóc lên một hồi thở qua đi đức quắng nói g i ta chưa bao giờ gặp khu khu ta người ó i còn n k h ô đ ợ c cùng sao. Đạn dố liếc n hết thể nhận g biết đều đến từ tà ma thất tình nhưng xưa nay không có cơ hội nghiệm chứng qua nó có chính xác không ta không phải là tà hễ lọ đi vừa muốn phản bác nhìn thấy triều dương đem tay vươn vào túi bờ mì lúc này sửa lời nói ta đích xác không có kinh nghiệm nhưng không có nghĩa là cái khác thiên đồng bạn cũng không có chiều dương trong lòng hơi chấn động một chút cái khác đồng bạn g i a hỏa này cũng không phải là l ẻ loi một mình cái này thật đúng là cái khó lường tin tức hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại nguyên bản không chế hệ l õ đi chỉ là một cái có thể chọn tuyển hạng nhưng giờ phút này cái tuyển hạng sự tất yếu đột nhiên để cao rất nhiều dù sao hắn không có khả năng một mực đợi tại dị giới dù sao cũng phải có trở về địa cầu thời điểm một phần vạn lúc kia có thiên địch để mắt tới hắn tình cảnh của hắn liền biết tương đối nguy hiểm mà một cái ở vào hợp tác trạng thái thiên sứ thì có khả năng bỏ đi cái khác đồng bạn để ý trầm mặc một lát triều dương q u a y đầu nhìn về phía đ à n cùng rô đi tiếp x u ố n g sẽ tiến vào nghi thức giai đoạn sau cùng bởi vì cần phải mượn chủ ta lực lượng còn mời hai vị tạm thời né tránh cái kia ta không thể bãi kiến ngại thần linh à rô đi tựa hồ có chút không bỏ đạn ngược lại là rất biết mắt nhìn sắc đây là thần sứ các hạ làm việc nhà nào giáo hội biết tùy tiện nhường ngoại nhân cẩn thần chúng ta cũng không cần cho ân nhân thêm phiền phức đợi hai người rời phòng sau hệ lọ đi vẫn là không nhịn được lộ ra miệng mai thần sắc thần linh ngươi đem mình làm gì đó rồi chỉ có những cái kia lòng mang không thể cho ai biết con mắt ra hỏa mới có thể đem bản thân đắp n ặ n đến vô cùng cao thượng ngươi quả nhiên là quả nhiên là gì đó hễ ẹ lọ đi nhìn chằm chằm hắn bên cạnh túi bột mì cuối cùng vẫn là không có thể nói ra miệng nếu như ta là ngươi đi vào một cái hoàn toàn mới thế giới thời điểm t h m từ khẳng định biết càng thêm thận trọng chút chiều dương từ trong ngực lấy ra một cây dao găm chậm rãi gần sát nữ hải bởi vì trên thế giới này có một ít tồn tại theo thần k h ô n g khác ngươi đ ố i bọn chúng hoàn toàn không biết gì cả mà ta lại ngắn ngủi đụng chạm qua bọn chúng sắc mặt người sau biến đổi nhưng rất nhanh cắn chặt b ọ môi dùng sức nhắm mắt lại rõ ràng lại bị túi bột mì uy hiếp nàng nhưng không có vào lúc này nói ra một câu cầu xin tha thứ nói như vậy không biết ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề tại sao ngươi còn sống phát động năng lực một khắc này ngươi đã là nỏ mạnh hết đà mà hao hết sạch lực lượng kết quả chính là tử vong trên một điểm này ngươi ta không có gì khác biệt hễ lọ đi không khỏi xương sở cũng liền tại lúc này triều dương rơi xuống dao găm chặt đứt chói nàng tay phải dây thừng ý thức được trùng hoạch tự do nháy mắt nàng không tự kìm ham được hỏi tại sao bởi vì ta cứu ngươi triều dương bình tĩnh mà nói ta cho ngươi ăn một dọn nguyện lực chi huyết hễ lọ đi biểu lộ ngưng kết ta cũng không biết làm như vậy có hữu hiệu hay không nhưng xem ra nó có tác dụng cho nên ta có thể hiểu được thiên sứ vì sao muốn đ u ổ i theo ác ma chém bởi vì như thế mới có thể tắm rửa đến nhiều n h ấ t máu ác ma chất lòng nói theo một ý nghĩa nào đó các ngươi theo một bang vạm ải cũng không có gì khác biệt bất quá là khuất phục với mình dục v ò n g thôi không phải như vậy tiêu diệt ác ma là vì đà kích tạ i ác bao quát hướng mình nhân nhân cứu mạng hạ sát thủ triều dương cười lạnh hãy lọ đi á khẩu không trả lời được hắn thừa cơ truy kích thuận tiện ta cho ngươi biết một cái không phải là bí mật bí mật đi, đi qua ác ma ký c á c khế ước đúng là lấy nuốt linh hồn làm mục tiêu nhưng vậy hiển nhiên không phải là cửa lâu dài ích lợi phong hiểm cũng rất cao cho nên sau đó người thức t ỉ n h ưu hóa khế ước quá trình đ ổ i thành thu lấy mệnh lực cũng chính là linh hồn trả góp hình thức một lần l ích lợi mặc dù hạ xuống có thể thành bản cùng nguy hiểm cũng tương ứng hạ thấp rất nhiều cái này một chuỗi biến hóa chẳng lẽ đồng bạn của ngươi chưa nói với ngươi sao điểm trả góp vì sinh tồn tự nhiên đến rất nhanh tức thời chiều dương lật tay nhất chuyển dao găm trong tay nháy mắt biến thành một t r ư ơ n g giấy a 4 hiện tại nên nói chuyện báo đáp sự t ỉ n h xin hỏi tại thiên sứ tiểu thư một mạc giá trị quan bên trong được người cứu xuống một mạng người có phải hay không cũng nên phản hồi chút gì mới lộ ra công chính ta cứu người chưa từng khẩn cầu hồi báo nói tới cái này nữ hại lại giống là giấy lên một chút dũng khí nàng nhìn thẳng t r i ề u dương mỗi chữ mỗi câu nói ra ngươi mơ tưởng dùng n ô n n g ự a đến m ê hoặc ta ngươi không xem trước một chút bàn lại sao không cần tiền bối quy tắc nói cho chúng ta bất kỳ cái gì cùng ác ma khế ước đều là c ả m ấy ngươi có thể giết ta nhưng đừng vọng tưởng nô dịch linh hồn của ta nàng d ừ n g một chút lại bổ sung trả góp cũng không được không ta lười nhác giết ngươi bởi vì ta cùng các ngươi khác biệt không biết sanh đỏ đèn trắng liền đoạt tính mạng người nhiều nhất chính là đưa ngươi khu trục ra thế giới này thôi triệu dương giả ý thu hồi khế ước đương nhiên lần thứ nhất ta có thể coi như là người vô chỉ mà phạm sai lầm nhưng lần tiếp theo ta liền sẽ không khách khí như thế n g ư ơ i thật muốn thả ta đi hễ lò đi vẫn có chút không thể tin được có gì không thể dù sao ngươi chuyện gì cũng làm không được dù cho nhìn thấy người chân chính cần viện trợ ngươi có thể làm cũng chỉ là xa xa nhìn qua cuối cùng thưởng thức được chỉ có thất bại đáng chát ngươi đang nói cái gì nàng nhữ mày ngươi rất rõ ràng ta đang nói cái gì c h i ề u dương cười cười không có rồi ác ma người lực các ngươi trung quy chẳng làm nên trò chống gì bởi vì t i ệ n ý không có lực lượng chỉ có thể tồn tại ở bên miệng không phải sao lọ đi ánh mắt một cái trở nên như gai nhọn triều dương biết mình b ằ n đúng đây chính là trong lòng nàng cái kia bôi âm vũ cảm xúc đầu mườn kỳ thật cái này sơ hở cũng không khó phát giác lấy nàng mười sáu tuổi tuổi tắc đến nói tham dự qua tổ chức theo hoạt động cũng quá nhiều một chút cái này chỉ có thể nói rõ một điểm nàng ở đâu cái tổ chức đều không có ở lâu nàng không ngừng nếm thử lại không ngừng thất bại chỉ vì nàng không có lực lượng tại ác ma đều nhanh d i ệ t tuyệt niên đại thiên sứ lại có thể tốt hơn chỗ nào mất đi nguyện lực nơi phát ra giống lọ đi dạng này người cũng chỉ là người bình thường thôi một người bình thường mong muốn đỡ lao mãi mãi băng qua đường vẫn được hơi đụng phải khó giải quyết một điểm sự tình liền sẽ phát hiện bản thân có thể làm sự tình tương đối có hạn mà loại này ngăn trở trưởng thành theo tuổi tắc cũng biết càng ngày càng phổ biến bây giờ ngươi tốt không dễ dàng có rồi một cái cơ hội thay đổi đáng tiếc ngươi lại bởi vì bản thân thiện cận mà từ bỏ nó c h i ề u dương đứng người lên dùng tiếp nối ngự a khí nói ra một cái không còn gì khác người thả đi lại có quan hệ gì đợi chút nữa gặp hắn muốn đi hễ lò đi nhịn không được mở miệng nói chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục vì ta cung cấp nguyện lực hay sao triều dương không nói gì mà là gõ gõ trong tay khế ước được ngươi lấy ra đi bình thường ngươi đều là như thế đối với ân nhân cứu mạng nói chuyện sao ta cho rằng ngươi cần phải càng lễ phép một điểm hệ ẹ lọ đi do dự một chút cuối cùng lặp lại mời cho ta nhìn một chút triều dương thấy tốt thì lấy đem khế ước lần nữa đưa tới trước mặt nàng ta cho rằng khế ước trọng yếu nhất chính là công bằng cân nhắc đến sự lo lắng của ngươi ta cũng sẽ không thu lấy linh hồn hoặc nguyện lực loại hình thù lao tương phản ta còn biết trả cho ngươi nguyện lực chỉ huyết tạo điều kiện cho ngươi tại một cái thế giới khác sử dụng ngươi cần phải so ta rõ ràng hơn thiên phú thức tỉnh cho lực lượng đại biểu cho gì đó lần này hệ lọ đi nghiêm túc xem xong cả bộ khế ước mà ta muốn làm là bảo vệ an toàn của ngươi còn phải phối hợp ngươi cho thân phận của ta làm việc lại tại khi tất yếu vì ngươi cung cấp viện trợ quả thực hoang đường đến thực điểm nhưng nó tỉnh tùy tại giải ước bộ phận không phải sao c h i ề u dương lơ đến nói ngươi lo lắng đơn giản là vô pháp ngăn cản ta làm ác hoặc là trở thành ta đồng đoá cho nên ta cố ý viết rõ giải ước điều kiện một khi ta chuyện làm đảo hướng tạ ác không còn vì việt tiện khế ước liền tự động ngừng người nào đến kết luận đương nhiên là người khế ước triều dương cười k h é lên cũng chính là ngươi hệ lỏ đi tiểu thư bất quá có một chút ngươi phải chú ý khế ước không khỏi lời nói chỗ quyết định nó một khi ký chính là thế g i a n vững chắc nhất cam đoan dù là ngươi lúc này đổi ý miệng xưng ơ ta là tạ ác khế ước cũng không biết gián đoạn bởi vì nó cân nhắc nội tâm của ngươi nếu như ngươi việc cần phải làm theo việc thiện không quan hệ ta liền có thể bỏ mặc không sai hệ lọ đi c h ầ m m ặ t một hồi nếu là ta không có giải ước liền công kích ngươi đây biết hồn phi phách tán tại ngươi hành động nháy mắt c h i ề u dương vung tay tin tưởng ta ước thúc lực lượng không thể đ ị ợ h nổi trên thực tế ngươi không riêng không thể công kích ta cũng không thể hùn vốn người khác như hại ta đồng dạng ta cũng không thể g a hại ngươi ước thúc đối với ta cũng như thế hữu hiệu Gặp n à n g ánh mắt lấp lóe triều dương biết rõ thành công chỉ kém tới cửa một chân ta cũng không cần ngươi tin tưởng ta tựa như ta cũng không tin đảm nhiệm thiên sứ khế ước mới là duy nhất có thể dựa vào bảo hộ thay cái góc độ tới suy nghĩ đi coi như ta không cứu được ngươi ngươi cũng không tới đây chẳng lẽ chúng ta liền không thể hình thành dạng này cùng có loại quan hệ chính là bởi vì chúng ta song phương đều có thể có lợi hợp tác mới có thể siêu việt thân phận mà tồn tại triều dương hạ dọn g nhẹ dọn g dụ hoặc lấy nàng ngươi cũng cần lực lượng đúng không lần này hãy lọ đi trầm mặc thời gian rất lâu thông qua trên mặt nàng nhỏ xíu biểu tình biến hóa triều dương có thể cảm nhận được nội tâm của nàng d ã i ruộng thật giống như dưới ánh mặt trời cái tia bôi khói mù trở nên rõ ràng hơn một chút hồi lâu sau nàng mới t r ầ m dãy hỏi nguyện lực có bao nhiêu tự nhiên là căn cứ ta thu hoạch nguyện lực phân lượng mà tính ta viện trợ càng nhiều người thu hoạch nguyện lực cũng càng nhiều ta k h ô người không, không m theo ta hành động lại như thế nào phán đoán ta làm chuyện tới cùng có tính không tá đâu đừng quên điểm ấy là khế ước thành lập mấu chốt hãy lọ đi nhìn chăm chú hắn hồi lâu cuối cùng thở sâu nếu là ngươi vượt qua bên liên giới ta tuyệt sẽ không tùy tiện phóng qua ngươi Hư m ừ hừ, chiều dương đem bút g a o cho nàng ta chờ mong ngày đó t r ư ơ n g bốn mươi mốt khế ước đã thành một hồi ánh sáng xanh lục thoáng qua hễ lọ đi lại trở lại khách sạn xa hoa phòng lớn bên trong ngươi vợ rằng đồn ngốc ngốc nhìn xem nàng trên mặt tất cả đều là mắt trần có thể thấy chân kinh nhưng rất nhanh những thứ này kinh ngạc hoàn toàn biến thành may mắn cùng cống h ỷ ngươi cuối cùng trở về ngoài cửa sổ vẫn như c ũ là màu sắc rực rỡ lấp lóe màn đêm phán phất nàng chưa từng rời đi nhưng hễ lọ đi biết do sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy ngươi làm sao còn ở nơi、này? ta rời khỏi bao lâu rồi đối phương giơ cổ tay lên bốn giờ hiện tại là hai mươi ba giờ ba mươi mốt phút đáng chết bản thân thế mà ngất đi lâu như vậy ta không phải là nói sau ba mươi phút ta không có trở về ngươi liền đi trước s a o hễ lọ đi nổi nóng nói tại sao không theo kế hoạch làm việc sau đó ngươi giống hoa t i ê n tử như thế phanh một cái đột nhiên xuất hiện tại cảnh sát trước mặt vợ rằng đồn thanh âm cũng để cao mấy phần ta cũng đã nói ta không có khả năng vứt xuống một mình ngươi rời khỏi còn là nói ngươi nghĩ vứt bỏ mọi người đi thẳng một mạch cái này tiểu đội cái này khô lâu tri thủ thế nhưng là ngươi một tay tạo dựng lên liên nguyên đều không tại vậy chúng ta tập hợp một chỗ còn có cái gì ý nghĩa nhìn xem so với mình càng kích động đồng bạn h ệ lò đi phát hiện bản thân phản bác nói như vậy bỗng nhiên ngạnh tại trong cổ họng thật có l ỗ i ta tiếp nhận vợ rằng đồn biểu lộ lập tức hòa h ó a lại bất quá n g ư ơ i rốt cuộc là ai ý của ta là người bình thường cũng không có biện pháp hóa thành ánh sáng xanh lục đột nhiên tan biên lại đột nhiên trở về ta không phải là sớm nói qua cho ngươi sao h ệ lò đi b i ể u môi đợi chút nữa ngươi trước kia nói những cái kia đều là thật hắn lắp bác nói ta coi là coi là chỉ là thanh xuân ảo tượng là á nìm nhìn, nhìn nhiều đưa đến đ ộ n kinh hễ lọ đi từ trên ghế xã lòn n ẹ xuống ta mới sẽ không đối với chuyện như thế này đối với các ngươi nói láo tốt ta tốt ta thật xin lỗi ta còn cần một chút thời gian đến thế tướng vợ rằng đồn dùng sức vô vô gương mặt của mình tựa hồ mong muốn đem bản thân t h ứ c t ỉ n h cho nên trên đời này thật sự có ác ma mà lại ngươi bắt đến nó rồi ta hễ lọ đi không khỏi kẹp lại nàng cúi đầu nhìn hướng bàn tay của mình trong lòng ngũ vị tạp trần chính là cái tay này cầm ác ma đưa tới b ư ớ máy tại trên khế ước ký tên của mình nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới bản thân lần thứ nhất kinh lịch thế mà lại là như thế này tại bên trong dự đoán của nàng chính mình biết dùng năng lực khóa chặt ác ma vị trí làm đến mục tiêu bên người lúc nàng đem trước tiên lận nấp lên âm thầm nhìn rõ ác ma tình huống cùng xung quanh hoàn cảnh đợi đến nắm giữ đầy đủ tình báo sau nàng mới có thể quyết định động tác kế tiếp nhưng mà hết thệ đều cùng nàng kế hoạch hoàn toàn tương phản nàng không nghĩ tới bản thân g á n g lâm đã đến một cái hoàn toàn địa phương xa lạ càng trí mạng là lần này lữ trình xa đến ra ngoài ý định đến mức nàng cơ hồ hao hết sạch toàn bộ lực lượng mà lại ác ma phản ứng cũng dị thường cấp tốc cơ hồ trước tiên khóa chặt lại n cái này khiến cho nàng chỉ có thể lựa chọn phấn khởi đánh cược một lần hết lọ đi vì một ngày này đến trôn xuống qua đủ nhiều tâm lý kiến thiết dùng để đối phó ác ma thiên sứ pháp tắc nàng cũng đọc thuộc lầu l ầ u kết quả từ đầu tới đôi liền không có một sự kiện có thể đối được bản thân làm quyết định thật là chính xác sao hết lọ đi ngươi còn tốt đó chứ đồng bạn đập nhường nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần nàng mắt nhìn té xịu xuống đất b ê n giàn sờ trọng chấn tinh thần ta không sao ra hỏa này có tỉnh lại qua sao nửa đương tỉnh qua một lần ta lại bổ một vậy vậy ngươi cũng không có theo kế hoạch báo động rồi vợ rằng đồn lắc đầu nhịn không được tố khổ nói ai bảo ngươi đột nhiên biến mất đã lao đại mặc dù ngươi nói nhường ta đi trước có thể ta cùng hiệu thương lượng sau đều không cho rằng kế hoạch ban đầu vẫn là một ý kiến hay đi đi đã ta đã trở về vậy liền lập tức báo động đi phối hợp chúng ta nắm giữ chứng cơ phạm tội đầy đủ đem hắn đưa vào ngục giam b ợ r ă n g đổ nất gật đầu lấy điện thoại cầm tay ra đúng lúc này trong hai nghe bỗng nhiên t r u y ề n ra đồng bạn h i ệ u cảnh cáo âm thanh uy h ẽ lọ đi còn chưa có trở lại sao bên ngoài quán rượu tình huống có chút không đúng nàng vừa trở về xảy ra chuyện gì sao cảm ơn trời đất ngươi mau dẫn lấy nàng rời khỏi bên này chính đại cửa thật giống bị người ngăn chặn gặp quỷ, cửa sau cũng có người trông coi b ợ rằng đồn bước nhanh đi vào bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ nhìn xuống dưới chỉ thấy t r u n g quanh quán rượu nhiều hơn rất nhiều người áo đen thân ảnh bọn hắn có người tại chắn du khách có đang tra bãi đỗ xe phong cách hành sự rõ ràng không giống như là cảnh sát đội ngũ đã có người xông vào khách sạn các người đến nhanh lên một chút hữu thanh â m càng ngày càng lo lắng ngay tại lúc đó ngoài hành lang cũng vang lên tạp nhạp tiếng bước chân chuyện gì xảy ra h ã lọ đi nhìn ra đồng bạn trên nét mặt nghiêm trọng chúng ta kéo quá lâu có lẽ đợi không được cảnh sát b ợ rằng đồn kéo lên mặt cửa tiện tay cầm lên một cái dao ăn ta đoán là dạn sờ ban đêm ước hẹn chưa phó nhường người bên kia lên hoài n g h ị mặc kệ đám người này có phải hay không hướng về phía hắn đến ta đều biết vì n g ư ờ i tranh thủ ra một cái không ngăn tới hắn lời còn chưa dứt tiếng đập cửa liền đ ỗ n g nhiên vang lên phanh phanh phanh dạn sờ tiên sinh ngài có thể nghe được sao mời kéo cửa xuống b ợ rằng đồn đoán được không tệ đám người này chính là vì hình dạn sờ không riêng như thế bọn hắn p h ả n phất biết rõ dạn sờ thân ở trong nguy hiểm cửa đều không có gõ mấy lần liền bắt đầu nện lên k h a tới nhiều nhất ba mươi giây bọn hắn liền biết xông vào trong phòng. đến thật nhanh không có thời gian do dự vợ rằng đồn nhấc lên g i à n sơ dùng đao chống đỡ cổ của hắn ế、eh、lọ đi mau tránh vào trong tủ treo q u ầ n á o ta biết dùng hắn làm con tin thu hút chú ý chỉ cần không làm gì ngăn ngươi liền đằng sau đối phương nói cái gì ế、eh、lọ đi hoàn toàn không có nghe được trong đầu của nàng giờ phút này toát ra hẳn là ác ma nói nhỏ thiếu thốn nguyện lực hạn chế ngươi đại triển quyền ước tại chính thức ta ác trước mặt vô pháp vận dụng năng lực thiên phú ngươi căn bản không có phần thắng chút nào ngươi cũng cần lực lượng đúng không đổi lại đi qua nàng tại dạng này chuyển tiếp đột một thế cục trước mặt xác thực chỉ có thể ấn vợ rằng đồn nói làm nhưng bây giờ nàng đã không còn là đi qua hệ lọt đi ngay tại mấy phút trước đó nàng cùng ác ma đạt thành ước định sau đó nàng liền trơ mắt nhìn t r i ề u dương cắn nát ngón tay cái của mình người muốn làm gì dự trì thù lao đối phương mỉm cười t a người này không thích nhường người đánh không công nếm đến ngon ngọt lời nói cẳng có thể kích thích người khế ước tính năng động chủ quan cụ điện lại cứng nhắc dùng từ ác ma trong tươi cười c à n g có một loại nàng không thích khiêu khích có thể nàng nhịn xuống phản đối xúc động mang theo khẩn trường không cam lòng cùng một kiên nói không rõ mong đợi ép buộc bản thân ngẩng đầu lên tới thằng đến triều dương vung tay đem dính đầy máu tươi ngón cái lao qua mồi của nàng lập tức sâu trong linh hồn t r u y ề n đến run dậy một hồi cái kêu huyết dịch tựa như thiêu đốt h ỏ a diễm đốt bị thương môi của nàng nhưng nàng không có lùi bước mà là từ từ nhắm hai mắt đem đôi môi nhấc lên rõ ràng cái gì cũng không có nuốt xuống hễ lọ đi lại rõ ràng cảm thấy đ o à n kêu h ỏ a diễm lăn vào cổ họng của mình xuyên vào toàn thân mà giờ khắc này h ỏ a diễm liền chất chứa trong lòng nàng hễ lọ đi tiến lên một bước ngăn ở bờ giảng đồn trước mặt lùi ra phía sau cái sau ha to miệng mong muốn nói cái gì có thể cuối cùng vẫn là im lặng dựa theo nàng nói lui về phía sau rút lui mấy bước vang cửa cũng tại thời khắc này bị phá tan bốn năm tên i người đàn ông vạm vỡ cùng nhau trên b à o bọn hắn đều người mặc tây trang màu đen trong tay cầm côn đ ổ n g bộ dáng vũ khí hiện nhiên đang náo thành phố địa khu súng ống cũng không thích hợp xem như chọn lựa đầu tiên bất quá đây cũng không có nghĩa là cây gậy không có uy hiếp bọn hắn có muốn hay không lấy tính mạng người ta vẹn vẹn quyết định bởi tại một cái ý niệm trong đầu mà thôi hễ ẹ lọ đi giơ tay lên vô hình gió lớn tại trong tay nàng tụ tập phong vẫn chi kiếm nàng im ắng thì thầm đồng thời vung xuống cánh tay trong chốc lát giữ g à n gió lốc đảo qua cả phòng đem sông tới tráng hán toàn bộ cuốn bay ra ngoài hung hang đâm vào trên vách tường trong phòng b ả y biện càng bị q u ấ y đến lung ta lung tung trên bàn ăn dao n ĩ a thậm chí toàn bộ cắm vào trong trần nhà loảng xoảng b ợ rằng đổn trong tay dao ăn rơi xuống đất hắn sững sờ nhìn xem một màn này miệng há lớn đủ để nhét vào nguyên một phiến đi giả chúng ta đi hễ lọ đi chuyển thân bắt hắn lại cùng nguyên dạn sờ cổ tay không nói lời gì kéo hướng ban công tiếp lấy sau lưng nàng mở ra rộng lớn cánh chim thả người v ọ t lên đón phồn hoa đô thị màu sắc rực rỡ hào quang thẳng tắp bay vào nhìn không thấy tinh mang bầu trời đêm chương bốn mươi hai thế ty ngài có thể đi vào người hầu hướng sản dơ dạ dùng tay làm dấu mời sán dờ r a đẩy ra nặng nghề cửa gỗ cất bước đi vào lãnh chúa p h ò n g sách nơi này theo viễn vọng tháp có thể nói là hoàn toàn tương phản hai cái không gian đại bộ phận thời điểm mạn cửa đều ở vào giam cầm trạng thái hoàn toàn không cần phải lo lắng gió lớn xâm nhập trong phòng chiếu sáng toàn bộ đến từ đèn mỡ cá voi nhỏ bé mà phong phú mầm lửa không chỉ có thể chiếu sáng căn phòng các ngóng ngách lại còn không có bất kỳ t r ư ớ n g mắt cảm giác vì giác còn tăng thêm lấy nhựa thông cùng bạch đệm hoa chất hỗn hợp dùng trong phòng từ đầu đến cuối tràn ngập một l u ồ n hoa cỏ mùi thơm có thể nói toàn bộ bên trong lâu đài bờ dưu ạn chỉ có lãnh chúa đại nhân có thể sử dụng lên dạng này dầu sàn giờ ra nhịn không được hít mũi một cái nàng cũng không thích loại v ị đạo này bởi vì thời gian dài ở vào phong bế trạng thái bên trong phòng cũng khó tránh khỏi biết hôn tạm c h ú t ấu trọng m ũ i so với mất tự nhiên hương hoa nàng thà rằng đi thổi gớt mặn gió biển chí ít cái kia nhường nàng cảm thấy tự do bá tước l ý kỳ ẩn à áo giả an vị tại sau bàn đọc sách xem như người thừa kế gia tộc à o áo giả hắn bây giờ chính vào tráng n i ê n nhưng cùng lĩnh quân tác chiến thành lập công hơn bậc cha chú khác biệt l ý kỳ ẩn không có thân thể khôi ngô cũng khuyết thiếu n ạ o nhân vũ lực hắn càng giống là một tên học giả hết sức nhỏ mà tái nhuận sàn giờ dạ vượt qua lông dê biên chế thảm đi vào trước bàn sách chào một cái tiêu chuẩn nhà binh ta nghe nói ngươi lại cự tuyệt ba nhà khác đồn cảnh sát điều tra thỉnh cầu l ý kỳ ẩn thả ra trong tay báo chí trầm âm thanh hỏi thanh âm của hắn không lớn nhà từ lại hết sức rõ ràng phải tại sao bởi vì ta đang điều tra bên trong phát hiện đồn cảnh sát thành bắc tồn tại to lớn thất trách cái tiêu theo cái khác đồn cảnh sát lại có quan hệ gì l ý kỳ ẩn trực tiếp đánh gây nàng ta muốn ngươi cần phải rõ ràng cái này bốn nhà đồn cảnh sát s a lưng đều có khác biệt người ủng hộ bọn chúng bản thân liền tồn tại cạnh tranh quan hệ thả ba nhà khác ra trận chỉ biết để cao phá án hiệu suất người lý do cự tuyệt cũng không đầy đủ sàn dở dạ trung thực im lặng nàng biết rõ lãnh chúa đại nhân nói là đúng không chỉ bọn hắn cũng muốn biết trần tướng đặc biệt là trong tòa thành này đến cùng có hay không tiềm ẩn tà giáo đồ nếu có tà giáo đồ lại tụ lại lên bao lớn thế lực ly kỳ ân nhìn xem nàng trong mắt màu đen phảng phất sâu không thấy đáy càng mấu chốt chính là ngươi làm như vậy vi phạm hiệp ước lúc trước đồn cảnh sát chuẩn bị lúc hiệp ước liền quy định bọn hắn có quyền trong thành triển khai các loại trị an hoạt động phải biết hiện tại người tài trợ đồn cảnh sát, c ũ n sau một lát ly kỳ ẩn đứng người lên chậm rãi đi đến sản dơ dạ trước mặt ngươi biết pháo đài một năm chi tiêu là bao nhiêu không thuộc hạ không biết mười sáu triệu kỳ ly mà chúng ta thu thuế cùng tài chính trợ cấp cộng lại chỉ có mười triệu còn lại lỗ hổng thì từ những cái kia tại lâu đài bờ dưới l ì ạn thiết lập nhà máy công ty lớn b ổ khuyết hãn ngữ khí dân chìm ngươi phải hiểu được thành vệ quân quan chỉ huy vị trí này ta tùy thời đều có thể đổi cho nên phiền phức ngươi nói rõ ràng ngươi đến cùng muốn làm cái gì sán giờ giả nghiêm mà nói ta hy vọng nội thành trị an không giống quá khứ nữa như thế hoàn toàn giao cho đồn cảnh sát mà là từ thành vệ quân tham dự cùng quản lý bộ không lên lỗ hổng thành vệ quân tiền lương đều không thể nào nói đến bẩm đại nhân điểm ấy ta tư vấn qua thư viện học giả n ế ồ người còn hiểu những thứ này ly kỳ ân ngoài ý muốn nhìn nàng một cái đi qua lâu đài bờ h u y ản đứng trước nghiêm trọng tà giáo đồ uy hiếp thành vệ quân vì tốt hơn ứng đối ngoại địch đem nội bộ chị ăn làm việc tách ra đi bất quá là nhận hoàn cảnh hạn chế làm ra lựa chọn bây giờ chúng ta đã không còn là thăm dò đại lục mới lô cốt đầu cầu không cần thiết lại cố thủ trách nhiệm cũ sàn dơ ra đ ỗ n g nhiên một chân q u ỳ xuống trọng yếu nhất chính là thành vệ quân hiệu trung lấy b a tước mà đồn cảnh sát lại không nhận ngài không chế tựa như cái này lên vụ án nếu như không phải có người công kích trang viên b ù si chúng ta đến nay sẽ không biết cà á kỳ dưới mặt đất nhà tù riêng xin thứ cho ta nói thẳng bên trong lâu đài bờ dư lì h n phát sinh đủ loại ác nghe vô luận ai là người khởi xướng cuối cùng ngoại nhân đều biết đưa chúng nó theo gia tộc của ngài liên hệ với nhau lãnh chúa không có trước tiên hồi phục hắn còn bắt đầu trong phòng vừa đi vừa về độ bước hai vòng mới mở miệng nói ngươi đứng lên đi n ữ khí của hắn đã không còn trước đó nghiêm khắc sản dơ dạ rõ ràng bà tước động tâm chuyện này ảnh hưởng xác thực không nhỏ có lẽ không được bao lâu đại lục cũ bên kia liền biết toàn thành đ ề u biết l ý kỳ ẩn khẽ thở dài chết mấy chục người kỳ thật không tính là gì việc lớn nhưng bọn hắn không nên đốt cháy vương thất yêu thích giặc hát sản dơ dạ trong lòng có chút cứng lên nàng muốn nói đ i ể m gì lại không biết bắt đầu nói từ đâu ngược lại là ngươi ta có chút hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là rất sớm đã đang suy nghĩ chuyện này còn là nhìn thấy trong địa lao bị giam giữ người hải vệ mới quyết định làm như thế ly kỳ ẩn quan sát lấy nàng cả hai đều không phải sản dơ dạ cũng không muốn thừa nhận nam tử kia có to lớn tà giáo đồ hiểm nghị mới là nàng làm như thế nguyên nhân dẫn đến nếu như lâu đài bờ duy hạn bản thân liền là một tòa địa ngục như vậy ta thừa nhận bản thân phá hư quý c ủ thế nhưng là nó còn có giống thánh đường ý hệ n g địa phương như vậy còn có rất nhiều không quen nhìn chân tướng bị che giấu có can đảm động thân để lộ bí mật người n h i t tâm ngươi coi nó là làm địa ngục có phải hay không quá không công bằng một chút nàng ngay từ đầu vẫn chưa đem dạng này mê sảng để ở trong lòng có thể theo điều tra một chút xíu xâm nhập nàng kinh ngạc phát hiện đối phương cũng không phải là tại bắn tên không đích thuộc hạ chỉ là không hy vọng bá tức đại nhân bị người khác che đậy thấy sán giờ dạ i trần trờ ly kỳ ẩn cũng không có cùng với nàng tích cực nếu như là cái sau cũng không có gì một cái lòng mang thiện ý bộ hạ dù sao cũng so tàn nhẫn âm mưu ra mưa tốt trên thực tế ta rất thưởng thức những người kia nguyện ý vì kẻ yếu mà ra mặt bởi vì ta bậc cha chú chính là mang dạng này tín ngưỡng hy sinh trên chiến trường ngài quá khen nhưng ta cũng nhất định phải đem cảnh cáo nói ở phía trước mong muốn danh chính ngôn thuận cầm lại trị á n quyền thành vệ quân liền nhất định phải từng có cứng rắn công tích ta cho ngươi tối đa là hai tuần thời gian hai tuần về sau vô luận như thế nào ta đều cần một cái trần tướng ly kỳ ẩn tại chân tướng một từ càng thêm nặng n g ư khí ngươi rõ ràng đây là ý gì a đương nhiên thuộc hạ rõ ràng sàn dở ra nắm tay tại ngực nói mặt khác tà giáo đồ uy hiếp cũng không thể khinh thường vì hiệp trợ ngươi điều tra ta cho ngươi tìm một vị giúp đỡ giúp đỡ nàng s ừ n g sốt một chút đại nhân chỉ dựa vào chúng ta thành vệ quân liền có thể chưa hẳn ngươi không phải là tại trong báo cáo nâng lên gặp qua tập kích trang viên địch nhân sao nhưng mà bằng vào ngươi cấp bậc đại sư thân thủ vẫn như c ũ không có thể bắt đến đối phương cho nên ta cố ý liên hệ chuyên gia nhân sĩ ly kỳ ẩn hướng người hầu vỗ vỗ tay yên tâm người này tuyệt sẽ không theo đồn cảnh sát công ty lớn thông đồng làm vậy ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng nàng theo phòng sách cửa lớn lần nữa kéo ra một tên mặc đen trắng trường bảo nữ tử đi đến thần cơ giáo tế thị sàn giờ dạ do xét nửa ngày mới nhận ra thân phận của đối phương chỉ vì lối ăn mặc của đối phương thực tế có chút v á i đạn không nói trước cái kia thân cực giống tu nữ quần áo cải tiến bảo chỉ là trên người nàng trang trí liền nhiều đến nhường người không kịp nhìn vòng hai bông hai bầy tám cái mỗi cái ngón tay đều mang theo bánh răng hình dáng chiếc nhẫn liền trên môi cũng khảm một khoả đình bạc hấp dẫn nhất ánh mắt thì là sau tưng nàng lưng con cực lớn thập tự giá đồ chơi kia phảng phất từ bạc đức thành dựng thẳng lên đến chiều dài cơ hồ cùng nàng người cao nữ tử trang điểm đồng dạng hóa đến phá lệ nồng đậm màu đen phấn mắt cơ hồ bao vây h ố t mắt lông mi lại dài lại vén s ơ n bóng đỏ tươi như máu mà móng tay toàn bộ bôi thành màu đen nếu như không phải là nàng đầu vai treo ba giang huy hiệu sàn dơ dạ thực tế rất khó đem người này theo thần cơ tế tỷ liên hệ với nhau nha đối phương hướng nàng nghiêng đầu trừng mắt nhìn chủ động vươn tay ra ngươi tốt ta là gạt dịu chương bốn mươi ba ngoài ý muốn phát hiện nữ tử khinh bạc ngữ khí cùng sốc nổi phục sức đều để sản dở dạ vô ý thức cảm thấy bại xích nhưng ở l á n h chúa trước mặt nàng còn là nhịn xuống không kiên nhẫn đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại cái tay kia gầy đến cơ hồ có thể cảm nhận được mỗi cái xương cốt nhiệt độ cơ thể cũng băng đến vào người nàng không phải lần đầu tiên cùng tế ti của thần cơ giáo liên hệ nhưng dạng này tế ti nàng còn là lần đầu thấy đừng nhìn g ạ dư tiểu thư tuổi còn trẻ luận thực lực cũng là cấp bậc đại sư thần chức giả ly kỳ ân cơ giới thiệu nói càng mấu chốt chính là nàng có được thiên phú thao túng bí pháp thần khí tại đối phó tà giáo đồ bên trên nhất định có thể đối với người có chỗ viện nàng từ đại lục cũ tới chỗ này không bao lâu đối với lâu đài bờ d ữ l i a ạn còn không quá quen thuộc ngươi ngày bình thường chiếu cố nhiều nàng một cái cứ việc trong lòng một trăm cái không vui lòng nhưng l ã n h chúa đều nói đến đây cái phân thượng lại cự tuyệt chính là không thất thời sán giờ dạ chỉ có thể đáp ứng nói thuộc hạ hết sức nỗ lực trở lại viễn v o n g tháp sán giờ dạ đóng cửa phòng trầm mặt nhìn về phía nhiều hứng thú quét mắt nàng làm việc nơi trốn thần cơ giáo nữ tê thi đầu tiên nói trước vụ án này từ thành vệ quân phụ trách ngươi nhất định phải tại dưới chỉ thị của ta hành động hiểu chưa chúng ta tựa như là quan hệ hợp tác mà không phải thượng hạ cấp quan hệ a gã dịu r ỡ xuống sau lưng thập tự giá khi nó lúc rơi xuống đất sàn nhà gỗ phát ra cợt kẹt g á o ghét hiện nhiên đồ chơi kia tương đương có phân lượng nếu như ngươi lo lắng ta cướp đi thành vệ quân công lao cái kia rất không cần phải bởi vì mục đích của ta chỉ có một cái đó chính là tiêu d i ệ t tà giáo đồ làm bất cứ chuyện gì đều phải có tổ chức cùng kỷ luật đây cũng là phát huy ra chúng ta sức mạnh lớn nhất căn bản cam đ o n phốc phốc gã dịu nhịn không được cười ra tiếng ngươi cười gì đó sán g i ra lệnh g ọ hỏi không có gì ta liền muốn hỏi một chút quan chỉ huy các hạng ngươi cùng tà giáo đổ giao thủ qua sao ta tốt nghiệp ở thủ đô trường quân đội cũng đ có có ở trước mặt đối với vượt quá tưởng tượng sợ hãi lúc một người sụp đổ biết so hắn dự đoán tới càng nhanh người cái gọi là tổ chức cùng kỷ luật cũng liền so một chương giấy vệ sinh muốn cứng cỏi như vậy một chút xíu sàn dơ dạ tầm mắt lăng liệt mà đối phương lại không thèm để ý chút nào trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên phản phất mảy may không có ý thức được bản thân đang vũ n ụ c toàn bộ thành vệ quân nếu như nàng không phải là bá tức giới thiệu người san giờ dạ đã sớm động thủ đưa nàng oanh ra văn phòng đã thế tỷ tiểu thư nói đến như thế chắc chắn vậy đối phó tà giáo đồ chắc hẳn tương đương có kinh nghiệm rồi làm phiền nguyên nói cho ta cùng tà giáo đồ chiến đấu phải dựa vào gì đó điên cuồng gì đó san giờ dạ hoài nghi mình phải t r ă n g nghe lầm nữ tử cười khanh khách lên là điên cuồng nha chỉ có so với bọn hắn điên cuồng hơn mới có thể không bị sợ hãi dẫn dắt duy trì được cái t i ê một tia ý、chí. đương nhiên nếu như chân chính đ i ế n mất đó cũng là không thể làm gì sự tỉnh ha ha ha ha nói xong lời cuối cùng nàng biến thành không chút kiên kỵ cười to loại người này cũng có thể làm thế ti sàn dơ dạ khó có thể tin nhìn qua đối phương thần cơ giáo nội bộ có phải hay không xảy ra vấn đề gì đại nhân đây là v ừ a ô m một chồng hồ sơ đi vào văn phòng nhìn thấy gạ giữ có chút xứng sở thế ti của thần cơ giáo h i ệ p trợ chúng ta điều tra án này sàn dơ dạ ho khan hai tiếng được rồi liên quan tới kinh nghiệm của người ta có thể tham khảo phía dưới ngươi đi trước dưới lầu chờ lệnh đi nếu như ngươi muốn hiểu thêm một bậc vụ án tình hình cụ thể lời nói ta cũng có thể để cho thủ hạ đem tư liệu không cần ngươi chỉ dùng t r a ra thân phận của tà giáo đổi hoặc rơi xuống sau đó nói cho ta là được gà dịu một lần nữa cóng lên thập tự giá nghẹn bước nhẹ nhàng bước chân đi ra khỏi phòng nàng là giáo hội tế ti vượt một mặt kinh ngạc bá tước đại nhân giới thiệu còn có thể là giả s á n giờ giả không cao hứng trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống trước tiên nói một chút ngươi điều tra kết quả đi phải trang viên bủ sĩ phi pháp cầm tù nhân viên ta đ ề u tra một lần đại bộ phận là nô dứ công vượt nhanh lên đem hồ sơ trong tay từng cái mở ra trên bàn k i n hai nghiệm c ủ bọn hắn đều tương đương đơn đều g ả n trường. hung bọn hẳn cũng cái cục Ách, cái chỉ kỳ kỳ thủ bắt họ, là là điểm ồ c á đơn đ giản thuận thiện. nô công. Hải Hai i tộc, vệ dị tộc, nô dị công. Hai điểm này s á c thực thuộc về lâu đài bờ dưới lị ả n tầng dưới chốt nhất cho dù chết tại trong khe cống ngầm cũng không có ai biết đi để ý cũng không phải lâu đài bờ dưới lị ả n công khai cổ vũ chế độ nô lệ chỉ là cấm đến không có đại lục cũ như vậy triệt để thôi dù sao khai thác cần đại lượng sức lao động cũng không phải tất cả mọi người ưa thích tới loại này tương đối hoang vụ địa phương nguy hiểm phía trên đối với công ty cách làm cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao bên trong lâu đài bờ dưới lị hạn còn có người h ạ i vệ phú hào đâu nhưng sán dơ dạ trong lòng rõ ràng những thứ này đều không phải có thể mang lên mặt bàn đồ vật chỉ bất quá nàng không nghĩ tới đồn cảnh sát thành bắc người phụ trách thế mà có thể phát dồ đến đây loại cấp độ trực tiếp trong thành chơi lên huyết tỉnh trò chơi những thứ này nô d ị c h công chứ thân phận bên ngoài còn có cái gì điểm giống nhau sao vượt biểu thị không thể lý giải đều là nô d ị c h công còn cần điểm giống nhau sao sán dơ dạ thở dài mặc dù nàng không thích thần cơ giáo tế thi nhưng xác thực từ đối phương trên thân cảm nhận được một l u ồ n hùng hổ dọa người nhuệ khí kia là kinh lịch thiên truy bách luyện sau mang tới tự、tin. cũng là bọn hắn loại này người giỏi về khai thác chủ động tăng c ứ căn nguyên dạng n à y nhuệ khí nàng tại bộ hạ của mình trên thân lại chưa có nhìn thấy bọn hắn tất nhiên trung thành nhưng năng lực từ đầu đến cuối khiếm khuyết như vậy một chút người tốt nam g nghĩa cẩn thận những người này không phải là gì đó g i ả yếu tàn tật bọn hắn tuổi tại mười lăm ba mươi tầm đó tay chân kệ toàn là nhà máy cẩn nhất sức lao động nếu như chỉ là vì thỏa mãn điểm kia phạm tội dục vọng c á i kỳ rất không cần phải bắt những người này vào hát lao sản dơ ra đem những thứ này người hải vệ hồ sơ cũng là một khối hiện tại cũng không thể bài trừ là những thứ này nô dịch công dẫn tới tà giáo đồ khả năng bọn hắn hiện tại cần phải đều tại chữa bệnh trong doanh trại a phải ta an bài người chặt chẽ trông giữ ừng ngươi về sau đi hỏi một chút từng cái từng cái ngăn cách hỏi nàng nói đến đây dừng lại lại bổ sung đừng dùng thẩm vấn bộ kia đừng quên bọn hắn mới là lần này vụ án người bị hại thấy đột đáp ứng sản dơ ra đem ánh mắt chuyển qua còn lại trên hồ sơ những người này ít thân phận cũng nhiều là linh đánh thuê thám tử cùng phóng viên đồng thời tất cả mọi người họ danh nghĩa đều ghi chú một cái đỏ tươi hơn ký đã tử vong tin tức của bọn hắn đều là từ các kỳ trong phòng ngủ tìm tòi ra đến không b à i trừ có bỏ s ó t người vượt chủ động giải thích nói chúng ta so với qua chức liên hoàn hung sát á n đã cơ bản có thể khẳng định bọn hắn đều là tử hình đối tượng một trong bất quá lần này bởi vì rạp hát xảy ra cháy lớn rất nhiều thi thể bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi chúng ta vô pháp xác nhận bọn hắn đến cùng thuộc về cái nào một nhóm người chết mặt khác hắn muốn nói lại thôi người nói đồn cảnh sát thành b ắ t nhân viên cảnh sát người nhà những ngày này huyên náo rất lợi hại bọn hắn cũng không tin người nhà của mình sẽ làm ra như thế làm cho người giận x ô i sự t ì n h đến cho rằng nhất định phải có người vì bọn họ chết phụ trách vừa hạ giọng nói nếu như chúng ta khăng khăng đem những n à y nhân viên cảnh sát quy về cả kỳ đồng l õ a sợ rằng sẽ gặp tương đối lớn dư luận áp lực áp lực này hiển nhiên cũng biết đối với thành vệ quân tiếp quản đồn cảnh sát chức năng tạo thành ảnh hưởng bất lợi sán giờ ra trầm mặc đường à y ta biết đến lúc đó kết án báo cáo lúc ta sẽ cân nhắc t i ề từ vừa lập tức nhẹ nhàng thở ra áp lực này hiên nhiên cũng biết đối với thành vệ quân tiếp quản đồn cảnh sát chức năng tạo thành ảnh hưởng bất lợi sàn giờ ra t r ầ mặc m nửa n g à y ta biết đến lúc đó kết án báo cáo lúc ta sẽ cần nhắc tìm từ vừa lập tức nhẹ nhàng thở ra chẳng biết tại sao nàng cảm thấy trong lòng lại chìm điện một phần ngay tại cái này không lợi bầu không khí bên trong sàn giờ ra đ ỗ n g nhiên chú ý tới tầng tầng trang giấy bên trong nửa đậy một cái tên cờ hò hù g i t ờ đ ạ n nàng thật giống từng ở nơi nào nghe qua người này đồng dạng sàn giờ ra rút ra nó hồ sơ chấm tư một lát rất nhanh liền tìm được trong trí nhớ tới tương quan nội dung chương bốn mươi b ố manh mối ngươi có nhớ hay không lúc ấy có chuyện như vậy ấy nhỉ sanzer ra trầm ngâm nói có vị nữ tử hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ tìm kiếm một vị phóng viên của báo huynh đệ dễ đi mà tên của nàng tựa hồ gọi rồ đi ấy nhỉ c h í nhớ của ngài thật tốt vượt cảm t h ắ n nói ta là tại điều lấy cờ hồ u g i ở tờ đạn hồ sơ lúc mới chú ý tới người như vậy trên thực tế nàng tại bốn cái cục cảnh sát đều có báo án xưng tỏa báo phóng viên bởi vì truy tra liên hoàn án giết người mà t ạ n biến cho tới bây giờ cái này mấy thì báo án còn không có bị thủ tiêu cho nên nàng lúc ấy là bây giờ không có lựa chọn mới đến tìm chúng ta sanzer ra nhịn không được vớt vớt cái chán mà nàng căn bản không có dừng bước lại nghe đối phương xin giúp đỡ thậm chí nữ tử kia còn không có tới gần liền bị cái khác bộ hạ đ ẩ y ra cái này không thể trách ngại vượt tự nhiên rõ ràng cấp trên ý nghĩ chức trách của chúng ta là bảo vệ lâu đài bờ dư lì ạn cùng bá tức các hạ an toàn chị an phương diện cũng không thích hợp nhường thành vệ quân nhung tay c h ỉ bất quá ta cũng không nghĩ tới đồn cảnh sát thành b ắ t vậy mà có thể bại hoại đến loại tình trạng này là thật không nghĩ tới ạ còn là căn bản không có suy nghĩ liên hoàn án giết người cũng không phải là một có cá nhỏ mỗi lần xuất hiện lúc đều có thể đạp lên tất cả báo chí trang đầu, đầu đề vô luận đi đến nơi nào đều có người đang thảo luận vụ án thảm trạ do dự hồi lâu sàn giờ dạ vẫn không thể nào đem áy náy một từ nói ra miệng bây giờ dồ đi rốt cuộc biết cờ hó hút giờ tờ đạn rơi xuống bất quá là tại báo chí người gặp nạn trên danh sách cô nương kia nhất định sẽ thương tâm gần chết đi được ta cái này đi làm đợi hụt rời khỏi sau sản dơ dạ kéo ra bên cạnh bàn ngăn kéo bên trong l ẻ loi trơ trọi đặt vào một cái tàn tạ đen đỏ s o n g sắt mặt nạ nàng đem mặt nạ cầm trên tay nhìn qua phía trên hoa văn có chút xuất thần bất luận nhìn thế nào những thứ này hoang đường khoa trương hình người đường vân cũng giống như vô cùng tà giáo đ ồ điên cuồng phong cách nhưng nếu không phải là hắn đột nhiên vào cuộc đồn cảnh sát thành bắc có lẽ bây giờ còn đang tiếp tục lấy chính mình huyết tinh trò chơi đối phó tà giáo đ ồ phương pháp chính là trở nên so với bọn hắn điên cuồng hơn sao sản dơ dạ vô ý thức tái diễn g ạ dịu lời nói sau đó tự rêu lắc đầu nhân loại sở dĩ có thể sáng tạo ra đủ loại sự nghiệp vĩ đại dựa vào chính là ngay ngắn trật tự tổ chức cùng quy tắc chính là loại lực lượng này mới có thể đem hàng trăm triệu thân thể đoàn kết cùng một chỗ nếu như chỉ còn lại điên cuồng bọn hắn theo hầu tử chạy trên cây có cái gì khác nhau n a m mặt nạ cũng giống vậy mặc dù hắn xuất hiện kết thúc c á kỳ tội ác thế nhưng tạo thành đại kịch viện t i ê u hủy cùng hơn mười người thương vong những người này cho dù là đồn cảnh sát thành bắc đồng l ó a cũng không đến nỗi không thông qua luật pháp thẩm phán toàn bộ phán xử tử hình mặc kệ người này mang ra sao mục đích đi vào lâu đài bờ duy an đều đối với chỗ này trật tự tạo thành nghiêm trọng nguy hại nàng nhất định phải nhanh bắt đến hắn nửa giờ sau v ư ợ trở t lại tháp cao văn phòng dỗ ỉ tiểu thư không tại tòa báo theo quản lý nói nàng đã tương đối dài thời gian không đến đưa tin thật sao kết quả này có lẽ cũng nằm trong dự liệu xem ra việc này đối nàng mà nói còn là đã k í c h q u á lớn có lẽ bất quá nàng cũng không có từ đi làm việc trên thực tế nàng tại rạp hát thiêu hủy sau ngày thứ ba còn viết qua một phần đưa tin gửi đưa đến tòa báo chỉ bất quá người không hề lộ diện phóng viên thời gian dài ở bên ngoài du đã không phải là gì đó hiếm có sự tình chỉ cần có thể định kỳ cho tòa báo cung cấp có giá trị đưa tin Tòa báo liền nguyện ý duy trì thuê quan hệ ngược lại là dỗ đ ỉ kiên cường nhường sản dơ dạ hơi có chút ngoài ý m u ố n nàng nguyên lai tưởng rằng vị nữ tử này sẽ có thời gian thật dài không gượng dậy nổi ấ y nhỉ đã như vậy hoa đưa đến thế là được nhưng m à n g hốt lại dùng mười phần thận trọng n g ự a khí nói ra sản dơ dạ đại nhân giặc quản lý đang đàm luận dỗ đ ỉ tiếu t h ư lúc nâng lên nàng tan biến trước từng gặp mặt qua một tên thám tử tư thám tử tư sản dơ dạ không khỏi nhớ tới trên hồ sơ cái kia một chuỗi người hy sinh người kia mặc áo khoác ra đầu đội mũ lông dê thân cao đại khái tại trường một thức tám bề ngoài trung n i ê n hình thể tương đương cân x theo phó quan g i ả n g thuật nét mặt của nàng dần dần nghiêm tức lên tại trang viên m ủ xỉ trong p h ủ đ ệ tại đó một mảnh hỗn độn bên trong phòng đối diện chỗ đứng lấy người cũng l ạ như thế một thần mặc trang、phủ. mà lại thân cao kích thước cũng mười phần gần phó quan cũng nhất định là ý thức được đ i ể m ấy mới có thể truy vấn đến như thế kỹ càng biết rõ tên sao quản lý không hỏi nhưng khẳng định không phải là gì đó nhân vật nổi danh bởi vì rồ ỉ trả không nổi c á i giá tiền kia trong giảm hát tất cả thi thể t u ổ i tắc đều không có ở vào giai đoạn này cho nên hắn cần phải không tại trên danh sách trước mắt vẫn sống sót từ trên tổng hợp lại Ta cho r ằ nếu g phát hiện thể thành trở một này có lẽ có lẽ đ truy m như mối. v ợ t cuối c nàng i giả ờ thật y bay, do lên làm miệng, nàng dùng quan khỏe phó bà sức vô vô đ ư ợ tại ở chú nút chúng ta vậy chúng ta đi chỗ ở của nàng đoán chừng cũng tìm không thấy gì đó không truy nếu ã chỉ b i t rút động ra lập tức tòm tiếp xúc không thể vết rừng. xúc dây dở dạ động đổ. đ Sàn nói. không nghi ngờ là vết xe đổ. Các loại chứng Sở ra lập lì là loại cứ bác Các bỏ bờ xe ề cho thấy, như ó m n g ờ i giỏi giấu này tương đương giỏi về che giấu mình. Nếu như về che rổ đi thời gian dài không lộ diện như vậy rất có thể nàng vẫn cùng tà giáo đồ duy trì liên hệ một khi chúng ta truy nã nàng những người kia khẳng định cũng biết n g ư ờ i được tiếng rõ cho nên tìm kiếm rổ đi nhất định phải trong bóng tối tiến hành sau đó thông qua nàng một lần hành động khóa chặt tà giáo đồ vị trí có thể lâu đài bờ dưới lị án như thế lớn không dựa vào lệnh truy nã chúng ta lại nên như thế nào tìm nàng kiên nhẫn một chút sàn dơ dạ đi đến trước cửa sổ kéo ra ván cửa sổ nhường gào thét gió biển rót vào căn phòng ở mức mà không khí lạnh như băng có thể làm cho nàng tỉnh táo hơn suy nghĩ đ ỗ n g nhiên một cái ý nghĩ đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại nàng trong óc nàng không phải là ngẫu nhiên còn biết cho tòa báo gửi đưa đưa tin sao đây chính là chúng ta cơ hội sàn dơ dạ xoay người hướng phó quan phân phó nói đầu tiên người an bài trước tổ một người ngày đêm nhìn chằm chằm tòa báo cùng phụ cận hộp thư đồng thời nhất thiết phải không thể để cho chung quanh quần chúng phát giác dị dạng sau đó thông chi một chút mỗi ngày bưu báo cùng báo tiên khu quản lý mời bọn hắn đến viễn vọng tháp một chuyến ta có việc muốn cùng b hoan n g h ê n đi vào thư viện m é t tiên sinh xin hỏi ngài là muốn mượn duyệt quyển sách vẫn là muốn ghi vào văn hiến một tên lão nhân mang theo đơn mảnh viền vàng k í n h mắt đứng tại sau c ầ y cười nhẹ nhàng mà hỏi mà hắn chối hỏi thăm người chính là không hiểu ra sao triều dương đợi chút nữa nơi này không phải là cùng loại với thư viện địa phương sao hắn có chút tự mình hoài nghi hướng bốn phía lần nữa dò xét một phen tại sao nơi này cửa sành trang trí đến theo xa hoa khách sạn sáng loáng đã cầm thạch mặt đất cùng khắp nơi có thể thấy được mạ vàng trang t r í đều tại chứng minh nhà này kiến trúc nhà đầu tư tương đương không thiếu kinh phí liền trước đài chi nếu là đem vị lao tiên sinh này áo khoác ngoài nơ b ớ m một đuổi bên ngoài lại bộ đồ âu phục nói là đại học danh tiếng giáo sư cũng không đủ chỉ là hắn chỉ có không tìm được chính là sách vợ thân làm chính mình còn là khinh thường sớm biết như thế liền nên mang rổ đi cùng đi triều dương nhịn không được oán thầm nói đi qua một phen v ấ t vả lập nghiệp hắn bây giờ cuối cùng ở cái thế giới này đứng vững bước chân tiếp lấy lại có một vấn đề mới bày ở trước mặt hắn đó chính là hắn đối với thế giới đây hiểu rõ thực tế quá ít đặc biệt là một chút thưởng thức tính danh từ hắn nếu là hoàn toàn không biết gì cả lời nói rất dễ dàng gây nên giao lưu bên trên hiểu lầm cùng hoài nghỉ loại chuyện này tự nhiên là không có khả năng đối với đạn cùng rộ đi nói bởi vậy hắn quanh co lòng vòng nghe ngóng một phen sau lấy được như vậy một cái trả lời nếu như ngài có bất kỳ nghĩ tư vẫn đồ vật đều có thể tại thư viện mẹ tìm tới đáp án nơi đó chính là thế giới trung tâm chương bốn mươi lăm máy vật lý cũng may đối phương ngay từ đầu còn là nâng lên mượn sách một từ chiều dương ho khan hai tiếng thử dò xét trả lời ta muốn mượn vài cuốn sách tiền thế chấp một trăm xạ luy hệ nhiều lui thiếu bổ rất đắt nghe được lão giả hồi phục hắn nhịn không được lấy làm kinh hãi trước đó rộ đi vì tìm ra đạn rơi xuống cơ hồ có thể nói không ngại bất cứ giá nào cứ như vậy nàng có thể lấy ra tiền t h ủ lao cũng mới năm trăm tiền bạc mà thôi ấn cái giá này tương lai tính cư dân bên trong có thể mượn nổi sách lại có mấy cái trước hết giao tiền một phần vạn chỗ này căn bản không có ta muốn mượn sách đâu triều dương nghi ngờ nói nếu như ngài ở chỗ này mượn không được vậy ngài trên đời này chỗ nào đều mượn không được nét cười của ông lão vẫn như cũng nhiệt tình khẩu khí lớn như vậy triều dương có chút hoài nghi mình phải t r ă n g nghe lầm lấy hắn đối với lâu đài bờ dư lị ạn thô thiện hiểu rõ đến xem nơi đây cũng không phải là gì đó khó lường thành phố lớn đại lục có cũ mới phân chia mà đại lục cũ mới là thế giới này hạch tâm dựa theo thường ngày kinh nghiệm thư viện là thỏa mãn cơ bản ấm no sau mới có thể xuất hiện tiến giai tác dụng kiến trúc bởi vậy càng giàu có hạch tâm thành phố mới càng có khả năng xuất hiện cỡ lớn thư viện cái này lập tức kích thích hắn lòng hiếu kỳ đây là một trăm l h i ề u dương kiểm kê ra các loại mức tiền bạc bày ở trên q u ỏ y lão giả cười đến càng h i ể n tử hắn đem tiền nhận lấy sau lấy ra một khối môn phái c r i ệ t hóa như vậy mời đi theo ta triều dương đi theo hắn một đường xuyên qua thật dài hành lang đi vào một tòa trong đại sành nơi này vẫn không có nhìn thấy giá sách cùng cuốn sách ngược lại bốn phía trên vách tường bài bố lấy từng chuỗi chỉnh tế cửa cánh cửa bên trên tiêu ký lấy cùng loại số phòng con số u i đây càng giống khách sạn a đối phương tại một nghìn hai mươi bốn chiếc phòng dừng bước lại đem chìa khóa cắm vào l ỗ khóa chúng ta đã đến chiều dương có chút buồn bực đi vào trong nhà phát hiện gian phòng kia cũng liền tầm m ư ờ i phạng không đến bên trong chỉ có một tủ sách cùng hai cái ghế đối diện cửa sổ là một khối tắp lị pha lê nhìn qua vô pháp kéo ra lại tản mát ra ánh sáng dịu dị nguyên cũng không biết cái này chỉ là từ đâu trong phòng tự nhiên cũng không có trưng bày một cuốn sách nhưng ánh mắt của hắn đều bị một kiểu khác đồ vật thu hút kia là một đài cực lớn máy móc nó cơ hồ chiếm cứ căn phòng một nửa không gian máy móc chủ thể tựa như từng đoạn từng đoạn xương sống từ phía trên trần nhà bên trên rủ xuống sâu mà xuống nhìn xem cực giống hiệu cao cổ mà tại đầu hiệu vị trí là một cái cực kỳ phức tạp kim loại bắt diệt thể xuyên thấu qua dính đầy dầu máy v à o ngoài hắn có thể lò mở nhìn thấy nội bộ vô số n g h i ê n răng bánh răng đang chậm dài xoay tròn ngài xem ra là lần t h ứ nhất vào xem thư viện led lão giả rõ ràng nhìn ra triệu dương kinh ngạc quan tâm mà hỏi cần ta vì ngài giới thiệu như thế nào sử dụng máy vạn lý sao? c h i ề u dương không tự chủ được ở đầu xin nói cho ta nghe một chút đi ngài cần mượn đọc sách gì có thể trực tiếp nói với nó nếu như trong thư viện liền nếu như mà có ngài bên tay trái băng chuyển sẽ bắt đầu chuyển động nếu như không có nó tiếp đi xuống biết hướng bản thể thẩm tra lúc này sẽ có hai loại khả năng một là bản thể tồn tại như vậy ngài bên tay phải máy chữ sẽ tự động vận hành ngài cần chờ đợi sách vở in ấn hoàn thành loại thứ hai là bản thể cũng không tồn tại như vậy nó sẽ cho ra phủ định nhắc nhở cũng chính là đ u n g đưa trái phải lời nói giọng nói vấn đáp triều dương lần này là thật chấn kinh bất quá ngài phải chú ý khác biệt kết quả thu phí là không giống lão giả nói tiếp nếu như là thư viện tuần sách chúng ta chỉ lấy lấy mười bạc hao t u n phí nếu là thư viện không có hướng bản thể hỏi thăm đều biết sinh ra sáu mươi bạc phí phục vụ in lợi nói còn nhiều hơn thanh toán bốn mươi bạc giá thành cùng hao t à i phí giỏi thật nghe thế mà rất hợp lý thiên sinh ngài còn có k h á c nghi v ấ n sao có hơn nữa còn rất nhiều bất quá triều dương cân nhắc đến hỏi được quá nhiều dễ dàng tăng thêm hoài nghi bởi vậy chỉ chọn một cái để ý nhất địa phương cái này vạn máy vạn lý cái này máy vạn lý bản thể là gì đó đương nhiên cũng là máy vạn lý đối phương cười nói bây giờ tại trước mặt ngài đài này máy móc chuẩn s á c mà nói là máy vạn lý một bộ phận liền giống như thư viện đẹp bất luận cái gì có xây thư viện thành phố đều có máy vạn lý tồn tại nếu như ngài còn nghĩ hiểu rõ càng nhiều không ngại tự mình hỏi một chút nó đúng hắn k é m chút quên đây là thư viện nếu như máy vạn lý thật như vậy phổ biến mà nói hắn cần phải có thể trực tiếp tra được tương quan quyển sách mới đúng như ngài còn muốn những phục vụ khác lời nói có thể ấn trên bàn mở c h ô n g sau đó sẽ có thợ chuyên nghiệp đến tận cửa như vậy mời ngài chầm g i i đọc lao giả ưu nhã hướng hắn đi cái ân n g ư lễ tiếp lấy chuyển thân rời khỏi căn、phòng. là thời điểm nghiệm c h ứ n g phía dưới triều dương đối với máy móc đầu dùng phẳng thẳng thẳng ngựa khi nói ra ta muốn mượn lâu đài bờ dưới lị ạn du lịch chỉ nam máy móc bắt đầu chuyển động cuộc sống của nó bắt đầu sinh ra có vận l u ậ t có du ôi triều dương thậm chí có thể nghe được khớp nối cắn vào c h ầ m thấp rung động cùng hơi nước phun ra đường ống xì xì tiếng vang cái đồ chơi này thế mà thật có thể đối với mình thanh âm làm ra phản ứng hơn nữa còn là đài từ hơi nước khu động máy móc cái này có lý luận bên trên đến tội cùng lạ như thế nào thực hiện rất nhanh máy vạn lý đung đưa trái phải hai lần dựa theo nhân viên tiếp tân giới thiệu đây là không có tìm được đối ứng quyển sách trả lời ch sao lại thế triều dương có chút ngoài ý mớn chẳng lẽ thế giới này còn không có hưng khởi khách du lịch sao lại hoặc là nói mình cần phải đổi một cái mạch suy nghĩ đi hỏi thăm ta muốn một bản giới thiệu lâu đài bờ dư li ả n sách lần này bên trái băng truyền rất nhanh bay vòng lên chỉ chốc lát sau một bản ố vàng quyển sách từ truyền t ố n g miệng rơi ra triều dương nhặt lên xem xét phát hiện trang bịa bên trên viết lâu đài bờ dư li ả n lịch sử cái này cũng quá lợi hại đi hắn nhịn không được lẩm bẩm nói phải biết cái này thế nhưng là mơ hồ thẩm tra máy vạn lý không riêng gì thông qua thanh âm lý giải hắn hỏi thăm còn căn cứ hắn lời nói nghĩa cùng tuyệt ra như thế một quyển sách đến dù là triệu dương đối với trí tuệ nhân tạo hiểu rõ chính là cái da lông cũng không trở ngại hắn đối với trong này tích c h ứ a kỹ thuật mà cảm thấy vạn phần kinh ngạc đương nhiên bởi vì máy vạn lý vô pháp biểu hiện ra danh sách cũng vô pháp dùng ngôn ngữ hồi phục mượn vào người bởi vậy tìm sách hiệu s u ấ t bên trên tồn tại cực lớn khuyết điểm nhưng so với nó thần kỳ một mặt những thứ này tì vết đều lộ ra không có ý nghĩa ta muốn mượn máy vạn lý giới thiệu sách thương quan tuyên truyền cũng được triều dương lần nữa mở miệng nói lúc này máy móc rung động so dĩ vang lâu hơn một chút không sai biệt lắm qua hai phút đồng hồ bên phải máy chữ đột nhiên khởi động bắt đầu chế tạo cân sách điều này cũng làm cho triều dương rõ ràng trước đó đến mượn sách hộ khách bên trong không ai hỏi qua vấn đề này gặp quỷ, chẳng lẽ bọn hắn đối với máy vạn lý đều không chút nào cảm thấy hiếu kỳ sao bản thân sách vận đề kia sẽ không khiến cho người tiếp đãi hoài nghị đi may mắn hắn lần này đi ra ngoài dùng chính là một bộ mới bề ngoài có thể cam đoan bất luận kẻ nào đều liên tưởng không đến thám tử trên thân triều dương cân nhắc xuống lợi và hại cuối cùng quyết định còn là ngồi đợi sách vợ ấn xong dù sao hắn quá muốn biết rõ máy vạn lý là thế nào bị chế tạo ra. lần này in ấn cơ hội dùng nửa giờ làm mới tỉnh thư viện mẹ tường t thuật tại hiện trường thứ năm bản nâng ở trong tay hắn lúc t r i ề u dương trong lòng lại dâng lên một luồng trang trọng cảm giác hắn lật ra trang đầu một câu quen thuộc lời nói đập vào mắt bên trong nếu như ngài có bất kỳ nghĩ tư vẫn đ ủ vật đều có thể tại thư viện mẹ tìm t tới đáp án nơi đó chính là thế giới trung tâm t r i ề u dương lập tức bị ngụm nước sặc phải ho khan thấu không thôi được rồi nguyên lai r ổ đi nói chính là người ta thư viện quảng cáo tử cơ hồ một khắc đồng hồ liền lật hết cả bản quyển sách hắn phát hiện thư viện mẹ cũng không phải là một cái chân chính trên ý nghĩa thư viện mà là một nhà thực lực hùng hậu công ty công ty này mua bán nội dung chính là tri thức mà bọn hắn sở dĩ có thể làm đến điểm ấy toàn bộ nhờ có được nhất đẳng cơ cấu máy vạn lý tiếp đại nói đến cũng không hoàn toàn chuẩn xác chân chính máy vạn lý trên thực tế chỉ có một cái nó tọa lạc tại đại lục cũ sở ta ct i y nó lớn nhỏ cơ hồ cùng một tòa nhà lầu không sai bị lắm không biết có phải hay không là xuất phát từ giữ bí mật cân nhắc tường thuật tại hiện trường một sách bên trong cũng không có hình của nó mà là dùng v ẽ tay phát họa đồ đến thể hiện ra nó vĩ đại cũng không thể tưởng tượng nổi hình dạng của nó cùng bên trong phòng máy móc hiệu cao cổ hoàn toàn khác biệt càng giống là một cái cực lớn đàn vật g ặ n g tập hợp thể đến hàng vạn mà tính đường ống sắt chăm chú t r e n dựa chung một chỗ dùng để so sánh người không sai biệt lắm theo que diêm chiều dương phỏng đoán cẩn thận cái này trồng chất lớn nhỏ không đều đường ống ít nhất cũng có cao ba mươi mét nhất định phải nói nó theo trước mắt máy móc có cái gì tương tự lời nói vậy cũng là đường ống cuối cùng tụ tập thành một cái khớ bắt đến nỗi đà nốt g à n g phía dưới kết cấu cũng rất phức tạp chợ xem ra tựa như từng cái cực lớn tủ máy chỉ là những thứ này sắt thép trong ngăn tủ lại là cái gì kết cấu phát họa thì hoàn toàn vô pháp thuyết minh triều dương còn chú ý tới một chi tiết đó chính là toàn bộ máy vạn lý đều được an trí tại một gian càng lớn trong phòng đồng thời bốn phía không nhìn thấy bất luận cái gì cửa sổ bởi vì phòng úc kích thước khoảng cách kinh người hắn lấy bản thân cái kia không nhiều kiến trúc học thưởng thức suy đoán nhà này dung nạp chỗ rất có thể ở vào dưới mặt đất lão giả nói tới bản thể chỉ cũng chính là đài này kinh người máy móc đến nỗi địa phương khác máy vạn lý là như thế nào cùng bản thể tương liên lại là cha như thế nào hỏi ý kiến quyển sách kết quả tường thuật tại hiện trường bên trong cũng không có làm nói rõ chi tiết phải biết trên đời này còn không có vô tuyến điện kỹ thuật càng đừng đề cập siêu viễn cự ly định hướng truyền thầu số liệu triều dương không biết thư viện n ẹ t là cố ý dầu diếm vẫn cảm thấy điểm ấy căn bản không cần nói rõ đọc xong toàn thư sau hắn cảm thấy tay trên cánh tay bốc lên một mảnh nổi da gà cứ việc cái kia từng đạo thông tiên nguyện lực đã cho thấy thế giới này tuyệt không bình thường nhưng từ đầu đến cuối có loại không chân thực khoảng cách cảm giác mà bây giờ hắn ý thức được mình đã đứng tại trước mặt siêu phàm lực lượng càng mấu chốt chính là phần này siêu phàm lực lượng cũng không phải là nửa c h e thì bà như ẩn như hiện nó đối với thế tục ảnh hưởng đã mở rộng đến mỗi một góc t ỷ như máy vạn lý không riêng có thể thẩm tra quyển sách còn có thể ghi vào tri thức thư viện mẹ tường thuật tại hiện trường bên trong minh xác ghi lại bất kỳ cái gì kiến thức hữu dụng đều có thể thông qua các nơi điểm đầu c h u y ể n lên một khi bị máy vạn lý thu vào thì có thể lấy được một bút không ít thù lao về sau có ai thẩm tra đến những kiến thức này còn biết cho người ghi vào sinh ra khen thưởng thêm cái này đã coi như là tri thức thuế đi cũng có trách ở xa đại lục mới lâu đài bờ dị ạn cũng có thể kiến tạo lên như thế tráng lệ khách sạn thư viện n g ắ m lại xem nếu như toàn thế giới quyển sách đều thu nhập tại bên trong máy vật lý chỉ bơm nước kiếm được t à i phú có lẽ đều là một cái con số trên trời mà lại nó còn không có đối thủ cạnh tranh bởi vì trên đời này chỉ có một cái máy vật lý nói theo một ý nghĩa nào đó thư viện mẹt đã trở thành tri thức độc quyền xí nghiệp như vậy vấn đề đến công ty này là như thế nào lấy được máy vật lý đáp án không thể nghi ngờ liền giấu ở nhất đẳng cơ cấu cái này của cái danh từ bên trong c h i ề u dương hào hứng đại phát hướng máy vật lý phát ra mới thẩm tra n g à i tốt bên này ghi chép đến n g à i hết thệ khởi xướng tư vấn sáu lần in ấn quyển sách ba lần thu phí tổng cộng năm trăm mười xã lý hệ trước đài tiếp đãi mỉm cười nói khấu trừ tiền thế chấp sau ngài còn cần thanh toán bốn trăm mười xã lý hệ chủ quan c h i ề u dương một bên bỏ tiền một bên ở trong lòng tiêu dên bởi vì hào hứng quá mức n g ầ n cao trong lúc nhất thời quên đi thư viện siêu cao thu phí tiêu chuẩn kết quả đến kết toán lúc mới phát hiện bản thân dùng xong gần một nửa t í c h xúc hắn mặc dù có thể dùng bản thân phục chế năng lực đến chỗ bé nhưng đó cũng không phải thượng sách dù sao dễ dàng như thế siêu cấp thư viện tới một lần h i ệ n nhiên là không đủ hắn tạm thời còn không muốn ở loại địa phương này trèo trọc hoài nghi cảm ơn ủng hộ của ngài đối phương kiểm kê xong tiền sau cười đến râu ria đều vệt lên giống n g à i như thế yêu quý tri thức nguyện ý vì sách vợ tiêu tiền người bây giờ đã càng ngày càng ít đây là danh thiếp của ta hắn đưa qua một trường tấm thẻ nhỏ xin hỏi nên như thế nào xưng h ô u ngài triều dương nhận lấy nhìn một chút chỉ thấy trên đó viết thư viện mẹt lâu đài và dưới lị hạn khu quản lý Cả h á n kinh ngạc nói đúng vậy ngài cho là ta là tiếp đ ạ i đúng không kỳ thật cả hai không có gì khác biệt lão nhân giống như xem thấu hết thảy không ngẩn ngại chút nào nói vì những cái k i a người yêu quý quyển sách phục vụ vốn là vinh hạnh của ta h ạ n h ngộ ta gọi chào c h i ề u dương do dự một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn theo thám tử đồng giả tên ta có một vấn đề in ra sách cuối cùng đều biết tồn tại học viện đúng không phải cái k i a người nhìn trước chẳng phải ăn thiệt thòi rồi sao dù sao thẩm tra bản thể cùng in ấn phí cộng lại đều một trăm bạc mà sau đó người chỉ cần mười bạc liền có thể xem thêm xác thực h ắ người t gật đầu, n h n g chỉ là tiền được mất. nhìn trước trước thu hoạch được chi trước trước thức, lại càng dễ thu hoạch được lần ạ hoạch cạnh dạng i Liên giống với giống ngài dạng ngài người. Chiêu người. càng được là tranh dương Người dễ thu thế. Ta. yêu l đầu tiên tới thư viện liền có thể tiêu tốn năm trăm xã lý hệ ta một cái tay đều có thể đến được mà bọn hắn đều tại riêng phần mình ngành nghề bên trên tòa sáng rực rỡ ta nghĩ ngài cũng không biết ngoại lệ ách trở thành siêu cấp ác ma đang thu thập nguyện lực bên trên hiển lộ tài năng sao tại sao cái này cảnh tượng tưởng tượng lên có điểm cái gì đến nỗi kẻ đến sau bọn hắn mặc dù mất tiên co lại chỉ d ù nếu g như đại giới liền có học ể vậy, vậy tiếp viện tùy tiện giảm xuống giá cả mọi người không biết nô nước tấp nập đến vào xem ngược lại biết khinh thị những cái kia người tốn hao khổng lồ đại giới thu hoạch tri thức hắn cười cười đương nhiên chúng ta cũng biết khai thác rất nhiều cơ chế đến cam đoan càng nhiều người có thể đọc quyển sách tỉ như vì các nơi trường học tài liệu giảng dạy cung cấp biên soạn nội dung sách thư viện lẹt đều chỉ biết thu gập lại phí tổn các loại tóm lại đây là một cái khá phức tạp suy tính ta tin tưởng tổng bộ chế định những quy củ này nhất định có đạo lý của bọn hắn đối với cái này triệu dương từ chối cho ý kiến bất quá hắn cũng rõ ràng mình bây giờ vô luận nói cái gì cũng không thể cải biến thư viện cái này to lớn cự vật ngồi xe ngựa trên đường trở về triệu dương nhìn thấy một hàng xuyên qua thị khu hơi nước đoàn tàu nó chậm chạp lại lấp đầy lực lượng đỉnh đầu phun ra quần c u ộ n khói trăng kéo đến rất dài giống như một đầu ngũ trào vân long bất quá lần này đài này sắt thép máy móc mang cho hắn cảm giác đã cùng trước đó hoàn toàn không giống bởi vì triều dương biết rõ nó cũng là một loại cơ cấu chương bốn mươi bảy người xin giúp đỡ căn cứ trên sách nội dung nhân loại đem thế giới này cơ cấu chia làm b ộ t cấp thấp nhất cơ cấu cũng gọi nhân công cơ cấu chỉ cần có bản thiết kế cùng nguyên liệu nó có thể bị đại lượng chế tạo dựa theo người sử dụng nhu cầu đến tiến hành lợi dụng t h như nói trước mắt chiếc này đoàn tàu hơi nước đây cũng là t r i ề u dương trước đó một mực chỗ không hiểu địa phương xem như máy móc động lực hơi nước đầu xe của nó tạo hình thực tế có rất khéo léo đẹp đẽ dừng xe cùng khởi động cũng tương đương linh hoạt nổi bật ra trình độ khoa học kỹ thuật cùng động cơ hơi nước không hợp nhau hiện tại hắn tính rõ ràng cái đồ chơi này chỉ là một cái cơ cấu vật xem ra giống xe lửa hơi nước lại hướng lên cũng không phải là nhân loại có thể chế tạo đồ vật tỷ như nói cấp ba cơ cấu lại bị người xưng là bí pháp thần khí số lượng từ mấy chục đến hơn ngàn không giống nhau có thể bị người sử dụng bản thể lại không cách nào p h ụ chế cấp hai cơ cấu vẫn không có thoát ly phạm vi này trừ ra càng thêm hiếm có bên ngoài nó khác biệt lớn nhất là cấp hai cơ cấu đã có được nhất định trí năng đương nhiên trong sách không biết viết ngay thẳng như vậy người ghi chép đem nó miêu tả vì một loại nào đó độc lập ý thức có có thể bị người lý giải mà có thì hoàn toàn vô pháp câu thông nếu là triệu dương chưa thấy qua máy vạn lý trước nhất định sẽ cảm thấy đây là mù nói nhảm bất quá hắn hiện tại đã không dám tùy tiện phủ định đến nôi cấp một cơ cấu thì là những cái tia độc nhất vô nhị tồn tại thì như nói máy vạn lý của học việt net mỗi một cái cấp một cơ cấu đều bị mang theo đơn độc tên gọi tuyệt đối có thể được xưng tụng truyền kỳ tồn、tại. người sở hữu bọn chúng không phải là c ự vô bá sĩ nghiệp chính là vương thất quý tộc mà lại đại bộ phận cơ cấu chỉ lưu truyền lấy một cái danh hiệu năng lực cùng bộ dáng đều là nhất đ ả g bảo mật tin tức từ máy vạn lý trình độ triều dương liền có thể suy đoán ra những thứ này cấp một cơ cấu có lẽ không có một cái là đèn đã cạn dầu bọn chúng càng giống là một cái vật sông có năng lực mạnh mẽ nó tác dụng thậm chí có thể ảnh hưởng đến thế giới cách cục đến nội những thứ này cơ cấu là thế nào đến trên sách không có cho ra đáp án nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định cơ cấu ở đại lục cũ đã cơ bản bị khai phá hoàn toàn mong muốn tìm kiếm mới cơ cấu khai thác đại lục mới là lựa chọn duy nhất. mà cái quan điểm này triều dương cũng tại lâu đài bờ dư lì Lị ả n lịch sử một sách ở bên trong lấy được xác minh trên thực tế lâu đài bờ dư lì ả n tây bắc một bên không đến ba km liền có một tòa thật to quạt mỏ nơi đó sản xuất đặc thù khoáng thạch chính là nhân tạo cơ cấu át không thể thiếu nguyên liệu một trong đồng thời người sở hữu tòa này quạt mỏ chính là công ty khai thác mỏ ga ảo tị ẩn cũng là người tài trợ chủ yếu của đồn cảnh sát thành bắc đối với triều dương đến nói nguyên bản còn mông lung thế giới phảng phất đột nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều Cứ việc ở trong đó còn có rất nhiều không rõ chỗ, bất quá một đầu hoàng chỉnh nhiều ở trong rất bất một rõ hoàng không đó đầu mạch quá lần ạ c cùng cái này, không biết thế giới chặt chẽ tuyên thân thấy thành biết thế tới. này liên hắn bản nhìn không đã đem phố hệ giới l này thư viện chuyên đi quả nhiên không có phí công đi trọ lại trụ sở bí mật ở đường imes chiều dương chú ý tới phía dưới khe cửa bị nhét vào một tờ giấy mở ra xem phía trên chỉ có một hàng chữ viết ngài bị thác sự tình ta đã có rồi đầu mối mời đến chỗ cũ một lần chiều dương một lần nữa biến thành thám tử bộ dáng xác nhận bốn phía không người theo dõi dưới tình huống đẩy ra đường cây sồi số ba trăm bảy mươi năm cửa lớn đi vào phong khách trừ ra rô đi cùng đạn bên ngoài hắn còn ngoài ý muốn nhìn thấy một tên người quen tiểu thư dùn của thánh đường nghĩa hệ nhi nàng vẫn như cũng là bộ kia tu nữ trang phục trên gương mặt đỏ bừng còn có thể nhìn thấy nhỏ bé mồ hôi xem bộ dáng là trong trăm công ngàn việc rút sạch bất quá dùn là không nhận ra hắn dù sao hắn lúc ấy chỉ là một cái hư ảnh chỉ có người tham dự nhạc viên trò chơi có thể trông thấy hắn ngài chính là thám tử trao tiên sinh phá giải liên hoàn án giết người đúng không dùn trước tiên đứng dậy tất cung tất kính đối với hắn đi cái khom người lễ triều dương hơi xứng sờ nhìn về phía hai người khác ta đem sự tình đại khái đi qua nói với tiểu thư dùn xin yên tâm nàng tuyệt đối sẽ không hướng người ngoài tiết lộ tin tức của chúng ta dồ ỉ tranh thủ thời gian giải thích nói dù sao ngài bị thác đồ vật không thể coi thường ta nghĩ tới nghi lui bên trong người quen biết cũng chỉ có nàng có khả năng nhất trợ giúp cho ngài dồ ỉ tiểu thư đối với thánh đường nghĩa nghỉ có ân ta cảm kích còn đến không kịp làm sao có thể báo cáo hai vị dù chứng trạc đàng hoàng nói ra chỉ là ta không nghĩ tới ngày đó xông vào thánh đường mấy người thế mà cùng các ngươi có quan hệ ta còn tưởng rằng bọn hắn là hướng về phía danh vọng mà đến lính đánh thuê các ngươi là thế nào nhận thức có thể nói cho ta một chút sao triều dương vẫn là một mặt mẫu Hắc hắc, h ắ đã đã nhờ có rổ đi tiểu thư giúp chúng ta chạy nhanh cho biết nhiều lần đưa tin công ty vứt bỏ người bị thương một chuyện gây nên quần chúng rộng khắp nghị luận cuối cùng mới khiến cho bá tức các hạ ra mặt cơ chế công ty cùng thánh đường địa hệ nhị ký kết người bị thương chữa bệnh hiệp ước Có rồi công rồi trợ, tài tình n ty h u ố dù sao thu thập thi thể rất giống là rất giống là rất giống là người của tà giáo mới có thể làm sự tỉnh đúng không triều dương bất đắc dĩ cười cười hắn đã thành thói quen dạng này hiểu lầm đương nhiên ta biết ngài không phải là dùn vội văn g nói nếu không thì ngài liền sẽ không hướng dỗ đi tiểu thư dỗi ra vị thủ tại tình huống nguy hiểm như vậy xuống cứu r a đạn g tiên sinh thánh đường nghĩa hệ nghỉ xác thực có năng lực cung cấp mới mẹ thân thể nhưng làm như vậy sẽ cho chúng ta mang đến nguy hiểm tương đối vấn đề lớn nhất đến từ dư t u ậ n phương diện một phần vạn bị người phát hiện ta khẳng định khó thoát tội lỗi bọn tỷ mội thanh danh cũng sẽ nhận liên lụy triều dương nghe được lần này gặp mặt là một lần đàm phán ta rõ ràng người muốn cái gì nếu như là kinh phí lời nói ta có thể vì mỗi bộ thân thể thanh toán ta không cần tiền ta chỉ nghĩ thấy một người đối phương ngắt lời nói người cái này thật đúng là cái yêu cầu kỳ quái triều dương có chút ngoại ý muốn hỏi người nào cưỡng cưỡng t chi lên dun dung, dung kỳ quặc giọng điệu nói ra hắn nghe nhiều lần mới ý thức tới đối phương nói là trương trí viễn hắn người của ngươi đúng không ngày đó đến thánh đường nghĩa lê ny điều tra liên hoàn hung sát tán đám người đều là thủ hạ của ngươi n g h e đến đó đạn cùng d ồ đi bỗng nhiên lộ ra không đành lòng t h ầ n sắc đúng tại hai người bọn họ trong lòng trương trí viễn đã hy sinh tại trong ngọn lửa hừng hực của nhà hát triều dương như có điều suy nghĩ gật đầu thật sự là hắn là bất quá ta phải hỏi hỏi một chút ngươi muốn gặp hắn nguyên nhân là gì đó cưỡng chi huyên bằng hữu nắm giữ lấy y học huyền bí ta muốn hướng hắn hỏi thăm càng nhiều không là toàn bộ thánh đường t ỷ mội đều hy vọng hướng hắn học tập cái gì lần này triệu dương là thật lý giải không đến là như thế này hắn nói với ta đem nước đốt lên có thể hữu hiệu đối phó đỏ tươi nguyền r ù a ta ngay từ đầu còn chưa tin nhưng có một lần rảnh rỗi lúc hơi thử một chút phát hiện phương pháp kia thật sự hữu hiệu dùn càng nói càng kích động sau đó ta đem pháp này phổ cập đến bên trong thánh đường ngắn ngủn trong thời gian một tuần nặng chứng người bệnh tỷ lệ tử vong liền hạ xuống ba thành nấu nước triều dương ẩn ẩn nhớ tới tựa như là có chuyện như thế bất quá bởi vì theo liên hoàn hung sát á n không quan hệ hắn cũng hoàn toàn không có đem trường trí viễn nói chuyện phiếm để ở trong lòng nói đến đây dù đ ô n g nhiên q u ị một gối xuống xuống dưới ta biết những thứ này y học trí lý khẳng định đáng giá ngàn vàng tuyệt không phải mấy cô thân thể có thể đổi lấy nhưng ta vẫn là hy vọng có thể gặp hắn một lần khẩn cầu bằng hữu của hắn đem những cái tia huyền bí truyền thụ cho chúng ta cử động lần này có thể cứu vớt hàng ngàn hàng vạn người tính mệnh yêu cầu này còn mời ngài có thể đáp ứng chương bốn mươi tám người trong hiện thực chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên là được đại lễ rồi mà lại một bên đạn cùng r o d i còn thờ ơ p h ả n phất cho rằng động tác này cũng không có cái gì khác người chỗ đồng dạng triều dương liếc mắt nhìn về phía r o d i cái sau có chút rời ánh mắt nàng trong lòng hư cái gì chờ chút triều dương trong lòng đ ố n g nhiên k h ẽ động yên lặng mở ra linh tê tầm nhìn lần nữa nhìn về phía rùn một đường bắt mắt ánh sáng trắng chính từ trên người run chầm chầm phát ra đây là cầu nguyện không cẩn thận nhìn lại cùng trước đó hắn gặp được vô chủ nguyện lực khác biệt những cái k i a nguyện lực tia sáng phần lớn vì ít ỏi màu xám trắng mà lần này ánh sáng trắng càng khuynh hướng trắng sữa nồng mà rõ ràng nó phần cuối cũng không còn là như sương mù tàn ra mà là biên giới rõ ràng ý vị này lần này cầu nguyện đã không phải là không có chút nào đối tượng cầu nguyện nó thuộc về có chủ nguyện lực dù đang hướng về mình cầu nguyện lấy được kết luận này triệu dương cũng xứng sờ ngay tại chỗ người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ là một vị không có danh tiếng gì trung niên thám tử cho dù có điểm năng lực cái tia cũng không có vượt qua người bình thường trình độ tuyệt đối không đến mức nhường người sinh ra như thế tin c ậ y mức độ mới đúng đương nhiên tới n à y cái thế giới gặp được quá có ê sự cũng không ngừng một hai cái tỉ như đồng dạng tại linh tê tầm nhìn biểu hiện phía dưới đạn cùng dỗ đi đỉnh đầu cái kia hai đầu tơ mỏng nguyện lực tuyến còn tại đức q u a n g vì hắn cung cấp nguyện lực không sai biệt lắm một ngày có thể có ba bốn điểm mà giữa bọn hắn căn bản không có khế ước tồn tại thôi đã có nguyện lực có thể thu hoạch được vậy hắn cũng không có cự tuyệt đạo lý cứ việc d ù n biểu hiện ra nguyện lực cũng không nhiều chứng dám tại nó đặc biệt hình thái triều dương quyết định cũng chỉ có thể ủ y khuất trương trí viễn một phen người nâng lên người hắn đã không tại dùng sửng không phải là chỉ chính là ngươi nghĩ ý t ừ kia triều dương ra vẻ đau thương thở dài còn không đợi đối phương phản ứng lại nói tiếp nhưng trương trí viễn còn có một cái huynh đệ gọi trương cường hắn cũng tiếp thủ qua vị bằng hữu t i a chữa bệnh truyền giáo cưỡng cưỡng trương cường triều dương vốn nắn tu nữ khẩu âm nếu như trương trí viễn có thể giúp được các ngươi vậy ta tin tưởng trương cường cũng có thể xin cho ta gặp hắn một chút dùn không chút do dự nói ừng ta sẽ đi liên hệ hắn bất quá ở trước đó chúng ta đến ký kết một phần khế ước triều dương trong đầu nghĩ tốt khế ước nội dung sau trực tiếp đem nó hóa thành một trang giấy c u ố n triển khai tại t u nữ trước mặt chỉ cần run nhìn thấy t r ư ơ n g cường đồng thời tiếp nhận xong ý học trí lý truyền t ụ sau khế ước liền coi là đặt thành không có vấn đề nàng nhìn kỹ một lần khế ước sau đẻ xuống dấu tay của mình đã như vậy khế ước thành lập triều dương cũng không muốn kéo dài dù sao sớm một chút cầm tới tươi mới thân thể hắn liền có thể sớm một chút mở rộng nhạc viên trò c h ơ i quy mô hắn đứng người lên hướng ba người tạm biệt đợi đến vòng tiếp theo không chờ ta liên hệ đến người sau chúng ta lại ở đây gặp mặt triều dương rời khỏi sau dỗ đỉ vỗ tu nữ bả vai yên tâm đi trao các hạ tuyệt sẽ không n h ư ờ n g ngươi thất vọng hắn chỉ cần đáp ứng độ vật cuối cùng nhất định có thể giải quyết coi như hắn đồng ý giúp đỡ cuối cùng cũng phải nhìn người kia bằng hữu có nguyện ý hay không mở miệng dù lắc đầu các ngươi không biết những thứ này đi học huyền bí trọng yếu bực nào ta cho tới bây giờ không ở tại hắn địa phương nghe nói qua nấu nước có thể ư ớ c chế nguyền r ư ợ u phương pháp nói do nó cũng không phải là một cái lưu truyền rộng rãi tri thức có lẽ nó có thể đổi được rất nhiều tiền có thể đây không phải là nhạc viên thứ cần thiết ta tin tưởng những cái kia người nguyện ý đi theo trao các hạ cũng nhất định là vì trong lòng nhạc viên ngươi tin tưởng hắn như vậy dù đi gật gật đầu bởi vì chúng ta thấy tận mắt nàng tận mắt nhìn đến một đám người vì nghĩ cách cứu viện một cái người xa lạ mà cùng đồn cảnh sát thành bắt chính diện chiến đấu dù cho lấy một đ ị n h m ư ờ i thân hãm đám cháy cũng không l ư i lại nàng tận mắt nhìn đến bọn hắn vì trong lòng chính nghĩa m à tập kích trang viên bồ si dù là nơi đó bị kỳ bảo tiêu tầng tầng vây quanh bọn hắn không riêng có được dũng khí còn có đủ cường đại thủ đoạn có như thế một đám người nhạc viên chỉ chủ ánh sáng chói lọi xóm muộn biết bắn vào trong lòng của mỗi người vậy ta chờ mong ngươi cũng đừng quên chúng ta ước định dù đi cười nói、ừ. nếu như hắn thật có thể giống như ngươi nói vậy đặt thành trong lòng chúng ta chân chính tâm nguyện vậy ta cũng nguyện ý tín ngưỡng chủ của hắn dù nói n ra giang thành khách sạn duyệt bách theo len ken một tiếng v a n g nhỏ cầu thang điện d ừ n g ở tầng hai mươi hai trương trí viễn vừa đi ra cầu thang điện toa liền nghe được một hồi du dương đàn vi ô lông diễn tấu âm thanh hắn thuận tiếng đàn xuyên qua hành lang đi vào một gian trang hoàng lịch sự tao nhã phòng ngăn trước cửa ra vào phục vụ viên đưa tay ngăn lại hắn thấp giọng tạ lôi nói không có ý tứ tiên sinh nơi này là câu lạc bộ tư nhân nhất định phải có mời mới có thể vào bên trong ta là bạn của chu chi hắn dùng không kiên nhẫn ngữ khí nói ra phục vụ viên vội vàng lật ra danh sách nguyên lai là chu tiên sinh bằng hữu mời đến nói xong còn đẩy ra cửa thủy tinh hướng hắn làm cái tư thế mời trương trí viễn nhìn cũng không nhìn hắn sài bước đi vào an sảnh hắn biết rõ có thể tới đây đều là giang thành nhân vật có mặt mũi tiêu phí cũng đều là tự mình hẹn trước bởi vậy chỉ cần hắn có thể báo ra mấy cái khách quen tính danh cơ bản liền sẽ không nhận bất kỳ ngăn trở nào trong đại sảnh người không nhiều theo sát đại sảnh chính là cùng loại bao phòng mở một nửa thức gian phòng trương trí viễn rất nhanh liền tại một chỗ trong phòng kế tìm được mục tiêu của chuyến này bên trong ước trường vây tụ lấy bảy tám người trong đó hơn phân nửa là tuổi trẻ xinh đẹp cô nương trên bàn đặt vào rất nhiều kéo ra bình rượu mọi người một bên làm ẩ m ĩ vừa uống rượu tràng diện lộ ra có chút náo nhiệt trương trí viễn thẳng tắp đi vào gian phòng tại trước bàn vùi tay hắn đột nhiên xâm nhập n h ư ờ n g đám người không khỏi xức sở lúc này trương trí viễn mặc trang phục cùng bên trong phòng người trẻ tuổi lộ ra không hợp nhau hắn người mặc một thân màu đỏ thám âu phục chân đạp đầu nhọn đ ủ n g ra trên mũi còn mang lấy một bộ kính dâm lớn rất giống là xã hội người đòi nợ sĩ mà trận này tụ hội nhân vật chính chu chi đã nhữ mày uy con m lúc này ở hưởng n một vẹn mạc trang phục cũng bên trong phong ngươi che tuổi lộ ra không hợp nhau hắn người mặc một thân màu đỏ thám âu phục chân đạp đầu nhọn đủng ra trên mũi còn mang lấy một bộ kính dâm lớn rất giống là xã hội người đòi nợ sĩ mà trận này tụ hội nhân vật chính chu chi đã nhữ mày uy con mẹ nó ngươi chính là a vậy thấy chu chi không nhận ra người này mặt khác hai người nam cũng co rồi phản ứng một cái t ử trên chế xạ lòn n h ả lên nhảy đến trương trí viễn trước mặt một cái mặt lộ vẻ hung tướng để cao âm l ư ợ n quát điếp rồi cha hỏi ngươi đây trương trí viễn không nhanh không chậm tháo kính dâm xuống hắn ư g Chu Trị、so、vội ha ha ha ha. vàng đẩy ra đám người đi qua một cái đáp lại trương trí viễn bả bà vai các vị giới thiệu đây là ta mới quen bằng hữu trương lão ca mọi người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau sau một tiếng hai người say khất trở lại vip căn hộ chu chi trực tiếp hướng trên ghế s a lon một chuyến vừa lòng thỏa ý nói nói thật ta rất lâu không có vui vẻ như vậy qua biết sao ta nhìn bằng hữu của ngươi thật nhiều chương trí viễn vứt bỏ g i à y ngồi dựa vào ghế s o f a một bên liền lấy vừa rồi đến nói chúng tinh phủng n g u y ệ t cũng không đủ a bọn hắn thì thôi ngươi cũng biết những người này là hướng về phía gì đó đến chu chi xem thường nói đáng tiếc bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết rõ trên đời này vẫn tồn tại giống nhạc viên chô như vậy lao ca ngươi biết không ta sau khi trở về mỗi ngày đều nhớ cùng người nói chuyện nhạc viên sự tình nghĩ đến sắp nổi điên nhưng ta cuối cùng vẫn là một câu đều không nói ngươi có thể đoán được tại sao không không thân thân kinh lịch lời nói không ai sẽ tin ngươi đúng vậy à, không ai sẽ tin ta hắn đột nhiên ngồi dậy túi người nhìn xem trương trí viễn trong mắt phảng phất có loại không hiểu cảm xúc đang l ó ạ i lên ta liền biết ngươi có thể hiểu được bởi vì ngươi cũng đã gặp nhạc viên lao ca ta có loại ảo giác đó chính là nhạc viên đem người chia hai loại đi qua c ũ n g không có đi qua giống chúng ta dạng n à y người cùng những cái kia hết ngồi đáy giếng đã không còn là cùng một cái vật chủng chương bốn mươi chín đột phát liên hệ ngươi uống say trương trí viễn lắc đầu nói đúng ta uống say uống say mới có thể gì đó đều nói chu chi ở rượu rượu không biết lừa ngươi nó chỉ biết phóng đại ngươi chân thực cảm thụ nhường ngươi rõ ràng trong bình thường bản thân bất quá là ngụy trang đi ra bản thân chỗ này có cái gì giải rượu đồ vật sao ta đi cấp ngươi rót một ly sữa b ò trà xanh trong tủ lạnh cái gì cũng có chu chi một lần nữa nằm xuống nhìn trần nhà lẩm bẩm nói lão ca kỳ thật ngươi không phải người bình thường đúng không trương trí viễn lung la lung lay đứng lên đi hướng tủ lạnh nói thế nào bên trong liên hoàn án giết người đại bộ phận chủ ý đều là ngươi sách còn có đốt gãy đèn treo nói đến đơn giản nhưng suy nghĩ một chút liền biết thao tác có bao nhiêu khó mà lại người còn sẽ dùng súng không phải là trong trò chơi loại kia mà là chân chính hiểu được như thế nào dùng súng giết người cái chủng loại kia hiểu dạng này người lại thế nào có thể là phổ thông nhân vật người quan sát đến không sai trương trí v i ệ n đem một bình sữa bỏ đá ném cho hắn cầm thưởng đưa cho ngươi chu ra bên trong ta là nhất không được coi trọng một cái nhưng ta cũng không phải cái kẻ ngu chu chi cười cười lại như là tại tự dễ đương nhiên ngươi nếu là không muốn nói ta cũng sẽ không nhiều tìm hiểu lao ca ngươi ta là cái cảnh sát hình sự quốc tế chu chi đột nhiên ngẩm miệng lại thế nào sợ rồi tại sao phải sợ hắn mạnh lên cổ reo lên ta lại chưa làm qua gì đó chuyện phạm pháp mà lại cảnh sát hình sự quốc tế ở trong nước cũng không có quyền chấp pháp đi ta chỉ là tại may mắn mà thôi may mắn gì đó may mắn ta không có ở trong bao xương hỏi ngươi tình huống lao ca ngươi nhớ k ỹ tuyệt đối đừng đem cái này thân phận nói ra ta có một ít một chút người quen biết tương đương tiên kỵ loại chuyện này dù là ngươi chỉ là mang cái chữ cảnh cũng không được ngươi cho rằng ta đần độn a còn không phải chỉ có hai chúng ta, ta mới nói trương trí viễn đ ố n núi bay bất quá ngươi nói là thật hay giả a bản thân nhìn trương trí viễn tử trong ngực lấy ra ngụy tạo cảnh sát chứng ném cho hắn cho nên ngươi đến giang thành t ì m ta còn có nguyên nhân khác chu chị lớn miệng nói ra chẳng lẽ các ngươi mong muốn điều tra nhạc viên đầu tiên nhạc viên tổ chức hoặc là công ty chưa ở trong nước đăng ký thuộc về phi pháp v ậ n doanh trương i ế trí viễn ngồi trở lại ghế sofa một bên mà ngươi là chúng ta số lượng không nhiều căn cứ chính xác người ta cần ngươi hiệp trọ bất quá chủ yếu nhất lý do nhà hai ta không phải đã nói có cơ hội muốn gặp một lần sau ha ha ha chu chi bỗng nhiên đứt quãng nợ nụ cười người cười gì đó ta không nghĩ tới bản thân thế mà cũng có một ngày có thể tạo được trọng yếu như vậy tác dụng bất quá thanh âm của hắn cấp tốc chuyển thấp như là khí lực cả người đều như mặt nước chạy tới ta về sau đi không được nhạc viên tại sao đương nhiên là tiền nguyên nhân a một triệu đô la một lần vé vào cửa không phải là ta có thể chịu được được chu chi thật sâu thở dài coi như h ỏ i trong nhà mớn cũng không có khả năng lấy được bất luận cái gì ủng hộ bởi vì bọn hắn chưa thấy qua nhạc viên tự nhiên cũng sẽ không hiểu nhạc viên ý nghĩa trương trí viễn trở mặc rất buồn cười đúng hay không ta rõ ràng đã gặp thế giới kia lại muốn một lần nữa biến trở về hết ngồi đại giếng nếu như lão ca ngươi không có tới giang thành t ì m ta ta khả năng mãi mãi cũng sẽ không còn có biết được nhạc viên tình huống cơ hội hiện tại ngươi rõ ràng ta tại sao cao hứng như vậy đi hắn dừng lại một lát trương ca ta có thể cầu ngươi một chuyện sao ngươi nói đừng gây mất cùng ta liên hệ về sau có thời gian liền cùng ta nói một chút nhạc viên cố sự còn có ạ xa hạ gian ạ rủ cổ tin tức ta hiểu rồi vậy liên nói định chu chi lời nói dần dần trở nên mơ hồ không rõ ta cảm thấy nàng khẳng định người bình thường dạng này người t r ư ớ n g mắt ta nhưng ta vẫn là suy nghĩ nhiều nhìn nàng một cái ai biết được ngươi lại không xấu không ngươi không hiểu đã đến nàng tình trạng này t i ê n cùng tướng mạo đều đã không phải là đầu tiên xem trọng đồ vật hắn thấp giọng nói được rồi không nói cái này về sau ngươi chừng nào thì đến gian g thành ta đều mang ngươi chơi cái thoải mái ngươi cũng đừng quên đáp ứng chuyện của ta ngươi không biết còn muốn ngéo tay a kéo câu chu chi âm thanh nhỏ bé đến đã gần như không thể cha uy lão đệ uy ngươi còn tỉnh dậy sao chu trị trương lại. m trí giây sau, t ê lên, lên, trên n hắn men say liền hoàn toàn lui, chỉ độn thân thể cũng lưu lót lên. hắn từ cạnh ghế salon xoay người đứng lên, bắt đầu tìm kiếm chu trên người điện thoại di động. Chương mặt tìm kiếm tối thể lót từ bắt trị thoại t chỉ ghế chu say xoay lui, lưu di đầu r viễn ngược lại không lo lắng đối phương đột nhiên tỉnh lại dựa theo khoa dược đồng sự lời giải thích hắn vừa rồi vụng trộm chen vào sữa bò bên trong cái kia mấy dọ thuốc tê đầy đủ nhường người ngủ một giấc đến đại thiên sáng không có phí bao nhiêu công phu Hắn liền lấy đây cũng không phải trương trí viễn hoài nghi móc r u chi có quỷ mà là nhạc viên liên hệ vợ lỡ đều là thông qua tin nhắn hoặc im phương thức tiến hành khoa kỹ thuật cần càng nhiều truy tung điểm mới có tỷ lệ tìm ra gửi thư tín người sơ hở Ngay tại chương tại trí vừa i lại nắm điện thoại di động thời điểm, ệ n chuẩn nắm động khép bị rồi vang lên trừ ra chu chi điện thoại di động bên ngoài còn có chính hắn điện thoại di động mà hai người điện thoại di động đồng thời vang lên liền đã tỏ rõ tin nhắn đến từ phương nào hắn kéo ra hộp thư nhìn kỹ xem xét quả nhiên là lời mời của nhạc viên văn kiện bất quá hai người thư mời thoáng có chút khác biệt chu chi nhận được vẫn như cũng là thông thường tin tức mà bản thân lại là một đầu mang dãy số văn tự gọi điện thoại tám trăm tám m ư ơ tám sáu chín năm ư ơ ba x trương trí viễn trong lòng không khỏi chấn động có ý tứ gì nhạc viên hẳn là mong muốn trực tiếp cùng bản thân tiếp xúc điều này không nghĩ ngờ chút nào là cái cơ hội ngàn năm một th ở phải biết truy tung nói chuyện địa chỉ cơ hội nhưng so sánh mấy đầu tin n h ậ n lớn vấn đề là hiện tại đã qua dạng sáng khoa kỹ thuật không có khả năng còn có người khi làm việc hắn nên tìm người nào đến truy tra dãy số trương trí viễn chọt nhớ tới cấp trên đã nói xuất phát từ giữ bí mật nguyên nhân ta không tốt nói tỉ mỉ bất quá cảnh viên choi người này không có vận đề gì đã như vậy vậy liền thử thời vận là được hắn đem đầu này tin nhắn phát cho choi dung ở hùn tiếp lấy lại thêm vào một đầu tờ a giờ nên ngắn gõ là cảnh sát hình sự nội bộ thường dùng gỡ nó i ý là truy tung địa chỉ nếu là choi dung ở hùn có thể nhìn thấy đầu này tin nhắn nhất định sẽ lập tức rõ ràng hắn ý tứ sau đó hắn đi vào phòng rửa tay trở tay khóa lại cửa phòng dựa theo tin nhắn rút ra dây số bên địa chỉ van dội hai tiếng liền có người nhận nghe điện thoại một vòng mới nhạc viên trò chơi sắp bắt đầu lần này ngươi sẽ có một cái đặc thù khiêu chiến đó chính là dựa theo đặc biệt yêu cầu hoàn thành đóng vai nhiệm vụ thanh âm băng lánh mã khẳng khản phảng phất máy móc không có bất kỳ cái gì tình cảm hiển nhiên đây là bị hậu kỳ xử lý qua âm thanh chỉ dựa vào lỗ thai nghe rất khó phân biệt ra được đối phương là cái hạ người gì tại sao chọn chúng ta chương trí viễn thử cùng đối phương vòng quanh nếu như ta không để ý tới giải sai cứ như vậy chúng ta quan hệ liền không còn là phe vận doanh trò chơi cùng người tham dự ngược lại càng giống là cùng có lợi quan hệ hợp tác bên kia không có trả lời hắn rèn sắc khi còn nắm nói nếu là hợp tác cái kia giữa lẫn nhau tiến một bước gia tăng hiểu rõ hạ không dễ dàng hơn đến tiếp sau làm việc triển khai ta cũng rất tò mò các ngươi nhạc viên đến c ũ n g là cái như thế nào tổ chức nói xong sao nhưng mà đối phương câu nói tiếp theo giống như thêm thức ăn nước đá đổ xuống ngươi tham dự trò chơi nhạc viên cung cấp ban thưởng đây chính là song phương quan hệ toàn bộ nếu ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta biết thay hắn tuyển như vậy gặp lại t r ư ơ n g năm mươi ngoài định mức khen thưởng khoan khoan khoan khoan ta không nói không nguyện ý trương trí viễn vội vàng vãn hồi nói làm ta không có xuống dòng không được uy uy ngươi còn tại nghe sao đang nghe tốt ta hắn thở dài môi ngươi nói trước đi nói đặc thù khiêu chiến là gì đó cái này tổng không có vấn đề đi thật sự là người lạnh lùng trương trí viễn trong lòng thầm xì、si、một cái xem ra chính mình còn là đánh giá quá thấp nhạc viên đối với ưu thế nhận biết thế mà đang tuyển gây cảnh sát hình sự quốc tế còn dám nói bông liền bông cũng không biết đám gia hỏa này lá gan là dùng gì đó làm bất quá hắn nhất định phải thừa nhận mình bây giờ còn không đánh cờ nổi một phần bạn bị nhạc viên che đậy hắn cũng không biết đi nơi nào tìm một đầu mối khác càng mấu chốt chính là nhạc viên chiêu mộ cờ lỡ đến từ các nơi trên thế giới dù là hắn làm đoàn chính mình cũng không thể để an toàn quốc gia rơi vào người sau dù sao tồn tại một cái thế giới khác ý nghĩa thực tế quá là quan trọng yêu cầu đã gửi đi đến điện thoại di động của ngươi ngươi bây giờ có năm phút đồng hồ thời gian xem xét cũng đưa ra nghi vấn năm phút đồng hồ thời gian này đối với truy tung địa chỉ đến nói đã không tính n ắ n ta cái này nhìn trương trí viễn ngăn chặn muốn rõ kéo ra mới thu đến tin nhắn tây ta muốn đóng vai một cái gọi trương cường người người này còn là huynh đệ của trương trí viễn bởi vì trương trí viễn đã ở trên một vòng trong trò chơi tử vong đến nỗi trương cường cụ thể là ai nhạc viên không làm hạn chế g i i thật đây là giả bộ đều không giả bộ nữa、à? nếu như chỉ là trò chơi lời nói chết lại có quan hệ gì bất quá chỉ là lại đọc một lần lưu chứ thôi hắn cũng nghe qua vòng thứ nhất trò chơi căn bản liền không có quy chế chơi qua nhạc tên trực tiếp dùng tên thật đều không có vấn đề gì cả nhưng hết lần này tới lần khác lần này nhạc viên lại bắt đầu so đo tên vấn đề duy nhất nguyên nhân chỉ có thể là bọn hắn cùng dân bản xứ tiếp xúc qua chờ chút Thỉnh thông y học.、Đây、cũng không Ngươi cũng của còn Đây phải hiểu biết là ta am điều vật. ngươi, cũng biết thân phận của ta, giúp ngươi điều tra phá không sai biệt lắm chính là nấu nước trừ độc trình độ là đủ a cái này trương trí v i ệ n mắt t r ò n tròn nấu nước cũng coi như y thuật thương thức còn tạm được đi l i ê n trình độ này lời nói tợn l ở bên trong cho rủ a đều được a đến lúc đó ngươi tự sẽ rõ ràng đầu bên kia điện thoại tựa hồ cũng không có tiến một bước giải thích ý định một vòng mới trò chơi sẽ tại sau trời xế chiều ba giờ mở ra ngươi còn có một ngày thời gian đi chuẩn bị được thôi cái này khiêu chiến ta tiếp trương trí v i ệ n biết mình không có cự tuyệt tuyển hạng dứt khoát một cái đáp bất quá lần này nhiệm vụ độ khó càng cao ban thưởng phải chăng cũng có thể tăng lên một cái t ư n g không phải chỉ là để nhiều một chút tích phân a vên dạng sơ thế nào gì đó hắn nhất thời không có kịp phản ứng vên dạng sơ chính là b á n thưởng không riêng gì người của hắn hắn toàn bộ chứng cơ phạm tội ta cũng có thể cùng nhau cung cấp các ngươi vẫn nghĩ truy nã hắn đúng không giờ phút này trương trí viễn là thật là khiếp sợ nhạc viên thế mà liền điểm ấy đều rõ rõ ràng ràng có thể d r n r ả n h không phải là tờ lay e r sao ngươi cũng nói kia là trong trò chơi nhạc viên hứa hẹn trong trò chơi sẽ vì các vị cung cấp hưởng thụ tốt nhất nhưng trò chơi bên ngoài kia là một chuyện khác đối diện dừng một chút phần này ban thưởng sẽ tại l thành giao phó nhớ kỹ trước giờ an bài nhân thủ hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau ta biết sẽ liên lạc lại ngươi chờ một chút trương trí v i ễ n còn nghĩ hỏi nhiều nữa vài câu nhưng bên kia đã cúp điện thoại vài giây sau điện thoại di động vang lên lần nữa mà lúc này điện báo d â y số biểu hiện là tròi dùng ở ủ n uy ngươi đang dở trò q u ỷ gì trễ như thế còn làm đột kích diễn luyện ấn nút tiếp nghe một máy mắt bên kia đã truyền đến đồng sự cao giọng phần nản nếu không phải ta còn đang đánh đầu thắng q u tài có thể tiếp vào tin tức của ngươi vậy ngươi chả sao trương trí vẫn không kịp chờ đợi hỏi Chà, à, gõ chúng hạng này là gõ thế a tòa bộ một môn máy, t lại cụ ể một làm Mẹ nắm đấm. bộ chút, thứ thoại. tại t Chơi được cùng khoa hùn không nhịn Hắn hung hăng không h là là bảo ba bị vệ vung điện ai 27A? dự dung diễn đây nói, người nó. xuống gì, ở mà có thể sử dụng cảnh sát hình sự quốc tế trong đại lâu điện thoại cho điều tra việc này cảnh sát hình sự gọi điện thoại đây quả thực là tại trần c h i hiện ra nhạc viên lực lượng cùng thủ đoạn vấn đề là đi qua lần trước thư m ờ i sự kiện sau khoa kỹ thuật đã đối với bộ môn mạng lưới tiến hành toàn diện chỉnh đốn và cải cách cũng danh sưng đã không có sơ hở nào mà bây giờ xem ra bọn hắn làm hết thể đều biến thành trò cười nói chuyện a không đã không có việc gì trương trí viễn h ư u khí vô l ự c nói ta thiếu ân tình của ngươi lần sau mời ngươi ăn của nước Ô ô. cái này còn tạm được vậy ta treo a lần sau đột kích diễn luyện nhớ ký chọn tới ban thời gian đến làm ngắp chơi dung ở h ùn sau đó cũng kết thúc cuộc nói chuyện xem ra muốn bắt lấy nhạc viên cái đuôi không có đơn giản như vậy trương trí viễn nhìn qua mình trong kính đ ỗ n g nhiên hiện ra một luồng cảm giác bất lực hắn thật có thể truy xét đến nhạc viên rơi xuống s a o cái này tổ chức thần bí lực lượng tựa hồ đã có một k i a huyền học ý vị không chỉ có thể tùy tiện xuyên thấu trên internet tường đồng vách sắt còn có thể tại một cái thế giới khác bên trong chống dông tạo vật thậm chí là v ặ n vẹo thời gian trầm mặc sau một lúc lâu hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên đ ỗ n g nhiên đập mấy lần gương mặt của mình lúc này mới cái nào đến đâu a trương trí viễn vừa cất bước liền nghĩ từ bỏ rồi từ trong bộ đội học được cái k i a cổ dẻo dai cùng vĩnh viễn không chịu thua ý niệm đều ném đến đi đâu rồi nghĩ tới đây trương trí viễn lần nữa lấy điện thoại di động ra bấm cấp trên cao vĩ điện thoại tiểu từ ngươi biết rõ mấy giờ rồi sao cao vĩ thanh âm trầm ổ n từ ống nghe chuyền đến thật có lôi q u ấ y dày n g à i nghỉ ngơi nhưng ta có chuyện quan trọng báo cáo trương trí viễn hạ giọng nói cũng thế không trọng y ế u ngươi cũng không biết cái này thời điểm đánh tới chờ một lát ta một cái ta đi p h ò n g khách miễn cho đánh thức phu nhân cao vĩ dừng lại một lát đi ngươi nói đi trương trí viễn đem nhạc viên trực tiếp theo bản thân tiếp xúc sự tình nói rõ chi tiết một lần bọn hắn bắt đến lên dặn sờ còn nguyện ý đem hắn giao lại cho cảnh sát hình sự quốc tế cao vĩ thanh em lộ ra tương đương ngoài ý mớn ngươi liền như vậy tin tưởng nhạc viên lời nói là thật tám chín thành đi ta cho rằng việc này chân thực tính khá cao chủ yếu nhất lý do là nhạc viên không cần thiết tắt một cái lập tức liền có thể bị vạch trần áo trương trí viên cũng không cung cấp trên khách sáo mà lại chúng ta nghiệm chứng lên rất đơn giản chỉ cần thông chi châu âu bộ môn đồng hành để bọn hắn liên hệ bản địa cảnh sát là được như thế nào có thể bắt được dạn sở cũng là một cái công lớn cái này vẫn chưa xong tốt nhất đem hắn làm tới trong nước đến thẩm phán tại sao bởi vì hắn từng gặp nhạc viên chương trí viên không chút do dự nói ngài không phải là nói mong muốn nhường người ở phía trên tin tưởng có quan hệ nhạc viên báo cáo trọng yếu nhất chính là lấy ra chứng cứ sao người này chính là cái sống s ở s ở chứng cứ v ê n giản sơ mặc dù không thể tính làm vật chứng nhưng có thể từ một cái góc độ khác chứng minh nhạc viên tồn tại cảnh sát hình sự quốc tế cũng không thể khả năng theo bản thân đuổi bắt tội phạm thông đồng một mạch ra mà tội phạm cũng hoàn toàn không cần thiết phối hợp bắt lấy người lời nói dối bởi vì hắn ngồi sổn không ngồi sổn ngục giam theo công khai nhạc viên không quan hệ dưới loại tình huống này như còn có thể từ dạng sờ trong miệng thẩm ra một bộ cùng mình báo cáo lẫn nhau xứng đôi lý do thoái thác vậy chuyện này sức thuyết phục sẽ tăng lên mấy lần một khi cao tầng bắt đầu nghiêm túc do xét nhạc viên tồn tại tính khả năng điều tra cường độ khẳng định cũng biết tùy theo tăng lên mấy cái bậc thang đến lúc đó hắn sẽ không còn là người một mình chiến đấu anh dũng